Trước thiên lữ n hồn thiên lặng hồn g trâu. Trước trâu. l từ nghe xong lâm c ử u lý do hợp tình hợp lý vô pháp phản bác huy tay phải lưu lại mấy tử làm đại bộ phận lữ gia dị nhân tan đi lữ cung cười dữ t ậ n mang theo vài tên lữ gia cao thủ áp giải lữ lương rời đi lữ lương bị mang đi lâm cựu trong lòng không có nhiều ít còn sóng vừa rồi chụp một chút hắn trong túi di động nhắc nhở hắn cấp toàn tính gửi tin tức liền tính tận tình tận nghĩa từ thời gian có lợi toàn tính lúc này đã xác định đại náo long hồ sơn kế hoạch nhân cơ hội lấy được chính mình muốn biết đến đồ vật ở cái này trong quá trình lữ lương minh hồn thuật là không thể thiếu một bộ phận toàn tính nếu là tưởng đem kế hoạch thực thi đi xuống tất nhiên muốn tới lữ g i a kiếp người lữ tử còn không biết lâm cựu ở lữ lương trên người lại cho bọn hắn đào cái hố mang theo lâm cựu cùng mã tiên hồng hai người hướng lữ g i a từ đường phương hướng đi đến bất quá muốn đi địa phương cũng không phải từ đường vị trí lữ g i a từ đường tương đối thấy được một ít bí mật địa điểm tự nhiên sẽ không tha ở chỗ này đích đến là ở từ đường phụ cận một cái thực bình thường phong ố c lữ từ bên người đi theo lữ trung lữ hiếu lâm cựu cùng mã tiên hồng đi theo bọn họ phía sau từ cái này căn nhà nhỏ tiến vào một cái địa đạo tiến vào quá trình cơ bản chính là phục hành mấy chục bước rộng mở thông suốt đoàn người đầu tiên là xuyên qua một loạt tâm trầm h à n ý từng trận nhà tù giống như lữ từ bọn họ mượn này hướng lâm cựu thị uy giống nhau mà lâm cựu nhưng thật ra biết cái này địa phương quỷ quái giam giữ càng nhiều chính là bọn họ lựa ra người một nhà xuyên qua nhà tù vị trí lại tiến vào một cái tương đối sạch xếp phòng từ trong phòng hoàn cảnh tới xem rất ít có người tới nơi này có chút địa phương đã bố thượng cho bụi lữ từ làm lữ t r u n g hoạt động một cái cái giá từ giữa lấy ra một cái khóa lại c h á p mở ra c h á p đem bên trong một quyển điện tịch giao cho lâm cựu thu hồi này bồn ký lục đồng thời lâm c ử u cũng thu được đến từ nhạc viên nhắc nhở liệp s á t giả đạt được vật phẩm minh hồn thuật thi triển nghiên cứu k ý lục minh hồn thuật thi triển nghiên cứu k ý lục nơi sản sinh nhất nhân c h i h ạ phẩm chất màu tím loại hình chi thức loại quần c h ú hiệu quả sử dụng sau đem tăng lên linh hồn hệ năng lực năm cấp giới hạn trong l và m ộ ư ơ i dưới cho điểm một trăm tóm tắt ngoài ra lữ gia nhiều thế hệ đối minh hồn thuật thi triển phương thức nguyên lý nghiên cứu k ý lục cùng cái này quyển trục cùng nhau đưa cho lâm cựu còn có bốn viên linh hồn kết tinh tiểu đây là lữ gia ở nghiên cứu thực nghiệm minh hồn thuật trong quá trình ngoài ý muốn được đến tinh thể tổng cộng năm viên bọn họ thí nghiệm quá một viên sau đối bọn họ minh hồn thuật tăng lên hiệu quả lộ rõ lại không cách nào lại lần nữa phục chế ra tới này bốn viên liền làm bảo vật bảo lưu lại tới cái này đều tiện nghi lâm cửu ừ chúng ta lữ ra nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không có thể làm chưa tự nhiên thức tỉnh tộc nhân học được minh hồn thuật tuy rằng các hạ thực lực cường đại nhưng cũng chưa chắc hữu dụng lữ trung lạnh lùng nói lâm cửu nhún v a i tỏ vẻ không sao cả hắn vẫn luôn đang nói lời nói thật không tin cũng không có biện pháp đi thôi lữ từ bình tĩnh mà làm lữ hiếu đẩy ra một p h i môn tiến vào tiếp theo cái phòng bên trong phòng này đại bộ phận địa phương chống không một vật chỉ có ở ở giữa lập một cái đài mặt trên đặt một viên kim loại hạt trâu dựa theo bọn họ lộ ra tin tức có thể khẳng định là một cái pháp khí đem khí rót vào trong đó là có thể có thể thi triển m i n h hồn thuật bất quá các ngươi chỉ có một lần cơ hội lữ từ nói xong liền cùng lữ trung lữ hiếu hai người đứng ở một bên nhìn lâm c ử u hai người lâm c ử u cầm lấy này cái kim loại hạt trâu xem xét cái này vật phẩm tin tức yên lạng hồng trâu nơi sản sinh nhất nhân tri hạng phẩm chất màu tím phân loại vật phẩm trang sức b ề độ sáu mươi sáu mươi tám trang bị nhu cầu trí lực ba mươi điểm nắm giữ linh hồn hệ năng lực trang bị hiệu quả sử dụng hồn c h â u sau mỗi giây ít nhất tiêu hao hai điểm pháp lực thi triển minh hồn thuật tiến hành linh hồn mặt thao tác nhắc nhở rót vào linh hồn loại năng lượng sẽ có kỳ hiệu phụ da thuộc tính ba cho điểm một trăm năm mươi tóm tắt lữ ra các minh hồn thuật thức tỉnh dị nhân phối hợp luyện khí sĩ luyện chế ra pháp khí ở người nào đó linh hồn rót vào sau hoàn thành ộ ồ sát giá bán chưa đạt được vật ấy phẩm quyền sở hữu vô pháp bán ra nhắc nhở vật ấy phẩm đã qua luân hồi n h ạ viên chứng thực nhân liệm sát giả chưa đạt được sở hữu toàn không chỗ nào mang ra dị nhân thế giới đạt tới màu tím phẩm chất pháp khí lâm cựu trước đó chỉ biết một cái mã tiên hồng tu thân lô tia chính là thần cơ bách luyện cộng thêm song toàn thủ năng lực đại thành c h i tác mà trước mặt này yên l ạ n g hồn châu cư nhiên cũng có thể đạt tới màu tím phẩm chất nếu là nói bằng vào lựa ra minh hồn t h u ậ t thức tỉnh giả hơn nữa lựa ra luyện khí sĩ có thể đạt tới trình độ này lâm cựu là không có khả năng tin tưởng cũng liền ý nghĩa tóm tắt trung sở rót vào linh hồn kê mới là mấu chốt địa phương thế giới này có thể đạt tới màu tím phẩm chất kỹ năng tuyệt đối không ít nhưng có thể đạt tới đồng dạng phẩm chất pháp khí tài liệu tuyệt đối vô cùng thưa l i nếu h hồn loại đồ vật này chính đồ này loại là vật y ớt không được. là â m Kiểu lời n y đã là làm lữ minh từ bọn họ đ ế nhân ngoài cửa ở t i triển minh cái mới đối nơi thuật trong trình, tương thủ một hồn còn mệnh đứng bên, nơi nào sẽ yên mấy quá bác có lấy vừa ở ở sẽ m đ ế hạ. Nếu là bọn họ nhân Nếu bọn là cơ hội ra tay lâm cựu bản nhân sẽ không làm sao bây giờ mã tiên hồng liền khó nói mã tiên hồng ra vấn đề lâm cựu một mình một người đối mặt toàn bộ lữ gia cùng t u y ệ t cảnh không có gì khác nhau cho nên hết thể lấy bọn họ tự thân an nguy vì điểm xuất phát lữ từ thật sâu nhìn lâm cựu liếc mắt một cái dẫn người rời đi nhà ở nhân tiện còn đem cửa đóng lại hắn thật là có loại này ý tưởng nhưng bị xuyên qua liền không cần thiết lại tiếp tục đáng chết bao đầu tiểu tử lữ trung ra cửa liền tức giận bừng bừng mắng lữ tử ngăn lại hành vi này ngươi như vậy mắng là nói chúng ta liền bao đầu tiểu tử đều không bằng sao còn không phải các ngươi này đó hậu bối không biết cố gắng nhìn xem này hai cái cầm đao cái k i a người trẻ tuổi nếu là ta lữ ra người ta hiện tại thoái vị với hắn lại như thế nào lữ trung nghe vậy trong mắt hiện lên một tia khói m ù lữ tử có lẽ không có nhìn đến cũng có lẽ thấy được chỉ cần hắn không chết lữ ra liền vẫn là hắn nói tính lao xích thực sự có ngươi nếu không chúng ta hai giáo s á p nhập ngươi đảm đương giáo chủ tính ta luyện luyện khí là đủ rồi mã tiên hồng lúc này đây xem như mở rộng tầm mắt cũng đầy đủ ý thức được chính mình còn có rất nhiều không đủ chỗ nay cũng làm hắn càng bội phục vị này vãng sinh giáo giáo chủ đồng dạng đều là giáo chủ hai bên ánh mắt t r ê n h lệch liền rất lớn đối phương thực lực còn dùng lực mười lao chung nhân vật cho dù có như vậy thực lực làm việc như cũ vẫn là như vậy tiểu tâm cẩn thận đổi lại là chính hắn pháp khí ở phía trước đã sớm tưởng nếm thử sử dụng một phen quả nhiên lần này hành động làm xích toàn bộ hành trình chỉ huy không có bất luận vấn đề gì trước lấy mấy cái hộ thân pháp khí ra tới liền cầm phát hiện ác ý sẽ tự động phòng ngự cái loại này lâm cựu kiến nghị nói hắn cũng sẽ không tự nhận là hiện tại thực lực cũng đủ hắn hoành hành diễn sinh thế giới ở nhạc viên hắn còn ở vào thấp nhất g i a i cấp bậc mã tiên hồng không có nhiều lời từ p h ệ trong túi lấy ra không ít dự phòng hộ thân pháp châu đặt ở phía sau cửa hình thành một đạo cảnh giới tuyến loại này cấp bậc pháp khí khẳng định ngăn không được lữ từ hai hạ nhưng cũng đủ lâm cựu bọn họ làm tốt chiến đấu chuẩn bị nhưng thật ra đáng thương lữ lương liền sử dụng cái này pháp khí cơ hội đều không có đã bị lâm lữ lương chính mình cũng biết cái kia tình cảnh cấp thấp hộ thân bảo châu không có bất luận tác dụng gì trực tiếp thu hồi tới tối hôm qua xem thi đấu đi một chút làm k h ô n g c h ỉ n h tấu chương xong chương một trăm bốn mươi hai lữ hoan c h i tử chương một trăm bốn mươi hai lữ hoan c h i tử có thể bắt đầu rồi liền xem lao xích của ngươi mã tiên hồng ngay tại châu ngồi xếp bằng số dưới lâm cựu tháo x u ố n g rét sợ tổn n t hạ dạ vòng cổ thu hồi lấy qua yên lặng hộ châu một cái kim loại dây thừng từ hạt châu hai bên kéo dài mà ra có thể mang lên phòng chứng nguyên bản không có cái này thiết kế nhưng bị luân hồi nhạc viên công chứng vì vòng cổ vật phẩm trang sức sau liền có này dây thừng lâm c ử u mang lên yên lặng hồn châu rót vào pháp lực giá trị lấy hắn pháp lực giá trị chỉ có thể kiên trì khoảng chừng nửa phút minh hồn thuật lâm c ử u giơ ra bàn tay đối với mã tiên hồng đầu một con màu l a m năng lượng tay từ bàn tay phiêu ra đem mã tiên hồng bao vây lại linh hồn là tràn ngập ở toàn bộ thân hình bên trong đây là minh hồn thuật sẽ bao bọc lấy mục tiêu toàn bộ thân thể nguyên nhân nhưng ý thức là chủ yếu tập trung ở não vực bộ phận lâm c ử u đem l ự c chú ý cũng tập trung ở trên đầu ở mã tiên hồng thả lòng ý thức dưới tình huống lâm cựu dễ dàng tiếp xúc tới rồi linh hồn của hắn mã tiên hồng linh hồn hình dung như thế nào h mỗi người sinh hạ tới liền giống như một t r ư ơ n g giấy trắng theo từng điểm từng điểm trải qua sự t ì n h chính là tại đây t r ư ơ n g trên tờ giấy trắng viết chữ có người bởi vì hạ bút khi dùng sức quá mãnh trên giấy có điểm tổn thương có bởi vì tuổi xế chiều chi năm trang giấy lao hóa mà mã tiên hồng này t r ư ơ n g giấy thượng địa phương khác cũng không có vấn đề gì thậm chí một chút tổn hại chốt đều không có nhưng ở mỗi một đoạn vị trí bị tô lên một tầng tầng bút xóa loại này xóa và sửa là có cực hạn đừng quên bút xóa là hóa học chế phẩm dùng nhiều đối nhân thể có hại h linh hồn cũng đồng dạng như thế mã tiên hồng bị sửa chứa trình độ xem như nghiêm trọng cái loại này thế nào Mã t i lâm cựu đại khái nhìn một chút tình huống tiêu phí nửa phút thời gian đình chỉ pháp lực chuyển vận tình huống không dùng lạc quan đã thấy rõ ràng người mất đi ký ức kiêm một bộ phận là bị người che đậy đi lên hơn nữa trước sau còn có chút ký ức bị nhân tu sửa đổi càng quan trọng là loại tình huống này đã tương đối nghiêm trọng linh hồn đã thực y ế u ớt nếu là lại dùng nhân công thủ đoạn sẽ tạo thành không thể n g ị c h linh hồn thương thế lâm cựu cũng to mày mã tiên hồng linh hồn vấn đề x á c thật vô pháp thông qua minh hồn thuật xoay chuyển nay l i ề n cùng cầm đao đem trên tờ giấy trắng loại này bút xóa c ạ o ai có thể bảo đảm giấy một chút việc cũng chưa mã tiên hồng trầm mặc vài giây nói cho nên ý tứ là cần thiết dựa vào ta tự thân đi tăng cường linh hồn lại tiến hành khôi p h ủ không sai đây là một loại phương pháp mã tiên hồng nói cũng là một loại phương pháp giấy trắng dễ dàng tổn hại liền đem linh hồn tu luyện thành văn sát đến lúc đó liền tính dùng đao quát bút xóa cũng sẽ không có nhiều ít tổn thương lại đến một lần. Cái này ngoạn ý không có đơn giản như vậy. lâm cựu n biết Ngay sau đó, chuyển vì hướng yên lạng hồn châu nổi sau châu đó vì r tóm tắt nhắc tới cái kia linh hồn là ai ngươi là chết như thế nào lâm cựu cũng tương đối tò mò trước mặt lữ hoan là chết như thế nào hiện tại hảo có thể trực tiếp hỏi đương sự kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm Là、lần à l đầu tiên có người sử dụng cái này pháp khí khi ta mới tại đây t h ứ c t ỉ n h nhưng bọn hắn đều không thể nhận thấy được ta tồn tại trừ bỏ ngươi lữ hoan nói vòng quanh lâm c ự u ý thức thể xoay hai vòng kinh ngạc c h u n g lại có tò mò liền thức t ỉ n h minh hồn thuật lữ gia người đều không thể phát hiện nơi này ngươi cư nhiên làm được hơn nữa loại này bảo vật cư nhiên sẽ xuất hiện ở một ngoại nhân trong tay chẳng lẽ ngoại giới đã qua thượng trăm năm lữ gia đã hủy diệt đến không có t hấn lữ lương theo như lời ngươi cũng liền vừa mới chết mấy năm đi lâm cựu đánh ra trước mặt lữ hoan h ồ n phách nàng là khiến cho yên lặng hồn trâu lột x á t mấu chốt như vậy hắn ý thức xuất hiện tại đây là yêu cầu đại thành điều kiện gì nói nhất định cùng lữ hoan có quan hệ ngươi nhận thức lữ lương còn có thể sử dụng lữ da chân quý pháp khí chẳng lẽ ngươi là tới cửa con rể lữ hoan căn cứ lữ da tình huống cũng không thể tưởng được mặt khác lý do dùng lữ từ mạng ra đổi sử dụng cơ hội thế nào ngươi đủ đáng ra đi lâm cựu nhàn nhạt nói thái ra ra này nhưng không một người hào đi ngươi thật đúng là kẻ tàn nhẫn đây chính là lữ hoan sở thống xoái ý thức không gian lâm c ử u lời nói thật giả vẫn là có thể đơn giản phán đoán ra tới thái gia gia lữ cung ca ca còn có lữ lương bọn họ hiện tại thế nào lữ hoan có chút lo lắng hỏi nàng không kỳ quái đối phương như vậy tuổi trẻ liền có giết chết lữ từ thực lực bởi vì nàng chính mình bản thân cũng là một cái ngút trời kỳ tài đáng tiếc thiên đố anh tài lâm c ử u mang theo nhẹ nhẹ cổ quái nhìn lữ hoan linh hồn thể liếc mắt một cái cho nàng thuyết minh một chút nàng tử vong dẫn phát kế tiếp sự kiện n g h e xong lâm c ử u tự thuật lữ hoan linh hồn thể có chút mơ h ồ hiển nhiên cảm xúc dao động khá lớn ổn định xuống dưới mang theo hy vọng nhìn về phía trước hắn là bởi vì ta mới có hiện tại k h ố n cảnh luân hồi nhạc viên nhắc nhở ở lâm cựu bên thai vâng lên nhìn xem kích phát nhiệm vụ thích không thích hợp tiếp thu nhưng nếu là không này nhắc nhở âm mặc kệ thích không thích hợp lâm cựu đều sẽ không tiếp thu liệp sát giả kích phát nhiệm vụ chi nhánh lữ h o a n thỉnh cầu khó khăn cấp bậc lờ vờ năm nhiệm vụ tóm tắt bởi vì chính mình tử vong khiến cho lữ lương lâm vào nguy cơ lữ h o a n không đành lòng thỉnh cầu ngươi trợ giúp lữ lương thoát khỏi k h ố n cảnh nhiệm vụ tin tức từ lữ ra cứu ra lữ lương trợ giút lữ lương thoát khỏi tội giết người danh nhiệm vụ khen thưởng yên lạc hồn châu quyền sở hữu th nhiệm vụ này khen thưởng là một kiện màu tím phẩm chất vật phẩm trang sức vẫn là hy hữu linh hồn hệ năng lực nhưng lâm cựu lựa chọn c ự tuyệt nhiệm vụ khen thưởng là đạt được yên lặng hồn châu quyền sở hữu đại biểu cho hiện giờ tương đương với khí linh lữ hoan tán thành nhưng còn cần lâm cựu chính mình nghĩ cách đem yên lặng hồn châu từ lữ gia mang đi ra ngoài lại còn có không ngừng là muốn đem lữ lương từ lữ gia cứu ra đi còn phải giúp lữ hoan điều tra tử vong trần tướng này không phải ba cái nhiệm vụ ra một cái khen thưởng bất quá ta đã nhắc nhở lữ lương cho hắn đồng loa gửi tin tức sẽ có người tới cứu hắn di các ngươi không phải một đám sao lữ hoan vẫn luôn cho rằng bọn họ là một đám bọn họ nếu là một đám có lâm cựu cùng mã tiên hưởng ở lữ gia cũng đắn đo không được lữ lương lời này không nói chuyện ta nghe lữ lương nói qua ngươi ở minh hồn thuật thượng tiên phú ngươi trước khi chết đạt tới cái gì trình độ lâm cựu hướng lữ hoan bản nhân dò hỏi phải nói là sau khi chết thân làm bệnh h ồ n vi tính thế gian an đắc song toàn pháp lữ hoan cười khen nói quả nhiên như thế lữ hoan có thể đạt tới thức tỉnh song toàn thủ trình độ lâm cựu không chút nào ngoài ý mớn tấu trứng xong chương một trăm bốn mươi ba tháng lợi trở về chương một trăm bốn mươi ba tháng lợi trở về ta linh hồn lần đầu tiên ở chỗ này thức tỉnh khi liền có loại cảm giác về sau rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại liền đem này đó h i ể u được dùng cuối cùng nhất định lực lượng đều lưu lại nơi này chỗ nào đó thức tỉnh minh hồn thuật người nếu là trùng hợp được đến tiến thêm một b ư ớ c thức tỉnh sát xuất liền khá lớn bất quá không nghĩ tới dựa vào ngươi loại này năng lượng cư nhiên có thể làm ta linh hồn dần dần khôi phục lại cho nên ngươi lần này thao tác ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi lữ hoan tỏ vẻ nàng thức tỉnh cư nhiên là bởi vì lâm cựu linh phách năng lượng mã thiên hồng thị giác chỉ nhìn đến lâm cự nhắm mắt lại trong chốc、lát. lại này mở mắt ra khi thi triển minh hồn thuật khí chất hoàn toàn bất đồng rất giống rất giống hắn nhận thức một người lâm c ử u ấn đến mã t i ê n hồng trên đầu lần này minh hồn thuật chính là từ lâm c ử u d ó t vào linh phách năng lượng chống đỡ lữ hoan linh hồn từ lữ hoan s ở thi triển ra tới thế nào lâm c ử u ý thức lần nữa tiến vào mã t i ê n hồng linh hồn chung cùng hắn cùng nhau xuất hiện còn có lữ hoan không được làm chuyện này người ở minh hồn thuật tạo nghệ thượng không ở ta dưới thậm chí còn muốn vượt qua hoặc là chính là rèn luyện linh hồn hoặc là chính là tìm được một cái khác minh hồn thuật tạo nghệ siêu việt người này người tới xử lý lữ hoan lắc đầu nàng lại như thế nào thiên tài cho nàng thời gian vẫn là quán ngắn lâm cựu hai mắt nhau lại lữ hoan là duy nhất một cái ở phương diện này tạo nghệ có cơ hội siêu việt người nào đó người nếu là không biết từ chỗ nào đó biết được lữ hoan tồn tại người nào đó trước tiên đem này bóp chết cũng không phải cái gì kỳ quái việc nhưng hiện tại không phải tự hỏi cái này thời điểm lâm cựu không tính toán tìm kiếm chân tướng hỏi có biện pháp nào có thể cho hắn tránh cho mặt sau ký ức lại bị sửa chữa ân làm ta ngấm lại có thể lợi dụng ngư i loại này năng lượng xây dựng một tầng giả dối linh hồn nếu là tái ngộ đến linh hồn bị sửa chữa hành vi ngươi chỉ cần đem tầng này năng lượng phân phát là được lữ hoan đại khái nói một phen nguyên lý lâm cựu nháy mắt đã hiểu nay còn không phải là cùng hắn đang ở tiến tu khế ước tiểu kỹ xảo lại hiệu quả như nhau chi diệu sao lâm cựu chống đỡ lữ hoan làm xong này một thao tác linh p h á c h năng lượng thấy đấy xem ra ta lại muốn đi vào ngủ say cũng không biết lần này một ngủ có phải hay không chính là đến cuối cùng hồn phi p h á c h tán lữ hoan cũng không cảm giác được lâm cựu năng lượng rớt vào thở dài cáo biệt nói lâm cựu tháo xuống yên lặng h ồ n châu thả lại đ ạ i thượng đem hai loại phương thức cùng mã tiên hồng nói một chút l a mã xem ngươi thân sắc có phải hay không có hoài nghi đối tượng lấy tính tình của ngươi tốt nhất vẫn là không cần lại đi tiếp xúc cho thỏa đáng lâm cựu cũng không có nói cho chính hắn cho hắn linh hồn thượng một cái chuẩn bị ở sau tốt nhất không cần dùng tới biết mã tiên hồng cảm xúc hạ xuống không ngừng là bởi vì không có thể tìm về ký ức càng nhiều vẫn là chính mình cận tồn thân nhân hiện tại kỳ thật tựa hồ là địch nhân vẫn là làm hắn mất đi ký ức hung thủ n à y trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu có chuyện gì đều trở về rồi nói sau lâm cựu hiện tại pháp lực giá trị linh phách giá trị đều không nhưng không nghĩ ở địch nhân địa bàn thượng đợi lữ tử đi rồi lâm cựu ân nộp liền không cần ở lâu chúng ta còn có làm ưỡng nội mã tiên hồng lữ từ nhìn c h ầ m c h ầ m lâm cựu trong chốc lát hỏi ngươi cũng là bắt kỳ kỹ chuyên nhân lâm cựu ta không phải ân lữ tộc t r ư ở n g gặp lại lâm cựu rời đi khi lễ phép mà từ biệt không hề có chính mình là ác khách giác nộ xem kia luyện khí tiểu tử bộ dáng tựa hồ hồn châu không có thể giúp hắn giải quyết vấn đề không cần bàn lại về sau nhìn thấy cái kia cầm đao vòng quanh đi đi cho ta nhìn lữ ra những cái đó tiểu tử thúi thêm luyện mất mặt lữ từ nhìn thoáng qua đã băng bó hảo nhưng tạm thời còn ở vào bỏ xó ạ n g thái cánh tay trái đối bên người người ta nói nói láo xích không tính toán cùng nhau hồi bích du thôn chúng ta đây liền tại đây từ biệt đi lần này thật sự đa tạng ngươi về sau có chuyện gì của ta mã tiên hồng cấp lâm cựu ném tới một quả kim loại nhận ban chỉ có thể trực tiếp cùng hắn liên hệ phòng chừng có chút chân tướng đối với ngươi đả kích cũng không nhỏ lão mã chính ngươi h ả o h ả o bình tĩnh một chút đi lâm cựu thu hồi nhận ban chỉ vỗ vô mã tiên hồng b ả vai rồi sau đó nhìn theo hắn rời đi đi trước sân bay chính mình cũng đến ga tàu cao tốc ngồi xe trở về lần này có thể xưng được với thắng lợi trở về bốn viên linh hồn kết tinh tiểu còn có minh hồn thuật nghiên cứu ký lục lại đem nhiệm vụ chủ tuyến nhị hoàn thành liền có thể đem linh phách cấp bậc tăng lên tới l và bảy kiếm thuật chuyên tinh cũng có thể đạt tới l và mười bất quá nếu là tưởng đem thần cơ bách luyện bảo lưu lại tới nói phải nghĩ cách lại chỉnh một môn bắt kỳ ký, ký tới song toàn t h ủ nói cảm giác lữ hoan cái kia tuyến nhiệm vụ làm đi xuống có cơ hội đạt được bất quá này tuyến quá phiền thoái không phải lương tuyển lâm c ử u cũng không tính toán hướng về phía song toàn t h ủ đi la thiên đại tiếu chính là còn có bổn thông thiên lục bãi tại nơi đó khoảng cách la thiên đại tiếu còn sót lại một vòng thời gian gia nhập na đô thông công ty khế ước giả còn không có có thể tiếp xúc đến trương sở lam này đúng là bình thường phùng bảo bảo tồn tại liền chú định bọn họ này đó ở từ tam từ tứ thủ hạ làm việc người khó có thể tiếp xúc bất quá bọn họ gia nhập na đô thông cũng không phải hướng về phía phùng bảo bảo cùng trương sở l a m đi trương sở lam tiểu âm tệ một cái làm không hào cái gì cũng chưa được đến đã bị hắn bộ ra bản thân muốn tin tức mà phùng bảo bảo tuy rằng cơ t r í một đám nhưng ấn vương giã suy tính cách nói này liền tương đương với cái này diễn sinh thế giới vai chính chán sống mới muốn đánh nàng chủ ý hơn nữa này càng quan trọng là còn đánh không lại loại này khế đ ước giả giống nhau đều gia nhập toàn tính hắc ngư chúng ta kế hoạch có thể hay không nguy hiểm quá lớn không nên hàng đầu trước kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến sao chính cái gọi là phú quý hiểm trung cầu được xưng là hắc ngư khế đ ước giả đối mấy người cười nói toàn tính người trong gần nhất liên hệ không thượng lữ lương có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn có người nhữ mày lo lắng nói hắc ngư trầm tư một lát mở miệng nói có lẽ là có mặt khác khế đ ước giả sinh ra ảnh hưởng nhưng trong khoảng thời gian này đều không có cái gì đại sự kiện phát sinh liền tính ảnh hưởng cũng không nhiều ít vấn đề thực mong hắc ngư đã bị v à mặt bọn họ nhận được thông chi tập hợp đi lữ ra đem lữ lương tiếp ra tới dựa cái nào hôn đản đem lữ lương hô tiến lữ ra h á c ngư cũng không cấm chửi ấm lên làm cho bọn họ đi tiến công lữ ra này không phải đương pháo hồi sao chúng ta cự tuyệt không phải được rồi toàn tính sao gia nhập toàn tính nhìn chúng còn không phải là tự do điểm này sao có khế ước giả không để bụng nói h á c ngư lại nói tiếp cũng đúng chúng ta vẫn là làm như không có thu được tin tức đi toàn tính khế ước giả coi như chính mình không có nhìn đến tin tức này đương nhiên cũng có cùng này đó không có tiến đến một đám người lựa chọn căn cứ tin tức tập hợp đi đem này đó tin tức làm l ơ người những cái đó toàn tính trung tâm dị nhân ở đại náo long hồ sơn khi khẳng định là muốn đem những người này làm như pháo hôi từ b ỏ rớt chỉ có tiến vào cái này trung tâm vòng mới chân chính xem như có thể mượn dùng toàn tính này một thế lực lực lượng ta nhớ rõ cái kia không biết xấu hổ ra hỏa là hôn đến lữ gia đi đi có thể tìm hắn hỏi thăm một chút tình báo bất quá phỏng chừng muốn ra điểm huyết phi kim chính là thuộc về tưởng trà trộn vào toàn tính trung tâm vòng khế ư ớ c giả hắn nghĩ tới nào đó không nên ép mặt ra hỏa nói lên ngạo tiên h này tới cửa người ở rể lâm hữu sáp nhập lữ gia lần đó lúc sau cũng coi như tiến vào lữ từ trong tầm mắt ở lữ gia cũng không hề là phía trước cái kia tiệu tấu chương xong chương một trăm bốn mươi tứ nhích người xuất phát chương một trăm bốn mươi tứ nhích người xuất phát lữ từ từ lâm c ử u mã tiên hồng loại này tuổi trẻ lại cường biến thái người trên người cảm nhận được áp lực đặc biệt là lâm c ử u cho hắn áp lực t ặ c đại cần thiết đem trẻ tuổi người l ư ợ n ra xét đi ra ngoài có thể một mình đảm đương một phía nạo g thiên cũng tại đây bồi dưỡng phạm vi bên trong lão thiết ta ra ba nghìn nhạc viên tệ cùng ta nói nói lữ lương như thế nào rơi xuống lữ ra trong tay phi kim liên hệ thượng nạo g thiên hoa số tiền lớn tìm hiểu t ì n báo hắn trực giác noi cho hắn lữ lương bị lữ ra bắt được đến sự tình không có đơn giản như vậy nạo thiên trầm mặc hồi lâu cự tuyệt cái này giao dịch muốn nói lữ lương rơi xuống lữ da trong tay nguyên nhân phải nhắc tới cái kia mang theo mã tiên hồng sát nhập lữ da kẻ điên hắn không cảm thấy chính mình có bao nhiêu cường nhưng dựa vào không biết xấu hổ hôn gia thực lực đối phó giống nhau khế ước giả đều có thể nhưng hắn chính mình trong lòng hiểu rõ không thể chọc luân hồi nhạc viên tàn những người kẻ điên k h o i thai đã chịu ngạo thiên cự tuyệt phi kim tuy rằng có điểm thất vọng nhưng cái này phản ứng để lộ ra tới tin tức cho thấy trong đó xác thật không có đơn giản như vậy mà phi kim lại không có muốn miệt mãi theo đuổi tính toán có thể cùng ngạo thiên loại này khế ước giả nhận thức còn không có bị bán đi ra hỏa tự nhiên cũng là trong lòng rất có bước số không nghĩ thừa nhận nhưng nạo thiên cái này thấu không biết xấu hổ ra hỏa so với hắn còn mạnh hơn một chút lại chỉ tự không đ ể cập tới thuyết minh rất nguy hiểm giáng cùng toàn tính những người này tiến công lữ gia phi kim cũng là có chút thủ đoạn miễn c ư ơ n g từ lần này trong chiến đấu sống sót mà lữ gia lữ từ đám người phản kích thật là dọa đến bọn họ chỉ có thể nói không hổ là ngoại hiệu chó điên mười lao cơ hổ không chết không ngừng bộ dáng bọn họ tiến công lữ gia dị nhân miễn miễn cưỡng cưỡng đem lữ lương liền trở về nhưng chính là tử thương thảm trọng mỗi một cái lữ gia dị nhân phảng phất nghẹn k h ẩ khí lữ lương tiểu đệ đệ chúng ta lần này đem ngơi cứu ra chính là tổn thất thảm trọng a hạ hòa bên miệng còn g i vết máu nàng cũng bị thương không nhẹ tiểu từ ngữ như thế nào bị bổn ra bắt được đến đào u y ề n bất mãn nhìn lữ lương nếu không phải long hồ sơn hành trình yêu cầu lữ lương lực lượng chỉ sợ hắn đã ra tay lữ gia hảo chút dị nhân phát hiện hắn là luyện khí sĩ trực tiếp tập hòa hắn làm hắn cựu long tử đều tổn thương bốn viên hắc hắc. hạ ắ hắc. c h hòa bọn họ hẳn là rõ ràng mới đúng lữ lương nhưng chưa quên chính mình là như thế nào bị lâm cựu tìm tới môn tới nói như vậy ngươi bị tên kia bán cho lữ gia hạ hòa biết lữ lương là rơi xuống lâm cựu trong tay hiện tại lại ở lữ gia thoạt nhìn là bị người bán bộ dáng lữ lương xem ra lữ lương tiểu đệ đệ đã đ ố i tên kia thực s ợ h ã i nha đê cũng không dám để hạ hòa khé cười nói đúng vậy ta thừa nhận ta túng cái kia kẻ điên liền lữ lương nói một nửa liền không nói bọn người kia không một cái đáng giá tin cậy một bên miễn cưỡng trà trộn vào trung tâm vòng phi kim đã sớm dựng lên lỗ thay muốn tìm hiểu tin tức tuy rằng lữ lương không có nói quá nhiều nhưng đối thoại đã hướng hắn lộ ra trong đó có khế ước giả tham gia tình báo cho thấy bọn họ tựa hồ vận khí cực hào gặp được nhạc viên đặc sản trương sở lan ngồi xếp bằng trên giường túi đầu suy tư chính mình tu luyện lao nông công nhiều như vậy thiên tu luyện x u ố n g dưới cũng coi như có điều hiểu biết phùng bảo bảo nói chính mình căn bản không có tu luyện cái này hư hư thực thực khí thể nguyên lưu công pháp chuyển ra đi có chút không thể tưởng tượng nhưng hiện tại trương sở lan đã bắt đầu tin tưởng lời này bởi vì rất có đạo lý a Hán trương u luyện quá t ì n sở lam trong thể liền đầu sướng, cường hồi tưởng n g Lam h ĩ đến phùng bảo bảo cái loại này trạng thái làm chính mình ở tu luyện khi dần dần hướng cái loại này trạng thái tới gần phản phất chính mình cùng ngoại giới ngăn cách Cảm nhận được chỉ có chính mình nhận trương o n g cơ thể khí l u truyền. chuyển mau, sau biểu thể một chút rõ ràng chính mình vận căng tăng cường, nhập đan điện nông công đoàn n Có cảm giác được, mau, cường, đó chỗ, đó khí hối khí đại lao i t r ư sở lam lặng lặng mà nhớ kỹ loại Lam nhớ này, khắc ở ý thức bên trong. Phang! Phang! Phang! Trương giác mà cảm khắc thức kỹ ở sở ý đột nhiên cảm giác được một trận giống như tiếng tim đập đ ộ n g tĩnh rồi sau đó đại kinh thất sắc dừng lại vận khí đó là ảo giác sao ta như thế nào cảm giác lao nông công khí đoàn ở trong cơ thể mình biến hình trương sở lam che lại chính mình đan điền trên mặt khiếp sợ trương sở lam cái chán bốc lên một tia mồ hôi lạnh làm chính mình tu luyện ra tới khí đoàn lại xuất hiện không ở chính mình không chế trong vòng biến hóa này cũng không phải là một chuyện tốt vạn nhất dẫn tới trong cơ thể khí xuất hiện cái gì bạo động nhẹ thì tu vi mất hết nặng thì có tính mạng chi ê u tự hỏi hay không ảo giác khoảnh khắc từ t ừ đ ẩ y cửa ra, nhà giống sở lam chuẩn bị thế nào ách không sai bị lắm trương sở lam nhưng chưa quên mấy ngày nay liền phải chuẩn bị xuất phát đi trước long hồ sơn thiên sư phụ tham gia lần này là thiên đại tiếu chuẩn bị hảo chúng ta đây liền có thể xuất phát từ tứ từ, từ tam còn muốn p ù n g bảo, bảo đều đã thu thập hảo hành lý ở cửa chờ xuất phát một hàng bốn người ních người đi trước giang tây trên đường từ tứ cũng hướng trương sở lam thuyết minh một chút lần này là thiên đại tiếu phùng bảo bảo cũng sẽ cùng hắn cùng nhau tham gia không phải nói chỉ có thiếu bộ phận bị mời người được chọn tham gia sao trương sở lam nghĩ vậy sao gần nhất chính mình đối thủ không biết nhiều nhiều ít không cấm kinh hô ai vốn đang tưởng điều tra một chút vị kia giáo chủ có hay không đã chịu mời tham gia là thiên đại tiếu bởi vậy cũng không cần thiết này ba mươi tuổi d ư ớ i có thể tham gia là thiên đại tiếu tuyển thủ đều là trẻ tuổi người xuất sắc có ngươi chịu được từ tứ cười đối trương sở lam nói kia ta không phải chết chắc rồi cho nên chúng ta mới làm bảo, bảo cùng nhau tham gia chính là giúp ngươi dọn sạch c h ứ a n g ạ i sao từ tứ v ô vỗ trương sở lam nó i như thế nào quy tắc sẽ đột nhiên phát sinh biến hóa trương sở lam nhưng thật ra tưởng làm rõ ràng cái gì nguyên nhân này nguyên nhân dị nhân giới cơ bản đều truyền t h a i chính là trương sở lam đang bế quan k h ổ tu cho nên còn không rõ ràng lắm tình huống như thế nào từ tam liền cho hắn thuyết minh một chút nguyên nhân gây ra bắt kỳ kỹ thông t i ê n lục vị này lục lao ra t ử thật đúng là đủi hảo phóng a trương sở lam biết được là bởi vì mười lao chi nhất lục cần lao ra từ đem bắt kỳ kỹ chi nhất thông t i ê n lục lấy ra tới làm đắc thắng giả khen thưởng dẫn tới quy tắc sau khi biến hóa không cấm bất đ loại này bất đắc dĩ cảm xúc còn không có xuất hiện trong chốc lát đã bị phía trước gan kiểm bị cha ra leo đào phùng bảo bảo mạnh mẽ đánh vỡ trương sở lam nhìn đến ở tiếp đón từ tứ đi vớt người bảo nhi tỷ trong lòng mặt trái cảm xúc tức khắc tiêu tán không ít cũng cứ như vậy bọn họ nhích người xuất phát thời gian bị h o á n lại một ngày chờ đến l o n g h ổ sơ n khi đã có không ít dị nhân đều đã lên núi bao gồm một ít độc hành khế ức giả toàn tính khế ức giả tấu c h ư ơ n g song chương một trăm bốn mươi lăm lòng h ổ sơn chương một trăm bốn mươi lăm lòng h ổ sơn ngoại tạo lão lữ a người nào là gan lớn như vậy đem ngươi tay cấp phế đi một con nói cho ta lão nhân giút ngư giáo hấn tên kia chủ trì ra mặt tham gia lần này là thiên đại tiếu vài tên mười lao nhân vật đã hội tụ một đường lữ t ử tay còn không có hảo nhưng hắn vẫn là tới hắn đã ở s o n g toàn thủ lúc sau kiến thức quá thần cơ b á c h luyện cũng muốn kiến thức một chút nháo đến nào h đến ồn ào huyên áo mọi người đều biết khí thể nguyên lưu lại có gì kỳ diệu chỗ nhìn đến lục cần này một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng lữ t ử cảm thấy cách đ ứ n g lao thiên sư mở to mắt nhìn thoáng qua lữ t ử cánh tay trái bà vai thương thế mở miệng nói được rồi lao lục quá hai ngày liền không có việc gì ngươi đừng chỉnh khoa chương như vậy kia thật là quá, gì. Khu khu, thật tốt quá. lục cần một bộ tiết mối bộ dáng lữ tử vương ải cũng sáng sớm chú ý tới lữ tử trên vai thương thế bất quá ở hắn xem ra lấy lữ tử chó điên tính cách cái kia không có mắt ra hỏa đã bị xử lý rất nếu la thiên đại tiếu quy tắc đã định hảo liền hy vọng không cần lại ra cái gì chuyện xấu hai vị cũng t ậ n lực hỗ trợ dùng hy vọng giữ gìn một chút trật tự lục cần cười đối lữ tử vương ải hai người nói lữ tử vương ải nơi nào nghe không hiểu lục cần ý tứ thiên sư phủ đã lui bước thay đổi la thiên đại tiếu quy tắc bọn họ mặc kệ nếu muốn được đến thứ gì đều đừng vi phạm điểm này nếu không lục ra cùng thiên sư phủ cũng không phải là như vậy dễ ứng phó ha ha phía trên còn có lãnh đạo muốn tới thị sát lao đạo si ta đi trước một bước lao thiên sư nhìn một chút di động phát tới tin tức đối mấy người cười cười đứng lên đi ra môn đi thật mẹ nó náo nhiệt lâm c ử u tới long hồ sơn cũng chưa vội vã lên núi đi này dưới chân núi du lịch khu rất náo nhiệt cùng dạo hội chùa dường như hắn đánh nửa tháng giá còn không được hưởng thụ hưởng thụ này mặt dây bao nhiêu tiền một cái vị khách nhân này xem như thật tinh mắt ta đây chính là chính tông minh triều cổ ngọc chỉ cần hai mươi nghìn nguyên hát ú như vậy quý ta đây đều là tổ truyền mặt dây nguyên g ạ i quý ta còn nhàn quý đâu ngươi này mặt dây bảo thật sao ngươi mẹ nó tới tìm cha đi l i ê n hỏi ngươi muốn hay không đi ngươi muốn bảo thật sự khẳng định muốn a thiện nghi điểm đi một ngụm giới hai mươi ngươi mẹ nó dám chém t a giới bán hay không bán lâm cựu cầm trên tay mặt dây nhìn lao bản dưng dưng huyết kiếm mười chín nguyên không sợ chém ra chém đến thiếu liền sợ lao bản nói tiếng hảo a trương sở lam nhìn đến này kinh tâm động phép chém ra quá trình nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương thiên hạ dị nhân lớn nhất thế lực trí nhất truyền thừa ngàn năm động tiên phúc đ i ệ như thế nào một bộ phố phường bộ dáng nha này không phải xích giáo chủ sao mấy ngày không thấy thật là tưởng niệm l i ê n ở lâm cựu chuẩn bị tìm tiếp theo cái tiểu thương luyện tập khi từ tứ thanh âm chuyển đến phải không hôm nào nhất định nhiều hơn b á i phòng lâm cựu c ư ờ i khẽ xem ra chính mình phong bình vẫn làm a n tốt sao từ tứ khỏe miệng vừa kéo hắn mẹ nó chính là khách khí một chút ở trong mắt hắn g i a hỏa này đi đến nào chỉ cần không chết người đều đã xem như bình an không có việc gì hôn thần một cái a ha ha s i k c a kiểu ngưỡng kiểu ngưỡng tứ ca không thiếu cùng ta nhắc tới đại danh của ngươi quả thực chính là chúng ta trẻ tuổi trong chóng đo chiều do a cương đại thực lực, phía chính phủ đều phải khen ngợi văn hải Quả thực h c í này h l văn võ n s o trương n Tiểu t sở lam tuy c chân được nhân. Nghe được từ tứ t xưng rằng ư so bất quá những cái đó đầu góc có vấn đề kẻ điên sắt nhân tuồng nhưng tuyệt đối so với đại đa số giống nhau khế ước giả cường lâm cựu trong lúc suy tư cũng không có nghĩ lại chính hắn thuộc về xem như không thể so trương sở làm đâu vẫn là ở hắn phía trên đám kia s i k a ngươi cũng là tới tham gia là thiên đại t i ế u đi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau nha trương sở làm tự quen thuộc đối lâm cựu nói nếu không phải xem lâm cựu khí chất tương đối ách kỳ lạ hắn đã thượng thủ đỡ lên câu bối vậy cùng nhau đi thôi lâm cựu liếc mắt một cái đang ở cắn khoai lát phùng bà bảo trên người nàng có thể khai quật nhiệm vụ phòng trừng không ngừng là nhiệm vụ chủ tuyến đơn giản như vậy ít nhất cũng là che giấu nhiệm vụ bất quá lâm c ử u cũng không có cái gì ý tưởng bởi vì dư lại một tháng thời gian khả năng không đủ trừ phi có khắc thêm thời gian vạn nhất không có đạt thành bạch tìm trừng phạt còn hành nếu là n g o ạ i ý muốn kích phát có thể trước nhìn xem tin tức lại quyết định lại nói tiếp nơi này cùng trong tưởng tượng có điểm không giống nhau a trương sở lam nhìn chung quanh náo n h i ệ t trường hợp không cấm v à đầu cảm khái ta cảm thấy khá tốt lâm c ử u đối nơi này ăn vặt thực cảm thấy hứng thú cái này làm cho phùng bảo bảo hai mắt tỏa ánh sáng ngay sau đó hai người liền tổ đội càn quét khởi này phố ăn vặt đối đầu phùng bảo, bảo phồng lên quay hàm tỏ vẻ lâm cựu nói không sai được rồi dạo không sai biệt lắm liền có thể lên núi từ t ừ đối phố ăn vặt hai người tổ cũng không có gì ý kiến bọn họ nếu làm phùng bảo bảo cũng tham gia la thiên đại tiếu liền có làm này tiếp xúc trẻ tuổi dị nhân tính toán nếu không liền tính đem phùng bảo bảo mang lên long hồ sơn cũng sẽ không làm nàng tham gia la thiên đại tiếu dẫn người chú ý bọn họ chủ yếu vẫn là phòng bị những cái đó lao ra hỏa từ phùng bảo bảo trên người nhìn ra cái gì một người hai trăm sáu mươi dự tiến đâu đây là trương sở lam vâu ngữ nhìn trong tay v ẽ vào cửa quay đầu nhìn về phía v ẽ mặt bình tĩnh lâm cửu x í c a nhìn dáng vẻ ngươi một chút cũng không ngoài ý môn a phía trước đã tới long hồ sơn sao không có bất quá tham quan loại này danh sơn đại xuyên mua vé vào cửa không phải thực bình thường thao tác sao dị nhân thế lực lại cường cũng không thể chiếm núi làm vua a lâm cựu nhún vai nói h ả o có đạo lý trương sở lam chỉ có thể thầm nghĩ không hổ là phía chính phủ nhật báo điểm danh khen ngợi thanh niên giác ngộ chính là không giống nhau lâm cựu không sai không sai ta tuy rằng giết không ít người thích đoạt đ o ạ t đồ vật nhưng ta thật thật tại tại là cái ưu tú thanh niên đây chính là phía chính phủ chứng thực quá nói còn có cái gì địa phương không có bị du lịch cục quản đến a trương sở lam đối này hai trăm sáu mươi nguyên vé vào cửa vẫn là phất ức không thôi ha ha không nhiều lắm không nhiều lắm chúng ta núi võ đang so này còn thảm đâu một cái đạo sĩ trang điểm người trẻ tuổi xuất hiện ở trương sở lam bên cạnh cười khổ nói phái võ đang vương giã thí chủ như thế nào xưng hô vương giã nhìn chính mình lần này tiến đến la thiên đại tiếu nguyên nhân gây ra người đạo g ư ờ i hỏi ta kêu trương sở lam trương sở lam a vương giã trong mắt chung cất g i ấ u thâm ý không có thể hiện ra tới mà ở một bên phùng bảo bảo đã bị một cái hòa thượng đoán mệnh hấp dẫn từ nhỏ thí chủ cái này tay tương đi lên xem tương lai nhất định là đại phú đại quý sống lâu trăm tuần người la hòa thượng mở miệm chính là người tương trải lâm cựu ở bên cạnh vướng nghe sống lâu trăm tuổi phùng bảo b ả o bốn mươi bốn năm thức tỉnh khi cũng đã là hiện tại cái dạng này ít nhất hai mươi tuổi đến bây giờ lại đã trải qua gần sáu mươi năm n à y không phải chú người thọ mệnh chỉ còn hai mươi năm sao thấu trương xong chương một trăm bốn mươi sáu bái kiến lao thiên sư chương một trăm bốn mươi sáu bái kiến lao thiên sư cũng thế cũng thế đây là số trời đây là ta sư tổ đa tâm hòa thượng ở mấy trăm năm trước với trong núi đoạt được năm đó sư tổ với trong núi tu luyện gặp được vạn năm hỏa kỳ lân cùng kia linh thú đại chiến tám vạn nhiều hiệp rốt cuộc đem chi tệ với trường h ạ sư tổ đem này linh tinh lấy ra chế thành này xuyến đốn hồng lưu ly xuyến hôm nay này bảo cuối cùng đã gặp người có duyên ba mươi lâm c ử u không đợi lão hòa thượng thổi phong xong trực tiếp một ngụm r ơ i chém vào động mạch chủ thượng gì vị này t h í chủ ngươi nói cái gì ta không nghe rõ lão hòa thượng cho rằng chính mình ảo giác ba mươi b á n sao lâm c ử u ôn hòa hỏi một câu bán lão hòa thượng quyết đoán đem đốn hồng lưu ly xuyến đưa cho phùng bà bảo ba mươi nguyên cũng tịch thu liền thu quán trốn chạy sách ta chém giá tài nghệ lại tiến bộ về sau có thể dùng ở địa phương khắc thượng lâm cựu đối lần này chém giá thực vừa lòng cười n h ạ t thu hồi loại nhỏ trùng này luân đao ai u ta lão hòa thượng như thế nào như vậy xui xẻo chính là cảm thấy long hồ sơn loại địa phương này người bình thường không dám tùy ý đỡ võ cố ý lại đây bài quán cố y quán cứ nhiên vẫn là gặp được không nói võ đức người trẻ tuổi lão hòa thượng kéo bao vây nhìn xem trên núi có cái gì mặt khác phong thủy bảo địa tiếp tục ra quán ngươi thật lợi hại phùng bảo bảo mang lên xuyên xuyến cũng không biết loại này thượng sơn tợ l ạ t tiệc xuyến đối làn ra có hay không hại vương giã trương sở lam như thế nào cảm giác vị này giáo chủ cùng chúng ta bảo, bảo ngoài ý muốn hòa hợp với tập thể nộp tứ tứ không khỏi cảm khái、nói. Từ tam, bởi vương ì hai n g ờ i kia đối ngoại giới nhận chi đều có chút vấn đề đi. đều đề nhận vấn chút có t r ư Sở Lam, k h ô n giã hổ là đ ạ khu người phụ người trách, cảm thấy không thể đi theo này nhóm người mạch nao đi bằng không liền không biết thiên đến đi đâu vậy liền thẳng đến chủ đ ể hỏi trương sở lam ngươi vì cái gì muốn tới tham gia cái này đại hội đâu ai vương giã đ ạ o trưởng ta trên người những cái đó sự nói vậy ngươi cũng biết ông nội của ta trên người có quá nhiều bí mật cùng long h ổ sơn có quan hệ nếu là tham gia đại hội đắc thăng sau có thể nhìn thấy lao thiên sư kia ta là có thể hỏi trương sở lam cái này tiểu âm tệ tự nhiên sẽ không đem chính mình sở hữu mục đích để lộ ra tới nhìn thấy lao thiên sư người cùng ta tới vương giã thần sắc c ổ quái đối trương sở lam nói tư ca ta cùng vương giã đạo trưởng đi trước một chuyến trương sở lam chào hỏi đi theo vương giã hướng một phương hướng đi đến lâm cựu tự nhiên sẽ không không có chú ý tới trương sở lam cùng vương giã đi gặp lao thiên sư nói thật nếu không cần phải nói lâm cựu tuyệt đối sẽ không muốn gặp lao thiên sư bởi vì thực lực mặt khác mười lao thực lực cũng bất quá đứng ở nhất gia đỉnh núi vô luận học cái gì công pháp cũng chính là đối mặt lão thiên sư ra tay lâm cựu là cơ hồ không có đánh trả chi lực vạn nhất l ã o thiên sư đột nhiên chịu cái gì phong ra tay đem hắn lợi chết chưa chẳng phải là bất cấp cũng chính là l ã o thiên sư thuộc về thủ tư một phương nếu không lâm cựu tuyệt đối sẽ không tới la thiên đại tiếu ly long hồ sơn có bao xa chạy rất xa mà đại bộ phận khế ước giả tắc bất đồng lão thiên sư cùng mặt khác mười lao đối bọn họ mà nói không có gì khác nhau dù sao tùy tiện cái nào phải đối bọn họ ra tay tử vong sát xuất đều thật cao so với lữ từ điên cuồng vương ải âm độc từ từ ôn hòa nho nhã bệnh dị gần gũi lao thiên sư ở đại đa số khế ước giả trong mắt chính là thực được hoan n g ê n bảo bảo là bởi vì tình huống đặc thù hắn lại là vì cái gì đâu từ tứ chú ý tới lâm cửu hơi hơi nhăn lại mày nhìn ra hắn không thế nào hy vọng tiếp xúc lao thiên sư trong lòng suy đoán nguyên nhân xích giáo chủ ngươi là vì cái gì tới tham gia là thiên đại tiếu thông tin lục sao từ, từ tính toán cùng cái này cổ q á i giáo chủ tán gẫu một chút thông tin lục sao đến chi ta hạnh thất chi ta mệnh Lao thiên sư mới vừa cùng phía trên tới thị sắt lãnh đạo hợp song ảnh liền thấy được bị vương giã mang đến trương sở làm võ đang vương giã b à i kiến lao thiên sư nhìn xem ta cho n g ư ờ i mang ai tới vương giã chắp tay thi lễ đối lao thiên sư nói tiểu vương cũng a người sư ra thân thể nhưng hảo năng luôn thiện biện trương sở làm tại đây một khắc không biết nên nói cái gì hảo là sợ làm sao tiểu sư ra đi người ra ra đem kim quang chú cùng lôi pháp đều dạy cho ngươi tuy rằng ngươi đều không phải là chính nhất đệ tử nhưng này thanh sư ra ngươi kêu cũng c ơ n g n lao thiên sư nhìn đến trương sở làm đều không cấm đem h i ế p hai mắt hơi chút trận to sư ra này ra hai tương nhận là lúc từ tứ đoàn người cũng lảo đảo lắc lư tới rồi linh ngọc ngươi đi tiếp đãi mặt khắc khách nhân đi Ta có lão ờ i nói nói cùng sở Lam nói nói l thiên sư dặn dò song trương Linh n g ọ c chuẩn bị lối khen é o trương một n sở Lam m ì t lâm cựu cười nhạt đáp lại từ lao thiên sư phản ứng tới xem lữ từ phòng chừng cũng vẫn là tới la thiên đại tiếu q u a n khán cánh tay trái b ả vai thương thế cũng còn không có hoàn toàn hảo lao thiên sư từ tàn lưu năng lượng nhìn ra lữ từ bị hắn gây thương tích xem ra lần này la thiên đại tiếu hành trình yêu cầu tiểu tâm cẩn thận mà lâm c ử u trong lòng toàn là cảnh giác hắn nhưng không quên nguyên bản nếu không phải vương giã ra tay lão thiên sư đều đã tự mình ra trận âm trừ c á t thanh thực hiện nhiên ở l ã o thiên sư trong mắt trẻ tuổi phỏng trường không ai ngăn được lâm c ử u như vậy lâm c ử u liền không thể bảo đảm l ã o thiên sư không đối chính mình xuống tay tiểu t ử này không hảo làm a liền tính ra tay cũng không nhất định có thể bắt lấy hơn nữa lấy hắn tính cách song việc chỉ sợ không phải tuyên truyền dèm pha đi ra ngoài bất tử những người này đều giải quyết không được ai đau đầu a lao thiên sư vội vàng xoay người lôi kéo trương sở làm vào nhà mắt không thấy tâm không tiền có thể làm lữ từ loại này chó điên đều thiệt thòi lớn tàn nhẫn nhân vật không phải dễ dàng lừa gạt quá khứ l ã o thiên sư không thể xưng là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân rốt cuộc liền tính không có mời đối phương cũng có thể tham gia là thiên đại tiếu ai chỉ có thể đi một bước tính một bước l ã o thiên sư trong lòng thở dài ngồi vào trương sở lam đối diện ngoại tảo vị này ra rốt cuộc thần thánh phương nào a trương sở lam q u ỷ tinh q u ỷ tinh một chút liền nhìn ra lão thiên sư nhìn đến vị kia vãng sinh giáo giáo chủ sau nội tâm p h i mượt đây chính là long hồ sơn thiên sư phủ thiên sư chính đạo khối thủ dị nhân giới công nhận thiên hạ đệ nhất người a lao thiên sư n g ư ơ i da ta là ở thế n g ư ơ i phiền a n g ư ơ i cái n h ã i danh sư gia ta trương sở lam có rất nhiều muốn dò hỏi vấn đề lại không biết từ đâu mở miệng ta biết n g ư ơ i muốn hỏi chút cái gì bất quá nói trở về n g ư ơ i như thế nào cùng n g ư ơ i da ra, ra trương hoài nghĩa một chút đều không giống a cái kia xú c h ú lùn tự nhiên có n g ư ơ i như vậy đ ỉ n h b ạ t tôn tử lao thiên sư nhìn trương sở lam cùng chính mình trong trí nhớ sư đệ một đối lập cảm giác một chút đều không giống trương hoài nghĩa tôn tử ông nội của ta tên gọi trương hoài nghĩa trương sở lam xem nhẹ trong giọng nói không quan trọng bộ phản đối trương tích lâm là hắn tránh h ọ dùng tên ngoài cửa vương gia hướng về phía lâm cựu chào hỏi một cái có thể làm lão thiên sư cố ý dừng bức ư chú ý người khẳng định không phải cái gì đơn giản nhân vật、Xích. vương gia đạo trưởng ngưỡng mộ đại danh đã lâu lâm cựu cười đáp lại nói gì ra lời này ta một cái sơn giã tiểu đạo sơn môn đều là lần đầu tiên ra, nơi nào tới danh khí vương giã cười khổ không được không có việc gì trước tiên kính đã lâu cũng là giống nhau lâm cựu ý bảo đối phương không cần để ý những chi tiết này xích minh đệ thật đúng là vương giã nghĩ đến vừa rồi cùng bên cạnh tiên nhi mua chối u ngọc trường hợp cũng nên biết hôm nay không h ả o liêu không chịu nổi t ỏ mò a ta còn là đi trước sau núi đưa tin đi xích minh đệ cùng nhau sao vương giã lười biếng mà nói tính không một cái nhận thức người quen lâm cựu ở cái này diễn sinh thế giới người quen không phải na đô thông chính là t o tính cộng thêm bích thêm dù đoàn người những người thực mau liền tới đến huyền nhai bên cạnh hai bên có vài dây từng làm con đường từng cái dị nhân giống như bắt tiên quá hải giống nhau mỗi người tự hiện thần thông lướt qua huyền nhai tuy rằng ra một chút tiểu nhạc đệm giả chính lượng ra tay sau cũng là h ư u kinh vô hiểm lâm c ử u đi qua dây thừng quay đầu nhìn thoáng qua ôm dây thừng đang ở chậm rãi mấp máy lại đây trương sở lam n à y kỳ địch lấy ngược cũng quá hoàn toàn thiếu chút nữa đem cái mười lão làm thịt có thể hay không quá trương dương lâm c ử u sờ sờ cầm suy tư nghĩ hắn có phải hay không hẳn là cùng trương sở lam học học vừa rồi l a m ưng mang theo chính mình bay qua đi cái kia tím m a u dị nhân không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là chính là thuộc về ngự thú sư lưu phái cái này làm cho lâm cựu nghĩ đến tây bắc lâm thời công đem sinh vật khống chế phạm vi thu nhỏ lại đến vi khuẩn sinh vật lão mạnh đồng dạng lưu phái người cùng người chi gian tranh l ệ n h thật đúng là không nhỏ à. long hồ sơn sau núi cư nhiên còn có loại địa phương này này công viên trò chơi không khí là chuyện như thế nào trương sở lam nhìn đến trước mặt này thật lớn vật kiến trúc thật p h ầ n khiếp sợ la thiên đại tiếu trừ bỏ chúng ta này đó người dự thi ở ngoài đương nhiên còn có không ít là tới con chiến đối bọn họ mà nói nhưng còn không phải là tới chơi sao lâm cựu lý giải loại này bầu không khí bọn họ chính là tới chơi a còn nhớ rõ ta sao phong tinh đồng bị n g ư ơ i dọa nước tiểu động cũng không dám động ra hỏa ha ha ha phong tinh đồng đại thật xa hướng tới trương sở lam bọn họ phất tay cười nói một bên phong toa hiến nhìn không được này ngươi còn có mặt mũi nói hai người các ngươi cũng tới tham gia là thiên đại tiêu a trương sở lam không khỏi cảm thấy đầu đại phong tinh đồng thực thông minh nhìn ra trương sở lam lo lắng cười nói đừng lo lắng chúng ta đều không phải hướng về phía cái gì thiên sư c h i vị hoặc là thông thiên lục tới r ố t cuộc cha ta mới vừa trở thành mười lao không lâu loại này đại trường hợp tự nhiên muốn phái môn nhân tới giữ thể diện trương sở lam n g ư ơ i ý vị ta là ở lo lắng các ngươi uy hiếm a chỉ là từ các ngươi trên người nhìn ra toàn bộ là thiên đại tiếu tỷ thí liền không đơn giản a phong tinh đồng còn ở tiếp tục nói ngươi chính là lần này vai chính a dị nhân giới hiện tại đều trực hai chưa từng từng vào l o n g h ổ sơn sơn môn lại tinh thông kim quang chú cùng lối pháp hơn nữa là năm đó khí thể nguyên lưu người sử dụng hậu đại mọi người đều tưởng gặp ngươi a trương sở lam giáo chủ liền các ngươi hai cái lâm i ự u vốn đang ở một bên hoa thủy tư nhân có hai cái người quen t ấ u lại đây trung nguyên hòa cùng với cô tinh tinh như vậy xem ra chỉ tới bọn họ hai cái những người khác đều không có tới bọn họ năm người bên trong cũng liền lý lai toàn vương minh kiến qua báo danh tuổi đúng vậy ta chính mình gì thực lực đều rõ ràng bọn họ cũng liền không tới mất mặt xấu hổ chúng ta nghĩ đến mở rộng tầm mắt trung nguyên hòa trả lời nói ai ngươi không phải trung nguyên hòa trung đại ca sao phong tinh đồng kinh ngạc nhìn trung nguyên hòa nói nga phong thiếu gia cư nhiên còn nhớ rõ ta a trung nguyên hòa không nghĩ tới mười lão phong gia thiếu gia đối hắn cư nhiên còn có ấn tượng trung đại ca lúc trước chính là số lượng không nhiều lắm không có tiếp thu cha ta mời dị nhân tiểu đệ tự nhiên ấn tượng k h ắ sâu phong tinh đồng nghĩ đến hắn vừa rồi đối người nào đó xưng hô phong tinh đồng nhìn về phía lâm cựu vị này huynh đệ thật là cá nhân bị lực mười phần cư nhiên làm trung đại ca gia nhập dưới trướng như thế nào xưng hô a xích lâm cựu trả lời lời nói ôn hòa nhau nhã nhìn xem này phong gia tiểu thiếu gia chính là không giống nhau liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn cá nhân bị lực pha cao trung n g u y ê n h ò a ngươi mẹ nó tuyển thủ dự thi đã bắt đầu tập hợp mấy người cũng không xử t ạ i tại chỗ hướng đám người phương hướng đi đến vừa đi vừa nói chuyện trung m i n hòa cố tinh tinh hai người cũng không cùng bọn họ cùng nhau đi giáo chủ cho bọn hắn mang đến áp lực quá lớn vừa rồi đi ngang qua kia mấy cái là mao sơn đệ tử cái kia xuyên cùng đức mỗi xã gia hỏa kêu tiêu tiêu bạch thất tuyết t h a m tiền một cái phong tinh đồng không ngừng cùng trương sở làm giới thiệu nơi sân tụ tập dị nhân lâm c ử u dừng ở mấy người phía sau ánh mắt nhìn quét trong sân đám người hàn phán đoán ra tới khế ước giả liền có năm cái khẳng định còn có c à n g có thể ngụy trang chính mình mặt khác khế ước giả lựa chọn tham gia la thiên đại tiếu không phải thực lực của chính mình mạnh mẽ chính là đối thực lực của chính mình không có một chút bức số la thiên đại tiếu nhiệm vụ yêu cầu là tám tượng tám danh mạch trong đó còn có gần nửa là không có nhiều ít hy vọng nhiều người như vậy trung cường đoạt này mấy cái danh lệch có thể tới tham gia l à thiên đại tiếu khế ước giả t r u n g rừng bút n g ấ p bức cơ h ộ i không có kia đều là thực lực không lầm người đám người bên trong tất nhiên còn cất g i ấ u mặt khác khế ước giả lâm cựu cũng không lại nghiêm túc đi tìm l à thiên đại tiếu không cho phép giết người long hồ sơn thượng còn có lao thiên sư toa trấn ở toàn tính công sơn phía trước mang điểm đầu góc khế ước giả cũng không dám tại đây làm sự t ì n h tiểu sư thúc lại gặp mặt trương sở lam nhiệt tình cùng trương linh ngọc chào hỏi nói trương sở lam nhìn đến trương linh ngọc làm lơ chính mình xoay người rời đi vô cùng phất ất buồn b ự c nói trở về ngươi thật đúng là lợi hại nơi này đại đa số dị nhân ngươi đều nhận thức trương sở lam cũng không cấm tán dương phong tinh đồng cười nói luận thực lực có lẽ ta chẳng ra gì nhưng thu thập tình báo ta chính là một phen hào thủ thôi đi ngươi bắt được đều là một ít rác rưởi tình báo ngươi loại này chẳng phân biệt chủ yếu và thứ yếu thu thập tình báo chính là người ngoài nghề hành vi nghe được có người cùng chính mình đoạt công tác tàng long xuất hiện ở sau người gàm đùi gà trào phung nói ngươi cái tên mập chết tiệt cũng tới ngươi lợi hại như vậy vậy ngươi nói nói ta phía sau vị này chính là người nào phong tinh đồng đắc ý chỉ vào phía sau trương sở lam cười nói đều nói ta chỉ thu thập nhân vật trọng yếu tình báo giống nhau tiểu ngư tiểu tôn ta nhưng t r ư ớ g mắt t h n g long chẳng hề để ý mà nói ngay sau đó phong tinh đồng liền đánh hắn mặt béo phì ngươi thật đúng là lạc đơn vị a ta phía sau người này lại nói tiếp kia kêu, kêu một cái lợi hại bảy cái không bằng tám không ý một trăm hai mươi cái không hàng hổ hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh trương sở lam quan trọng sao ngoa tạo trương sở lam tàng long đột nhiên chú ý tới bên cạnh đang ở khe khẽ nói nhỏ hai người nhìn đến tàng long chú ý tới bên này lâm cửu nói cũng cùng phùng bảo bảo nói xong đi đến một bên kéo ra khoảng cách tấu chương xong t r ư ơ n g một trăm bốn mươi tám rút thăm t r ư ơ n g một trăm bốn mươi tám rút thăm xem ngươi chế phục cũng là na đô thông thành viên mỗi tử ngươi cũng là tới tham gia thiên sư người thừa kế như thế nào x ư n h tàng long tò mò hỏi lời này g vừa nói ra tức khắc hấp dẫn một đống dị nhân phẫn nộ ánh mắt nhìn chăm chú ngoại tảo đại tỷ ngươi, bất tranh cãi đi. Ai dạy ngươi nói như vậy à trương sở lam vội vàng lôi kéo phùng bà bảo, bảo sợ nàng lại nói ra cái gì kinh người lời nói xích nói lời này bá khí ngoại lộ phùng bảo bảo quyết đoán đem lâm cữu cấp bán trương sở lam vô ngữ quay đầu nhìn về phía lâm cữu vừa lúc đối tượng một đôi sắc bén ánh mắt lâm cựu đương nhiên không phải đơn thuần chơi ngạnh tới gần phùng bảo bảo như vậy vừa nói lời nói làm hắn nhanh chóng xác định trong sân đại đa số khế ước giả tồn tại chính hắn vốn dĩ chính là đi theo vai chính đoàn tiến bảo khế ước giả thân phận bại lộ nhìn không sót gì đối với mặt khác khế ước giả đó chính là một cái địch trong tối ta ngoài sáng tình huống vừa rồi trộm d ạ y dỗ phùng bảo bảo nói lời kịch khi lâm cựu nhanh chóng xác định mặt khác khế ước giả vị trí bộ dáng phùng bảo bảo ở này đó trẻ tuổi dị nhân trong mắt chính là một cái vô danh tiểu tốt hắn đồng dạng như thế như vậy hai người t h ấ p giọng giao lưu căn bản không có bao nhiêu người để ý chỉ có trước tiên biết phùng bảo bảo tầm quan trọng khế ước giả mới có thể chú ý nàng bên này bởi vậy vừa rồi lựa chọn chú ý bọn họ cái này địa phương dị nhân đều đã bị lâm cựu ghi nhớ xếp vào hoài nghi lựa chọn bên trong như vậy cùng mặt khác khế ước giả liền không có cái gì minh ám chi phân giống giống giống người trẻ tuổi chính là có tinh thần phân chấn nhìn đến các ngươi ta cảm giác chính mình đều phải tuổi trẻ lên lao thiên sư xuất hiện tạm thời làm đông đảo dị nhân bình tĩnh lại ở lao thiên sư trước mặt não sự yêu cầu dũng khí cũng không nhỏ lâm cựu xem qua đi lão thiên sư bên cạnh là ngồi ở trên xe lăn điền tân trung hai bên đứng phân biệt là tân tấn mười lao phong chính hảo cùng với vương ải đồng thời hắn cũng thấy được đứng ở m ặ t sau cùng hắn lão người quen lữ tử lâm cựu tầm mắt xem qua đi đồng thời lữ tử cũng đối tượng lâm cựu ánh mắt nhìn đến hắn thân ảnh lữ tử gia hỏa này như thế nào cũng ở chỗ này kiếm ẹ nó chơi c á i rắm đem thông thiên lục trực tiếp cho h ắ n tính các vị đ ợ i lâu la thiên đại thiếu trừ bỏ tất yếu hiến tế ở ngoài xưa nay đều là chúng ta này đó luyện khí người giao lưu cơ hội các người đương nhiên không phải cùng chúng ta này đó lão đạo ngồi xuống luận đạo nếu đại gia tưởng luật bàn kia lão hủ liền không hề rong d ả i bắt đầu đi lao thiên sư nói đơn giản hai câu liền tuyên bố la thiên đại tiếu tỉ thí bắt đầu đông đ ả o dị nhân cũng cơ bản liền đem những lời này nghe xong đi vào tức khắc hưng phấn lên ai không khát vọng tại đây loại đại trường hợp thượng nhất chiến thành danh ở mười lao trước mặt lộ mặt huống chi đại hội đắc thắng giả khen thưởng lại là như thế phong phú nói không chừng liền đến phiên chính mình trên đầu đâu một người đạo sĩ bên cạnh bảy một cái đỏ thấm cái dương là mỗi cái tuyển thủ dự thi tiến lên từ giữa rút thăm mỗi cái thêm lấy mười hai thiên can cầm đầu đại biểu cho mỗi danh tuyển thủ tiến tràng chính tự mà thiên can dưới là một cái động v đại biểu cho đối thủ trong sân có bốn cái tương đồng động vật tiêm đồng dạng động vật tiến tràng chiến đấu bốn người bên trong đắc thắng giả thăng cấp tiếp theo luân vòng đào thải nguyên tắc trung dị nhân giới tham gia là thiên đại tiếu tuổi trẻ dị nhân đại khái một trăm hai mươi tám danh mới quyết ra ba mươi hai cường hiện giờ nhiều một ít khế ước giả cũng không biết sẽ thế nào lâm cựu suy tư đã xếp hàng chịu đến hắn tiêm h s í c h a ngươi là cái gì thêm i a trương sở lam vội vàng thò qua đến xem lâm cựu đánh số hắn nhưng không n g h ĩ trận đầu liền gặp phải kia không phải xuất sư chưa tiệp thân chết trước đinh khổng tước lâm cựu mở ra tờ giấy nói lần â quân m một mãn một một mãn. cửu chút, tắc chung can chỉnh chàng có cường cái thiên can có chàng nguyên quyết đại khái thiên bài hồi người, liền người, nói, thiên không tính bình hưu, chính thứ chàng tự tà vận cũng vòng vừa ra là l này hơn nữa một ít khế ước giả liền không nhất định là chỉ có ba mươi hai cường đến nôi đến lúc đó tám cường như thế nào phán đoán đó chính là nhạc viên phương diện công tác đệ tứ chẳng sao ta là ất bạch hổ trận thứ hai bảo nhi tỷ là giáp hoa lộc trận đầu chính là trương sở lam nghe được chính mình muốn đáp án nhẹ nhàng t h ra nhưng cũng không hoàn toàn thả lỏng lại hắn muốn tận lực không bày ra thực lực tiền đề hạ thắng được thi đấu như vậy mới có thể ở cuối cùng đem mọi người lực chú ý từ khí thể nguyên liệu thượng rời đi s i k a muốn hay không cùng đi bảo nhi tỷ kia nhìn xem có thể lâm cựu cân nhắc một chút hiện tại long hồ sơn thượng tình huống không phải làm sự thời điểm toàn tính náo sơn thời điểm mới có đến n ộ i phong tinh đồng vẫn là tiến đến trương sở la bên người lâm cựu vừa thấy liền biết là phong chính hào cái kia lao âm tệ an bài lại đây như vậy an bài chính là muốn cho phong tinh đồng hào hào xem xem tuổi trẻ phiên bản hắn cha là bộ g á o gì hào hào học tập một chút trương sở làm trên người này không diêu bích liên tinh thần p h ư ơ này g như số ba xương thiên tân vệ tiểu đào viên nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu sư xuất đồng môn cùng nhau bị trục xuất sư môn thiên tân dị nhân trong giới có tiếng tên vô lại này tam cư nhân i chịu đến cùng nhau phong tinh đồng giải thích một phen giới bốn sao giới liền kê mệnh đang ngồi các vị có nhận bốn chúng ta ca nhi tam có không nhận bốn chúng ta ca tam nhưng không có gian lận a giới liền kêu duyên phận hoặc là chúng ta kêu tiểu đảo viên nhi đâu ha ha ha ta đảo muốn nhìn cái nào xui xẻo ngoạn ý gặp gỡ chúng ta tam làm sao bây giờ bảo nhi tỷ trận đầu liền như vậy khó sao trương sở lam không cấm cũng bắt đầu lo lắng lên lâm c ử u cảm giác lúc này trương sở lam tựa hồ không quá thông minh bộ dáng chủ yếu vẫn là tầm mắt kiến thức thượng hạn chế trương sở lam xích ca n g ư ờ i này xem nốc tử ánh mắt nói như thế nào trương sở lam nhận thấy được lầm cựu ánh mắt k h o miệm vừa kéo mở miệng hỏi ngươi đã quên thiên tân là ai địa bàn sao người khác không nhất định gặp được quá phùng bảo bảo nhưng phía dưới này ba người tính tình không bị thu thập quá mới kỳ quái đâu quả nhiên ở phùng bảo bảo lên sân khấu sau thiên tân tiểu đào viên nhi liền vui sướng nhận thua lo lắng vô ích theo sau trương sở lam lại nhìn mặt k h á c bội diễn tỷ h í chính như hắn sở suy đoán giống nhau bị chịu chú ý tuyển thủ ở đây thượng sẽ trước tiên đã chịu ba người vây công thực mau liền đến phiên trương sở làm trận này trận chiến đấu này chính là đã chịu không ít chú ý khí thể nguyên lưu ai đều muốn kiến thức một chút sân thi đấu lối vào bụi đất phi dương một đạo khoác mũ choảng á ẩn ẩn một đạo phẫn hận thanh â m chuyển đến ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ khinh thiếu niên nghèo ra ra năm đó người trong thiên hạ phụ người hôm nay tôn nhi tà trở về báo thủ trương sở làm cái gì tình huống phung bảo bảo đứng ở lâm cựu bên người cầm một túi khoai lát vừa ăn vừa hỏi nói lâm cựu còn không có xem cũng đã xuất hiện ý cười đồng thời hắn cũng quan sát đến bị hắn ghi tạc đáy lòng một ít dị nhân không ít cũng đều xuất hiện ở quan chiến tức tượng chờ danh trường hợp xuất hiện tấu trương xong chương một trăm bốn mươi chín không diêu bích, bích liên không hổ là khí thể nguyên lưu người thừa kế hảo cường đại khí tràng trương sở lam ba cái đối thủ thực hiện nhiên bị này thoạt nhìn bức cách tràn đầy lên sân khấu phương thức kinh sợ tới rồi kế tiếp trương sở lam liền dùng một phen lời nói kích phát rồi ba gã tuyển thủ dự thi tự tôn cảm cùng với trong lòng nhiệt huyết chỉ thấy trương sở lam ngay tại chỗ ngồi xếp bằng các ngươi bên trong chỉ có cuối cùng người thắng cũng chính là cường giả mới có thể tiếp thu khí thể nguyên liêu tẩy lễ hắn nói rất có đạo lý ta thế nhưng không lời gì để nói như vậy đến đây đi ta mới là cái kia có tư cách tiếp thu tẩy lễ cường giả trải qua một phen kịch liệt giao chiến vị này ăn mặc luyện công phục tiểu huỳnh đệ thắng mặt khác hai người nhiệt huyết minh mông đối trương sở l a m nói đến đây đi làm chúng ta quyết ra cuối cùng thắng bại ngồi xuống trước bình phục ngươi trong cơ thể kích đ ộ c khí ta cho ngươi thời gian điều tức miễn cho nói ta trương sở l a m nhân lúc cháy nhà mà đi hối của trương sở l a m mặt mang cao nạo g c h i sắc đối này đáng thương tiểu tử nói hảo tiểu tử đồng ý quyết đoán ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu điều tức bình phục trong cơ thể khí nhưng mà hắn không biết chính mình đối mặt chính là cái gì trương sở l a m chậm rãi đứng lên đi đến tiểu tử bên người đối trọng tài hỏi đạo trưởng ta hiện tại chịu hắn không tính phạm quy đi không tính nhưng ta tưởng chịu ngươi v ị n à y đạo trưởng hắc mặt cắn răng nói a i không phải nói tốt trở ta hoán lại đây sao ngươi vừa rồi nói những cái đó cường g i ả tôn nghiêm đâu tiểu t ử đại kinh thất sắc ha h a tôn nghiêm tiên ngoạn ý giá trị bao nhiêu tiền bất quá là một đám tôn trọng bạo lực giá hỏa chết sĩ diện lý do thoái thác thôi chân chính tôn nghiêm đó là càng chân quý đồ vật mới sẽ không tại đây loại giá rẻ trường hợp khoe khoang trương sở lam mỉm cười biên nói đã bắt đầu động khởi tay tới ai u hoa thất b ạ c h hổ tổ người thắng trương sở lam cái gì ngoạn ý xúa không biết xấu hổ không biết xấu hổ ngày lý ma l u i tiền ha ha ha trương sở lam thật là có ngươi phong tinh đồng không nghĩ tới chiến đấu cư nhiên còn có thể nhẹ nhàng như vậy ai ta cũng là không có cách nào nếu không ta xác định vững chắc bị kia ba cái ra hỏa vây công ngươi làm thiên hạ hội công tử đãi ngộ p h ỏ n g chừng cũng cùng ta giống nhau trương sở lam cười nói phong tinh đồng nói cũng là trương sở lam mấy người cùng từ tam từ tứ hội hợp từ tứ cấp trương sở lam nói mấy cái yêu cầu đặc biệt chú ý dị nhân có điểm thay đổi chính là nguyên bản đông hương trang hồ kiệt là vĩnh viễn tới không được nay có lẽ sẽ làm bọn họ nhằm vào toàn tính công tác h o ã lại nhưng kết quả không kém bao nhiêu mọi người ở một bên nhìn trong sân chư c ắ t thanh cùng mặt khác ba người chiến đấu không có nhìn ra cái gì kỳ lạ chỗ lâm i ự u đồng dạng như thế hắn chỉ là biết thuật sĩ nguyên lý nhưng hắn lại không phải thuật sĩ tự nhiên nhìn không ra tới đã xảy ra cái gì thiên kia bị chính mình phong đánh bại trương sở lam không rõ nguyên do lâm i ự u cũng chưa nói cái gì hắn hiểu này c ũ n g ít, cũng vô pháp giải thích rõ ràng đinh khổng tức tổ trương sở lam mấy người ở một bên quan chiến tịch thượng trương sở lam đã sớm muốn kiến thức một chút vị này vãng sinh giáo giáo chủ chiến đấu s i k a bên ngoài địa thấp hẳn là sẽ không giống chúng ta giống nhau đã chịu cái gì vây công đi phong tinh đồng chú ý tới liền thính phòng thượng đều không có nhiều ít quan c h i ế n người ngựa khí nhẹ nhàng nói có lẽ đi trương sở lam không cấm có chút hâm mộ từ tứ theo như lời cường giả đều không cần đối mặt vây công hắn c á i này t h á i kê t ú i bắp thừa nhận rồi không nên thừa nhận áp lực à. tuyển thủ trình diện thi đấu bắt đầu lâm cựu đánh giá một chút trong sân mặt khác ba người đều là không có gặp q u a dị nhân bất quá trong đó đã có một cái ở hắn khế ước giả hiểm nghi người danh sách bên trong hai vị ta cảm thấy chúng ta hẳn là liên thủ đem ra hỏa kia thanh đi ra ngoài ta cảm giác hắn rất nguy hiểm tên kia hiểm nghi người quyết đoán lừa dối mặt khác hai tên dị nhân nói tên này khê ước giả từ đối phương khí chất thượng liền cảm giác được nguy hiểm lâm cựu ba ha h a nhắc gan cũng đừng tới tham gia là thiên đại tiếu một cái vô danh tiểu tốt có thể có bao nhiêu nguy hiểm nói chuyện người này trường mi mũi ứng ngón tay thon dài đôi tay đều là kén hiện nhiên luyện chính là quyền c ư ớ công c phu mà mặt khác một người dị nhân không nói gì nhưng nhìn dáng vẻ cũng đồng ý lời này lâm cựu thấy này cũng chưa kiềm giữ vũ khí mu bàn tay có kén đồng dạng là quyền c ư ớ công c phu Phong tinh đồng ở quan chiến tịch đồng quan ở hắn đối diện đứng cái kia là sơn tây bồ châu vương tử lâm một tay hình ý quyền nhưng khó đối phó đến nỗi một cái khác ta cũng không biết cái gì con đường khi nói chuyện vương tử lâm cùng trần xuyên long không để ý đến cái này khế ước giả lời nói ở bọn họ trong mắt chỉ có đối phương mới là kình địch đã đánh nhau rồi lâm cựu kia không nên t r ư ớ c liên thủ đem những người khác thanh đi ra ngoài lại đánh sao lâm cựu cũng không phải thực lý giải này hai tên ra hỏa mặt não hắn đem ánh mắt đầu hướng tưởng vây công hắn như vậy khế ước giả trên người đáng tiếc la thiên đại tiếu không cho giết người có thể lựa chọn tham gia la thiên đại tiếu mà không phải bên ngoài ôm đoàn khế ước giả cũng đều không phải phế vật ý đồ liên hợp mặt khác hai tên dị nhân bất quá là có thể trước nhẹ nhàng rất nhiều thiết quyền thấy hai cái dị nhân đã ngây ngốc đánh lên tới không có trông cậy vào nới l ò n g chính mình nắm tay mặt trên quyền bộ phiếm kim loại ánh sáng lâm c ử u vài bước đột tiến đến thiết quyền trước mặt hắn không có kiểm giữ hi ảnh giai đoạn trước hải tuyển tái trình độ so lẹ không đồng đều vạn nhất không cẩn thận làm thịt cá nhân kia mất đi dự thi tư cách không phải nhiệm vụ thất bại phá giáp Toái cốt! Thiết quyền đôi tay đôi quyền quyền bộ vẫn là kỹ năng đều rất cường thế nhưng như cũng là kỹ năng tự động phong thích mang theo thân thể công kích mà đến động tác quá mức cứng đờ bắt lấy động tác cứng đờ cái này sơ hở ở đối phương công kích đã đến phía trước lâm hiệu rất dễ dàng trước lấy tay bắt được đối phương một bàn tay cánh tay khớp x ư ơ n g chỗ nghiêng người một cái tay khác đ á p thượng đi trong nháy mắt này theo đối phương huy quyền lực đạo hung hăng đem này ném khởi nệch ở trên mặt đất Phanh. tiếng vang Một lớn bên dị này lâm cựu lập tức triển khai miễn cho bị đối phương phát lực ném đi thể lực đạt tới hai mươi điểm tà hữu đây là một cái hướng lực thể phát triển cận chiến lâm cựu thông qua này một tạm đối phương bị thương trình độ đại khái phán đoán đến ngoả tạo sao lại thế này không chỉ có có thể né tránh ta kỹ năng còn có thể từ giữa bắt lấy cánh tay của ta thiết quyền bên này càng vì khiếp sợ hắn có gặp được vượt qua thử thách khiêng hạ hắn nắm tay cận chiến nhưng loại tình huống này còn không có nhìn thấy quá lâm i ự u không chỉ có nhanh nhẹn cao hơn thiết quyền càng quan trọng là phản ứng lực thần kinh phản xạ tốc độ động thái thị lực đều siêu việt đối phương từ cứng đờ kỹ năng phóng thích động tác chung bắt lấy sơ hở nhẹ nhàng tấu chương xong chương một trăm năm mươi người lại đây a chương một trăm năm mươi người lại đây a trước đường đánh này hai tên ra hỏa là cái gì con đường n g ư ờ i đã nhìn ra sao trần xuyên long cảm giác không thích hợp vừa rồi kêu một q u ă n ngã bọn họ nếu là không cần khí hộ thể như thế nào cũng mất đi sức chiến đấu mà người nọ chỉ là phun ra một chút huyết không có vận khí hộ thể dưới tình huống bất quá bị vết thương nhẹ đó chính là đơn thuần thân thể cường hãn nay đã không dung coi thường Càng đừng thiết còn có m quyền t vươn g tay hướng tới trần x u y ê n long vậy vây tay hô một tiếng trần xuân long không biết sao lại thế này nội tâm tức khắc trào ra một cổ lựa giận còn không có suy tư đối phương sẽ dùng cái dạng gì chiêu số liền vận khí công quan y thiết quyền thi triển xong khiêu khích kỹ năng nhất miệng cười thiết chất quyền bộ lần nữa phía quang quanh thân giống như bạo khí giống nhau m á n h liệt khí tràng bùng nổ mà ra hướng tới trần xuyên long bay nhanh chém ra tám lần công kích c u n ba vương quyền lờ vờ mười chủ động tiêu hao tám mươi pháp lực có thể đối địch nhân tiến hành tám thứ công kích mỗi lần công kích uy lực tăng cường mười phần trăm thả mỗi lần công kích mang thêm chấn động thương tổn làm l ệ n h thời gian năm phút lờ vờ mười phụ gia kỹ năng c u â n bá bị động mỗi lần công kích toàn vì phạm vi t ư ơ n g tổn theo thiết quyền mỗi một lần huy quyền trong sân đều buộc phát ra tiếng vang mặt đất chấn động chấn động đầu tiên là bị thiết quyền khiêu khích mất đi bình thường phán đoán trần xuyên long tức khắc mất đi sức chiến đấu lâm cựu kia một bên không có lớn như vậy đ ộ n g tĩnh vương tử lâm xông lên trước tư thế vừa mới triển khai lâm cựu liền xuất hiện ở hắn t ạ phía sau một tay bắt lấy đối phương cánh tay phản khớp xương bát vương tử lâm ám đạo không ổn chuẩn bị thoát thân phản khích bất quá hiển nhiên lâm cựu trên tay động tắc càng mau ấn đối phương trên mặt đất một tạp trực tiếp ngất qua đi ngoại tảo tinh đồng ngươi kiến thức rộng rãi ta xích ca cùng cái kia mang quyền bộ cái gì còn đường a trương sở làm tổng cảm giác lâm cựu chiến đấu quái quái phong tinh đồng cao mày mở miệng nói cái kia dùng thiết quyền còn có thể nhìn ra được tới có điểm giống phương tây nhà đấu vật con đường nhưng s í c a phía trước kia một q u ă n g ngã có loại thái cực mượn lực ý tứ hiện tại loại này bắt có điểm trong quân võ thuật hương vị t h ư ợ n h ư nói như thế nào như thế nào dùng tốt như thế nào tới trương sở la mới m phản ứng lại đây lâm cựu chiến đấu c ư nhiên có một chút bảo nhi tỷ cảm giác đều là cơ bản không hề kết cấu thế nào có thể đạt thành mục tiêu liền như thế nào tới lâm cựu cùng thiết quyền hai người phân biệt giải quyết hai cái dị nhân hai người còn cần quyết ra thắng bại thiết quyền thần sắc nghiêm trọng hắn nhanh chóng giải quyết đối thủ đại giới cũng không nhỏ pháp lực giá trị tiêu hao mấy cái kỹ năng còn tiến vào làm lạnh trái lại đối phương căn bản không có sử dụng kỹ năng liền nhẹ nhàng lược đảo đối thủ thực lực mạnh yếu đã có thể thấy được tới mẹ nó gặp được cận chiến ghét nhất kỹ xảo loại hình thiết quyền trong lòng thầm mắng chính mình xui xẻo kỹ xảo loại hình khế ước giả giai đoạn trước nhược thế đó là tương đối đối với có được viên trình thủ đoạn khế ước giả k i a khả năng sẽ dễ dàng giải quyết nhưng đối hắn này đó cận chiến khế ước giả mà nói chính là khó xử lý nhiều lâm c ự khen nhữ mày nhìn về phía thiết quyền hướng nhạc viên tuần tra một chút là thiên đại tiếu nhiệm vụ từ có hai loại khả năng từ bỏ nhiệm vụ trực tiếp cưỡng chế xử quyết nếu chỉ có một cái nhiệm vụ chủ tuyến nói lâm cựu không cần dò hỏi cũng biết chính là cái này hậu quả mà còn có một cái nhiệm vụ chủ tuyến vậy có đệ nhị loại khả năng lựa chọn tính từ bỏ đi làm đệ nhị điều tuyến cố ý tuần tra là bởi vì này hai loại khả năng quyết định đối phương chiến đấu thái độ nếu là đệ nhất loại tất nhiên lấy mệnh t ừ n g bác mà đệ nhị loại thấy không có một chút thắng lợi hy vọng không đến mức liều mạng lâm cựu được đến hồi phục đối phương vẫn là có hậu lộ nhưng đệ nhị điều chủ tuyến càng thêm gian nan nếu không phải tất yếu tham gia là thiên đại tiếu khế ước giả nhưng không nghĩ lựa ch hơn nữa lâm cựu trong lòng rõ ràng chính mình bàn tay trần là bắt không được đối phương khi ảnh xuất hiện ở trong tay ánh mắt tiêu tụ ở thiết quyền trên người mẹ nó ta nhận thua thiết quyền nhìn đến trường đao vào tay lâm cựu khí chất so vừa rồi sắc bén mấy lần hắn hôn đến bây giờ thực lực không tồi nông nỗi nhãn lực tính vẫn phải có nếu không phải nơi này là la thiên đại tiếu sân thi đấu khả năng kế tiếp chính mình nhận thua cơ hội cũng chưa a này trương sở lam đều chuẩn bị kiến thức một chút lấy ra thực lực xích giáo chủ chiến đấu kết quả liền này thiết quyền thập phần lý trí hắn không thể đem chính mình tánh mạng đánh cuộc ở la thiên đại tiếu u y tắc mặt trên đối diện ra hỏa này nhìn không giống như là người bình thường bộ dáng đợi lát nữa phía trên lên không màng quy tắc xử lý hắn làm sao bây giờ hắn nghe người khác nói có chút kẻ điên đỉnh nhiệm vụ thất bại cưỡng chế xử quyết đều dám như vậy làm càng đừng nói hiện tại là thiên đại tiểu bị đào thải còn có bát kỳ kỹ nhưng tuyển nói không chừng nhất thời xúc động liền hạ sát thủ đâu lâm cựu t h u kiếm đối phương bo bo giữ mình hành vi hắn không tỏ ý kiến này ngược lại đối hắn càng có lợi xích càng n h phê a kiếm còn không có ra liền sợ tới mức đối phương trực tiếp đầu hàng x í c a ngơi lên sân khấu thời điểm cũng không gặp mang theo vũ khí trương sở l a m đối lâm cựu thắng lợi không chút nào ngoài ý m u ố n nhưng đối lâm cựu đột nhiên xuất hiện ở trong tay h i ảnh loại này thủ đoạn tò mò không thôi ở diễn sinh thế giới loại này thủ đoạn đều sẽ bị nhạc viên tiến hành che giấu nguy trang cho nên người ở bên ngoài trong mắt đây là một loại dị nhân thủ đoạn mà dị nhân năng lực thiên kỳ bách quái trương sở l a m tò mò đó là loại này dị nhân thủ đoạn là cái gì không chờ lâm cựu trả lời từ tam tử tứ đã đến làm cái này đ ể tài không có kế tiếp lâm cựu vốn dĩ liền không tính toán nói thêm cái gì nay trương sở làm nếu là bài đến hắn bên này kia vẫn là đối thủ của hắn kia mập mạp không phải tàng long sao trương sở lam đ ạ i thật xa liền nghe được tàng long tiếng gầm gừ tho lại gần vừa thấy tàng long đang ở hạ chú bạch thức tuyết cho bọn hắn giới thiệu một chút các dị nhân bồi xuất này bồi xuất cũng là mặt khác dị nhân trong mắt tuyển thủ dự thi thực lực tượng trưng ta liền như vậy không bị xem trọng sao trương sở lam tiếp nhận máy tính bảng nhìn mặt trên chính mình một nghìn một trăm bồi xuất bất đắc dị phun tào nói tàng long ở một bên cười nói rốt cuộc ngươi trận đầu quá mức phong cách làm phiên trời cao sao ai như thế nào không có xích cá tên trương sở làm xem này đó tên hắn còn muốn nhìn một chút ở dị nhân trong giới có thể hay không nhìn ra cái gì tới lâm cửu ha hả này còn không có định sự cũng đã đương đối thủ nghiên cứu sao lâm cựu vốn đang nghĩ trương sở lam bồi xuất như vậy cao có thể mang chính mình bọn giáo chúng phát sóng tài nhưng nghĩ n g h ĩ từ bỏ vạn nhất trương sở lam rơi xuống chính mình trong tay vậy khó mà nói bạch thức tuyết ở đối trương sở lam nghi hoặc làm giải thích vòng thứ nhất gặp được trực tiếp đầu hàng tình huống t u y ệ t thủ lại không giống chư c á t thanh trương linh ngọc loại này đại đứng đầu phán đoán không được cụ thể thực lực cũng chưa người nào sẽ hạ chú cũng liền không có k ý lục trương sở lam lại nhìn quét liếc mắt một cái sắc thật như bạch thức tuyết theo như lời hắn cũng không thấy được phùng bảo bảo tên lâm cựu chỉnh tràng chiến đấu liền ra hai chiều Đích sắc cụ nhìn không ra t h ể t h ự chương lực t là xong chương các thanh, chính giả Từng nếu một trăm năm mươi một nguyên tố triệu hoán chương một trăm năm mươi một nguyên tố triệu hoán các tổ xuất sắc giả tập hợp lao tiên h sư đứng ở màu đỏ cái dương bên cạnh khẽ cười nói các vị vất vả cho tới bây giờ vòng thứ nhất toàn bộ đều đã tỉ t h í xong thắng lợi giả ba mươi sáu người ba mươi sáu người lâm cựu liền biết nhân số phòng chừng sẽ phát sinh một chút biến hóa kế tiếp tỷ thí đem lấy một chọi một hình thức tiến hành chịu đến tờ giấy thượng tên chính là các ngươi tiếp theo luân đối thủ là ra hỏa này lâm cựu mở ra trong tay tờ giấy m ặ t trên tên làm hắn mảy một chọn vương gia mời lão vương ải bảo bối tôn tử vương tịnh vương gia cũng là cái không tồi lựa chọn lâm cựu nếu là không nghĩ dùng thần cơ bách luyện hoàn thành nhiệm vụ chủ tiến nhị như vậy đến lại tìm một môn bắt kỳ kỹ lữ gia đem xong toàn thủ dung nhập huyết mạch bên trong giết cũng không nhất định có thể từ dương bảo vật trung khai ra tới nhưng vương gia câu linh khiển tướng bất đồng là khảo vấn ra tới một môn tuyệt bọn họ có thể từ phong thiên dưỡng trong miệng khảo vấn ra tới vậy ý nghĩa lâm c ử u cũng có thể từ bọn họ trong miệng giò hỏi ra tới đứng ở cách đó không xa l ã o thiên sư dựa vào chính mình gần trăm năm tu vi sắc bén ánh mắt nhìn đến lâm c ử u trong tay tờ giấy thượng tên lại xem đối phương như suy tư gì bộ dáng không cấm k h o e miệng vừa kéo mới vừa tìm s o n g lữ từ phiền toái vị này người trẻ tuổi tự hồ lại có tân mục tiêu l ã o thiên sư ở trong lòng cấp lâm c ử u điểm tán hiện tại cái này trường hợp còn không đều là bởi vì này đó tham lam hôn đản bước ra tới chính cái gọi là ở ác, gặp ác. lão đạo sĩ ta thủ quy tắc không thể cùng các ngươi trở mặt cái này có cái không tuân thủ quy tắc g i a h ò a cũng cho các ngươi hào hào thể hội một chút bất quá nghĩ lại lại nghĩ đến lâm cựu hiện tại tựa hồ muốn trở thành trương sở lam là thiên đại tiếu chi lữ lớn nhất trở ngại lão thiên sư lại cảm thấy đau đầu đợt thứ hai thi đấu ở ngày hôm sau tiến hành mọi người cũng ở l o n g hồ sơn phòng cho khách nghỉ ngơi một đêm đương nhiên trương sở lam ngoại trừ hắn bị cơ t r í một đám phùng bảo bảo mang đi chuẩn bị trôn đan sĩ đồng sở a các vị sở lam ngươi thấy thế nào lên một bộ không ngủ tỉnh bộ g á n g phong tinh đồng chú ý tới trương sở l a m trong mắt b u ồ n ngủ này lập tức liền phải bắt đầu đợt thứ hai tỷ thí không nghỉ ngơi tốt nói chính là sẽ có hại gì không ngủ t ỉ n h căn bản liền không ngủ trương sở lam thấp giọng phun tào một câu tiếp theo quay đầu nhìn về phía trước tức khác trận mắt há h ố c mồm này gì ngoạn ý n h i a mới một buổi tối ở trương sở lam trước mặt đứng lên bốn cái màn hình lớn phân biệt chuyển phát tin bốn cái nơi sân tỷ thí cảnh tượng bởi vì bốn chàng tỷ thí là đồng thời tiến hành nếu là tưởng bốn chàng đều xem liền có thể lưu lại nơi này thông qua màn hình quán khán lâm cựu ngẩng đầu nhìn thoáng qua vòng thứ nhất tỷ thí đội hình cùng nguyên tắc tựa hồ có điều bất phát sinh biến hóa liền ở chỗ vương giã đánh với không hề là kỵ binh lưu mà là không biết tên dị nhân liệt nham giá hỏa này may mắn giá trị phòng trường lâm cựu nhìn đến vương giã đối diện đứng người nọ sắc mặt khó coi tất nhiên là khế ước giả không thể nghi ngờ vương giã lúc này thanh danh không hiện bình thường dị nhân gặp được tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề chỉ có biết vương giã chi tiết khế ước giả sắc mặt mới có thể xuất hiện loại này biến hóa ân trương sở lam chú ý tới lâm cựu tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở trong đó một khối trên màn hình đối mặt khác ba cái nơi sân tình huống không chút nào để ý theo lâm cựu ánh mắt nhìn lại trương sở lam nhìn đến là vương giả đạo trưởng chẳng lẽ này vương giã đạo t r ư ở n g che giấu rất sâu đáng giá xích cá như thế chú ý trong sân thật mẹ nó xui xẻo liệt nam h nhìn chính mình đối diện k i a v h bài hiệu x s u tuổi trẻ đạo sĩ trong lòng thầm mắng tới tham gia là thiên đại tiêu khế ước giả trừ b ỏ thực lực không tồi ở ngoài còn có rất quan trọng một chút chính là đua vật khí, nếu là trước tiên gặp được bốn cường tuyệt thủ lệnh lệnh sát xuất liền rất lớn liền tỷ như liệt nam h hiện tại gặp được trẻ tuổi dị nhân t r u n g thực lực bài tiến tiền tam vương giã thật là xối quậy tỉ thí bắt đầu theo bên cạnh đạo trường phát lệnh liệt nam nhanh chóng triệt thoái phía sau cùng vương giã kéo ra khoảng cách như vậy cẩn thận vương giã nghiêng đầu đạm cười nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói tên này khế ước giả hẳn là lâm cựu nhìn màn hình trong lúc suy tư liền thấy liệt nham lấy ra một thanh pháp trượng từ vừa rồi đối phương triệt thoái phía sau tốc độ đi lên xem thậm chí muốn cường với hắn cũng chính là cái này khế ước giả chủ yếu phát triển thuộc tính có nhanh nhẹn cộng thêm một cái khác thuộc tính cho nên là viễn trình sát xuất khá lớn mà từ lấy ra pháp trượng liền có thể xác định một cái khác chủ thuộc tính chính là trí lực quả nhiên có thể tới tham gia la thiên đại tiếu tranh đoạt trước tám vị trí khế ước giả đều không phải cái gì n h ư c kê nhanh như vậy liền nhìn đến một cái pháp hệ khế ước giả chỉ thấy liệt nham dơ lên cao pháp trượng trước mặt xuất hiện một cái mắt thường có thể thấy được trận đồ chậm rãi chuyển động ta dựa này cái gì ngọn ý vương giã cảm thấy chính mình còn có thể dựa vào võ đang thái cực chống đỡ cái một hai đợt hiện tại xem này tư thế là không có khả năng đối phương này trận đồ cùng bọn họ thuật sĩ cựu cung trận hoàn toàn bất đồng c ư nhiên có thể bị người dùng mắt thường chứng kiến nguyên tố triệu hoán liệt mẫu khoan trung k h ẽ quát một tiếng trận đồ chung chậm rãi xuất hiện một cái ba m cao thân ảnh toàn thân từ ngọn lửa tạo thành ở ngực bả vai cùng thủ đoạn còn có nham thạch hóa thành k h i giáp cam nay mẹ nó là nguyên tố triệu h o á sư làm hiện đại sinh viên trương sở làm trực tiếp xem trận tròn mắt lâm c ử u vốn dĩ cho rằng đây là cái pháp sư không nghĩ tới vẫn là cái pháp hệ triệu h o á n sư triệu h o á n sư cũng là có chủ thuộc tính bất đồng phân loại chủ trí lực pháp hệ triệu h o á n sư chính là cùng trong sân cái này khế ước giả không sai biệt lắm chủ yếu triệu hoán nguyên t ố sinh vật chiến đấu mặt khác một loại chính là chủ mỹ lực triệu h o á n sư lấy tô hiểu loại này cầm đầu khu khu nhiều là cố định khế ước nhiều tùy tùng tham dự chiến đấu vương ra thấy thế chính mình phòng trừng là dấu rốt không được trực tiếp đảm mạ triển khai kỷ môn cục đối phương kéo ra khoảng cách không có nhập cục vô pháp thay đổi đối phương t r ạ m vị tới suy yếu chỉ có thể trực tiếp dùng pháp thuật kỳ môn ngạnh hám k h ô n tự thổ hà xe vương giã b e o ấn tức khắc một cái thổ mãng phá mà mà ra đông nhiên đâm hướng hỏa nguyên tố thật đúng là để mắt ta liệt nham cắn răng cũng liền chính mình trước tiên kéo ra khoảng cách nếu không vương giã đã tính toán vận dụng toàn lực phòng trừng sẽ một cái loạn xong giải quyết hắn h ỏ a thuẫn h ỏ a nguyên tố đôi tay chia liệm mà ra ở trước mặt tụ hợp biến hình biến thành một cái ngọn lửa thuẫn che ở thổ mãng trước mặt thổ hà xe trực tiếp đánh vào hòa thuẫn phía trước thật lớn lực đạo đem hòa thuẫn tách ra mà hỏa nguyên tố thủ đoạn nham thạch hoàn biến đại đem này ngăn trở không tự đóng băng trưởng vương giáp mượn dùng thổ hà xe khiến cho che lấp tầm mắt bụi đất thay đổi phương hướng l ạ g yên tiếp cận đối phương một trưởng đánh ra ngọn lửa đánh sâu vào liệt nham vẫn luôn vẫn duy trì cảnh giác phản ứng thực mau p h o n g thích một đạo pháp thuật pháp thuật này là lợi dụng ngọn lửa hình thành nháy mắt lực đánh vào đối địch nhân tạo thành vật lý thương tổn kiêm bộ phận ngọn lửa thương tổn này ma pháp có thể có bao nhiêu loại sử dụng như lợi dụng sóng sung kích tiến hành phòng ngự ngăn cản khuyết điểm chính là ngọn lửa độ ấm không cao thương tổn cũng không đủ bất quá cũng thành công đem đã vây quanh lại đây khối băng tách ra đến khắp nơi tránh đi này đạo công kích này trường sở làm lớn lên miệng trận chiến đấu này hình ảnh cho hắn cảm giác chính là trò chơi đi vào hiện thực bọn họ sở học công pháp đều có dấu vết để lại nhưng pháp thuật thứ này s á t thật lệnh người cảm thấy kinh ngạc ở đại bộ phận dị nhân trong mắt thuật sĩ cũng là cái thần bí trước nghiệp tấu chương s o n g chương một trăm năm mươi hai đánh với triệu hắn sư thua lâm cựu nhẹ nhàng nói một câu nếu là hắn hoặc là tránh đi đóng băng hoặc là hoàn toàn giải quyết tuyệt đối sẽ không đem khối băng đánh tan đối phương biết phương tiện vương giã kỳ mơ cục lại không có phòng bị này thuyết minh ra hỏa này s á t thật không biết mặt sau một chút cốt truyền ân trương sở lam còn muốn hỏi hỏi lâm cựu gì ra lời này trong sân xuất hiện tính quyết định biến hóa đối tượng cổ lóe ánh sáng có tiết tấu ở liệt nham trước mắt lập loại lên loại này tiết tấu có thôi miên hiệu quả mà rơi dụng ở bốn phía băng tinh thông qua ánh sáng chiết xạ đem loại này hiệu quả mấy lần phóng đại liệt nham hoàn hồn phát hiện vương giã tay đáp ở trên vai hắn vẻ mặt đưa đám lựa chọn nhận thua đến loại này khoảng cách liền tính cá chết lưới rách đều không thể thành công hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy tuy rằng chính mình là khế ước giả nhưng đối dị nhân giới mấu chốt thế cục ảnh hưởng có thể đạt tới không đến làm vương giã phản vệ trình độ vương giã bên này lệnh người mở rộng tầm mắt chiến đấu kết thúc khi mặt khác mấy chàng t ỷ thí cũng đều đã kết thúc vương tịnh đánh với xích tuyển thủ đến đông đủ t ỷ thí bắt đầu ha ha ha ta quả nhiên thiên mệnh sở quy đánh với một cái vô danh tiểu tốt nhẹ nhàng uy chạy nhanh nhận tôi đi nếu không ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tỉnh vương tịnh cao ngưỡng đầu mình hướng về phía lâm cửu lớn tiếng cười nói lâm cửu nhẹ nhàng đi phía trước đạp hai bước nhìn đến đối phương cư nhiên không có một chút phản ứng xem ra xác thật không chuẩn bị đem hắn để vào mắt bên ngoài chú ý trận chiến đấu này lữ tử đã ở suy xét cho hắn bạn tốt vương ái tùy lễ xác định điểm này sau lâm cựu quyết đoán bùng nổ lực lượng trên mặt đất vừa dẫm nhanh chóng đi vào vương tịnh trước mặt sao có thể vương tịnh tuy rằng là bị sủng đ ị c h lớn lên làm người kiêu ngạo ương n g n h nhưng đã chịu giáo dục chính là một chút cũng chưa thiếu đối lâm cựu đánh bất ngờ không có bất luận cái gì phòng bị đó là bởi vì căn bản không có cảm nhận được khí vận chuyển cũng chính là hoàn toàn là thuần túy thân thể lực lượng đánh bất ngờ mà đến nếu không thể giết người lâm cựu hướng tới đối phương bụng sừng đá mà đi giết không được vậy phế đi vương tịnh đại kinh thất sắc này đ tất phê không thể nghi ngờ vương ái cũng không ở quan chiến t ị c h t ư ợ n g bởi vì hắn quyết định này đó dị nhân nhiều ít cũng muốn cho hắn một cái mặt v ũ i cho dù có thực lực đánh thắng chính mình tôn tử cũng sẽ không quá phận nhìn đến thiếu chút nữa đưa chính mình quy thiên lâm cựu cũng xuất hiện tại đây là thiên đại tiếu sau lữ tử liền tương đối chú ý trận chiến đấu này nhìn đến tên này xích giáo chủ thật là một chút cũng chưa tính toán lưu thủ bộ dáng một bộ quả nhiên như thế biểu tình vương tịnh rút lui không kịp chỉ có thể dùng tay phóng tới trước mặt đi chống đỡ lâm cựu đá tới chân Giang nhưng lực đạo cũng không có bị hoàn toàn ngăn cản xuống dưới tiếp tục dừng ở mềm mại bụng đau đớn làm vương tịnh đôi mắt t r ừ n g lớn miệng phun máu tươi người cư n h â n d á m ta chính là không chờ vương tịnh nói này đó thì lời nói lâm hữu k hữu tay đã rơi xuống hắn mặt phía trên đối phó vương tịnh so đối phó lúc trước cái kia thiết q u y ề n khế ước giả đều đơn giản ít nhất này đó nhạc viên khế ước giả đối phó địch nhân khi đều vô cùng cẩn thận vương tịnh non nửa đời thuật toán vốn dĩ muốn tới mặt sau ở trương linh ngọc nơi đó bị nhục hiện tại trước tiên gặp được lâm hữu liền không phải bị nhục đơn giản như vậy nay một hữu tay m ộ chiều vương t g i a n g cửa cũng bị xóa sạch mấy viên vương tịnh nguyên bản vô cùng phẫn nộ hung á c mà ánh mắt đối tượng h đối phương kia bình tĩnh đ ạ m nhiên phản phất đánh người ra hỏa không phải hắn giống nhau liền tính giết chết chính mình cũng cùng hắn không quan hệ lúc này vương tịnh có chút sợ hãi hoàn toàn quên mất là thiên đại tiếu không cho phép giết người qta u y ắ c t lâm cựu nhìn đến vương tịnh há m ộ m tựa hồ muốn nói gì phòng trưng lại là cái gì uy hiếp lời nói hắn cũng lời đến đi nghe ô n đồm ở đối phương hàm dưới phát lực méo ách vương tịnh nhìn đến chính mình liền lời nói cũng vô pháp lại nói lâm vào tuyệt vọng đột nhiên tầm mắt dư quang chú ý tới đứng ở thính phòng bên cạnh đạo trưởng mới ý thức được nơi này là la thiên đại tiếu sân thi đấu tức khác hướng trọng tài đạo trưởng đầu hướng xin giúp đỡ anh mắt ta vương tịnh cảm giác bụng một trận đau nhức sau đó liền giống như rác rời giống nhau bị lâm cựu ném văng ra lâm cựu đã bị thương nặng đối phương đan đ i ề n vị trí đồng thời để n g ư ờ i vạn nhất còn chế tạo miệng vết thương làm linh phách xâm lấn đến đan đ i ề n vị trí tuy rằng linh phách năng lượng không có bốn phía phá hư cả tính nhưng cũng gia tăng rồi thương thế khôi phục khó khăn Kỳ t h ậ lâm cựu trong ị n h t lòng suy tư hướng bên ngoài đi đến người thắng xích trận thi đấu này tham chiến hai bên lâm cựu không quá nổi danh vương tịnh nổi danh cũng là ác danh vương ra hạn chế hạn truyền bá phạm vi còn nhỏ thính phòng cơ bản không có người nào bên ngoài màn hình lớn nhưng thật ra có không ít người nhìn đến nhìn đến là được rồi lâm cựu này ở la thiên đại tiếu trong sân bình thường đối chiến thương thế không có gì tật xấu nhưng chọn vương gian nếu là bởi vậy tìm phiền toái hắn liền có thể đ ả o khách thành chủ như vậy đặt ở nơi nào đều nói được qua đi a này trương sở lam đương nhiên là có chú ý lâm cựu bên này chiến đấu lâm cựu chiến đấu con đường hắn cũng chưa tâm tư phân tích như vậy hung tàn hình ảnh làm hắn ý thức được vị này giáo chủ chính là từ từ nói qua tể mười mấy dị nhân đôi mắt đều không nháy mắt tàn nhẫn người a phía trước bị đối phương bình tĩnh bình đạm bộ g á n g mê hoặc loại này hình tượng mới có chút phù hợp từ tứ trong miệng sắt tinh hoạt tạo cái này xích ca có phiền thoái phong tinh đồng đồng dạng ở bên cạnh thấy như vậy một màn lo lắng nói trương sở lam nghe vậy quay đầu xem qua đi trong lòng có điểm suy đoán nhưng vẫn là hỏi vì cái gì bị đánh người này thân phận không bình thường a vương tịnh đó là vương gia mười lão vương ái thương yêu nhất tô n tử vương ái ngồi trên mười lão vị trí thời gian có thể so cha ta lâu dài nhiều ai cũng không thể bảo đảm vương gia sẽ không tìm xích ca phiền thoái phong tinh đồng giải thích nói lâm cựu bên này mới vừa đi tham gia thi đấu tràng lâm i ề n đồng dạng gặp được từ s n dạng thi đấu đi ra lữ tử lữ lao ra tử, Việt đi Lai đấu ra ra lao lữ lữ l vô dạng à. â c ử u cười k h ẽ đánh một tiếng tiếp đón chính cái gọi là nhất tiếu mẫn ân c ử u sao còn không phải là thiếu chút nữa giết người cũng không phải cái gì huyết hải thâm thủ nếu là n g ư ơ i có năng lực lộng chết ta kia ta cũng vô pháp nhưng nói tiểu kẻ điên lại muốn đánh vương g i a chủ ý chính như lâm c ử u sở liệu bọn họ trên thực tế là không có huyết hải thâm thủ lúc ấy lữ t ử đã thỏa hiệp nội bộ bọn họ chi gian xung đột cũng liền tùy theo tiêu trừ chỉ cần lữ từ không nao chịu đều sẽ không lại tưởng trêu chọc lâm cựu lâm cựu một núi bay nói nói không chừng là vương ra muốn sửa chữa ta đâu ta đây chính là hợp lý phản kích ba ta tin ngươi cái quỷ ngươi cái tiểu kẻ điên rất xấu lữ t ử không có lên tiếng tránh ra động khởi tay tới lục thân không nhận còn rất bình tĩnh tính kế đạo nghĩa thượng c h i ế m lý quan trọng nhất một chút vẫn là thực lực hắn lữ t ử không tính toán trộn lẫn hợp ai s i k a vừa rồi vị kia lão gia tử là trương sở lam nhìn đến lâm k i ự u cũng nhìn đến vừa rồi cùng lâm k i ự u nói chuyện phiếm lữ tử trương sở lam chính là nhớ rõ này lão gia tử là thiên đại tiễu bắt đầu khi liền đứng ở lao thiên sư mặt sau đó là mười lao chi nhất lữ tử lao gia tử đi s i k a ngươi còn nhận thức nhân vật như vậy a phong tinh đồng tự nhiên nhận thức lữ tử kinh ngạc nói ân xem như cũ thức đi lâm cựu gật gật đầu lời này nói cũng không tật xấu nhìn đến ngươi còn nhận thức nhân vật như vậy ta liền an tâm rồi còn lo lắng vương già có trả thù hành vi muốn cho xích ca ngươi trước tới na đô thông trốn trốn đâu trương sở lam cười nói lâm cựu cũng liền cười cười không có cùng bọn họ giải thích hắn tốt đẹp hình tượng vẫn là yêu cầu bảo trì trương sở lam ngươi sợ là đã quên bên ngoài lập màn hình lớn đi thấu t r ư ơ n g xong chương một trăm năm mươi ba dầu có trượng chương một trăm năm mươi ba dầu có trượng tiếp theo chàng liền đến ta đi trước trương sở lam xua x u a tay nói xong hướng tới sân thi đấu đi đến xích ca láo cha kêu ta cũng cùng đi q u a n chiến muốn hay không cùng nhau à phong tinh đồng nói không cần trương sở lam đối chiến đan sĩ đồng xem trương sở lam hôm nay một bộ hệ vải hiệu sự bộ dáng lâm cựu liền biết cái gì kết quả kết quả xác thật cũng không có phát sinh cái gì biến hóa đan sĩ đồng ở đêm qua liền lén cùng trương sở lam giao t h ủ quá không phải đối thủ còn bị chỉ ra chính mình khuyết điểm tự nhiên cũng liền không có lại đánh một lần tất yếu không biết ở đâu tìm cái góc bình tĩnh bình tĩnh đi trương sở lam tính phòng thượng xuất hiện nhân vật cũng không ít m ờ i lao v ư ái lữ tử phong chính hào này đó đều lộ diện ngươi tôn tử đều bị đánh thành như vậy c ư nhiên còn có tâm tư tới này xem náo nhiệt lữ từ híp mắt nhìn thoáng qua bên cạnh vương ái cười lạnh nói hắn nhưng ước gì vương ái cùng lâm cựu đánh lên tới chính mình độc hưởng khí thể nguyên l ư u nghe được lữ từ nhắc tới cái này vương ái tức khắc sắc mặt đ e n nhánh hắn không nghĩ tới chính mình bảo bối tôn tử ở vòng đào thải vòng thứ nhất lên i thua còn thua như vậy thế thảm hiểu biết quá trình chiến đấu càng là biết chính mình tôn tử vẫn là toàn bộ hành trình bị ẩu đả hơn nữa bên ngoài thân thương thế cũng khỏe nhưng đan điền bị phế đi một nữa khó có thể khôi phục nay không ngừng là ở ẩu đả vương t đây là ở đánh bọn họ vương gia m ặ t hử không biết nơi nào toát ra tới tiểu m á u đầu có điểm thủ đoạn nhỏ liền không biết trời cao đất dày ta vương gia cũng không phải không nói đạo lý trên sân thi đấu bị thương đó là kỹ không bằng người song việc làm hắn lại đây nói lời xin lỗi liền không sai bị lắm vương ái bình tĩnh mà nói trong mắt hiện lên âm l ã n h quang mang tiểu tử này thế nào muốn tiếp xúc tiếp xúc sao lữ t ử nhìn về phía vương ái hỏi cũng hảo ân cái này mập m ạ p có điểm ý tứ lâm cựu nhìn trên màn hình một cái nơi sân linh hoạt mập mập tảng lòng quyết đấu trương linh ngọc nay mập mập tự biết không phải trương linh ngọc đối thủ nhưng vẫn luôn không có nhận vua ở trương linh ngọc bên người nhảy tới nhảy đi nay không phải trọng điểm hắn miệng còn bái toái, toái lạnh i ả y không ngừng nói chút cái gì nhìn đến trương linh ngọc cái chán buốc lên gân xanh bộ dáng lâm cựu đại khái đoán được này mập mạp đang nói cái gì đại khái xuất là ở dò hỏi trương linh ngọc phá thân việc có lý do hoài nghi việc này chính là tàng long này mập mạp tàn đi ra ngoài trương linh ngọc không thể nhịn được nữa giơ tay lấy âm ngũ lôi thi triển trưởng tâm lôi đem tàng lòng chém thành tiêu heo trên người còn mạ yên lâm cựu còn chú ý tới một cái mới vừa kết thúc chiến đấu tham gia dị nhân là không có xứng đôi đến vương giã kỵ binh lưu vốn dĩ lấy kỵ binh q u á cái một vòng vẫn là không có vấn đề nhưng nên thua vẫn là đến thua thay đổi cá nhân cũng không có thay đổi kết quả này đáng giá lâm cựu để ý chính là đánh bại kỵ binh lưu chính là một người khế ước giả bọn họ này đó khế ước giả ngày thường hôn tạp ở trong đám người còn không hào nhận một khi động khởi tay tới rất dễ dàng là có thể bị nhận ra tên này khế ước giả thủ đoạn làm lâm cựu tự hỏi một đoạn thời gian mới nhớ tới đây là đến từ diễn sinh thế giới vệ thần giả thần cơ tương đối ít được lưu ý lâm cựu cũng không quá nhớ rõ cụ thể năng lực chỉ biết là dung hợp thế giới kia đặt có quái vật hoang thần tế bảo chế thành như vậy thoạt nhìn có điểm giống h á c từ vũ khí h ồ i ức một chút vừa rồi nhìn đến cuối cùng một đoạn ngăn chiến đấu khế ước giả bản nhân thuộc tính không tính thực xông ra chủ yếu là cái kia thần cơ vũ khí đủ cường kỵ binh lưu phong cách chiến đấu lại là chính diện ngành hám cùng thần cơ vũ khí đối kháng liền có chút có hại hừ x ú không biết xấu hổ không r i ê n biến liên ha h a trương sở lam đi ở trên đường đi ngang qua người đều đối này nộ mục nhìn nhau trương sở lam chỉ có thể đổ mồ hôi c ư ờ n i ệ ị a hắn không sợ người khác đối hắn chỉ chỉ t r ò t r ò nhưng sợ cái nào tính tình bạo trực tiếp động thù a kia tuyệt đối sẽ kéo một đống người đuổi giết hắn lâm cựu nắm đến hai cái tây trang nam tử ngăn cản mới từ sân thi đấu đi tới t r ư ờ n g sở lam không để ý đến không nói ra hỏa này không xảy ra chuyện gì chính là đã xảy ra chuyện cũng đ ố i hắn không có ảnh hưởng cho dù có kia cũng chỉ sẽ là có lợi thế cục can loạn đối lâm cựu loại này khế ước giả liền càng có lợi phản chi cũng thế trong đó một người tây trang nam tử quay đầu nhìn đến bên này lâm cựu cùng đồng bạn nói thầm vài câu tiếp tục mang theo t r ư ờ n g sở lam rời đi ai không k ị n h n a lâm cựu cảm giác một chút này hai chàng chiến đấu bó tay bó chân sợ l ộ n chết đối phương nhấc không nổi kính vẫn là lần trước cùng lữ từ giao chiến đánh vui sướng lắc lắc đầu không hề tưởng loại này nguy hiểm tư tưởng lâm c ử u ở long hồ sơn thượng đi dạo lên mặt khác khế ước giả cảm thấy la thiên đại tiếu tái chế quá tán đều không chết người bọn họ luân hồi nhạc viên khế ước giả đời này cũng chưa đánh quá giàu có như vậy trượng lại là người a hòa thượng lâm c ử u đụng phải ở chỗ này bảy quán đại hòa thượng lời này hẳn là ta tới nói mới đúng đại hòa thượng nhìn đến lâm c ử u đầu đều đại hắn cũng là dị nhân tự nhiên có chú ý một chút la thiên đại tiếu t h ì đấu quả nhiên chính mình lúc ấy nhận đúng chính xác quyết định bằng không bị phế chính là hắn dám đem mười lao tôn tử đánh thành loại này bộ dáng ra hỏa còn có cái gì không dám、làm. này lắc tay bán thế nào lâm cửu ở quầy hàng thượng trọn trọn nhặt nhặt cầm lấy một cái tay xuyến hỏi không cần coi như hòa thượng ta cấp t h í chủ thuận lợi thăng cấp lễ vật sao có thể thu phí a đại hòa thượng biết cái gì gọi là kẻ thức thời trang t u â n kiệt lâm cửu nói lời cằm t ạ rời đi c ư nhiên còn tại đây một đống hàng giả bên trong đào đến một cái trang bị tuy rằng chỉ là màu trắng trang bị không có gì dùng nhưng cũng bất quá là thuận tay được đến tương đương với phiếu t r ắ n g tuệ n h i ê n vật liên nơi sản sinh nhất nhân tri h ạ phẩm chất màu trắng loại hình vật phẩm trang sức về độ mười bảy hai mươi lăm trang bị nhu cầu c h í lực bảy điểm trang bị hiệu quả trí lực hai cho điểm tám tóm tắt đây là mẫu vị hòa thượng sư ra cùng nào đó x u ấ t sinh đại chiến một và hiệp lấy này linh quốc chế thành bán ra ra cả chín trăm nhạc viên tệ l ạ c nhìn đến trương sở làm sao trương sở lam ném lạc tại sao đang ở tìm trương sở lam phùng bảo bảo nhìn đến lâm cựu trước mắt sáng lời thò qua tới hỏi không biết lâm cựu lắc đầu hắn chỉ biết trương sở lam bị vương ái lữ từ người mang đi đưa tới nào gian nhà ở việc này hắn sao có thể biết xích giáo chủ lâu nghe đại danh mang theo vẻ mặt ôn hòa tươi cười phong chính hào mang theo phong tinh đồng đi tới đối với lâm cửu nói phong hội trưởng phùng sát lâm cửu tự nhận là hiện tại chính mình ở lao âm tệ phương diện này còn so ra kem trước mặt cái này cáo giả không thế nào thích cùng hắn giao lưu hoặc là liền đao thật kiếm thật s á t một hồi phong chính hào xuất hiện ở trước mặt hắn khẳng định là bởi vì phong tinh đồng có nhắc tới quá hắn không có mời chào đến dị nhân gia nhập hắn dưới trướng có chút tò mò trung nguyên hòa phong hội trưởng ta hiện tại biết lúc trước chính mình vẫn là quá tuổi trẻ biết vậy chẳng làm a trung nguyên hòa cùng với cố tinh tinh cũng không có tiến vào mười tám cường thi đấu trung nguyên hòa nhưng thật ra không có gì cảm giác vốn di chính là tới mở rộng tầm mắt cố tinh tinh đã chịu đả kích nhưng thật ra không nhỏ vẫn luôn tưởng cùng đường môn đệ tử qua qua tay kết quả hiện tại người đều còn không có gặp được chính mình đã bị đào thải nay liên đã thua tấu chương xong chương một trăm năm mươi b ố hiện tại nhập giáo còn kịp sao chương một trăm năm mươi b ố hiện tại nhập giáo còn kịp sao xích giáo chủ nếu là có giành có thể cùng nhau tâm sự phong chính hào quyết đoán n mời nói lâm cựu lắc đầu cự tuyệt tính ta xích người nào đó vẫn là thích cùng cùng thế hệ giao lưu cùng các người này đó đại nhân vật giao lưu áp lực sân đại lữ tử người đánh giám lại thắng tiếp theo luân nhiệm vụ chủ tuyến một liền có thể hoàn thành mà đến bây giờ mới thôi trừ bỏ lâm cựu ở ngoài còn có mặt khác ba gã khế ước giả tiến vào đến mười tám cường trung một người chính là cái kia chơi thần cơ khế ước giả còn có một cái xe tăng cận chiến dựa vào ma đảo đối phương tiến vào đến tiếp theo luân cuối cùng còn lại là một cái chơi cung mội t ử khế ước giả nếu bàn về thực lực cái kia pháp hệ triệu hoán sư so này ba gã khế ước giả đ ề u cường nhưng chính là xui xẹo gặp được vương giả từ hắn đi lên liền bức cho vương giả thái cực đều không thể dùng trực tiếp chơi thuật pháp có thể thấy được một chút có thể thấy được có thể hay không tiến vào vòng thứ ba vật k h cũng là rất quan trọng một vòng đương nhiên lâm cựu như vậy liền không đ ệ bụng chơi khởi một t r ọ n một cùng người xé sát còn không phải là bọn họ này đó liệp sát giả nhất am hiểu lĩnh vực sao bất quá này một vòng tỉ thí còn không có kết thúc dư lại có hay không khế ước giả có thể trổ hết tài năng ai cũng không biết lâm cựu đi vào hiện trường quan sát chư c á t thanh cùng tiểu hỏa thần chiến đấu hiện giờ xếp hạng cùng với tiến vào tiếp theo luân nhân viên biến động cũng không tính tiểu nguyên bản muốn tìm võ đang báo thủ kỵ binh lưu đều không có gặp gỡ vững giã tiến vào bốn cường tái vương tịnh cũng bị hắn đánh phế đi lúc sau đối chiến ai cũng nói không chừng khó tránh lâm cựu hắn liền đối tượng chư các thanh đâu dư lại dự thi nhân viên chiến đấu có cơ hội lâm cựu đều sẽ quan sát không phải sợ lật xe mà là quan sát này đó thủ đoạn đều là có thể tăng trưởng kiến thức gia tăng kinh nghiệm tích lũy lâm cựu muốn vẫn luôn dẫn đầu đi xuống điểm thứ nhất chính là yêu cầu vẫn duy trì một viên kính sợ c h i tâm không ngừng học tập hai vị lao tiền bối tìm tiểu tử tới làm sao sự trương sở lam nhìn về phía trước mặt này hai cái lao nhân lữ tử nói thẳng không cố kỵ mà nói đem khí thể nguyên lưu giao ra đây điều kiện gì ngươi tùy tiệt hay ai ưu hai vị lao gia tử không phải ta không giao ra tới thật không biết ta lúc trước toàn tính không cũng đi tìm ta gì cũng không có được đến a trương sở lam ám đạo k h ô n g ổn mặt ngoài vào đầu cười khổ nói trương sở lam thất phu vô tội hoài bích có tội chỉ cần ngươi đem khí thể nguyên lưu giao ra đây liền lại không ai tìm ngươi phiền thoái lữ t ử dựa vào trên ghế nhìn chằm chằm trương sở lam nói nhưng ta thật sự không đổ vật giao ra đ â y à trương sở lam b u ô n g tay bất đắc dĩ nói chúng ta cũng không phải không nói đạo lý người chúng ta tự nhiên sẽ xác nhận lữ t ử giơ tay một bóng người thu được chỉ thị xuất hiện ở trương sở lam phía sau trên tay phiếm màu lam con mang rồi hướng trương sở lam trương sở lam đặc hấn thời điểm đối thủ chính là phùng bà bảo, bảo loại trình độ này đánh lén tự nhiên bị h ắ n dễ dàng tránh đi Bất quá lữ o ạ i giác cảm chính này hắn l tử, tử, tử, tử ba không khéo trương sở lam phát hiện lữ tử mặt không thích hợp giống như không phải lâm cựu bên kia theo như lời cũ thức đơn giản như vậy a đặc biệt là mặt sau lữ cung sắc mặt trăng nhuận trong tay minh hồn thuật đều biến mất vương ái tự nhiên cũng nhận thấy được lữ t ử nghe thấy cái này tên sau kỳ quái phản ứng hắn nhớ do cái này t i ê u xích chính là đánh phế hắn bảo bối tôn t ử tuyển thủ dự thi bất quá hắn cũng không lắm miệng đi hỏi lữ t ử tình huống như thế nào nghiệp giới nội ai không biết lữ t ử chó điên danh hảo liền tính là hắn cũng không nghĩ suốt này mày không khí động lại một cái trước mắt lữ t ử mở miệng nói cái k i ê u tiểu kẻ điên nhận thức bắt kỳ kỹ người thừa kế thật quái không biết ngươi đi đi liền như vậy tính nghe được lữ từ lời này vương ái ngồi không yên cho ngươi cái lời khuyên ngươi kia tôn từ chính là đã chết cũng đừng đi trêu chọc tên kia lữ từ nói xong liền ngậm miệm không nói hắn cũng không phải bởi vì trương sở lam nói là bạn tốt liền bởi vì cái này buông tha hắn mà là hắn biết lâm cựu đang chở vương ra cấp lấy cớ làm hắn tới cửa liền tính trương sở lam chỉ là cùng hắn nhận thức ai biết lâm cựu có thể hay không coi đây là lấy cớ lại đi hắn lữ ra dạo một vòng vương ái không nói gì t ừ biểu tình thượng nhìn không ra cái gì nhưng hắn nội tâm dao động không nhỏ có thể làm có chó điên chi xưng lữ từ đều xưng là kẻ điên không nghĩ t r e o chọc ra hỏa là cái gì yêu ma quỷ quái hắn tưởng tượng không đến trương sở lam còn lại là có điểm m ư n vòng này liền kết thúc còn không có phản ứng lại đây phùng bảo, bảo liền xông vào làm trương sở lam hoàn hồn chạy nhanh lôi kéo nàng đi ra ngoài nửa đ ư ờ n g đụng tới tới vớt hắn từ tam t ừ tứ liền nói một chút vừa rồi quá trình đã sớm biết cái này giáo chủ không phải cái gì đơn giản nhân vật từ tứ nghe xong trong lòng cũng là rất là chấn động kia chính là nhãn hiệu lâu đời mười lão đừng nói hắn cái này mới vừa tiền nhiệm không lâu người phụ trách đều là mười lao thiên hạ hội hội trưởng phong chính hào ở bọn họ trong mắt chỉ là cái mao đầu t i ể u tử hiện tại c ư nhiên chỉ là bởi vì một cái tên liền thả người phải biết rằng xích ca mặt mũi lớn như vậy ta liền hiện tại bái nhập vãng sinh giáo còn kịp không a trương sở lam lần đầu tiên nhìn đến cái gì kêu bài mặt Phòng trương l sở lan không hề nói nói n cái bị tứ tam từ tứ tử vương ái hai người nơi đó vất ra tới sau đã bị bọn họ lôi kéo tới xem trận chiến đấu này nhìn đến tính phòng thượng lâm không cựu mấy người liền thấu lại đ â y ân thuật sĩ chiến đấu rất có ý tứ lâm cựu gật đầu tán dương Mặt nhưng g o à i xem, t hắn á p lại biết nguyên lý pháp sư là thông qua hấp thu giam cầm tự nhiên nguyên tố ở trong cơ thể hơn nữa chính mình phóng thích pháp luật y lực cho nên sẽ phá hư cân bằng nhưng trừ các thanh loại này nhìn giống pháp sư thuật sĩ bản chất lại là thông qua kỳ môn bắt quái đem chính mình trong cơ thể khí thông qua bất đồng thuật pháp phóng xuất ra tới rất nhiều thời điểm thuật sĩ là pháp hệ một cái chi hệ chức nghiệp nhưng ở chỗ này tuyệt không phải như vậy rất rất có ý tứ trương sở lam nhìn trong sân các loại pháp thuật cùng ngọn lửa đối chạm vào khóe miệng run r à y loại này trường hợp tại đây vị giáo chủ trong mắt cư nhiên chỉ là có điểm ý tứ quả nhiên đây là đại lao sao sở lam n g ư ơ i có hay không từ giữa nhìn ra cái gì sao t ừ tứ ở bên cạnh hỏi không thấy từ tam thân ảnh hắn đã đi điều tra lâm cựu kỹ càng tỉ mỉ tin tức đi đặc biệt là gần nhất cùng lữ gia nhắc lên quan hệ manh mối chư cắt thanh công kích không có gì biến hóa nhưng hắn lại dùng đặc thù phương thức đang không ngừng suy yếu tiểu h ỏ a thần trương sở lam tiên h phú không phải thổi ra tới này cơ hồ cùng hắn không biết xấu hổ một phương diện có quan hệ trực tiếp thực mau liền nhìn ra mặt ngoài là công chuyển biến hóa tấu trước xong chư một trăm năm mươi lăm người trẻ tuổi chư một trăm năm mươi lăm người trẻ tuổi cùng này đó thuật sĩ giao thủ nhất định phải tiểu tâm t r ả m vị này mẹ nó như thế nào tiểu tâm a trương sở lam bất đắc dĩ c ư ờ i khổ hắn lại không có chịu quá kỳ môn bố cục tương quan tri thức dạy dỗ nào biết đâu rằng cái gì vị là cái gì vị sikka này nếu là ngươi sẽ làm sao trương sở lam không chút do dự lựa chọn cố vấn đại lão lâm cựu nhìn thoáng qua trong sân t r ư c á t thanh trả lời nói xông lên đi cấp nhất kiếm không có không có gì bất ngờ xảy ra liền không có trong sân tình huống xuất hiện biến hóa hai người ngọn lửa quyết đấu nhưng t i ể u hỏa thần đứng ở quý thủy chi vị dùng hòa công bị t r ư c á t thanh áp chế trong khoảng thời gian ngắn nạn lòng thoại trí lựa chọn từ bỏ chống cự này không phải tìm chết t r ư c á t thanh cuốn quýt không chế được ngọn lửa độ lệnh phương hướng dẫn tới bên cạnh thính phòng loạn thành một đống không ít người còn bị thương sở lam ngươi suy nghĩ cái gì đâu từ tứ nhìn đến trương sở lam sững sở ở nơi đó khuỵ tay hắn một chút ta ở cầu nguyện chư Cát trương sở lam thở dài nói ách lạc dưa một đám này chứ cắt thanh đều tài ngươi cũng đánh không lại hắn a phùng bảo bảo chiều trương sở lam đầu tới khinh bị ánh mắt nay sóng nàng đứng ở chỉ số thông minh điểm cao khinh thường trương sở lam bảo nhi tỷ ngươi không phải trôn quá đan sĩ đồng sao đến lúc đó cũng c ấ p xích ca tới một chút trương sở lam ở phùng bảo bảo bên cạnh thấp giọng nói không có n ắ m chắc phùng Bảo bảo lắc đầu ăn ngay nói thật cái này làm cho nàng cũng có chút nhục trí đi một bước xem một bước đi nguyên bản còn tưởng rằng chư c ắ t thanh ngươi tái sau phỏng vấn sẽ thực khó khăn đâu một người tây trang dạy ra dị nhân nâng mịt rộ phổn đang ở phỏng vấn chư c ắ t thanh đi ngang qua lâm cựu nhìn đến tên này dị nhân trong lòng không khỏi cảm thán vật nhỏ này lớn lên thật độc đáo tên này dị nhân nói như thế nào đâu mỗi một cái ngũ quan tách ra xem đều không có cái gì vấn đề nhưng tổ hợp tại đây khuôn mặt thượng liền thập phần độc đáo hắn còn nhìn đến một cái nam phóng viên cầm quả quyết ý đổ bộ phùng bảo bảo nói lâm cựu không cấm n h a lại đôi mắt dùng vương giã cách nói cái này diễn sinh thế giới vận mệnh q u y n trọng mạnh nhất hai người một cái là phùng bảo bảo còn có một cái khác chính là rượu tinh xã cái kia đối với bọn họ này đó khế ước giả mà nói này hai cái chúng tùy tiện sát một cái thu hoạch đều sẽ thập phần phong phú cho nên lâm cựu ở hoàn thành đỉnh đầu thượng hai việc lúc sau có thể suy xét s á t nhập rượu tinh xã có thể giết chết khúc đồng liền đại kiếm lời đến nỗi vì cái gì không đem mục tiêu đổi thành càng thêm dễ dàng phùng bảo bảo đó chính là lâm cựu càng thích phùng bảo bảo loại này khờ phê không cần phải nói sẽ không giết nàng lâm cựu biết luân hồi nhạc viên tàn khốc hoàn cảnh nhưng hắn vẫn luôn đều rất bình tĩnh bạo lực vũ lực là ở luân hồi nhạc viên sinh tồn đi xuống cơ sở là thông dụng phát tắc cũng là tất nhiên lựa、chọn. bất quá ở không có sinh tồn áp lực cơ sở thượng liền phải bảo trì chính mình nội tâm không bị như vậy bạo lực sở ảnh hưởng đương bạo lực loại này thông dụng pháp tắc phát triển đến mức tật cùng tất nhiên đánh mất tự mình bởi vậy ở không có sinh tồn áp lực cơ sở phía trên lâm c ử u có thể đối địch nhân giết chóc quyết đoán nhưng hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội ân hắn trong mắt vô tội lữ t ừ ba nhìn xem này tâm cảnh liền cùng tâu người nào đó hoàn toàn bất đồng ta lâm mẫu người hiện tại cùng với tương lai đều sẽ kiên định bất di mà đứng ở chính nghĩa một phương vai ác gì đó ai thích đương ai đương đi ở lâm cựu chính mình xem ra hắn loại này thiện lương tâm cảnh sau núi một tòa thiên lãnh ngọn núi nam h thạch phía trên lâm c ử u dựa nghiêng trên nam h thạch bên cạnh nhìn phía trước cây xanh thành bóng dâm không trung cam hồng một mảnh thái dương dần dần lạc sơn ta là ai đâu lâm cựu giơ ra bàn tay đối với hoàng hôn ánh triều tà chiếu dọi ở lâm cựu nửa bên mặt thượng có lẽ đây là hắn đối phùng bảo bảo ông có hào cảm nguyên nhân bọn họ đều là đồng dạng tình cảnh từ nhỏ đến lớn cũng không biết chính mình người nhà là người nào trải qua chức nghiệp thất tỉnh hắn biết chính mình tuyệt đối không phải bị nhạc viên lựa chọn người đơn giản như vậy cao cấp đơn vị à. xem ra còn có không ngắn lộ phải đi ít nhất sáu thất dài trở lên đi lâm i ể u nói đúng thân thế không thèm để ý đó là giả cho nên hắn nếu không đoạn biến c ư ờ n g mới có tư cách hiểu biết nhạc viên cao cấp đơn vị tin tức so với phùng bảo bảo tỉnh lại sau có cầu h ó tử có từ tam tử tứ có trương sở làm một đám người cùng nhau nỗ lực lâm cửu trước kia là một người hiện tại như c ũ là một người x i c h a tuyển thủ dự thi bên này buổi tối có cái lựa chạy tiệc tối cùng nhau tới a hiểu biết đến mô giáo chủ tựa hồ là cái đùi sau trương sở lam tới tìm lâm cựu cùng tham gia lựa chạy tiệc tối tính các ngươi những người trẻ tuổi này tụ hội ta liền không đi xuân xanh hai mươi hai lâm cựu xua xua tay hắn không quá thích tham gia loại này tụ hội ở trương sở lam dưới ánh trăng khoe chim thời điểm ghi hình loại sự tình này không phải luân hồi nhạc viên khế ước giả phong cách trương sở lam nghe được lời này biểu tình sửng sốt lại xem bởi vì soái khí mà thoạt nhìn so với chính mình còn trẻ một hai tuổi gương mặt khoe miệm vừa kéo nếu lâm cựu cự tuy xoay người đi ra hai bước trương sở lam nghĩ đến vừa rồi nhìn đến đối phương tán giật ra tới cái loại này khí chất không cấm bay đầu nói m ộ t c â u xích ca ngươi có thân nhân sao lâm c ử u liếc trương sở lam liếc mắt một cái không có trả lời mà trương sở lam đã được đến trả lời sờ sờ cái mũi rời đi nơi này à tiểu hồ ly lâm c ử u tuy rằng không phải trí tuệ hơn người nhân tài nhưng kết hợp nguyên tắc đối trương sở lam hiểu biết hắn vừa rồi kia vừa hỏi tất nhiên ôm mục đích t ỷ như giống mặt sau kéo lên vương g i n g i ố n g nhau kéo hắn cùng nhau thượng tạc thuyền ngươi xích ca không có tới sao từ tứ đắp trương sở lam bả vai nói hắn hòa giải chúng ta những người trẻ tuổi này có sự khác nhau liền không tới trương sở lam lún vai nói gì ngọn ý lấy cớ cũng đến đứng đắn điểm đi tứ a vừa rồi ta tìm vị này giáo chủ thời điểm phát hiện khi đó hắn giống như bảo nhi tỷ các ngươi có điều tra quá người nhà của hắn sao trương sở lam nghiêm túc ở từ tứ bên cạnh thấp giọng nói từ tứ sửng sốt cười nói sở lam hẳn là ngươi nghĩ nhiều hắn từ nhỏ đến lớn hồ sơ đều có tồn tại bất quá vẫn l u ô n cũng chưa ký lục là dị nhân điểm này nhưng thật ra cùng ngươi càng giống các ngươi đều có thể cấp bảo nhi t ỷ chế tạo giả thân phận người khác chẳng phải là trương s ở lam trầm tư nói ngươi sẽ không cho rằng hắn là không có khả năng là trương s ở lam trực tiếp phủ định loại này có thể là thấp nhất bất quá hắn cũng không thể hoàn toàn bài trừ vô luận là phong cách chiến đấu vẫn là k i a một tia biểu lộ khí chất đều rất giống trương s ở lam đừng ở chỗ này ngồi chạy nhanh lại đây cùng nhau uống nha lục linh lung cất giấu không có h ả o ý t ư ơ i cười tiếp đón làm trương s ở lam vào bàn khai uống một lọ một lọ rượu không ngừng rót vào trong miệng áp lực hồi lâu trương sợ lam không cấm tại đây phát tiết một đợt chỉ là này phát tiết phương thức đồi phong bại t ụ đồi phong bại tủ. Không mắt thấy không mắt thấy nay ở dưới chân núi phòng trừng đã tiến cục cảnh sát u ố n g trà t ấ u chương xong chương một trăm năm mươi sáu thật chính là cấp nhất kiếm chương một trăm năm mươi sáu thật chính là cấp nhất kiếm ngay kế mười tám người đánh với biểu cũng ra tới dán ở đấu trường đại môn nhập khẩu phía trên có chút đối chiến không có phát sinh biến hóa thì như trương sở làm vs đường văn long chứ các thanh vs vương giã phong t o a hiến vs giả chính lượng mặt khác hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít biến hóa bất quá trương sở làm tiến vào bốn cường nhưng thật ra ổn đáng giá lâm cựu chú ý trừ bỏ chính hắn đánh với tiêu tiêu ở ngoài còn như vậy ba cái khế ước giả đánh mới trương linh ngọc vs long đảm giá tiêu vs tắc mã phùng bảo bảo vs ô tư trừ bỏ trung gian cái kia tựa hồ cầm cung nữ khế ước giả m ặ t khác hai cái khế ước giả lão kẻ xui xẻo đụng phải trương linh ngọc cùng phùng bảo bảo cơ hồ trước tiên bị loại trừ giữ lại một chút biến động trừ bỏ phân tổ biến hóa ở ngoài cũng không có gì quan trọng địa phương thỉnh gọi vào tên tuyển thủ tốc tốc vào bàn trương sở lam đối đường văn long phùng bảo bảo đối ô tư liêu phạm đối linh này đánh cái quỷ a mẹ nó đánh cái quỷ tuy rằng biết chính mình không có khả năng thắng nhưng ô tư vẫn là xuất hiện ở trên sân thi đấu hắn là chính á i a t r là đứng ở chỗ này ai một ngày đánh đều háo bất tận đối phương làm điều chính mình thương tổn còn không đủ để chủ động xuất kích đánh bại đối phương ô tư lên sân khấu không lâu an vùng bảo bảo vài cái sau biết chính mình bị đánh đều có khả năng đình không được quyết đoán nhận thua bởi vì bên này khế ước giả nhận thua phùng bảo bảo thắng t h ự c mau dù vậy trương sở lam bên kia chiến đấu kết thúc tốc độ cũng chỉ là so nơi này đẩy một chút rốt cuộc đối mặt đường mỗi người còn tuổi trẻ trương sở lam còn có chút bình tĩnh không xuống dưới bất quá mặc dù có chút xúc động nhưng ở chiến đấu tiết tấu thượng hắn như cũ nắm chắc thực ổn tiếp theo luôn gọi vào tên tuyển thủ tốc tốc vào bàn xích đánh với tiêu tiêu trương linh ngọc đánh với long đảm phong tinh đồng đánh với xích ca phải cẩn thận tiêu tiêu hành khí đừng bị đánh trúng a trương sở lam ở lâm cựu vào bàn tiền đề tỉnh một tiếng không bị đánh trúng kia như vậy nhìn xem chính mình linh hồn cường độ như thế nào đâu lâm cựu cả đánh c h ú n g chính mình phòng trường chính mình cũng không có gì vấn đề liền tính linh hồn cường độ sẽ thiếu chút nữa trong cơ thể còn tự do này l i n h phách năng lực có thể trực tiếp ngăn trở loại công kích này đứng ở trong sân lâm cựu vẫn là không thể không cảm thán cái này diễn sinh thế giới thật là các loại kỹ năng thừa thái nơi chỉ là đã biết xuất hiện hy hi hữu linh hồn hệ kỹ năng liền không d ư ớ i tam bốn loại còn có mặt khác các hệ kỹ năng tiềm lực đều không nhỏ đáng t i ế p cao giai khế ước giả vào không được cấp thấp khế ước giả vô pháp ở cái này diễn sinh thế giới thu hoạch quá nhiều có thể bắt đầu rồi bên cạnh đạo trưởng đối hai người nói hử tiêu tiêu gặp qua lâm cựu chiến đấu vương tịnh nhưng không yếu nhưng đối phương khí cũng chưa vận liền đem vương tịnh đánh thành bộ dáng kia hiển nhiên phải cẩn thận đ ư n g đối lập tức hừ một tiếng ngưng tụ hanh khí ở trong m i ệ n g ha một ngụm h à n h khí đánh sâu vào mà đến nhưng thực xấu hổ chính là này một đạo h à n h khí trực tiếp thất bại lâm cụ thể tuy rằng hắn trốn đến quá này đạo công kích nhưng thật không phải bởi vì hắn đi trốn rồi ngược lại là bởi vì hắn không trốn làm hắn tránh đi h à n h khí ngoại tảo đây là trong truyền thuyết chiến đấu chỉ số thông minh sao bên cạnh quan chiến trương sở làm trực tiếp há hớm ổm tiêu tiêu mới là nhất xấu hổ cái kia bởi vì hắn cảm thấy không ai sẽ ngạnh k h i ê n chính mình h a n khí không có khí không có q u xem xem tiêu, tiêu, tiêu tiêu lần này lúc sau cũng không hề chỉnh chút hoa huệ loẹ loẹ thao tác vẫn là bay thẳng đến lâm cựu công kích mà đi mà kế tiếp lâm cựu như cũng không tránh không né chứng minh rồi hắn vừa rồi thật sự không có muốn tránh sắp thật là mọi người suy nghĩ nhiều cái gì tiêu tiêu không có nhìn đến lâm cựu thành công né tránh thuyết minh chính mình này đọc chúng nhẹ nhàng thở ra liền ở hành khí tạo thành tầm mắt che đậy hiệu quả tan đi lúc sau tiêu tiêu lại không có nhẹ nhàng trong mắt toàn là khiếp sợ n g o ạ tảo ngạnh kiêng hành khí tuy rằng không có bạch vân q u a n cái kia dùng linh hồn trạng thái đón đỡ hành khí t h a i quá nhưng vị này liền linh hồn đều như vậy cường sao từ tứ không cấm cảm t h ắ n nói t r ư ơ n g s ở l à m giờ phút này trong lòng chỉ có lùi t á i ý tưởng bọn người kết như thế nào một cái so một cái t h a i quá lâm i ự u cảm nhận được hành khí h oanh đến chính mình trên người cảm giác không có tạo thành thương tổn ngược lại còn có kỳ hiệu nhìn đến hắn hai trong mắt nổi lên màu sám bạc liền biết giờ phút này trong thân thể hắn linh phách năng lượng tiến vào sinh động trạng thái. Phía trương ớ c t i thái này v sở lam đã không biết như thế nào miêu tả hãng tinh tế quan sát đến lâm cựu trên người phát sinh vi rượu biến hóa vô cùng nguy hiểm bên sân trương sở lam đều có thể cảm giác được húng chi trực diện lâm cựu tiêu tiêu cũng không biết là trong lòng không nghĩ dễ dàng như vậy từ bỏ v ẫ n là ngây ngẩn cả người, cả h ắ n c ũ n g không lựa chọn nhận lựa vậy hậu quả chính là lâm cựu thấy đối phương không có nhận thua một câu vô nghĩa không có đi lên cho tiêu tiêu nhất kiếm thật chính là xông lên đi cấp nhất kiếm cái này làm cho tiêu tiêu biết toàn chân giáo hoàng minh xuất dương thần sau linh hồn công kích mang đến đau đớn đều không tính cái gì hoàng minh cái loại này công kích bất quá tương đối với linh hồn bị đánh sâu vào mà ai lâm cựu kiếm còn lại là linh hồn thêm thân thể song trọng tương tổn song phân vui sướng nhìn ngã trên mặt đất nước mắt chảy dòng tiêu tiêu thính phòng thượng rất nhiều người đều nhớ ký lâm cựu cái này ngạnh k i ê n g hành khí ra hỏa đáy lòng quyết định nhất định không thể ai h ạ n kiếm lâm c ử u xuống sân khấu thời điểm lắc đầu người trẻ tuổi vẫn là muốn nhiều rèn luyện tâm trí a nhìn nhìn nhân gia lữ tử a n hắn vài kiếm đều ngạnh căng xuống dưới lúc này mới nhắc kiếm liền thành bộ dáng này cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a mượn cơ hội này lâm c ử u cũng đại khái xác định tiến vào linh phách năng lượng sinh động trạng thái vài loại phương thức một chính là đánh chết mục tiêu hấp thu linh hồn trí lực cái thứ hai là giống cùng lữ t ử chiến đấu khi không ngừng vận dụng linh phách năng lượng sau dần dần sinh động lên loại thứ ba chính là mới vừa phát hiện loại này đã chịu linh hồn hệ năng lực công kích sinh ra ứng kích phản ứng sinh động lên Tiến bào lâm i sinh thái n động trạng h phách l cựu ử u cũng không phải nói phải l c công kích gì đó trên diện rộng tăng trưởng, gì đó tư d mà là y suy ẽ càng thêm rõ ràng, động thái thị lực, lực ràng, này động thần kinh phản ứng này, một loại năng thêm thái thị một rõ đ loại ề sẽ s đã chịu tăng cường.、Lâm、Cửu u tăng Lâm đoán linh phách năng lượng sinh động trạng thái có lẽ cùng tiếp theo giai đoạn năng lực có quan hệ đây là căn cứ tô h i ể u thanh ảnh vương khúc nhạc dạo phỏng đoán ra tới là một loại dự nhiệt c ù n g tô h i ể u d i ệ t pháp chi ảnh không sai bị lắm thậm chí có thể nói càng vô manh mối hắn bên kia còn có trước diện pháp giả tàn hồn chỉ dẫn tuy rằng chỉ dẫn phương thức đơn giản thô bạo một ít nhưng kia cũng là có phương hướng lâm c ử u luân hồi giả chức nghiệp bản thân chính là sơ đại luân hồi bản cũng không có cái tàn hồn gì đó đương đạo sư này đó đều yêu cầu chính mình suy đoán may mỗi cái giai đoạn năng lực giải khóa đạt tới yêu cầu đều có thể từ luân hồi bản giải khóa nếu không lâm c ử u còn không bằng từ diễn sinh trong thế giới tìm một cái tiềm lực mượn phần năng lực phụ trợ kỹ xảo phát triển tấu trương xong chương một trăm năm mươi bảy c ấ p mặt c h ư ơ n một trăm năm mươi bảy các mặt nhìn thoáng qua trong tay thi ảnh lâm c ử u biết chính mình bước tiếp theo hẳn là tìm kiếm càng thêm thích hợp chính mình vũ khí lấy trưởng thành vũ khí khan hiếm tính không quá khả năng dễ dàng như vậy được đến cho nên lâm cựu yêu cầu không cao. chỉ cần có thể quá độ sử dụng một đoạn thời gian liền đủ rồi vì sao chức nghiệp c h ó i định trang bị là cái phám âm là thanh kiếm thật tốt ta lâm cựu cũng không phải lần đầu tiên ghét bỏ luân hồi bàn cái này phám âm lâm cựu bên này ăn tiêu tiêu một đạo hành khí tiêu tiêu cũng bị lâm cựu n h ấ t kiếm thông qua hiệp chế thập phần công bằng nhanh trong kết thúc trận chiến đấu này trương sở la mấy m người ngược lại đến cách vách đấu trường quan khán chư c á t thanh đánh với vương giả kia trận thi đấu so với lâm cựu này đại đạo trí giản chư các thanh cùng vương giả hai tên thuật sĩ chiến đấu kinh bạo một đám người đôi mắt cùng giống nhau thuật sĩ bất động một cái là chuyển thường ngàn năm võ hầu kỳ môn thế gia gần trăm năm tới nhất thiên tài nhân vật một cái là lấy loạn chi thuật bắt kỳ kỹ t r ú n g gió sau kỳ môn người thừa kế hai người chi gian chiến đấu một cái so một cái càng thêm điên đ ả o mọi người đối thuật sĩ nhật chi xem xong trận này t h thí trương sở lam lấy ra chính mình thiếu dùng chỉ có một cái liên hệ người kêu bộ di động mặt trên chỉ có thứ nhất ti n t ứ c đến từ toàn tính lữ lương t r ô n người đi a lâm cựu nhìn đến khiêng sẻng hừ ca phùng bảo bảo từ sân thi đấu ra tới lâm cựu xua xua tay lên tiếng kêu gọi phùng bảo, bảo trên giới đánh giá một chút chính mình trước mặt lâm cựu đánh ra chính mình chôn không được gật gật đầu đáp lại sau tiếp tục đi tìm mục tiêu của chính mình đi tiếp theo chàng không có đối tượng trương linh ngọc lục linh lung thành công đào thải đối thủ tiến vào tiếp theo l u ô n lao thiên sư cũng miễn một tấu rồi sau đó một hồi chính là trương linh ngọc đánh với long đàm cũng chính là cái k i a sử dụng thần cơ vũ khí khế ớt giả như vậy khế ớt giả lực công kích xác thật đủ cường nhưng quá mức dựa vào thần cơ vũ khí ở lâm cựu trong mắt tiềm lực còn không bằng phía trước bị phùng bảo bảo đào thải thuận chiến ô tư tuy rằng trương linh ngọc phế đi một p h ù n thải h u ậ n h i n ô tư tuy không có bị bức ra lôi pháp liền thành công đem này đào thải xích thí chủ lao thiên sư cho mời mà nêm vung một người đạo sĩ tìm được rồi lâm cựu trải qua đồng ý sau mang theo lâm cựu đến lao thiên sư nghỉ ngơi phòng đi lâm cựu đối này cũng là suy xét một hồi ngay từ đầu cảm thấy lao thiên sư là cảm thấy trường sợ làm đối tượng chính mình thắng lợi sát xuất không lớn chuẩn bị âm hắn một chút nhưng nghiêm túc tưởng tượng lấy lao thiên sư kia không khéo ánh mắt biết nếu là không giết hắn liền sẽ không dùng thủ đoạn âm hắn muốn âm lâm cựu liền cần thiết trực tiếp lộng chết nếu không lão thiên sư minh b ạ c h kế tiếp gà cho không yên chính là bọn họ long hồ sơn mà lao thiên sư làm chính đạo khôi thủ sẽ làm loại sự tình này sao tuổi trẻ thời điểm nói không chừng, nhưng hiện tại đại khái xuất sẽ、không. lâm c ử u đồng ý đi bãi p h ò n g lão thiên sư còn có một tầng lận tẩy chính là tùy thời có thể vứt bỏ thần cơ bất luyện lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ phản hồi luân hồi nhạc viên gặp qua lão thiên sư ở trong phòng lâm c ử u hơi thi lễ n h ậ p tòa nhìn l ã o thiên sư chờ đợi bên dưới đối phương tự nhiên sẽ không n h à n rỗi không có việc gì đem hắn đi tìm tới khu c u tiểu đạo hưu quay dày ngươi nghỉ ngơi l ã o thiên sư thanh thanh giọng nói k hít mắt nói thói quen giơ tay chém xuống khu cụ trực lai trực vãng lâm cựu cũng không ý nghe những cái đó lời khách sáo trực tiếp mở miệm nói lao thiên sư là vì trương sở làm đi Ta người này lao thiên sư cười hắn trà trộn dị nhân giới lâu như vậy cùng trước mặt người thanh niên này nhất giống cũng chính là chó điên lữ tử dứt khoát quyết đoán lữ tử ở đối phương loại này tuổi thời điểm còn kém xa lắm phải nói bọn họ ở cái này tuổi thời điểm đều không bằng đối phương kỳ thật lao thiên sư trong lòng thật sự rất tò mò cái gì tạo thành như vậy cái thực lực mạnh mẽ làm việc tùy tâm sử dụng rồi lại vô cùng khôn khéo người trẻ tuổi lâm cửu luân hồi nhạc viên cưỡng chế sử quyết hiểu biết một chút kia lao đạo ta cũng cứ việc nói thẳng hy vọng tiểu đạo hữu có thể phóng điểm nước làm bồi thường ta có thể đem chính mình tự nghĩ ra một môn công phu dạy cho ngươi Tuy r ằ nhiệm g so r vụ tin ê tức nhưng lao đạo vì chiếu cố trương sở lam mà bị mười lao hết bức đem thiên sư người được đề cử tuyển chọn đối tượng mở rộng đến toàn bộ dị nhân giới ở vào đối trương sở lam yêu quý t h ỉ ngươi h n với trận chung kết cấp trương sở lam phóng thủy nhiệm vụ ký hạn la thiên đại tiếu kết thúc phía trước nhiệm vụ khen thưởng kỹ năng quyển trục tích n ộ nhiệm vụ trừng phạt cưỡng chế xử quyết lâm c ử u neo lại đôi mắt nếu là hắn không có suy đoán sai lầm nói nhiệm vụ này khen thưởng kỹ năng quyển trục so bắt kỳ kỹ đối hắn mà nói càng có tác dụng từ kỹ năng quyển trục tên thượng có thể thấy được tới rất lớn xác suất là cùng tô hiểu minh tưởng một loại, loại hình năng lực đối với bọn họ này đó kỹ xảo hình khế ước giả mà nói chính là tuyệt hảo điều chỉnh trạng thái bị động có cái này kỹ năng làm điều chỉnh lúc sau liền càng có thể tùy tâm s khu bình tâm tĩnh khí số g ư ớ i không cần lo lắng bị sát ý che giấu tâm thần không thành vấn đề lâm cựu quyết đoán tiếp được nhiệm vụ này nhiệm vụ này nhìn đơn giản đối lâm cựu mà nói cũng xác thật đơn giản nhưng kích phát t r ư ớ c chi yêu cầu nhưng không thấp đầu tiên chính là thực lực ít nhất muốn đạt tới chư cắt thanh cái này chỉnh tự phía trên làm trương sở l à m không có thắng lợi hy vọng mặc dù đạt tới chư cắt thanh thực lực l ã o thiên sư vốn đang có âm chư cắt thanh một tay tính toàn đâu cho nên cảng vì mấu chốt chính là muốn cho lão thiên sư ném chuột sợ vỡ đồ vô pháp đối với ngươi sử ám triều cuối cùng mới tiếp xúc đến cái này nhiệm vụ chi nhánh hoác tiểu đạo hữu thật lá cấp mặt l ã o thiên sư không nghĩ tới đối phương cư nhiên dễ dàng như vậy liền đồng ý phải biết rằng đối phương nếu là không đồng ý lấy thực lực của hắn t i ê u bắt kỳ kỹ chi nhất thông thiên lục chính là vật trong bàn tay chính mình cũng không có khả năng đối này ra tay mà đối lâm cựu mà nói lấy được thông thiên lục vốn d ĩ chính là dùng cho thay thế thần cơ bách luyện hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến nhì thôi hắn bây giờ còn có dự phòng câu linh khiển tướng làm thay thế phẩm nhiệm vụ này khen thưởng kỹ năng càng có giá trị tại đây hai người chi gian lấy hay bỏ cũng không phải rất khó lựa chọn ở lâm cựu rời khỏi sau lao thiên sư cũng không cấm cảm thán sợ làm a sợ lam nói ngơi vật khí tốt đi lại gặp được nhiều như vậy tiểu q u á i vật làm đối thủ nói ngươi vận khí không hào đi không phải có người đứng ra giúp ngươi giải quyết đối thủ chính là nhẹ nhàng đồng ý phóng thủy trước có phái võ đang vương giã tiểu đạo sĩ đứng ra giúp hắn giải quyết trừ c ắ t thanh cái này nan đề sau có vãng sinh giáo tuổi trẻ giáo chủ từ bỏ d ễ như trở bàn tay bắt kỳ kỹ lao thiên sư thậm chí vui mừng a liền ở lao thiên sư thậm chí vui mừng thời điểm hắn tiểu giúp đỡ vương giã tiểu huynh đệ trước hiện giờ đang ở ánh trăng dưới bị một cái đàn bà đánh len trói lại liền kém xuống mổ tinh thông thuật pháp vương giã đương nhiên cũng không có đơn giản như vậy bị phùng bảo bảo trôn nhanh chóng thoát thân. Nhưng dùng hết thủ đoạn, đều lối trước mặt phùng bảo bảo tạo thành không bao nhiêu ảnh hưởng liền lay động lao thiên sư một tia loạn s o n g đều thủng rông t ê u to vương g i ã một bên trong lòng phung tào gặp gỡ cái gì quái vật một bên điên cuồng chạy trốn t ấ u c h ư ơ n g s o n g chương một trăm năm mươi tám siêu việt hạn mức cao nhất chương một trăm năm mươi tám siêu việt hạn mức cao nhất thái dương dâng lên đấu trường thượng đã ngồi l ấ y người này đó người xem khác không trông cậy vào hiện tại liền hy vọng có người có thể đứng ra đem t r ư ờ n g s ở làm cái này không nên ép mặt ra hỏa thu thập lao thiên sư đám người cũng trình diện con chiến lục linh lung không có gặp được trương linh ngọc còn không có bị đạo thải lao thiên sư cũng liền miễn mặt mũi bầm rập xuất hiện ở thính phòng thượng. trương sở l a m bình tĩnh đứng ở trong sân chờ vương giã nghe được trọng tài kêu gọi vài tiếng vương giã tên không người đáp lại trong lòng cười thầm bảo nhi tỉ ra tay này xót ổn liên ở hắn cảm thấy thắng định thời điểm một cái t r ậ t vật bất kham thân ảnh từ sân thi đấu đại môn chạy trốn tiến vào m ặ t sau còn đi theo một cái tay cầm s è n trên người đều là bùn đất ra hỏa trướng mục hương giải đại tỷ người còn tới cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào vương giã cởi bỏ trướng mục hương lúc sau phát hiện đối phương còn có muốn động thủ ý đồ vội vàng hô phung bảo, bảo tỉnh táo lại nhìn nhìn c u n g quanh vội vàng vụt ra sân thi đấu mọi người ba vương giã sắc mặt dần dần â m lãnh nói khe với trương sở lam nói ngay từ đầu ta cho rằng nàng là chư cắt thanh phan náo tản nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào sau lại ta nhớ lại tới nàng cùng ngươi giống nhau đều ăn mặc na đô thông chế phục nàng là ngươi tay đấm á hành trương sở lam tôn tử ngươi rất sẽ chơi a khán giả cảm thấy ra như vậy một sự hai người chiến đấu nhất định sẽ thực kịch liệt nhưng là làm bọn hắn thất vọng này so chư cắt thanh cùng vương giã kia chẳng còn muốn làm người sợ không tới đầu óc hai người chỉ là ở giữa sân ăn ăn một lần màn ầ u tán gấu một chút t i ê n trương sở lam liền thắng được Giờ nợ may tới quan chiến không cần mua sắm vé vào cửa nếu không những lời này chính là đại đa số người xem tiếng lòng ở lâm cựu trong mắt chính là vương giã đạo t r ư ở n g phát động bị động kỹ năng vương giã khuyên l u i kỹ năng hiệu quả lệnh mục tiêu càng thêm kiên định chính mình nội tâm ý tưởng xích đánh với phong tinh đồng thỉnh tuyển thủ tốc tốc vào bàn ở giải quyết tiêu tiêu tiếp theo luân lâm cựu đối thủ chính là phong tinh đồng hắn đào thải vương tịnh kết quả liền thay thế vương tịnh đánh với phong tinh đồng thật là có điểm ý tứ cái này đánh với cũng liền ý nghĩa bốn cường tái lục linh lung vẫn là đối tượng trương linh ngọc lao thiên sư trầu này đến từ lục cẩn ậu đạ là không tránh được a xích ca mu ta khả năng liền trực tiếp đầu hàng đắc tội phong tinh đồng dơ ra bàn tay bàn tay hắc khí quấn quanh khí thế cường đại tức khắc tràn ngập mở ra thính phòng thượng đặng h ư u phúc trong lòng vô cùng phẫn nộ vui đùa cái gì vậy k h ô n sinh đại gia liền như vậy bị người q u á t mắng hắc khí quấn quanh cự mãng từ giữa không trung hướng tới phong tinh đồng đánh tới nhưng đến một nửa liền dừng lại vô pháp tiến vào phong tinh đồng trong cơ thể trước diêu như vậy trường đều đủ lâm cựu sát hai lần nhưng đây là la thiên đại tiếu kém gọi nhất cũng sẽ không chết người lâm c ự sẽ không câu linh kể tướng vô pháp giống vương tịnh như vậy cùng phong tinh đồng tranh đoạt linh thể quyền không chế nhưng hắn có thể vật lý tranh đoạt phong tinh đồng há to miệng đối thủ của hắn cư nhiên dùng tay chảo một cái đã bắt được vị này tiên g i a l i ê u k h ô n sinh cái đôi mạnh mẽ đánh gãy thỉnh linh thượng thân đặng h ư u phúc cũng hoàn toàn đã không có phẫn nộ chỉ có kinh ngạc vui đùa cái gì vậy kia chính là k h ô n sinh đại gia a một màn này so câu linh khiển tướng cho hắn chấn động lớn hơn nữa bởi vì lại như thế nào thái quá câu linh khiển tướng cũng thuộc sở hữu với v u thuật một loại loại này vật lý đánh gãy thượng thân phương thức kinh đến hắn phong tinh đồng phản ứng nhanh chóng lập tức giải khai đối liêu khôn không chế lấy vị này tiên ra kiêu n g o tất nhiên trước tiên sẽ phản công lâm cựu trên thực tế cũng đích xác như thế liệu k h ô n sinh phun xả tin xoay người hướng tới lâm c ử u mở ra b u ồ n máu m ù n to lâm c ử u bông ra bắt lấy đối phương cái đôi tay mặt trên bao vây lấy linh phách năng lượng cũng tất cả tan đi không hổ là tu hành thành tinh tiên gia lâm c ử u cũng không khỏi cảm thán giống nhau nhược điểm linh thể nếu là không bám vào người ở nhân thân thượng cơ bản vô pháp khởi xướng hữu hiệu công kích mà này tiên gia liễu k h ô n sinh chỉ bằng linh thể lực lượng cũng đã hơn xa lần này là thiên đại tiếu tuổi trẻ dị nhân nhóm đặc hữu phúc phạm là có thể nhiều gánh vác chút lực lượng không gặp đến phong tinh đồng vương tịnh sắp nhập trận chung kết nhẹ nhàng trường hợp đã biến thành lâm cựu cùng liều k h ô n sinh c h i gian chiến đấu phong tinh đồng nếu là không thi triển câu linh kiệt ư ớ n g lại làm liều k h ô n sinh tự thân vậy chỉ có thể ở một bên nhìn liều k h ô n sinh khổng lồ linh thể trên cao nhìn xuống nhìn lâm cựu cảm giác gáp bách mười phần lâm cựu vốn là tưởng tiến lên bắt lấy liều k h ô n sinh phần cổ nhưng bởi vì linh thể khổng lồ cho nên sửa cháo cái đôi nhìn siêu chính mình v ọ t tới liều k h ô n sinh không sợ ngươi gần người liền sợ trực tiếp chạy linh phách năng lượng bám và ở hy ảnh kiếm phong phía trên hướng tới đối phương chính là nhất kiếm như vậy đại cái thân thể tùy tiện chém đều trung tiểu hạ nhi thật không sợ ta a thính ngươi có dũng l i ê u khôn sinh nhìn đến người trẻ tuổi đối chính mình chút nào không sợ hãi vọt lại đây tán dương một câu khi lời nói còn chưa nói xong kiếm phong đã xẹt qua thân hình hắn đau nhức lệnh l i ê u khôn sinh thân hình có chút và mẹo càng thêm lệnh này kinh sợ chính là bị thương đến địa phương linh thể tán giật mà ra bị đối phương hấp thu nhận được đến từ nhạc viên nhắc nhở như vậy một chút cư nhiên cho hắn gia tăng rồi mười điểm l i n h phách năng lượng lâm cửu đôi mắt sáng ngời có thần nhìn trước mặt l i ê u khôn sinh nó lớn như vậy cái linh thể cho hắn hấp thu một bộ phận không ảnh hưởng đi không phải đều nói thích hợp hiến máu có trợ thân thể khỏe mạnh sao lâm cử liền muốn cho liễu khôn sinh hiến, hiến máu càng quan trọng là cái gì đâu lâm cửu ở thế giới này đánh chết mục tiêu tăng lên một trăm năm mươi điểm l i n h phách năng lượng hạn mức cao nhất đã đạt tới mà đối phương này cao chất lượng linh thể cư nhiên siêu việt hạn mức cao nhất còn có thể cho hắn tăng trưởng l i n h phách giá trị này liền thực tán lâm cửu ở trong lòng điểm tán đồng thời trên tay động tác nhưng không chậm lại cho chính mình t r ư ớ n g mười điểm l i n h phách giá trị không chờ hắn tiếp tục công kích liệu k h ô n sinh tản nhẫn lời nói cũng chưa tới kịp đ ư ợ n g hưu một chút hướng tới đông bắc bay đi đáng tiếc lâm cửu lắc đầu tiếp hận ở đông bắc ra ngựa tiên hà hổ hắn cũng không thể tùy ý làm vậy hơn nữa ở chính mình địa bàn này đó tiên ra nhưng đều là có thân hình s a s o hiện tại bị hắn khắc chế linh thể khó đối phó ta nhận thua phong tinh đồng chính là ở bên cạnh xem đến rõ ràng liền liệu khôn sinh loại này tiên ra ai đối phương hai kiếm đều chịu không nổi chạy lấy chính hắn trên người này mấy cái linh bị đối phương tương h đến còn không được hồn phi phách tán này t h ê m t i ề n rốt cuộc làm cái gì ta không sợ trời không sợ đất khôn sinh đại gia c ư nhiên cảm giác được sợ hãi lâm hữu công kích thường thường vô kỳ không hề đặc hiệu màu xám trắng kiếm phong cũng không dẫn nhân chú mục h o nên rốt cuộc phát sinh cái gì đặng hữu phúc hoàn toàn không biết gì cả bất quá ít nhất liều k h ô n sinh an toàn quay trở về đông bắc ở một bên quan chiến chính là từ tam từ tứ hai người cao mày bởi vì đều đến nước này bọn họ vẫn là nhìn không tới trương sở lam có thắng qua vị này giáo chủ hy vọng bởi vậy bọn họ sở hữu nỗ lực cũng đều phó mặc Vừa sáng tỉ thí cũng quyết ra bốn cường không nên là chín người sao như thế nào chính là bốn cường tự nhiên là bởi vì dùng cung cái kia nữ tính khế ước giả tác mã tự biết lại tiến thêm một b ư ớ c là không có khả năng lựa chọn bỏ quyền tuyển thủ dự thi tám cường bên trong cũng chỉ có lâm cựu này một cái khế ước giả còn ở tiếp tục nhiệm vụ chi nhánh lao thiên sư ánh mắt khó khăn cấp bậc lờ vờ năm nhiệm vụ tóm tắt khí thể nguyên lưu quay phong vân la thiên đại tiếu chưa hoàn toàn mở ra chỉ có mười lao muốn hạng cùng với lao thiên sư coi trọng người mới có thể được đến tham dự la thiên đại t i ế u mời nhiệm vụ tin tức làm lao thiên sư coi trọng người la thiên đại tiếu tiến vào bối t ư ờ n g lấy biểu lao thiên sư ánh mắt t h ư ở n g giai nhiệm vụ kỳ hạn la thiên đại tiếu kết thúc phía trước nhiệm vụ khen thưởng hai thuộc tính điểm ba nghìn nhạc viên tệ nhiệm vụ trừng phạt cưỡng chế sự quyết tấu trương xong chương một trăm năm mươi chín vòng bán kết chương một trăm năm mươi chín vòng bán kết nhận được lao thiên sư thư tín khi kích phát nhiệm vụ vào lúc này cũng hoàn thành lâm k i ự u không nghĩ thấy lao thiên sư đồng thời cũng không khỏi cảm thán lao thiên sư vì hắn chính là cung cấp không ít nhiệm vụ khen thưởng cảm ơn nào đánh tới hiện tại dư lại tuyển thủ liền này m ấ y cái vòng bán kết cũng liền không có tất yếu chờ đến ngày hôm sau liền ở trưa hôm đó tổ chức phùng bảo bảo đánh với trương sở lam tỳ t h í bắt đầu trương sở lam hung ác đối với phùng bảo bảo huy động nắm tay đồng thời hô phùng bảo bảo chịu chết đi trương sở lam t i ế m muốn lộng chết ngươi phùng bảo bảo chậm động tắc nâng lên nắm tay lúc này trương sở lam nắm tay đã hung hăng rơi xuống nàng trên mặt phùng bảo bảo dùng ngón tay gãi gai gương mặt trương sở lam ánh mắt điên cùng ý bảo nàng p h u n g bảo bảo lộ ra bừng tỉnh đại nộ g thần sắc ngã trên mặt đất còn không quên nói thượng một câu ách ba a thật là lợi hại trương sở lam tiêm không phải đối thủ thứ tam người xem trọng tài long h ổ sơn đạo trưởng cũng là nhìn không được các vị t ỷ thí giữa bất luận kẻ nào không thể nhúng tay ảnh hưởng t ỷ thí nhưng t ỷ thí sau khi kết thúc trận này trên mặt đất phát sinh cái gì chúng ta thiên sư phủ liền quản không được a liên ta l i ề u mạng với ngươi diễn kịch phiền thoái cũng chuyên nghiệp một chút quá mẹ nó làm giận không nên ép mặt tiểu tạc long hồ sơn đạo trưởng lời này vừa nói ra thính phòng thượng mọi người là nhịn không nổi nữa x ô i nổi vào bàn đội g i ế t trương sở l a m những người này hào hùng úc tặc m ạ c rất thật tích kỹ thuật diễn cư nhiên bị xuyên qua l ạ c phùng bảo bảo vừa chạy vừa nói rất thật lộng đại gia ta liền chưa thấy qua như vậy phù h ò a kỹ thuật diễn trương sở lam đồng dạng vừa chạy vừa hô hai người chạy trốn là lúc cách vách đ ấ u trường chung vòng bán kết cũng bắt đầu rồi dựa một đường đánh tới hiện tại đều còn không có nhìn ra cái này xích rốt cuộc cái gì địa vị lên sân khấu như vậy khí chàng xà tiên ăn hai đào cư nhiên bỏ chạy có hay không đại n g u ra tới giải thích một chút các người nói cái này xích cùng trương linh ngọc cái nào sẽ thắng a nay con dùng nói khẳng định là ta lão công linh ngọc đạo tr ân ân kia ta liền đem xích ông đi q u ạ t x o á i rất thích ta các ngươi này không được ta hai cái đều phải lan trong sân trương linh ngọc to rộng tay áo vung đen nhánh s ề n s ệ p giống như dầu mỏ giống nhau ầm ngũ lôi thủy dơ lôi chậm rãi từ tay áo chạy tới mặt đất dọc theo mặt đất bốn phía lan tràn mở ra ta xem qua ngươi t h thí hoàn toàn không có có thể làm ngươi cố hết sức đối thủ cho nên ta vừa lên tới liền vận dụng toàn lực trương linh ngọc ném tay áo nói lâm cựu nhìn dần dần lan tràn đến chính mình bên chân thủy dơ lôi trên chân bao vây lấy linh phách năng lượng nhẹ nhàng đạp ở mặt trên có thể cảm giác được thủy dơ lôi dọc theo linh phách năng lượng c h i gian khoảng cách xâm lấn mà đến cho nên linh phách năng lượng chỉ có thể chậm lại thủy dơ lôi xâm lấn tốc độ cũng không thể hoàn toàn ngăn cản đen nhánh t h á m báo cũng phát hiện trương linh ngọc tin tức tình báo long hồ sơn trương linh ngọc sinh mệnh giá trị 100%. l ự c lượng 12. nhanh nhẹn 14. t h ể lực 12. t h r í lực 15. m n g h ị lực 12. kỹ năng 1, luyện k h í sĩ lv hai m chủ động dựa theo nhất định quy luật vận hành trong cơ thể chi khí cường hóa tự thân lực lượng h nhanh nhẹn h thời hạn trong cơ thể khí hao hết phía trước kỹ năng hai kim quang chú lv 2 0 chủ động lấy khí hóa hình đem tự thân lực lượng lớn nhất phạm vi sử dụng ra tới mở ra kỹ năng đồng thời mở rộng công kích phạm vi cường hóa bình thường công kích kỹ năng ba âm ngũ lôi thủy dơ lôi lv 2 5 chủ động khí thể trình huyền phụ ở không trung màu đen sền s ệ t chất lòng trạng dính dính dầu mỡ hoặc không lưu thủ ở mức tấm lãnh vô câu vô thúc túng tinh tự tại sắp sửa lên như thủy ngân tả mà vô k h n g bất nhập dây nặng vật đ ụ rồi lại kỳ quỷ hay thay đổi hút cốt ép thủy tức tâm độc trí kỹ năng bốn đạo môn đích truyền lờ v mát bị động làm đạo môn thiên tài đệ tử học tập tu luyện đạo môn công pháp tốc độ tăng lên ba mươi ba ba này không khoa học rõ ràng nhan giá trị thượng đều không sai biệt lắm dựa vào cái gì hắn m ị lực có m ộ ư ơ i hai điểm lâm cựu chú ý tới trương linh ngọc mới bắt đầu m ị lực chính là m ộ ư ơ i hai điểm hắn không hiểu tốc chiến tốc thắng lâm cựu cũng lại không thèm nghĩ mặt khác đ ỗ n g nhiên đ p mà bán khởi từng đoá màu đen bọt nước nhanh chóng tới gần trương linh ngọc khống chế được góc độ cùng lực đạo hướng tới đối phương chính là nhất kiếm trương linh ngọc đôi tay tay á o đan xem vùng một mặt màu đen lưu động tường thể che ở trước mặt lâm cựu nhấc kiếm chặt đứt này mặt t ư ơ n g thể ngay sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu đây là lâm cựu không quá thích la thiên đại thiếu tái chế nguyên nhân nếu không phải đến k h ô n g chế được lực đạo góc độ liền không cần phế càng nhiều công phu giải quyết đối thủ đây là cái gì lực lượng c ư nhiên cản trở thủy dơ lôi xâm lấn trương linh ngọc nhận thấy được chính mình thủy dơ lôi không có trước tiên xâm lấn đến đối phương trong cơ thể vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này lâm cựu nháy mắt từ bỏ dùng kiếm phong bài trừ thủy dơ lôi linh phách năng lượng bám vào ở trên đùi hung hăng hoành đá vào tầng này thủy dơ lôi trên tường、Flank. nay đổ từ thủy dơ lôi tạo thành hộ t ư ờ n g tức khắc tạc vỡ ra nay một mảnh âm lôi tức khắc bị quét sạch trương linh ngọc lần đầu tiên cảm giác được một loại cảm giác vô lực tựa như đối mặt thế hệ trước những cái đó dị nhân giống nhau nhưng hắn lần này là ở cùng thế hệ người trẻ tuổi trên người cảm nhận được nay chân uy lực ra ngoài trương linh ngọc n ó n trước cũng liền dẫn tới hắn chưa kịp một lần nữa hội tụ âm lôi khiến cho chính mình đã liền như vậy bại lộ ở lâm cựu trước mặt liền ở trương linh ngọc hoàng thần trong né mắt lâm cựu nhào hướng trương linh ngọc một tay sắp bẹp bắt khống chế được trương linh ngọc xuất phát từ bản năng thói quen còn k h u � u tay trương t vẫn là trước sau như một giỏi v ệ bắt lấy sơ hở a lư từ s ở s ở đã dần dần hoán lại đây vai trái trong lòng cảm thán nghĩ đến chính mình còn tưởng cùng đối phương gần người dựa kinh nghiệm chiến đấu phong phú giải quyết đối phương tư duy khoe miệng không cấm vừa kéo trương linh ngọc tuy rằng ở trẻ tuổi dị nhân trung thực lực mạnh mẽ nhưng ở lâm cựu trong mắt cùng phía trước cái kia vương tịnh không có nhiều ít khác nhau đều là nhà ấm đó hoa có lẽ thường xuyên cùng sư huynh đ ố i chiến hấp thu kinh nghiệm chiến đấu không có tử vong áp lực ở trong chiến đấu tổng hội xuất hiện sơ hở trương linh ngọc a n h chụp lâm cựu dạo cánh tay hắn tỏ vẻ nhận thùa lâm cựu cũng liền bông ra tay. Khu khu trương linh ngọc liền Lâm lý Cửu c tỏ vẻ lý giải, h í nợ h hắn ở thí luyện trường khi liền không thiếu luyện trường liền khó có thể cười bỏ. nở ở ở mẹ xỉ phi thường ác liệt hành vi chính là khóa chết lâm cựu sau sẽ không bung ra thẳng đến lâm cựu bị treo cổ một lần nữa xuất hiện loại cảm giác này sắc thật thống khổ nhưng lâm cựu trong lòng minh bạch lúc này không nhiều lắm chết tương lai thật sự chết ở trong tay bệnh nhân không cơ hội sống lại thời điểm liền t r ư ở mặt mũi bầm dập lao thiên sư ở thính phòng thượng nhìn đến trận này tỉ thí liền như vậy kết thúc sờ sờ dâu k h í t mắt trong lòng không cấm may mắn chính mình có dự kiến trước ta tích c á i ngoan ngoãn con hảo nhà ta linh lung không có gặp được tiểu tử này l ụ c cần nhìn đến trương linh ngọc kết cục sau đột nhiên cảm thấy bị trương linh ngọc gấm x é t đánh cũng không có gì tấu chương xong chương một trăm sáu mươi thả cái thái bình dương chương một trăm sáu mươi thả cái thái bình dương nếu là lâm cựu biết lục cần ý tưởng chỉ có thể nói hắn suy nghĩ nhiều cũng chính là trương linh ngọc thủy dơ lôi vô câu vô thúc t ú n tính tự tại sắp sửa lên như thủy ngân tả mà vô k h ổ n bất nhập dây n kiếm phong không dễ dàng đặt thành tương đối tốt tiến công lại đang không ngừng ý đồ suy yếu hán lâm c ử u mới có thể nắm lấy cơ hội lấy phương thức này kết thúc chiến đấu chiến đấu đối thủ đội thành lục linh lung liên năng ở toàn chân giáo tu luyện đánh mạng song tu xuất dương thần lấy linh hồn thân thể đối phó lâm c ử u một cái tắt liền cho nàng chụp đi trở về tới gần thân chiến đấu ai lâm c ử u toàn lực một chân kết cục phòng trường so với bị âm xét đánh thảm hại hơn thế nào thủ đoạn cũng chưa như thế nào thi triển liền t h a có cái gì cảm giác không lao thiên sư cởi nhạt hướng về phía trương linh ngọc nói trương linh ngọc nghiêm túc suy tư trong chốc lát nói, chương ả m giác c í n mình h h ở đối p trước mặt t cái cái nơi nơi sơ hở. Sơ hở linh ngọc g từ này ngắn ngủi trong chiến đấu phát hiện chính mình quá nhiều không đủ chỗ ha ha ha linh ngọc ta tuy rằng trên thực lực ở tuổi trẻ dị nhân trung ngươi xưng được với người xuất sắc nhưng cùng loại người này so sánh với ngươi cùng nhà ấm đoá hoa không khác nhau trương này, này sở lam sáng sớm tinh mơ cũng đã đi vào sân thi đấu họ phùng bảo bảo vứt bỏ chính mình hỗn độn suy nghĩ chuyên tâm đối mặt kế tiếp trận này quan trọng nhất chiến đấu nói thật hắn thật sự không có gì tin tưởng nhưng chuyện tới hiện giờ không đua một phen đều thực xin lỗi những cái đó bị chính mình đạo thải đối thủ lam phát thiếu niên mở mở tờ theo tiếp cận tỉ thí bắt đầu thời gian một bộ không có gì ý chí chiến đấu lâm cửu xuất hiện ở t r ư ờ n g sở lam đối diện h ã n căn bản liền không nghĩ tới tham gia trận chung kết s a n g sớm tinh mơ liền tìm lao thiên sư lãnh nhiệm vụ khen thưởng đi lao thiên sư ai ta chỉ là nói phóng phóng thủy chưa nói trực tiếp bỏ cửa nhà lâm cửu này không đều giống nhau sao lao thiên sư này sao có thể giống nhau đâu không biết người còn tưởng rằng vì làm trương sở lam thắng lao đạo sĩ ta đối với ngươi làm cái gì đây lâm cửu chẳng lẽ không phải sao lao thiên sư lâm cựu ngươi liền tưởng ta đương b ồ i luyện cho ngươi này bảo bối đồ tôn luyện luyện tập đi lao thiên sư ha ha ha vẫn là xích t h í chủ hiệu lão đạo ta nha ngươi liền giúp người giúp tới cùng một chút đi lâm cựu thở dài một hơi đáp ứng xuống dưới đại gia nhưng xem trọng ta lâm mẫu người chính là ở chứng minh kỳ thật chính mình thật là người tốt không phải máu l ạ n h thích giết chóc cũng không phải duy lợi là đồ a ta chính là có nhân tình vị tầm mắt trở lại trên sân thi đấu sở l à m ngươi thực khẩn trương a xích ca ngươi này không vô nghĩa sao ta đều không có nắm chắc đối phó trương linh ngọc bị ngươi mấy chiêu lừa đủ có thể không khẩn trương sao trương sở lam không cấm mắt trận trắng đường khẩn t r ư ờ n g ta đã bị nhà ngươi sư gia thu mua vốn dĩ đều không nghĩ tới ngươi sư gia nhất định phải ta truy ngươi một đốn ngươi có cái gì thủ đoạn liền thi triển ra đến đây đi lâm cựu cũng coi như cho chính mình gia tăng điểm kinh nghiệm chiến đấu thuận tiện cũng tra xét một chút trương sở lam tin tức na đ ô thông trương sở lam sinh mệnh giá trị 100%. l ự c lượng 12. nhanh nhẹn 13. t h ể lực 12. t h r í lực 15. m ư ị lực 10. kỹ năng 1, luyện khí sĩ lv ơ i b chủ động dựa theo nhất định quy luật vận hành trong cơ thể chi khí Cường Hóa t ự thân. Lực lượng hai nhanh hai. Thời h ạ n t r o n g cơ thể k h í h a o hết p h í a trước. k ỹ năm hai kim q u a n g c h ú lover m ư c h ủ động lấy k h í h ó a hình đem t ự thân lực lượng lớn nhất phạm vi sử dụng ra tới mở ra k ỹ n ă n g đồng thời mở rộng công kích p h ạ m vi c ư ờ n g h ó a bình thường công kích k ỹ năm ba dương n g ũ lôi d á n g c u n g l ô i lover a i m c h ủ động t h u ầ n d ư ơ n g c h ủ h ỏ a vừa lăng ký dương chung tiêu um chu kim sương phôi khi tonsum chu thuy sương thaki um chung tiêu dương chu mục sương thaki điều hòa um dương chu thô sương thích khi năm khi tụt up vi một sở hạnh tóc sương lạng n lôi từ hinh tìm phôi nhị khí bô lên khí thể trình màu trắng hồ c o n trạng liền vì dương ngũ lôi pháp ba ba ngoa tạo sư gia nhu g phê trương sở lam nháy mắt mặt lộ vẻ kinh hỷ chi sắc xích ca kia ta đã có thể không k h á c h khí thiên địa huyền tông vạn khí b ộ n căn quảng tu triệu kiếp chứng ngô thần thông tam rơi trong ngoài duy đạo độc tôn thể có kim quang phúc ánh nô g t h ầ n coi chi không thấy nghe chi không nghe thấy bao quát thiên địa dưỡng dục đàn sinh t r i ệ u cầm b và biến thân có q u a n minh trương sở lam khẩu tụng kim con chú kim quang hộ thể hướng tới lâm cựu vọt lại đây hẳn chỉ là xem qua lâm cựu chiến đấu thật đúng là không chính mình đối mặt quá từ t đối phương rồi ê lên n người không cảm giác được cái gì áp Hắn cùng Phùng bảo bảo chiến đấu xong đã bị đám người đuổi giết, không biết Trương Linh Ngọc ở cùng lâm chiến Quang cũng nước giác gì giết, được chưa thời cái đuổi biết điểm Kim quang Chú cũng chưa tới, đi lên trực tiếp nước sôi lôi. Chú cảm lực Cựu trực Bảo bảo đám Lâm áp đấu đã đấu à. bị r dơ ở sau đó hắn lập tức cũng biết không thể khai cảm thấy này tin được trương sở l a m thân phúc kim quang v ọ t tới lâm cựu trước mặt thiếu chút nữa không đậu cười lâm cựu t r ở tay chính là một chân trực tiếp đá vào trương sở l a m kim quang thượng trương sở lam lại như thế nào cùng được với lâm cựu phản ứng tốc độ không kịp đem chính mình kim quang hội tụ đến lâm cựu đá cái tia vị trí nay đây hắn t i ệ ly trương linh ngọc còn có chút khoảng cách đến hộ thể kim quang trực tiếp bị lâm cựu đá nát từ nơi nào lại đây bay trở về chạy đi đâu trương sở l a m so với phía trước bên miệng nhiều chút vết máu dựa xích ca không phải nói t ố t phóng thủy sao trương sở lam nghẹn khuất hỏi ta đều mau thả cái thái bình dương lâm cựu đáp lại nói nếu không phóng thủy liền không phải phun điểm hết u y đơn giản như vậy hơn nữa lúc này cũng sẽ không cùng trương sở lam vô nghĩa trương sở lam thừa dịp lâm cựu mở miệng nói chuyện đột nhiên hướng tới bên này giơ tay d ư ơ ngũ n g lôi pháp trưởng tâm lôi bạch q u a n g trong phút chốc ở ban ngày ban mặt chiếu sáng lên toàn bộ nơi sân khiến cho bên cạnh gần nhất quan chiến người xem không cấm neo lại đôi mắt không phải đâu nhìn đến trưởng tâm lôi tiêu tán sau lông tóc vô thương lâm cựu trương sở lam đều có điểm không nghĩ đánh là một cái cận chiến kỹ xảo l i ệ p s á t giả bọn họ loại người này để cho đối thủ cảm thấy nguy hiểm chính là cái gì lực lượng nhanh nhẹn đều không phải là phản ứng năng lực động thái thị lực thần kinh phản ứng tốc độ này đó có thể đem kỹ xảo phát huy đến mức tận cùng năng lực lâm cựu liền chưa bao giờ có bỏ lỡ tăng lên này mấy cái năng lực cơ hội trương sở lam vừa muốn giơ tay khi động tác đã bị lâm cựu bắt giữ đến sớm có chuẩn bị nếu không lấy lôi pháp tốc độ thật đúng là có thể đánh tới hắn si ca ta còn có cái năm phút tả hữu đỏ nhỏ cẩn thận xét đánh lấy lôi pháp kích thích chính mình kinh mạch trương sở lam ở tốc độ thượng tiếp cận lâm cựu toàn công suất xét đánh hội viên nhận thấy được chính mình ở tốc độ thượng còn kém một ít trương sở lam quyết đoán mở ra toàn công suất hình thức lâm cựu ánh mắt một ngưng trương sở lam tốc độ ở toàn công suất hình thức hạ cư nhiên thật vượt qua hắn một ít liền ở trương sở lam mang theo màu trắng hồ quang bàn tay sắp chụp đến hắn máy mắt lâm cựu hơi hơi nghiêng người một tay t r ộ p vào trên cổ tay hắn một tay vươn thác ở hắn quang tam đầu cơ chỗ một xả đem trương sở lam túm lên hướng trên mặt đất một tạp trương sở lam trên người màu trắng hồ quan g tức khắc tiêu tán một ít n à y một tạp làm trong thân thể hắn khí có điểm hỗn loạn tấu trương xong chương một trăm sáu mươi mốt khen thưởng tới tay chương một trăm sáu mươi mốt khen thưởng tới tay này như thế nào đánh a thính phòng bên cạnh từ tứ không cấm che mặt thở dài nói không phải đồng dạng thời gian tuyến nhưng lại là ở đồng dạng địa điểm phùng bảo bảo ngã vào thính phòng thượng lẩm bẩm nói xong lạc xong lạc trương sở làm thua nào đó không nghe bắt quái gia hỏa đã rời đi long hồ sơn không ai sử dụng nghe phong âm thính phòng thượng người cũng không biết hai người chi gian đối thoại chứ các thanh ngươi dứt khoát trực tiếp báo ta thân phận chứng h ạ o đi liên mẹ nó t h á i quá sư gia a này ma đao thiếu chút nữa thanh đao ma chặt đưa ta trương sở l a m từ trên mặt đất bỏ dậy hắn vừa rồi tốc độ tuyệt đối là muốn m a một chút kết quả cứ như vậy vẫn là bị phản chế xích ca thời gian mau tới rồi đây là ta cuối cùng nhất chiêu tiểu bạch trường trùng trương sở l a m bên người lần nữa lập lòe màu trắng địa quang màu trắng hồ quan g trạng khí hội tụ thành một cái trường xạ chứng cứ ở trương sở l a m bên người đi tiểu bạch trường trùng cực nhanh nhằm phía lâm cựu so vừa rồi toàn công xuất hình thức hạ trương sở làm còn muốn m a một chút lâm cựu khoảng cách tiểu bạch trường trùng vẫn là có điểm thời gian tranh đẽ nhưng h ắ n cũng không trốn Hắn 22 điểm thể, thể bảo bảo, bảo bảo điểm bạch h quang tiêu tán lâm cựu trên người mang theo đốt trọi dấu vết nằm trên mặt đất thật là lợi hại trường sở lam tiêm không phải đối thủ trọng tài nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất bỏ không đứng dậy lâm cựu tuyên bố nói trường sở làm thắng này khán giả không hiểu lâm cựu vì cái gì không né bất quá mở ra toàn lực hình thức trương sở lam cũng là làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn đặc biệt là ngay từ đầu chính là trương sở lam p h è n trung thành vị kia lam phát tiểu ca thừa nhận động thật cách bọn họ ba thật đúng là không phải trương sở lam đối thủ xích a ngươi không trương sở lam đầu tiên là nhìn về phía t h í n h phòng trong mắt toàn là vui sướng sau đó phản ứng lại đây lâm cựu còn vì phóng thủy chính diện ăn hắn tiểu bạch trường t r u n g đâu trương sở lam vội vàng xoay người nói một nửa liền nhìn đến vừa rồi nằm trên mặt đất không được lâm cựu đã đi ra cổng lớn xem đối phương vỗ vỗ chính mình trên người cho bụi bộ g á n g cũng không lo ngại trương sở lam xả một chút khỏe miệm ta dựa tên kia căn bản không có việc gì à tấm màn đen tuyệt đối là tấm màn đen mới phát hiện cái này lời kịch m ạ c danh quen thuộc ta muốn cử báo kỹ thuật diễn so với kia cái phùng bảo bảo mạnh hơn nhiều cùng t r ư ơ n g sở làm giống nhau phát hiện lâm cựu cùng không có việc gì nhân nhi giống nhau rời đi nơi sân người xem tức khắc phất lất không thôi tỏ vẻ bất mãn không hổ là trung cực đại t r i ề u cư nhiên trực tiếp đánh ta mười phần trăm sinh mệnh giá trị lâm cựu nhìn thoáng qua ai s o n g tiểu bạch trường chúng sau chính mình huyết điều cảm t h ắ n nói hắn cũng thật không phải ở vợ x e lét phải biết rằng t i ể u bạch trường trùng là trường sở lam hy sinh dương ngũ lôi pháp y lực đội thành tốc độ cùng truy tung chiêu số lấy này còn có thể xóa sạch hắn mười phần trăm sinh mệnh giá trị người đều đã bắt đầu lục tục xuống núi chúng ta từ lúc bắt đầu liền ở bố trí phòng giữ nhưng đến bây giờ liền một cái toàn tính bóng dáng cũng chưa thấy ngươi nói bọn họ có phải hay không xem long hồ sơn thượng cao thủ quá nhiều không dám tới a từ đợt thứ hai liền bắt đầu ở long hồ sơn thượng bố trí lục linh lung mắt thấy la thiên đại tiếu liền phải kết thúc toàn tính vẫn như c ũ không có xuất hiện nói ai biết kia giúp bệnh tâm thần suy nghĩ cái gì chỉ cần hoa trả lời nói đã ngụy trang lên núi toàn tính dị nhân cũng một tiểu tập thể vì đơn vị hội tụ ở bên nhau tên kia còn ở lăng hồ sân thượng muốn động khởi tay tới đến chết không ít môn nhân đi hạ hoa bốn người bắt đầu liền chú ý tới tuyển thủ dự thi trung lâm cửu nếu là tỷ thí sau khi chấm dứt đối phương liền trực tiếp xuống núi kia còn nhẹ nhàng thở ra bọn họ là thật không nghĩ gặp được so với bọn hắn càng giống toàn tính lâm cửu thầm trung thở dài nói cuối cùng trận này tỷ thí hiển nhiên phóng thủy cho nên hắn hẳn là cùng lão thiên sư đạt thành cái gì hiệp nghị chính như lâm cựu sở hiệu giống nhau cái này tĩnh ngộ xác thật chính là một cái phụ trợ tâm cảnh tu hành kỹ năng tĩnh ngộ quần chúng kỹ năng của chủ. hiệu quả sử dụng sau nắm giữ đặc thù tăng lĩnh kỹ năng tĩnh ngộ tóm tắt thoát thai với đạo môn tĩnh công từ thiên thông đạo người cải tiến mà ra đặc thù công pháp tại s a o thụ lễ trong quá trình l ã o thiên sư lại không biết chơi cái gì thủ đoạn làm thông thiên lục rơi xuống t r ư ờ n g linh ngọc trong tay mặt khác những cái đó khế ước giả nhưng không cảm thấy như vậy cướp lấy b ấ t kỳ kỹ khó khăn liền giảm xuống thiên sư xuống núi đáng sợ người khác còn không rõ ràng lắm bọn họ chính là minh bạch thực nay chỉ là tình hình chung vẫn là có người sẽ lựa chọn bí quá hóa liều tại đây loại người xem ra cướp được thông thiên lục trở về nhạc viên sau l ã o thiên sư lại như thế nào thông thiên lục câu linh kể tướng lục h ố tiên tặc câu linh k i ể n tướng lâm cựu liền phải xem vương ra thượng không t ư ợ n câu mà lục h ố tiên tặc cửa này thủ đoạn tới xem náo nhật bạ d đánh chết g i a hỏa này có khả năng từ dương bảo vật trung khai ra tới đến nôi trương linh ngọc trong tay thông thiết lục nơi đó không chỉ có có một cái n ổ i điên lục c ậ n còn có một cái lao thiên sư chỉ cần đầu góc không bị lừa đá đều sẽ không đi xem náo nhiệt đáng tiếc trừ bỏ bắt kỳ kỹ ở ngoài mặt khác môn phái kỹ năng hoặc là là nhiệm vụ chi nhánh che giấu nhiệm vụ khen thưởng hoặc là liền từ môn phái này đệ tử rơi xuống dương bảo vật trung khai ra tới trực tiếp cường thủ hào đoạt là không bị nhạc viên công chứng lâm cựu trong tay cũng chỉ có một phần thần cơ bách luyện không có mặt khác bắt kỳ kỹ đối lập còn không biết là thần cơ bách luyện bởi vì làm chi thức loại kỹ năng tương đối đ ặ th vẫn là mặt khác tuyệt ký đều là giống nhau đều có thể mang về ngoài cửa sổ ánh sáng dần dần đạm đạm xuống dưới ánh trăng treo lên không trùng màn đêm bông xuống trương sở l a m bên kia đã chuẩn bị bắt đầu thiên sư truyền vượt qua trình lâm cựu đứng lên hoạt động một chút tay chân đêm nay ở l o n g hồ sơn thượng đại náo dị nhân cũng không ít đến bây giờ mới thôi lâm cựu được đến thế giới chi nguyên còn không có vượt qua mười phần trăm đâu chính cái gọi là mỗi lại tiểu cũng là thịt không thể bởi vì này đó toàn tính pháo hôi cấp thế giới chi nguyên tương đối thiếu liền làm lơ bọn họ lâm cựu còn không có xa xỉ đến loại trình độ này vẫn ký tốt nói sắc mấy cái xuất di k h ô n ạch h a a a tên này dị nhân biến hóa bộ dáng nói chào phúng lời nói ngay sau đó hạng yết hầu xuất hiện một đạo vết kiếm cho dù bị cắt ra yết hầu nhưng kia cổ sẽ rách linh hồn đau nhức đã xông thẳng đầu góc liền như vậy ở thống khổ bên trong chết đi la thiên đại tiếu xác thật không đã quyển thu hoạch hai phần trăm thế giới tri nguyên lâm cựu phun ra mấy chữ này sau liền hướng về phía mặt khác toàn tính dị nhân sắt đi hấp thu tên này dị nhân sau khi chết tán giật linh hồn t r i lực lâm cựu trong cơ thể linh phách năng lượng nhanh chóng tiến vào sinh động trạng thái hoa dâm hai tròng mắt ở ban đêm cùng bầu trời ánh trăng giao tương huy ấn mang theo đặc biệt mỹ cảm nhưng ở toàn tính dị nhân trong mắt đây là cỡ nào máu lạnh vô tình một đôi mắt thấu chương xong chương một trăm sáu mươi hai toàn tính não sơn chương một trăm sáu mươi hai toàn tính não sơn từ từ ta không phải lâm cựu nhìn đến thi thể thượng xuất hiện này chương màu đỏ tươi tấm cạn biết người này trước khi chết tưởng nói chính là chính mình không phải dị nhân loại này khế ước giả không ở nơi này chết cũng sớm hay muộn sống không nổi cách đó là trận chung kết bị trương sở lam đánh bại cái kia tuyển thủ đi t r u n g quanh có long hồ sơn đạo sĩ nhận ra lâm cựu này nhì mạ phong thủy cũng quá nghiêm trọng đi long hồ sơn đạo sĩ nhìn đến những cái đó toàn tính dị nhân ở lâm cựu trước mặt cùng ga con giống nhau cơ hồ không có gì sức phản kháng mới biết được trận chung kết hắn rốt cuộc thả nhiều ít thủy lâm cựu giết được cũng là thông t h o i đặc biệt là tay không chiến đấu dị nhân như thế nào chống đỡ được sắc bén hy ảnh liền kém giơ tay chém xuống giơ tay chém xuống Khu khu. t lâm cựu như é m t vậy một lát liền z một mươi mấy thế giới chi nguyên bốn không, không nói bởi vì thực lực chẳng ra gì dương bảo vẫn còn không có rất một cái không tìm điểm đáng giá dị nhân nay cùng bạch bạch lãng phí thể lực nội dị khác nhau nghĩ lâm c ử u liền từ bỏ t r ư ớ c sơn này đó phá hôi dị nhân ngược lại chiều sau núi chạy đến n à y đó dị nhân tự nhiên không có một cái dám ngăn đón lâm c ử u nếu nói bọn họ là thượng trăm cái dị nhân cùng nhau sát thượng long hồ sơn liền như vậy một chút đã chết một p h ầ năm n liền hỏi bọn hắn sợ hai không đi hận không thể kiệu tám người nâng chạy nhanh đem lâm c ử u tiến đi không ai tưởng lưu trữ hắn vài vị đã đi theo một đoạn thời gian đi không đồng nhất cá nhân ra tới vài vị cũng không hảo hiện thân trương linh ngọc đi ở sau núi trong rừng dừng lại bước chân đối phía sau nói n a m đạo thân ảnh xuất hiện ở trương linh ngọc trước mặt trung gian cái kia ăn mặc màu xanh lục trang phục lão nhân bóp một chuỗi hạt châu nói linh ngọc trân nhân cũng là cái minh m ạ c h người ngài đem thông tin lục phó bạn cho chúng ta lưu một phần chúng ta tuyệt đối không vì khó ngại nghe được h u y ề n đào nói trương linh ngọc không nói một lời nhưng hắn mặt ngoài sáng lên kim quang đã thuyết minh hết thể được rồi đoàn người lấy từng người thủ đoạn tiếp đón linh ngọc trân nhân đi dù n g chính mình cựu long tử pháp khí ngăn trở trương linh ngọc thủy dơ lôi huyện đào đối bên người mấy người nói bất quá không đợi bọn họ ra tay lục cần mang theo lục linh lung này đàn tuổi trẻ dị nhân xuất hiện ở chỗ này huyện đào n g ư ơ i cái vật nhỏ nguyên lai vẫn luôn muốn thông thiên lục a n g ư ơ i tìm ta muốn nhà tìm một cái tiểu bối ngươi còn có liêm sĩ một chút sao lục cần lạnh lùng nói xem ra chúng ta là trung bấy dập a v u y n nào nhìn đến lục cần này tư thế đối phương đã sớm biết bọn họ toàn tính người sẽ xuất hiện ở l o n g h ổ sơn thượng đến lạc lục cần đều tới đoàn người chạy đi v u y n nào nhìn đến đối phương vây quanh lại đây một chút cũng không kỳ quái bọn họ cũng sớm đã có tương ứng đối sách đó chính là lần này thượng l o n g h ổ sơn toàn tính dị nhân số lượng vượt quá đối phương đón trước h u y n nào bọn họ trước muốn đem những người này tách ra dẫn tới bây dập trung đi hơn nữa bọn họ hoặc nhiều hoặc ít xem qua lục cần thủ hạ này đó tuổi trẻ dị nhân tỷ thí thủ đoạn đều đại khái hiểu biết lục linh lung bên này liền đối toàn tính này đó dị nhân thủ đoạn không do lắm thực dễ dàng có hại lâm c ử u một đường hướng sau núi tới rồi trừ bỏ có chút tin tức cách rời toàn tính dị nhân phi thường nhiệt tình cấp lâm c ử u đưa lên một chút thế giới c h i nguyên cũng không có mặt khác ngoài ý muốn ân lâm c ử u đi ngang qua một cái kiến trúc nhìn đến cửa do dự phùng bảo bảo viết lao thiên sư liền ở bên trong cấp trương sở làm truyền độ theo phùng bảo bảo do dự tầm mắt xem qua đi nơi đó là cái giả trương sở làm trương sở làm người muốn đi đâu phùng bảo bảo do dự mà nhìn đến cái kia giả trương sở lam sắp biến mất ở trong rừng vội vàng đuổi theo qua đi lâm cựu suy tư một chút p h ù n g bảo b ả o sẽ gặp được đối thủ sẽ lục khố tiên tặc b ạ dọn am hiểu thần cách mặt nạ hạ liêu thanh có điểm tâm động hào đi bất quá này hai người liên t h ủ thật đúng là không dễ giết rơi xuống dương bảo vật còn chỉ là có nhất định sát xuất khai ra tới hạ liêu thanh thần cách mặt nạ lâm cựu là thật cảm thấy có ý tứ tuy rằng đối h ắ n chỉnh thể sức chiến đấu không có gì tăng lên không có học tất yếu chính là đơn thuần cảm thấy hứng thú có cơ hội có thể đánh lén cảm giác phụ cận phát sinh chiến đấu địa phương nhanh chóng tới gần này động tĩnh là lâm cựu ở n h á n h cây chi gian nhảy lên xuất hiện ở một chỗ có chiến đấu động tĩnh địa phương người nào lan ra chẳng ệ ậ y còn có điểm t á o bạo l ụ c cận tức khắc đã nhận ra vừa xuất hiện lâm cựu nguyên lai là tiểu t ử ngươi l ụ c cận nhìn đến trên cây lâm cựu không phải đ ị c h nhân biến thu hồi tầm mắt dựa như thế nào gặp gỡ ra hòa này t h ầ m chung đã bị đánh đến có chút bóng ma lúc trước bại phương mờ vờ đợi mà nhìn đến lâm cựu khoe mắt nếp nhăn nơi khoe mắt đều không cấm nhiều hai điều cao ninh chân an nói không cần lo lắng ta hiện tại đã khởi động tập nhị lao tình trận tiểu từ này cái gì địa vị có thể đem các ngươi bốn cái dọa thành như vậy chỉ cần đôi mắt không hạt đều có thể nhìn ra lâm cựu xuất hiện lúc sau này toàn tính bốn bừa bãi một cái so một cái không thích hợp lại là các ngươi mấy cái chơi phán định còn có một cái nhị lưu luyện khí sĩ cùng một cái tam lưu luyện khí sĩ lâm cựu phía trước nói bọn họ nghe không hiểu mà sau nửa câu thực rõ ràng chính là chỉ huyền đạo cùng khởi chứng nhi nhất lưu luyện khí sĩ tự nhiên chính là chỉ mã tiên hồng cái này như vậy một so lâm cựu nói một chút tật xấu đều không có xích thí chủ quả nhiên vẫn là như vậy cẩn thận cao ninh hòa thượng nhìn đến lâm cựu vẫn luôn không có bước vào quá hắn thập nhị lao tình trận bao trùm ph bọn họ đã tự thể nghiệm qua tại đây thập nhị lao tình trận ở ngoài bọn họ bốn cái thêm cùng nhau thượng cũng đánh không lại đối phương lâm i ự u nhìn lục cần l i ế c mắt một cái thân ảnh biến mất ở rừng tây bên trong chính như hắn sở liệu giống nhau thập nhị lao tình trận ý chí phán định một chút đề cao bắt đầu ảnh hưởng không lớn theo thời gian chuyển rời liền sẽ vô pháp khống chế chính mình cảm xúc hắn liền tính ý chí cao điểm nhiều lắm liền căng thời gian trường một chút hiện tại khoảng cách lao tiên sư cái loại này ý chí thuộc tính còn kém đến nhiều lục cần đã ở trận nội đãi một đoạn thời gian lúc này muốn đi trận toàn tính mấy người sẽ không liền ở một bên nhìn và bàn tương đương vào trận lâm c ử u không loại này ý tưởng như vậy lưu lại nơi này chẳng khác nào người xem còn không bằng nhân lúc còn sớm đổi cái mục tiêu lâm c ử u vừa đi bốn b ử i bãi rõ ràng nhẹ nhàng một chút chính là h u y ề n đào đối lâm c ử u lời nói mới rồi rất là bất mãn một cái người trẻ tuổi cũng dám khẩu xuất c ù ngôn l u ừ tuổi còn trẻ liền không coi ai ra gì có cơ hội này mầm ta cũng đến cho hắn tu tu h u y ề n đào lạnh giọng nói cao ninh hòa thượng cười khổ t h ẩ m t r ù n g tắt nói thẳng ngài trực tiếp đi ra ngoài cùng người luyện luyện không phải xong việc hạ hòa đột nhiên ra tay đem trương linh ngọc đánh bay tan mất cánh rừng hướng những người khác nói này tiểu bạch kiểm liền giao cho ta các ngươi tự tiện đi hạ hòa ngươi muốn làm gì hô r a hỏa kia rời đi nhẹ nhàng nhiều hạ hòa nhẹ nhàng thở ra ngươi là nói xích các ngươi toàn tính bốn bừa bãi cùng hắn đánh quá giao tế trương linh ngọc tự nhiên không thuộc về mắt mù hai điếc phạm chủ bên trong quỷ biết tên kia đã trải qua cái gì chúng ta bốn cái thiếu chút nữa đã bị làm thịt nhân ra thiếu chút nữa liền sẽ không còn được gặp lại ngươi thật là đáng sợ hạ hòa nói đột nhiên ở trương linh ngọc trước ngực khoa tay múa trần nói trong rừng đùa dỡn hai người Còn không có không hiện phát một đạo thân ảnh đang đứng thân trên ảnh ở các â y hiếp nhìn họ, mắt t bọn ấ ngươi song, c h buông c nữ hài kia hiện tại chạy lấy người nhị tiếp tục chiều chúng ta công lại đây tám các ngươi mang theo nữ h ả i kia chạy lấy người bốn Các người hiện tại liền giết nữ hài kia trương sở lam bình tĩnh nói tiểu mao hài tử tới này bộ kỳ thật chúng ta còn có thứ năm cái lựa chọn các người mang theo này nữ hài đi trước chúng ta ngăn đón sẽ dẫn đầu đồ quân phòng nói bất quá ở vừa rồi cứu người thời điểm trương sở lam cũng đã vào tay chỉ cần hoa máu lôi pháp tiểu bạch trùng tùy thời có thể định vị nàng cũng chính là ai chuẩn bị mang theo chỉ cần hoa cùng nhau đi liền phải thừa nhận trương sở l a m công kích này đó dị nhân cái nào không phải cao công huyết mỏng có mấy cái có thể giống lâm c ử u như vậy đón đỡ tiểu bạch trùng tức khắc liền có chút ném chuột sợ vỡ đồ ai nghe người ta khuyên ăn cơm no trương t h i ể u ca đều đã suy xét như vậy chú đáo vậy đi thôi nói đồ quân phòng liền đi đầu rời đi hô xem ra cái này không có gì vấn đề trương sở lam thấy vậy cũng nhẹ nhàng thở ra ai xem ra có người không nghĩ làm chúng ta rời đi a đồ quân phòng kinh ngạc đánh giá phía trước cánh rừng khẩu chặn đường người trẻ tuổi này có cái gì hảo thuyết lộng chết bọn họ vốn dĩ bị bắt vứt bỏ chính mình con mồi mập mạp dị nhân liền thậm phần khó chịu lúc này gặp được chặn đường này không phải đụng vào hắn họng xuống thượng sao trương sở lam cùng lục linh lung nhân cơ hội tiếp hồi vị trí xích ca đi tìm chết đi Tiếp trường mắt. theo tức người giận, Mập mạp sau mang nhớ nhân rõ dị đầy vừa ọ t tới lâm cửu trước mặt. Cửa đá lữ tử phát tới điện lâm lữ m cửu Cửa đá n bọn người g Đối i phó k lâm cửu cũng không cần thiết lực đạo. Hông, eo cùng đuổi phát lực, thân chân nhân mập mạp điểm cửu cũng cần Chuyến cùng có thu không hông, nghiêng, bàn hoành này bánh thiết phát thể hơi hơi t đuổi đạo. đá eo vào này, mập mạp dị nhân có điểm bánh bụng. Vừa rồi n bụng. g Vừa r còn thế tới rào r ạ t mập mạp tức khắc xuất hiện ở trường sở l a m bọn họ bên người che lại chính mình bụng đẩy tay là huyết mà trong miệng cũng ngăn không được hộp máu sống không được giết cái này mập mạp lâm cựu không có bất luận cái gì dừng lại tay cầm hy ảnh thẳng đến dư lại dị nhân loại này mặt hàng cùng trước sơn những cái đó phá o hôi không nhiều ít khác nhau nhiều lắm so trước sơn nghe lời bị mang theo lại đầy thật nhanh kéo ra khoảng cách một con mắt bị thương nữ dị nhân tầm mắt có điểm mơ hồ bị lâm cựu vòng đến tầm mắt chịu ảnh hưởng một bên nhất kiếm mất mạng đồng thời a n mặc màu lam ngàn tay trên tay cầm so ném lao đoạn rất nhiều thiết t h i ê m dị nhân cùng lâm cựu kéo ra khoảng cách nâng lên trong tay thiết ghi chú nhập khí chiều lâm cựu ném tới trương sở lam trưởng tâm lôi lâm cựu đều trốn đến khai lấy loại này tay ném vũ khí tốc độ sao có thể công kích được đến lâm cựu cách đó không xa đồn phòng trên người đã bao v cái t i ê u chơi thiết tiêm không giải quyết phỏng chừng mặt sau có đến t i ệ n lâm cựu quyết đoán móc ra viêm dương hướng tới chơi thiết tiêm dị nhân nơi đó liền khai năm thương tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng làm đồ cân phòng bước chân đều không cấm thả chậm một chút liền sợ lâm cựu đột nhiên thay đổi họng súng nhắm ngay hắn bên này không kịp phản ứng cũng may viêm dương viên đạn nổ mạnh không mang theo cái gì xương khói nếu không lâm cựu thật đúng là lo lắng xuất hiện có yên vô thương loại tình huống này mặt đất giống như bị lê một lần còn mang theo cháy đen tên này dị nhân thực may mắn bị tạp chặt đất kêu r ê n này lì mạ là lựu đạn phát xạ kh trương sở lam n u ố t một ngụm nước miếng đây là phía chính phủ điểm danh khen ngợi ưu tú thanh niên sao ái ái đồ quân phòng cũng chỉ là có chút cẩn thận nổ mạnh uy lực không nhỏ nhưng viên đạn quá dễ dàng né tránh lâm cựu cũng không trông cậy vào t à i sổ thời đại đoán tạo sư chế tạo súng ống viên đạn đạn tốc có thể có bao nhiêu màu còn có một cái ăn mặc màu đỏ áo khoác màu đỏ tóc lấm la lấm lét toàn tính dị nhân nhìn đến bọn họ bên này sức chiến đấu một chút liền thừa hai cái do dự một lát xoay người hướng tới trong rừng chui vào đi chạy lâm c ự đối cái này sẽ di động hai thế giới chi nguyên coi trọng tự nhiên không có trước mặt cái này tam thi đồ qu chạy thoát cũng vừa v ậ n t ỉ n h hắn công phu liên thôn một cái đồ quân p h ò n g lâm cựu lập tức sử dụng đen nhánh thảm báo điều tra đối phương tin tức toàn tính tam thi đồ quân p h ò n g sinh mệnh giá trị 100% l ự c lượng 15 n h a n h nhẹn 14 t h ể lực 14 t m r í lực 17 m ư ị lực 6 kỹ năng 1, luyện k h í sĩ lv ba m chủ động dựa theo nhất định quy luật vận hành trong cơ thể chi khí cường hóa tự thân lực lượng 3, nhanh nhẹn 2 thời hạn trong cơ thể khí hao hết phía trước kỹ năng h tam thi hiện hóa lv ba m chủ động phóng thích ba loại hình thái khác nhau tam thi quái v ậ t b à n h cứ b à n h tiểu b à n h trí thân thể xúc chi tắc kích phát ba kỹ năm ba huyễn thi độc lv hai mươi tám chủ động phóng thích cường hóa hình thái b à n h cứ nhảy về phía trước phương đánh lui ven đường mục tiêu lúc sau nhảy vào mặt đất cũng đánh bay phụ cận mục tiêu hai giây ba ba ba đầy người cho đen khí đ ồ quân phòng đã vọt tới lâm cựu trước mặt một cái thủ đao hướng tới lâm cựu đầu đánh xuống tới lâm cựu thu hồi v i ê m dương đầu một vai lâm à m điểm ở chính mình trên bay, tay nắm đối đao đồ vai, phương phía thủ chính hy ảnh hướng trên trở tay lạc ở về q u n phòng trái t i vị trí đâm tới t đâm đồ quân phòng lập ứ cựu l a chọn h t tay lại, về phía sau lại, về nhưng y tay tới. một trẻ tuổi đi đổi Hắn cũng sẽ không mệnh cánh cũng ngốc đến dùng c sẽ h i ê n còn n có ư như người. ờ i nhất hào vậy Lâm kiểu nhưng không quen đồ quân phòng không đợi hắn nói cho hết lời chân vừa dấm m à nhất kiếm chém về phía đối phương biết hầu đồ quân phòng đối mặt này lại mau lại tàn nhẫn nhất kiếm nhanh chóng phúc thân bao trùng khí chiều lâm cựu dùng da quét đường chân lâm cựu thủ đoạn vừa chuyển nguyên bản hoành chém quá khứ h i ảnh trôi kiếm bị phản nắm đối với túi người công kích mà đến đổ quân phòng đầu tức qua đi đổ quân phòng trực tiếp ngay tại chỗ một cái quay cuồng tránh đi này nhất kiếm lâm i ự u thừa thắng xông lên t hướng tới mới vừa lăn hai vòng đổ quân phòng ra chân thẳng đánh mặt đổ quân phòng không kịp trốn tránh bên ngoài thân khi thật dậy bao vây ở hai tay thượng che ở chính mình mặt trước an lâm k i ể u này một chân thân thể trên mặt đất bùn đất kéo ra một đạo thật dài dấu vết gia hỏa này có thể à cư nhiên có thể cùng xích ca quá nhiều như vậy chiêu trương sở l a m ở nơi xa phát ra kinh ngạc cảm thán đối đồ quân phòng thực lực tỏ vẻ tán thương ách hai h ọ o kiện tam thi bốn bừa bãi lục tặc trong đó đều là năng lực thượng bài thượng hảo tam thi chỉ chính là gia hòa này đồ quân phòng xích có thể cùng đối phương chiến đấu đều loại trình độ này đã rất mạnh đối phương chân chính thủ đoạn còn không có lấy ra tới đâu xuất thân tam ma phái đồ quân phòng một khi bị hắn thi đ ộ c dính vào ngươi người này liền phế đi kia thật đúng là một cái sống không bằng chết lục linh lung tiến vào người giải thích hình thức cấp t r ư ơ n g sở làm phổ cập khoa học một chút lâm cựu đối thủ thực lực chi cường đồ quân phòng đầy người bụi đất đứng dậy ngưng trọng nhìn lâm cựu a i đồ quân phòng thở dài chán bắt đầu xuất hiện màu đen xương khói nhìn kỹ liền sẽ phát hiện đây là một chút điểm đen tạo thành xương đen theo sau chính là toàn thân đều lan tràn loại này xương đen này đó xương đen cuối cùng ở đồ quân phòng trước người hình thành ba đạo quái dị đồ vật thượng thi bành cứ hình dạng tựa như dồi bọ mũi ối, chuồn chuồn kết hợp thể phi ở đồ quân phòng trước mặt hạ thi bành tiểu là một con đôi tay chống đất giống như xạ đạ cổ giống nhau nửa hình người quái vật mà trung thi bành trí liền cùng một bãi xú xú bùn giống nhau mặt trên một bộ đáng sợ gương mặt tấu chương xong chương một trăm sáu mươi b ố tam thi chương một trăm sáu mươi b ố tam thi còn không sử dụng hộ thể chi khí sao đồ quân phòng chỉ huy bành cứ hướng tới lâm cựu phi tập mà đi đúng rồi xích c a giống như không có triển lãm quá hộ thể thật khí loại đồ vật này trương sở lam hồi tưởng một chút đến bây giờ mới thôi đều không có thấy lâm cựu dùng quá thật khí hộ thể lâm cựu ngưng thần hô hấp tiết tấu lặng yên phát sinh biến hóa tiến vào cực hạn phỏ ccn ghi t r ạ n g thái trong mắt màu bạc càng thêm ngưng tụ đón bành cứ liền vọt qua đi sắp tiếp xúc là lúc lâm cựu một cái họa sạn từ phía dưới tránh đi bành cứ tiếp cận đồ quân phòng phần eo phát lực tay trên mặt đất một trống chân hướng tới đối phương s ừ n đá mà đi mà lâm cựu này một chân cũng đ ã đến bành trí tạc vỡ ra không có lập tức hội tụ ta đã hiểu ngươi này c ư nhiên là thuần túy lực lượng cơ thể mà không phải khí đồ quân phòng thông qua vừa rồi kiên một chút tiếp xúc nhìn ra tới một ít manh mối lâm cựu không co i đáp lại nhìn nhìn chân bộ bao trùm linh phách năng lượng bắt đầu bắt đầu tối xua tan này đó năng lượng tam thi không phải linh hồn năng lượng không phải sinh mệnh năng lượng càng như là một loại độc vi rút tinh thần xâm lấn linh phách năng lượng phòng hộ tốc độ so trương linh ngọc thủy dơ lôi càng mau đồ quân phòng tam thi hiện hóa có thể đem tiếp xúc đến thi độc người trong cơ thể tiềm tảng đại biểu cho tham giận, si tham a m t i hiện cụ h ó ra sân si lâm t cựu khẳng định có bất quá chính hắn cũng không rõ ràng lâm chính mình trong lòng muốn nhất chính là cái gì lâm c ử u đều tưởng chạm vào một chút thi độc làm tam thi hiện hóa ra tới cũng làm chính hắn biết biết đột nhiên một trận tiếng xé gió t h u y ể n vào lâm c ử u lỗ thai bản năng những người nháy mắt rút kiếm chém về phía cái kia phương hướng đúng là bay trở về thượng thi bành cứ ở đồ quân phòng thao tác hạ tức khắc phân liệt thành từng con mini bành cứ hướng tới lâm cựu trên người đánh tới sách kém một chút ngay tại chỗ l ắ c mình mà ra lâm cựu nhìn đến chính mình trên vai búp lên khói đen bất đắc di xong rồi lục linh lung trong mắt mang theo lo lắng chi sắc nhìn đụng tới thi độc lâm cựu tăng lên liệm sát giả chạm vào đặc thù năng lượng tam thi độc tiến hành ý chí phán định phán định chưa thông qua cảnh cáo liệm sát giả sắp xuất hiện không biết biến hóa cái quỷ gì chừng lớn đôi mắt chính là đồ quân phòng hắn cảm thấy ở đối phương tiếp xúc đến chính mình thi độc chúng ta Chính mình cũng có mình thắng, hiện tại thoạt nhìn không như đơn giản đã tại vậy. lâm cựu t một hiện thường đoàn biến không biết biến hoa sao. Lâm kiểu không có cảm giác được cái gì bất lương cảm giác ngược lại trong lòng càng thêm thông thấu đôi mắt càng thêm thanh triệt lâm cựu nhìn thoáng qua chính mình trước mặt tam thi không có cho chính mình mang đến cái gì mặt trái hiệu quả dẫn theo hy ảnh liền chuẩn bị trước đem đồ quân phòng cấp giải quyết bất quá liền ở hắn đang chuẩn bị động thủ là lúc cảm giác được linh phách giá trị giảm xuống một đoạn đồng thời hắn tam thi có động tĩnh chủ dẫn tượng thi bánh cứ chủ tham trung thi bành trí cùng với chủ si hạ thi bành kiểu chậm dãi ở lâm k i ự u phía sau hội tụ dung hợp tới rồi cùng nhau một khối bốn mét cao tựa v i ê n tựa thật sự hình người thân ảnh xuất hiện ở lâm k i ự u phía sau phần đầu là một cái bộ xương khô bộ dáng một thanh trường kiếm từ đầu lâu phía sau nghiêng nghiêng đâm thủng từ hàm dưới chỗ xuyên ra trên người mơ hồ có thể thấy được là khoác rách nát vải bố xuyên ra nhưng ở xiêm y phía dưới kéo dài ra mấy chỉ thon dài s ú c v u a nửa người dưới tắc vẫn là một đoàn sương mù khối này thân ảnh tựa hồ chính là lâm cựu tam thi dung hợp mà thành sản vật Cùng đồ quân phòng bọn họ tam thi bất đồng không biết có phải hay không bởi vì linh phách ảnh hưởng n à y đạo còn thực hư hào thân ảnh hiện ra chính là một loại xám xịt nhắn sắc bất quá này hình tượng tựa hồ có điểm không thích hợp như thế nào liền hướng tới tà thần bộ dáng đến gần rồi đâu lâm c ử u tỏ vẻ hắn là muốn giết tà thần ác thần hoàn thành thành tựu nhiệm vụ không phải bị người đương tà thần chém l i ệ m sát giả chịu không biết ảnh hưởng m ị l ự c một nhắc nhở liệm sát giả đã chịu đặc thù năng lượng tam thi độc ảnh hưởng tiến vào tam thi hiện hóa trạng thái nhân trong cơ thể linh phách năng lượng tham gia sinh ra d i biến liêm sát giả đã lĩnh nộ kỹ năng thỉnh tự hành xem xét、ba. lâm cựu vẻ mặt một bức này gì cũng không làm liền mạch ngó một cái kỹ năng còn có loại chuyện tốt này lần này thêm bị lực thuộc tính nguyên nhân lâm cựu đ ả o có thể lý giải đại biểu hắn mặt trái cảm xúc tham sân si tam thi bị rút ra bên ngoài cơ thể tự thân tự nhiên liền càng thêm thanh triệt sạch sẽ lâm cựu cũng không sốt ruột nhìn cái gì tình huống nếu đều ra nhắc nhở ít nhất đại biểu này đ ả o gần như hư h à o thân ảnh đối chính mình không có ảnh hưởng như vậy liền t r ư ớ c đem đồ quân phòng giải quyết lại nói theo lâm cựu di động bộ xương k ô thân ảnh cũng như bóng với hình đi theo lâm cựu phía sau không chỉ có như thế lâm cựu còn có thể cảm giác được lấy chính mình vì trung tâm nhất định trong phạm vi ẩn ẩn phát sinh hắn không rõ l à m biến hóa này mẹ nó cái quỷ gì đồ vật đồ quân phòng cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này hơn nữa hắn hoảng sợ phát hiện lâm cựu tới gần hắn sau rõ ràng có thể cảm giác được chính mình tam thi cư nhiên bị áp chế trái lại lâm cựu không cần lại phòng bị đồ quân phòng thi độc không cần bó tay bó chân nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm thẳng chỉ đối phương yếu hại đồ quân phòng sử dụng chính mình áp đáy h ò m chiêu số ý đồ kiếp nổ lâm cựu này không biết còn có thể hay không xưng là tam thi tồn tại nhưng lại thất bại cũng vì này trả giá đại giới bị lâm cựu nhất kiếm ph t người thiên phú ngưng hồn phát động nên diễn sinh thế giới thu hoạch linh phách giá trị đã đạt hạn mức cao nhất ngươi đạt được dương bảo vật màu lam theo chiến đấu kết thúc lâm cựu bình phục sinh động trạng thái linh phách năng lượng phía sau xám xịt bộ xương khô thân ảnh cũng tùy theo biến mất không thấy bộ xương khô thân ảnh biến mất làm trương sở lam cùng lục linh lung thả lòng một chút vừa rồi bọn họ là thật bị dọa tới rồi cái kia khí chẳng quá mức quỷ dị xích a ngươi không sao chứ trương sở lam còn chưa quên lục linh lung vừa rồi giải thích hảo thật sự ngươi không phải là ở nói chuyện giật gân đi trương sở lam hoài nghi nhìn về phía lục linh lung lục linh lung khỏe miệng vừa kéo rõ ràng là xích vấn đề thi ma đ ổ quân phòng cư nhiên liền như vậy đã chết thật muốn không đến đúng rồi xích a ngươi lại nhìn đến bảo nhi t ỷ sao trương sở lam còn chưa quên chính mình hiện tại muốn làm gì lâm cựu lắc đầu nhảy lên cây chi trong nháy mắt biến mất ở núi rừng bên trong một cái lưu phái thất truyền cư nhiên còn có thể khen thưởng thêm vào thế giới tri nguyên tâm tác lâm c ử u thầm nghĩ trong lòng tuy rằng thực bê người nhưng trước đến có diện môn thực lực còn nữa na đ o thông phía chính phủ là không có khả năng ngồi xem loại sự t ì n h này phát sinh này sóng ta ma phái truyền thừa đoạn tuyệt quan trọng nhất nguyên nhân chính là chỉ có đồ quân phòng này một cái truyền nhân nếu không lâm c ử u liền tính đem đồ quân phòng giết những người khác trên người còn có truyền thừa còn có một chút chính là đồ quân phòng là toàn tính dị nhân lâm c ử u vẫn là vì dân t r ừ hại cùng đồ quân phòng giống nhau đều là môn phái độc đinh lâm cựu biết đến cũng chỉ có ta một môn l ư c cần từ thực lực thế lực lập trường các phương diện giết chết đối phương s á t suất đều là thập phần xa vượt này kỹ năng lâm cựu đem ánh mắt đầu hướng chính mình vừa mới đạt được kỹ năng mới thượng tấu chương s o n g chương một trăm sáu mươi lăm nguyên tội vực tràng chương một trăm sáu mươi lăm nguyên tội vực tràng nguyên tội vực tràng l và một phân loại bị động chủ động kỹ năng bị động hiệu quả diệt khước ma thân sẽ không ngừng hấp thu tự thân ngoại giới tham giận si ba loại mặt trái nguyên tội chủ động hiệu quả tiêu hao một trăm linh phách năng lượng gọi ra diệt khước ma thân lấy tự thân vì trung tâm phạm vi mười m hình thành nguyên tội vực tràng trừ tự thân ngoại mặt khác bước vào nguyên tội vực tràn mục tiêu tùy thời thừa nhận phán định có một phần trăm s á t x u ấ t kích phát g i ậ n d ữ si c u ẩ n tham dục ba loại mặt trái hiệu quả trí nhất giận dữ kích phát nên hiệu quả giả tiến vào côn g nội trạng thái mất đi lý trí liên tục thời gian một giây si c u ẩ n kích phát nên hiệu quả giả đem tiến hành ý chí phán định phán định chưa thông qua giả đ á m chìm với trong đầu hiện lên tốt đẹp hình ảnh tham dục kích phát nên hiệu quả giả tiến vào hân tâm trạng thái không màng tất cả nhằm phía liệu sát giả bản nhân chú kỹ năng này vô pháp ở nhạc viên trung tăng lên yêu cầu tự hành thăm dò này s ó n huyết kiếm lâm cựu cũng không cấm khỏe miệng treo lên một tia ý cười không nghĩ tới còn có thể bạch nó như vậy cường một cái phạm vi kỹ năng ở trong chiến đấu mở ra nguyên tội vực tràng cùng hắn chiến đấu địch nhân có thể nói lúc nào cũng có khả năng chịu đến ba loại mặt trái hiệu quả chi nhất đối lâm cựu mà nói đó chính là đánh chết địch nhân cơ hội mấy ngày trước toàn tính quyền trưởng môn đem lữ lương từ trương hoài nghĩa di thể nâng lên vào tay ký ức hình ảnh giao cho trước mặt người nói như thế nào đây là mười mấy năm trước ký ức mà cho tới hôm nay hình ảnh trung nữ hài một chút biến hóa đều không có đương nhiên dị nhân bên trong có được chú nhan năng lực hoặc là pháp môn cũng không tính hiếm lạ bất quá cái này hình ảnh thoạt nhìn giống không giống cái này nữ hài r ế t chết ký ức chủ nhân ký ức này chủ nhân chính là giáp thân chi loạn mấu chốt nhân vật hạ lao ngươi còn nhớ rõ năm đó toàn tính một chúng hào thủ vây công ba mươi sáu tạc chi nhất lại bị toàn diệt sự sao chuyện này vẫn là ngươi cùng ta nói hạ liêu thanh nghe được lời này phản phất gợi lên hắn hồi ức cảm khái nói đúng vậy may mắn lúc trước ta tới chế một bước nếu không nơi nào còn có thể sống đến bây giờ từ từ, đây là trương hoài nghĩa ký ức toàn tính quyền trưởng môn tiểu hát người liệt miệng cười nói ân hiện tại đã dùng tên giả trương tích lâm cái này nữ hải rất có khả năng chính là giết chết trương hoài nghĩa người trương hoài nghĩa sẽ không loạn cùng người đạo thủ người này tất nhiên cùng giáp thân chi loạn có rất lớn quan hệ hơn nữa ta không cho rằng trương hoài nghĩa ấn tượng khắc sâu không phải bởi vì là nàng giết chết chính mình nhiều năm như vậy không có đồng môn không có người nhà không có ba mươi sáu tặc kia thi thể thượng còn x ó t lại tàn lưu ký ức cũng chỉ có cái này nữ hải này địa vị có thể nghĩ thần bí nguy hiểm hạ lão b ạ giòn đây là ta lần này cho các ngươi an bài mục tiêu những người khác sẽ ở lòng hồ sơn thượng nhào cái long trời lở đất cho các ngươi tranh thủ cơ hội trước nói hảo ta đi xem nhưng không nhất định sẽ độc thủ nếu là thật là đối phương giết trương hoài nghĩa hai chúng ta liên thủ phòng t r ừ n g cũng không chiếm được thiên nhi g hạ liêu thanh nghĩ đến năm đó chính mình tới c h ế sau đầy đất các phái danh túc thi thể còn lòng còn sợ hãi không thành vấn đề ở bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống tận khả năng đem cái này nữ hải mang về đến đây đi vật lý không tồi lâm cựu đứng ở trên đại thụ phương nhìn về phía phía dưới sau núi mấy cái hội tụ đến cùng nhau chuẩn bị lui lại toàn tính dị nhân tiếp viên tiểu tử ngươi có thể a lấy một đ ứ tam còn phế đi hai cái đều là thúc thúc ba ba công lao ta liền một cái khóc mổ nào có gì bản lĩnh đừng kiêm đường t i ê u g i a trưởng cũng là loại bản lĩnh a này long h ổ sơn không sai biệt lắm cũng không thể ở đáy trước sơn đám kia tám chín phần m ộ ư ơ i cũng đã chết ở nơi đó rơi xuống na đô thông trong tay chúng ta lại không đi liền rơi vào cùng bọn họ một cái kết cục đừng như vậy bi quan nói không chừng còn không bằng bọn họ đâu lâm cựu cảm thụ một chút nhìn chính mình tin tức giao diện liếc mắt một cái chính mình còn thừa một nửa linh phách giá trị nhẹ giọng nói từ trên cây lạng yên rơi xuống mang đi nói chuyện tên này dị nhân tánh mạng dừng ở đám người bên trong lâm cựu lập tức mở ra nguyên tội vực tràng bốn mét cao xám xịt diện khước ma thân sừng sưng ở lâm cựu phía sau vừa mới trước đó không lâu còn ở vì chính mình bị lực lại đ ề cao một chút mà đắc t r í lâm c ử u còn không có ý thức được sự tình không thích hợp rốt cuộc hắn không có thường xuyên đánh giá chính mình yêu thích mở ra nguyên tội vực t r à n g lâm c ử u ở này đó cái toàn tính dị nhân trong mắt so với bọn hắn càng giống một cái vai ác vẫn là một cái loại này này sáu bảy cái toàn tính dị nhân vốn dĩ liền hội tụ ở bên nhau lâm c ử u rơi xuống trong đó mở ra nguyên tội vực t r à n g phạm vi này tức khắc đem này nương quát ở bên trong thi dậy vò nói tóc đỏ dị nhân nhìn đến lâm cựu cùng hắn phía sau diện k ư ớ c mát hơn nghĩ tới nào đó khả năng trong mắt hiện lên kinh hãi chi xác không cấm lui về phía sau hai bức các ngươi ta không có gì năng lực chiến đấu trước triệt có một cái lùn cái dị nhân nhìn thoáng qua lâm k i ử u không giống những người khác bày ra chiến đấu tư thái mà là lựa chọn xoay người rời đi mặt khác dị nhân đối này cũng không có dị nghị như vậy cũng chính là cái này dị nhân nói là thật sự như vậy hắn đại khái xuất hẳn là chính là ngàn mặt người vượt họa độc không ai động thủ trước sao nếu không l ý tị ngươi đi trước thử thử ô ô ô ta như thế nào liền như vậy mệnh cổ mắt thấy liền phải rời đi lại bị người lấp kín tiếp phiên không nói hai lời phe p h ẩ hiếu tử phiên cũng đã bắt đầu khóc đi lên nơi nào tới cái gì bao đầu tiệ tử đánh lén xử lý một cái phế vật liền đem các ngươi hù dọa Thượng. Gia t h ư ợ ngươi Gia gì tình huống?、Chịu、gì hỏa tình Chịu kích thích? h này n thế nào như vậy táo bạo? Lý tị một trọn thô như thô lông mày, kinh nào lông ngạc nói n mày, bạo? ư vậy Lý g các ngươi còn không có không hiện、sao. Nga, ngươi phát sao? vừa rồi liền có điểm không thích hợp ngươi chính là lục tặc trí nhất ta giống như có điểm sợ hai bộ dáng tóc đỏ dị nhân dịch gian ngọc mở miệng nói các ngươi liền không có từ gia hỏa này phía sau cái kia quái vật trên người cảm thấy quen thuộc cảm giác sao đó là đồ quân phòng tam thi a thi ma tam thi không phải ba cái sao nay ta không biết nhưng ta thoát đi lên sân khấu chiến đấu cuối cùng hình ảnh chính là hắn cùng thi ma chiến đấu nếu gia hỏa này xuất hiện tại đây thi ma p h ỏ n g trừng đã giữ nhiều lãnh ít dịch gian ngọc ánh mắt chấp động nói đây là nguyên tội vực chàng ra tới diệt k h ứ c ma thân ở ngoài phạm vi là không thể thấy chỗ tốt rồi lâm cựu cũng là ở kéo dài thời gian a bọn người kia ở hắn nguyên tội vực chàng liêu đến càng hoan chúng chiêu s á t suất lại càng lớn hơn nữa năng lực này có thể phối hợp bị động hồn cảm suy nghĩ cảm giác năng lực lâm cựu vừa rồi mở ra nguyên tội vực chàng khi nhạy bén nhận thấy được những người này cảm xúc xuất hiện dao động chiều hắn xông tới cái này táo bạo dị nhân chứng thực điểm này này ý nghĩa kích phát tham sân si ba loại mặt trái hiệu quả xác suất không phải vẫn luôn cố định một phần trăm mà là một cái hạc g vẫn là có điều bất đồng v ư ợ trong t sân địch nhân đại thời gian càng lâu đã chịu cảm xúc ảnh hưởng càng lớn kích phát mặt trái hiệu quả sát xuất cũng liền càng cao cái này làm cho lâm c ử u theo cái này ý tưởng suy tư đi xuống tính cách chung phù hợp tham sân si tam nguyên tội địch nhân liền càng dễ dàng kích phát mặt trái hiệu quả quả nhiên lâm c ử u thực nghiệm nhẹ nhàng trốn tránh khai tên này dị nhân công kích nhục nhã thức vướng hắn một chút tình hình chung người bình thường đều nên ý thức được đây là trên thực lực thật lớn trên lệnh mà tên này dị nhân đột nhiên đôi mắt nổi lên huyết sắc trong mắt chỉ có chức người lâm cựu thủ đoạn gì đều quên thi triển liền như vậy thẳng tắp hướng tới l hiển nhiên là kích phát giận d ữ hiệu quả đầy người sơ hở bị lâm cựu nhất chiêu mất mạng tấu chương xong chương một trăm sáu mươi sáu kết thúc chương một trăm sáu mươi sáu kết thúc ô ô quả nhiên yếm vẫn là như vậy xui xẻo a tiếp t h i ê n vẻ mặt đưa đám rơi lệ lầy mặt trong tay múa may hiếu tử phiên hướng tới lâm cựu đánh tới gia hỏa này không thấy quá ta là thiên đại tiếu tỷ t h í nha lâm cựu nhìn đến đối phương động tác liền biết điểm này thân là vu tiết phiên cùng mặt khác vu làm linh thể thượng thân bất đ ộ n g hắn linh là ký túc ở trong tay nhiều năm dùng thi du bảo dưỡng hiếu tử phiên bên trong thông qua hiếu tử phiên đánh cho bị thương mục tiêu sau đó ở khóc tang tiêu ma nhân、khí. làm trong đó ký túc linh chiếm cứ mục tiêu thân thể hẳn nếu là xem qua lâm c ử u đối chiến phong tinh đồng kia chàng chiến đấu tuyệt đối sẽ không như vậy xuống tới trương bạch sơn xả tiên liễu không sinh lâm c ử u đều có thể tay không bắt lấy húng chi ký túc ở hiếu tử phiên này mấy cái linh bất quá lâm c ử u không có lựa chọn rỗi tay đi trực tiếp c h ả o hiếu tử phiên mặt trên thi du vẫn là có điểm ghê thợm nhưng này chỉ là bảng chi m ặ tiết t mấu chốt là vốn dĩ cũng chỉ có một nửa linh phách giá trị mở ra nguyên tội vực chàng lúc sau tự nhiên không thể tùy tiện lãng phí lâm cựu trực tiếp g ú t kiếm phát lực đẩy ra hiếu tử phiên vừa định một chân đá hướng đối phương. bên k i a tóc đỏ dị nhân dịch gian ngọc hợp tác một người khác cùng công lại đây thế vậy lâm cựu lựa chọn cất bước một vòng xuất hiện ở tiết phiên phía sau một chân đá hướng hắn cuộc sống tiết phiên kịp thời ném hồi hiếu t ử phiên đặt ở sau lưng đồng thời vận khí hộ thể không có chết ở lâm cựu này một dưới chân tiết phiên vốn d ị ở đối mặt vân tiêu tiêu bọn họ vây công chung liền bị thương này một chân làm hắn nói mửa màu tươi đồng thời bị đá hướng về phía sông lên tiến đến khi dịch gian ngọc cùng lý tị đánh gãy bọn họ thế công để tránh những người khác trước đào tàu lâm cựu thay đổi mục tiêu sắt gà một nửa đem còn không có tới kịp chạy dư lại mấy cái dị nhân Cũng l i biết ề n chính vực họa đọc m ì n không h cựu ó gì năng l c chiến đ ấ sớm lưu. Lâm lưu. tự nhiên cũng không có khả năng vứt bỏ này những đuổi theo giết kia một người hy vọng thi ma là thành công chạy m à không phải thua tại trong tay đối phương nếu không chúng ta cái này chỉ sợ gặp được ngạnh tra tử hơn nữa kia phía sau thân ảnh thật là ta tưởng như vậy kêu ta năng lực nhưng không hào thi triển ta trước thử xem dịch gian ngọc đứng ở t i ế t phiên trước người nói xong trên người liền bao trùm thượng một tầng khí đem thân thể chiếu ấn thành màu tím lâm c ự hơi chút cảnh giác nâng lên hy ảnh chuẩn bị lấy công làm thủ vừa mới bước ra một bước thông qua diện k h ư c ma thân nhận thấy được đối phương làm cái gì mắt thế hỉ h a i nghe giận mũi người hái lưới nếm tư ý kiến ứ n d ụ thân buồn y ê u ý kiến d ụ lâm cựu cảm nhận được nào đó mặt trái cảm xúc bị diệt khước ma thân hấp thu nếu không phải như thế nói hẳn là sẽ đối hắn bản thân sinh ra ảnh hưởng nay l i ề n không kỳ quái vì cái gì đối phương cảm thấy diệt khước ma thân cùng đồ quân phòng tam thi có quan hệ sau tâm sinh k i ế n kỵ nay đại biểu lục tặc sáu loại cảm xúc chính là thành lập ở tham sân si tam thi phía trên kéo dài diệt khước ma thân có thể hấp thu tham sân si đối lục tặc năng lực tự nhiên cũng có khắc chế hiệu quả không hổ là ta áp n i ệ m k h c tinh lâm cựu trong lòng vui sướng nay thỏa thỏa chính phái mẫu xem về sau còn có cái nào không có mắt cảm thấy hắn giống m a i ác cả hai liền xem các ngươi ta chiêu là không hào sử dịch gian ngọc sắc mặt tâm trầm gặp được hắn phòng trừng t r u n g kém cỏi nhất tình huống ta vẫn là chạy đi t i ế t phiên trà lau khoe miệng tràn ra huyết k hít mắt mang theo khóc nước nở nói chạy chạy rất sao lý thị từ vừa rồi đơn giản giao thủ chung đã nhìn ra tới nếu là hiện tại lựa chọn xoay người chạy trốn nói chết nhất định là bọn họ im sao như vậy mệnh khổ đâu nếu không có chạy trốn lựa chọn vậy chỉ có thể cùng chi nhất chiến tiếp phiên cũng không phải rong rong dài dài người há mồm lại ngao lên hắn cũng phát hiện chính mình tiến lên cận chiến cùng tặng người đầu không có gì khác nhau vừa rồi nếu không phải dịch gian ngọc cùng lý tị xuống tới hắn hiện tại đã đến chờ người khác cho hắn khóc tang tiếp t h i ê n nhanh chóng quyết định dơ lên cao hiếu t ử phiên hướng mặt đất bỗng nhiên cằm xuống những cái đó linh từng cái từ hiếu t ử phiên thượng ngoi đầu tự do ở giữa không trung dịch gian ngọc bãi tư thế c h e ở t i ế t phiên trước mặt tiêu chuẩn cận chiến bảo hộ viết trình lý tị nâng lên tay khắp cải ấn thân ảnh biến mất ở đêm tối bên trong giống nhau đánh đoạt khi hắn đều là dùng này nhắc chiêu trốn vào bóng ma bên trong mục tiêu tất nhiên yêu cầu phân ra một bộ phận tinh lực tiểu tâm hắn, lấy này chia sẻ những người khác lâm c ử u trực tiếp làm lơ trốn vào trong bóng tối lý tị thẳng đến tiết phiên ôn hòa g i a n ngọc s á t đi g i a hỏa này ở hắn cảm giác bên trong tương đương không trốn loại này cấp bậc đ ộ t thuật còn không đủ để che chắn hắn hồn cảm cảm giác vừa rồi không có chủ động dùng linh phách năng lượng trảo hiếu t ử phiên chỗ tốt lúc này liền thể hiện ra tới tiết phiên còn không biết điểm này không có phòng bị chỉ vì những cái đó linh hướng tới lâm c ử u vào tới lâm c ử u linh hoạt tránh ra vài đạo linh công kích đột nhiên nhảy đến giữa không trung tiết phiên nắm lấy cơ hội thừa dịp không trung không chỗ m ư ợ lực linh thể thế tới rào dạt mà tránh ở chỗ tối lý tị cùng lộ ra thân ảnh đồng dạ dịch gian ngọc không có tham dự chiến đấu bên trong tư duy càng thêm rõ ràng một chút lấy đối phương kinh nghiệm chiến đấu không nên dễ dàng như vậy lộ ra lớn như vậy sơ hở mới đúng bất quá hắn phản ứng vẫn là chậm một chút lâm cựu trên chân bao vây lấy linh phách năng lượng đ ỗ n g nhiên ở v ọ t tới linh thể thượng một bước mượn lực xuất hiện ở tiết phiên trên đầu một kích mất mạng mới vừa phản ứng lại đây dịch gian ngọc đang muốn p h ả n kích đột nhiên liền trước mắt tối sầm cảm giác chính mình linh hồn xuất khiếu giống nhau lâm cựu không có đa quên g a hỏa này khi ảnh xỏ xuyên qua tiết phiên giữa mày đồng thời một giòn nện ở bên cạnh g a hỏ này huyện thái d hồng bạch chi vật theo h u y ệ t thái dương vết nước dính vào mặt đất chỉ có thể nói chết chắc rồi này hai mươi ba điểm lực lượng một khử tay yếu ớt h u y ệ t thái dương chống đỡ được ngã xuống đất thượng hẳn là lầm c ử u mới đúng n g ư ơ i giết chết khóc mổ người tiếp viên khóc mổ người tiếp viên vì cốt t r u y ệ n nhân vật đạt được thế giới c h i nguyên hai hiện cộng đạt được thế giới c h i nguyên hai mươi ba bốn n g ư ơ i thiên phú ngưng hồn phát động nên diễn sinh thế giới thu hoạch linh phách giá trị đã đạt hạn mức cao nhất n g ư ơ i đạt được dương bảo vật mẫu xanh lục người giết chết lục tặc dịch gian ngọc lục tặc dịch gian ngọc vì cộng vì cộng đạt được thế giới tri nguyên hai mươi năm bốn người thiên phú ngưng hồn phát động nên diễn sinh thế giới thu hoạch linh phách giá trị đã đạt hạn mức cao nhất ta dựa bọn họ như vậy nhiều cũng chưa đánh thắng được hiện tại chỉ còn hắn một cái lý tị nơi nào còn có tiếp tục đái đi xuống ý tưởng chạy còn có một đường sinh cơ tinh thông phân thân chi thuật lý tị nháy mắt phân thành bốn đạo thân ảnh phân biệt hướng tới bất đồng phương hướng đ ổ i theo lâm cựu mày nhắc lại vừa rồi hắn liền cảm thấy cái này lý tị có điểm q u a n mặt hiện tại nhớ tới này mặt lớn lên cùng bích du thôn cái kia giã mao sơn đạo sĩ có điểm tương tự bọn họ này đó tu luyện giã mao sơn pháp thuật còn sẽ ảnh hưởng dung mạo cùng giống nhau phân thân chi thuật lấy mê hoặc là chủ bất lý t ị phân thân là có thể dùng cho chiến đấu nguyên nhân chính là trong đó dung nhập hắn dùng dã mao sơn pháp thuật luyện r a hoàn linh không có linh hồn phân thân mê hoặc không được lâm c ử u liếc mắt một cái liền sẽ bị phát hiện bản thể nhưng lý t ị phân thân đều có thể bị hồn cảm cảm r ẫ n đến này liền không hảo xác định lâm c ử u cũng liền dứt khoát lại móc ra viêm dương hướng tới bốn cái phương hướng thân ảnh phóng ra viên đạn viêm dương viên đạn nổ mạnh đối đoán linh ảnh hưởng vẫn là không nhỏ lý t ị bản thể đã chịu ảnh hưởng là nhỏ nhất lâm cựu bởi vậy nhanh chóng xác định bản thể chạy trốn phương hướng so không được trong nguyên tắc chung có xuất diễn tiếp viên lục tặc chi nhất dịch dân ng gia hỏa này thực lực lại không tính là cường đại chỉ trị giá 0.5% t h ế giới c h i nguyên viêm dương nổ mạnh động tinh thực mau cũng đưa tới long hồ sơn đạo sĩ lại đây xem xét tình huống nhìn đến bọn họ lâm cựu cũng biết toàn tính náo h sơn sự kiện không sai biệt lắm kết thúc nếu không cũng sẽ không có người có thể bất thời giờ cố ý xem xét hai cái đạo trưởng nhìn đến là toàn tính dị nhân bị giết cũng liền không có ý kiến trước sơn h ả o chút địa phương đều bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi cũng không kém bên này m ấ y cây tấu c h ư ơ n g s o n g chưng một trăm sáu mươi bảy xuống núi chưng một trăm sáu mươi bảy xuống núi bọn người kia cũng là chúng ta toàn tính người như vậy không tốt lắm đâu hạ liêu thanh hiếp mắt chung c ư ờ i nối bên cạnh b ạ giòn nói ta này không còn không có gia nhập các ngươi toàn tính không xem như toàn tính người sao b ạ giòn trả lời hạ liêu thanh nói đem trong tay dẫn theo người ném đến một bên chúng ta chính là đồng môn các ngươi hắc ngư tình huống như thế nào đều đ o á n được nhưng không có dự đoán được bọn họ đem mục tiêu đặt ở p h ù n g bảo bảo trên người sau lớn nhất trở ngại cứ nhiên là b ạ giòn cùng hạ liêu thanh hãn tụ tập mà đến mười mấy khế u ước giả đều thua tại b ạ giòn trong tay tồn tại người còn thừa không có mấy ai đừng nói chuyện lung tung ta nhưng không có động thù a hạ liêu thanh phủ nhận nói ngay sau đó hạ liêu thanh ánh mắt thâm trầm nhìn hắc ngư này mấy cái khế sâu kín mở miệng nói chúng ta bị an bài tới đối phó cái này nữ hải chính là bí ẩn việc biết đến người không nhiều lắm tuyệt đối không bao gồm các ngươi tâm tắc h á t ngư vốn tưởng rằng có thể được đến phong phú tiền lời nhưng lại rơi vào như vậy cái kết cục lý tưởng thực đầy đạn hiện thực lại rất có cảm h á t ngư những người này chỉ nhìn đến mặt ngoài kế hoạch hạ liêu thanh b ạ d ọ n an bài ở chỗ này lại không có đi cẩn thận phân tích quá nhìn thấy phùng bảo bảo sau hai người kêu cổ quái phản ứng lâm cựu rất rõ ràng phùng bảo bảo bên này khẳng định sẽ không có cái gì vấn đề cho dù có khế ước giả mang đến biến cố đại khái xuất không phải bạn g n độc thủ c h í như là Liêu Hạ Thanh r vậy vì cái gì động thủ sẽ là bạ dọn đâu bởi vì nếu là hạ l i ê u thanh tưởng lưu lại phùng bà bảo, bảo có khả năng ngăn cản cũng là bạ dọn a thu liễm hơi thở nhanh chóng khôi phục miệng vết thương trong cơ thể khổng lồ khí bà dọn ở phùng bảo bảo trên người nhìn đến quá nhiều cùng chính mình lục khố tiên t ạ c tương tự chỗ này vô pháp không cho hắn nghĩ lại tới dạy dỗ chính mình lục khố tiên t ạ c nguyễn phong bà dọn cảm giác chính mình lục khố tiên t ạ c tu hành đã tới rồi một cái bình cảnh nông nỗi phùng bảo bảo rất có khả năng chính là làm hắn lại lần nữa tìm được nguyễn phong m ấ u chốt cho nên ở hai cái nhìn đến phùng bảo bảo đều thực vui vẻ ra hòa trước mặt hắc ngư đám người ngây ngốc còn tưởng rằng toàn tính danh túc hạ liêu thanh cùng với bà dọn có thể bị bọn họ đương thương sử bảo nhi tỷ ngươi không sao chứ trước sơn thành công cùng phùng bảo hội họ sau trương sở la mới thở dài nhẹ nhõm một hơi không có việc gì trương sở làm a lần này thật là thiếu ngươi cùng xích tia t i ể u t ử một cái đại nhân tình từ lục linh lung nơi đó biết được tao ngộ lúc sau lục cần kích động loạn trọn g trương s ở lam b ả vai nói lục ra ngài k h á c h khí đều ở đâu nay trên núi thoạt nhìn cũng là không dị sự ta chước xuống núi đi lâm cựu đi vào trước sơn cùng mấy người chào hỏi dư lại trên núi cũng không có gì có ý tứ đồ vật lâm cựu cũng liền không có tiếp tục dừng lại tính toán toàn tính xâm lấn sự đa tạ tiểu thí chủ lao thiên sư không biết khi nào híp mắt xuất hiện ở chỗ này đối lâm c ự nói thanh tạ về sau còn có loại chuyện tốt này nhớ rõ cho ta biết một tiếng loại này lại có thể bắt được xa xỉ k h á c thường từ tam nhìn trên tay địch ta thương vong thống kê số liệu nói ba trương sở lam nhìn đến bộ dáng thê thảm hy cùng tiêu tiêu nguyên lai trận chung kết thời điểm đối phương nói phóng thủy phóng quả thực chính là cái thái bình dương dưới chân núi thoát đi long hồ sơn toàn tính trung tâm vòng mấy chút dị nhân tụ tập ở bên nhau đang chờ đợi chung an bài lần này hành động toàn tính quyền trưởng môn cung khánh cũng hiện thân hạ lão người bên kia thế nào bà giòn cũng chưa thu phục cô nương ngài còn có thể trông cậy vào ta bộ xương giả này kia quỷ lão cũng t r ư ớ n g mắt ta đi rồi hạ l i ề u thanh gãi đầu nói luyện sư phó người bên này đâu h u y ề n nào bởi vì không có thể giết lục cẩn cảm xúc táo bạo nhéo k i ể u l n g tử hỏa khí mười p h ầ n đ áp mặc kệ nói như thế nào ta bên này chính là bám trụ lao thiên sư nhưng thật ra trưởng môn ngươi bên này trên núi tài nhiều người như vậy liền thi ma đô tài lục tặc cũng không có một cái. nếu là tay không mà về hậu quả nói vậy ngài cũng là biết đến ta phải tay cung khánh đem chính mình ở long hồ sơn thu hoạch quá trình nói cho mọi người chính như hắn suy đoán giống nhau long hồ sơn điển tấn trung năm đó kỳ thật tìm được rồi trương hoài nghĩa hơn nữa đã biết này về cận đại dị nhân giới bí ẩn thật mạnh giáp thân chi loạn chung ba mươi sáu tặc kết nghĩa nội tình cung khánh ý bảo lữ lương triển lãm một chút bọn họ có đi đến linh hồn ký ức sau đó nói dựa theo ước định kế tiếp ta mệnh lệnh cần phải x u ố n g dưới thông chi có thể thông chi đến mọi người để tăng bệnh à y tế điện điển lão nếu không thể làm được thì ngại ra giút ta giết hắn liền đơn giản như vậy còn có kế tiếp không phải mệnh lệnh nhưng hy vọng đại gia trốn một thời gian phá giải ký ức còn cần một đoạn thời gian nói tam thi còn có lục tạp chí nhất liền như vậy đã chết chúng ta không tỏ vẻ tỏ vẻ huyện đào âm l á n h nói nga ai làm cung khánh cũng là vừa rồi xuống núi mới biết được tin tức này hình như là trận chung kết cấp trương sở l à m phóng thủy gia h o a kia lại là một thiên tài nha ta liền thích đối phó loại này tiểu tử huyện đào liệt khởi miệng cười nói hắc h ắ lời này vừa nói ra một bên lữ lương trực tiếp cười lên tiếng tiểu tử ngươi có cái gì vấn đề sao không có không có chính là duy trì ngài lao ý tưởng vừa lúc báo thủ trò t a lữ lương nói trên mặt xuất hiện vài tia phẫn nộ xấu khổ kỳ thật trong lòng cười thầm không thôi việc này không thể hắn một người xui xẻo à. thua tại s í c h giáo chủ trong tay người càng nhiều hắn càng cao hứng hừ ở h u y ề n đào một tiếng hừ lạnh dưới ở đây dị nhân cũng từng người tan đi ngươi giống như thực s ợ hãi cái kia s í c h giáo chủ cung khánh nhạy bén nhận thấy được lữ lương ở bài s í c h tiếp xúc người này thậm chí tên này sợ như thế nào có thể không sợ ngươi có từng nghĩ tới sát nhập m ộ ư ơ i lão lữ ra đòi lấy đồ vật nga đã quên chúng ta mới từ long hồ sơn rời đi lữ lương cười cười đột nhiên mang theo tim đập nhanh nói nhưng nếu là chỉ có hai người đâu ba cung khánh nguyên bản cho rằng chính mình này sóng kế hoạch đã đủ đ i ê n cuồng nhưng núi cao còn có núi cao hơn a n g a y kế toàn tính đại não long hồ sơn tin tức thực mau liền ở dị nhân giới chuyến khai khiến cho sóng t o gió lớn còn có không ít dị nhân may mắn chính mình rời đi long hồ sơn tương đối sớm nếu không chính mình đã bị lan đến gần vãng sinh giáo chủ xích tên này cũng ở dị nhân giới thanh danh tức khởi chưa từng có thanh danh vô danh tiểu tốt lần đầu tiên xuất hiện ở la thiên đại tiếu sân khấu thượng liền một đường sắt nhập trận chung kết rồi sau đó ở toàn tính não sơn trong quá trình tàn nhẫn ra tay không chỉ có giết chết toàn tính dị nhân đông đạo liên ác danh rõ ràng tam thi đồ quân phỏng lục tặc chi nhất đều liên tiếp chết ở trong tay hắn vừa mới được đến mấy tin tức này trong giới người phản ứng đầu tiên chính là giả tình báo không ngừng tiến hành xác định long h ổ s â n sự đ i ề n tấn trung tử vong làm trên núi tràn ngập bi thương trương sở lam tuy rằng cùng chính mình vị này sư ra chỉ là ngắn ngủn thấy một chút thời gian nhưng như cũ có thể từ đối phương trên người cảm nhận được giống như đ ố i đ ạ i tôn tự yêu thương xuống núi sau trong lòng như cũ bi thương không thôi t ấ u chương xong chương một trăm sáu mươi tám giao dịch chương một trăm sáu mươi tám giao dịch ban đêm trương sở lam mấy người tụ ở trong phòng hắn có chuyện muốn nói từ tứ bởi vì lâm thời công giết chết đại khu người phụ trách sự đã trước tiên nhích người đi trước tổng bộ chuẩn bị mở họ cũng chỉ có thể thông qua video trò chuyện tiến hành trận này tiểu sẽ hiện tại mọi người đều biết ta cự tuyệt kế thừa thiên sư độ nhìn như không thu hoạch được gì kỳ thật đều không phải là như thế ông nội của ta lầm đạo từ lao gia tử cho các ngươi vẫn luôn cho rằng giáp thân c h i loạn chân tướng liền cung cấp với bảo nhi tỷ thân thế mà các ngươi muốn tìm kiếm chân tướng liền yêu cầu đại ở bên cạnh ta như vậy ta vẫn luôn có một cái cường lực bảo tiêu nhưng bảo nhi tỷ thân thế chỉ là cùng giáp thân tri loạn có quan hệ không đại biểu là giáp thân tri loạn toàn bộ chỉ là trong đó một bộ phận đâu còn nhớ rõ chúng ta ở long h ổ sơn thượng cùng lao thiên sư gặp mặt bộ dáng không cảm thấy rất thú vị sao lúc ấy ở đây còn có tấn trung sư gia cùng lục c ẩ n lao gia tử bọn họ hai cái rất dễ dàng liền nói ra bản thân biết đến nhưng lão thiên sư lại giữ kín như mưng cho nên điền lão cùng lục lao gia tử biết đến đều là một ít không tương quan tin tức chân chính mấu chốt tin tức nắm giữ ở lao thiên sư trong tay từ, từ ở điện thoại kia đầu phân tích nói không sai đây cũng là ta cự tuyệt trở thành thiên sư nguyên nhân ngẫm lại lao thiên sư nói có phải hay không có thể lý giải trở thành chỉ có ta thành thiên sư mới có biện pháp nói cho ta chân tướng mà chân tướng liền ở thiên sư độ lúc ấy thiên sư độ lao thiên sư cùng khi còn nhỏ cho ta khắc thủ cung sa ra ra cảm giác quá giống có lẽ thiên sư độ kỳ thật chính là một cái viễn siêu thủ cung sa mấy ngàn lần vạn lần cấm chế như vậy biết chân tướng ta cũng đã bị phong ấn vô pháp đối với các người nói cái gì đó trường sở làm đem hắn suy đoán nhất nhất nói ra hồi tưởng chúng ta hiện tại nắm giữ về giáp thân chi loạn tin tức một đám chính phái tuổi trẻ đệ tử cấu kết toàn tính bị thế nhân xưng là ba mươi sáu tặc trong đó tám người khai phá ra lệnh người không thể tưởng tượng bất kỳ kỹ trong đó như thế nào sáng tạo ra bất kỳ kỹ quá trình khuyết thiếu từ từ nói đáp án có lẽ đã sớm ở thiên sư độ chung mất đi thiên sư độ liền sẽ tử vong cho nên ông nội của ta cả đời đều đang đào vòng không trở về long hồ sơn bởi vì kia sẽ hại chết đã kế thừa thiên sư độ sư hình sách thiên sư độ a đó là vì bảo hộ một bí mật mà tồn tại lúc ban đầu một thế hệ có thể ngược dòng đến 2.000 n ă m trước đời thứ nhất thiên sư vậy phiền toái từ tam cảm thấy đầu đại truy t r a cận đại giáp thân chi loạn đều khó khăn thật mạnh t h ú n g chi hơn 2.000 n ă m không cần lo lắng bảo nhi tỷ sự khẳng định liên lụy không đến lâu như vậy trương sở lam chắc chắn nói xác thật kế tiếp có lẽ yêu cầu chúng ta đi tìm hiểu giáp thân chi loạn liên lụy đến người làm rõ ràng bắt kỳ kỹ cùng ba mươi sáu tặc đều là này đó từ từ đơn giản kế hoạch nói trương sở lam cười cười nói không nóng này tam ca tứ ca có thể nghĩ cách chúng ta cùng xích ca tâm sự sao nga chẳng lẽ s í c h giáo chủ biết cái gì nội tình từ từ biết trương sở l a m sẽ không vô duyên vô cớ làm ra một cái quyết định không xác định bất quá lao thiên sư l ạ i như vậy nhắc nhở ta lấy s í c h ca thực lực bắt kỳ kỹ chi nhất thông thiên lục giống như vật trong bàn tay các người đoán xem láo thiên sư như thế nào làm hắn từ bỏ đầu trương sở l a m cười nói vũ lực là không có khả năng cùng giá trị đồ vật không chỉ là một phần tĩnh công đạo môn môn phái trung cơ bản môn bắt buộc lao thiên sư lại như thế nào sửa cũng định không thượng bắt kỷ kỹ đi một cái không để bụng bắt kỷ kỹ người hoặc là là cái gì cũng không biết hoặc là kỳ thật đối hắn không quan trọng người trước là không có khả năng người sau nói xác định đối chính mình có trọng yếu hay không tiền để chính là biết thứ này là cái gì không phải sao trương sở lam lộ ra nghiền ngẫm tươi cười khổ cụ long h ổ sơn thượng s í c h giáo chủ r ế t dị nhân có điểm nhiều à, tuy rằng đều là toàn tính yêu nhân vẫn là cần thiết mời đi theo nói chuyện trái tim từ tứ nghiêm trang mà đối từ tam nói p h ả n phất s á t có chuyện lạ giống nhau đúng rồi s í c h bên kia ngày mai có thể mời lại đây tâm sự từ nay về sau nơi này còn có một phần ủy thác xin chỉ tên muốn ngươi tới tiếp nhận từ tam đơn giản tự thuật một chút đến từ vương giã ủy thác nhiệm vụ đến từ na đồ thơ mời lao thiên sư đây là trở tay giúp ta b á n nha vọng ta như vậy phối hợp giúp ngươi một phen cũng thế liền đi xem na đô thông trong bảo khố đều có chút cái gì lâm cựu thu được đến từ trương sở l à m tin tức liền biết sao lại thế này lao thiên sư từ hắn đối bắt kỳ kỹ thái độ lư từ trên người thường suy đoán ra tới lâm cựu bên này đối giáp thân chi loạn liền tính biết đến không nhiều lắm cũng ít nhất cũng hiểu biết chút nội tình liền đem trương sở l à m dẫn hắn bên này lâm cựu đối này cũng không phản cảm bởi vì lấy hắn tiến độ về sau là không có cơ hội tiến cái này diễn sinh thế giới trong tay nắm giữ tình báo tự nhiên muốn đổi thành đích、lợi. nado thông bên này đều chính mình đưa tới cửa tới lâm cựu càng không có lý do gì cự tuyệt tuy rằng ta vãng sinh giáo không có hậu cần nơi trao đổi nhưng ngươi hậu cần chính là ta hậu cần ngay kế bích liên ngươi tìm ta lâm cựu mắt mang ý cười nhìn ngồi chính mình đối diện trương sở lam xích ca ta cũng không che che giấu giấu ngươi biết bắt kỳ kỹ sao trương sở lam cũng là từ lão thiên sư nơi đó biết cùng lâm cựu liêu này đó mấu chốt tin tức không cần có tâm địa gian dạo trực tiếp liền mở miệng hỏi bích ta lâm cựu cười, cười đối trương sở lam nói đối phương nếu xin hỏi cũng đã làm tốt bị tể chuẩn bị ách trương sở lam không nghĩ tới đối phương hoàn toàn không có che giấu liền nói như vậy ra tới thuyết minh đối phương đã làm tốt tể bọn họ chuẩn bị t ỷ như t ỷ như lữ gia minh hồn thuật liền thoát thai với bắt kỳ kỹ chi nhất song toàn t h ủ võ đ ă n g vương giã đạo trưởng dùng ra đối phó võ hậu kỳ môn phong hậu kỳ môn lâm c ử u cũng không có keo kiệt nói cho bọn họ một ít tiểu tin tức tỏ vẻ thành ý a này trương sở lam ánh mắt sáng lên khó trách chính mình sư ra làm ánh mắt sáng lên khó trách chính mình sư ra làm ánh mắt sáng lên khó trách chính ì n h sư ra làm hắn tìm tới xích giáo chủ h a n h như cười tủm tìm nhìn bộ d theo sau không bao lâu lâm cựu cùng trương sở lam từ tam liền xuất hiện ở hoa bắc đại khu na đô thông đồ cất giữ nơi chỗ bọn họ làm bộ môn liên quan ở cùng phương diện này có quan hệ đồ vật tự nhiên là không có khả năng không có cất chứa vậy cùng nhau đi một chút đi thư tam giơ tay mời nói bọn họ hoa bắc đại phân chia bộ vài thập niên xuống dưới cũng không phải thứ gì đều hướng lên trên nộp lên trên thực m a u mấy người liền xuất hiện ở một cái tương đối bí ẩn nhà kho từ tam biên mở cửa biên nói nơi này là hoa bắc phân bộ đồ cất giữ chỗ còn có một ít nhà của chúng ta chân quý lâm c ử u đánh giá một phen này gian nhà kho diện tích cũng không lớn gửi vật phẩm cũng không nhiều lắm rốt cuộc luyện k h í sĩ cũng không phải lạn đường cái nhân vật chủ yếu là trên b à n bậy biện hồ sơ văn kiện này đó là công ty bên trong cho phép thông qua công huân đổi học tập công pháp từ tam cấp lâm c ử u đưa qua trên cùng một phần văn kiện mặt trên là những cung đổi công p h á p tên đại khái tác dụng linh tinh tin tức cũng chính là gia nhập na đô thông khế ước giả là có thể thông qua công lao đổi này đó kỹ năng lâm c ử u lấy này loại suy đến gia nhập thế lực khác khế ước giả thượng đều là đại đồng tiểu dị trừ bỏ bích du thôn nơi đó nhưng cung đổi tuyệt đối là các loại trang bị pháp khí tấu t r ư ơ n g song chương một trăm sáu mươi chín bát k ỳ kỹ chương một trăm sáu mươi chín bát k ỳ kỹ n g ô h ảo thuật mà hành tiên động thổ thuật ném đầu một tử thiên cương bước hoặc một hơi lưu tự nhiên công các ngươi này đều có thu nhận sử dụng lâm c ử u cũng không có nhìn đến thích hợp kỹ năng duy nhất giá trị chính là mang về nhạc viên bán ra lâm c ử u buông này phân tin tức hồ sơ xem xét khởi cất chứa tại đây pháp khí vật phẩm tinh phẩm pháp khí lâm c ử u ở mã tiên hồng nơi đó thấy nhiều nhưng nói không chừng liền có mặt khác kinh hỷ đâu liền thị như ở lữ gia xuất hiện yên lặng hồn t r â u thực đáng tiếc nơi này cũng không có xuất hiện làm lâm c ử u cảm thấy kinh hỷ đồ vật bất quá hắn nhưng thật ra tìm được rồi cái làm hắn cảm thấy vừa lòng trang bị lâm cựu cầm lấy một kiện áo trên hình thức là một kiện màu đảm bảo mặt trên văn một chút màu xanh lơ hoa văn trải rộng đảm nhưng thực không chấp mắt đây là một kiện áo trên trang bị. chính là cùng lâm cựu hận tờ sở hận tờ áo giáp ra một cái loại hình bất quá cùng hận tờ sở hận tờ áo giáp ra giống nhau cái này đạo bảo ở lực phòng ngự thượng đều phá lệ ưu tú thùng g ô n g kêu to nhưng thật ra ở những mặt khác năng lực đều giống nhau có chỗ đáng khen t r ầ n tâm nơi sản sinh nhất nhân c h i hạ phẩm chất màu lam phân loại bố giáp b ề độ năm mươi lăm sáu mươi lực phòng ngự hai mươi trang bị nhu cầu trí lực hai mươi điểm trang bị hiệu quả t r ầ n tâm học tập nghiên cứu tâm cảnh phụ trợ loại kỹ năng hiệu suất đề cao hai mươi cho điểm năm mươi lăm tóm tắt trương a có Minh Châu Minh một viên, lâu t bị ầ Trần n quán sáng nay、Trần、Tân Quang Sinh, chiêu phá núi sông và đoá. Giá cả, nhạc viên tệ sách. Vẫn Lao là khóa, đoá. chiêu phá Giá sách. tệ t r cả, và ớ c ca.、Lâm、Cửu nhìn đến cái sau phía đang hiệu quả, đầu vui như nhìn đến này phản ứng đầu tiên liền nhìn về phía đang ở vui cười ư một Lâm tà t đạo bảo về ở r sở lam Này muốn nói không phải cũng ố ý đặt ở nơi này, triển lam cho hắn, quỷ đều triển tin. Trương ở Sở nơi này, hắn, không Lam Lam cho c quỷ là trước tiên ở từ tam dẫn dắt hạ xem xét đồ cất giữ khi ngoài ý muốn phát hiện cái này đ ạ o bảo biết hiệu quả sau lại nghĩ đến lâm c ử u từ lao tiên sư nơi đó được đến phát n ô n nhất định cùng phù hợp từ tam thấy lâm c ử u cầm lấy cái này đồ cất giữ sau cũng không có lại xe mặt khác liền biết trương sở làm đ o á n đúng rồi giới thiệu nói cái này pháp y là một vị đạo môn các vị tiền bối kết hợp t r ấ t pháp bùa chú chi đạo luyện khí chi thuật chế tác mà ra mặt trên này đó màu xanh lơ hoa văn nhìn như chỉ là điểm s u y ế t trên thực tế không bàn mà hợp ý nhau trận lý được rồi liền cái này đi lâm c ử u đối có thể trực tiếp lướt qua gia nhập na đô thông này một vòng trực tiếp bắt được đổi làn t r u n g vật phẩm đã thực vừa lòng gia nhập na đô thông khế ước giả ở cốt truyện thượng tự nhiên cũng biết không ít tình báo nhưng bọn hắn đều đem này làm chính mình đối cốt chuyện nhân vật ưu thế nơi không nghĩ dễ dàng xuất khẩu lâm c ử u nhưng không phương diện này băn khoăn dù sao về sau cũng không cơ hội tới thế giới này có thể kiếm một chút là một chút lâm c ử u thu hồi trần tâm đã bảo mấy người một lần nữa trở lại tiếp đai phòng khách s i k h a nhưng đ ừ n g h ố chúng ta nha tới điểm tính bạo tin tức trương sở lam nói d ơ n ó i trong đó cũng là hy vọng lúc này đây giao dịch tiền nào của nấy các ngươi muốn trả nổi giới bất kỳ kita đều có thể giao dịch lâm c ử u n h ú n b a i nói bọn họ thực sự có lâm c ử u yêu cầu đồ vật phục k h á c một phần thần cơ bách luyện làm trao đổi cũng không có gì ân x í c a ngươi cũng là bất kỳ kỹ người thừa kế trương sở lam biết đối phương nếu nói như vậy kia khẳng định trong tay cũng có bất kỳ kỹ chi nhất kia đạo không phải bằng hưu cấp mạng hội hỏi một chút loại này bằng hưu ở nơi nào lãnh thỉnh cho ta tới một tá trương sở lam xem lâm cựu không giống nói bậy bộ dáng không cấm nói các ngươi đều muốn biết cái gì lâm cựu tính toán nhìn xem bích liên chuẩn bị hỏi đến cái gì trình độ hắn cũng sẽ không toàn bộ đem chính mình biết đến đồ vật đều nói ra ta muốn biết về bất kỳ kỹ tương đối cụ thể tin tức trương sở lam trực tiếp đi thẳng vào vấn đề dò hỏi hắn không xác định lâm cựu có biết hay không giáp thân chi loại sự từ tuổi thượng xem huyền thật sự vậy trực tiếp dò hỏi xác định đối phương sẽ có điều h i ể u biết b ấ t kỳ kỹ thông thiết lục câu linh kiển tướng khí thể nguyên lưu liền không có gì h à o thuyết trước hai người đều rõ ràng người sau ta cũng không rõ ràng lắm trước nói nói đại biểu nhương quát chu thiên biến hóa phong hậu kỳ môn các ngươi ở la thiên đại tiểu thượng cũng kiến thức tới rồi vương giã đạo trưởng nghe được kỳ môn trương sở lam phản ứng đầu tiên chính là võ hầu thế gia chư c ắ t thanh có thể dễ dàng ở phương diện này đánh bại chư c ắ t thanh vương giả tự nhiên có thể khẳng định chính là cửa này tuyệt học người thừa kế phong hậu kỳ môn từ thao tác vật chất biến hóa góc độ tỉ như độ ấm độ ẩm chờ do đó thao tác thời gian. ở trận nội hình thành chính mình thời gian lưu cùng sinh khắc tùy ý chế định sinh khắc cắt hung thao tác thời gian ngoa tạo này đề cập có điểm huyền huyện a trương sở lam may mắn còn hảo vương giã lúc ấy không có tính toán vật lý ngăn cản hắn lâm cựu không có quản trương sở lam phản ứng tiếp tục nói đại biểu thánh nhân t r ủ n g đỉnh lục khố tiên tặc lục khố đối ứng nhân thể bên trong ngũ tạng lục phủ đem này tu đến đại thành có thể đoạt được giữa trời đất này sinh cơ hội tụ chính mình trong cơ thể không ngừng bổ sùng tự thân thao tổn đây chính là trường thọ chi thuật a trương sở lam thần sắc sửng sốt nhịn không được hỏi trường sinh bất lão thực sự có như vậy như bức thuật a s i k a người gặp qua sao thần cơ bất luyện có thể nhẹ nhàng luyện chế ra đại lượng pháp khí cùng với các loại thần cơ tạo vật song toàn thủ cánh mạng song toàn một tay trưởng thân thể một tay thống linh hồn đúng rồi trong đó một bộ phận bây giờ còn có cái tên nói vậy các ngươi đều rất quen thuộc lữ gia minh hồn thuật lâm cựu bán khởi lữ gia tới đó là không có một chút tâm lý gánh nặng lữ gia minh hồn thuật trường sở l à m nhắc mãi một chút nghĩ đến trước mặt lâm cựu tựa hồ cùng lữ gia giao thoa không nhỏ a không phải là gia hỏa này đem lữ gia minh hồn thuật cấp độc đi cho nên nói có bát kỷ kỹ có thể cùng chúng ta giao dịch trương sở lam kết hợp từ tam điều tra đến cửa đá lữ ra bên kia động tĩnh không cấm nghĩ đến này khả năng đ ừ n g l o ạ t tưởng đây là bị người dùng thủ đoạn khắc ở huyết mạch gì năng đoạt không được lâm cựu tự hồ nhìn ra trương sở l a m trong lòng suy nghĩ cần thiết giải thích một tay vãn hồi hình tượng nga như vậy a uy tứ chính là nếu không phải khắc ở huyết mạch đã đoạt sao còn có một môn nhất thần bí đại la độc quan cụ thể gì năng lực ta cũng không rõ lắm các ngươi nghe tên liên tưởng đi thôi lâm cựu tỏ vẻ bất lực hắn kia xe cửa này tuyệt kỹ cũng bất quá là hiện lộ băng sơn một góc x í c ca đều là từ đâu nghe được tin tức cấp tiểu đ ị điểm con đường mái trương sở lam tiến đến lâm cựu trước mặt làm mặt quỷ nói tâm tắc này không hổ là ngươi trương sở lam cùng từ tam ánh mắt giao lưu một phen đột nhiên đối lâm cựu nói sikka kỳ thật chúng ta cũng không phải muốn bắt kỳ kỹ chỉ là ta vị này bảo nhi tỉ mất trí nhớ chúng ta tưởng giúp nàng tìm về qua đi nếu là bắt kỳ kỹ chung song toàn thủ có thể làm được sao lâm cựu nhìn thoáng qua phùng bà bảo nói ta xem huyền rốt cuộc lữ ra cái k i ê u minh hồn t h u ậ t thiên tài tuổi xuân chết sớm nhưng không có tay nghề thượng đạt tiêu chờ người như vậy a thật là cảm ơn sikka ta cũng biết nếu là lại hỏi nhiều liền có điểm tham giao ê n dịch i về kết thúc lâm cựu rời đi sau từ tam chú ý tới trương sở lam thần sắc biến hóa hỏi đến tăng ca ngươi còn nhớ rõ vừa rồi xích ca cho chúng ta hồi đáp sao một cái mất trí nhớ mạng thôi hắn lại rất chắc chắn nói cho chúng ta biết b ấ t kỳ kỹ chung có thể phục chế rút ra gia công linh hồn song toàn thụ không có cách nào giải quyết đã không phải suy đoán ta có thể xác định đối phương tuyệt đối biết bảo nhi tỷ không thích hợp trương sở lam cười nói việc này hẳn là sốt ruột ngươi như thế nào còn cười rộ lên từ tam nhìn trương sở lam biểu tình hỏi tam ca n g ư ờ i nói hắn biết nhiều ít về bảo nhi tỷ sự đâu có hay không khả năng kéo xuống nước đâu trương sở lam trong mắt suy tư chi xác hiện lên này tương đối cứng nhắc từ tam theo bản năng vẫn là cảm thấy về phùng bảo bảo sự càng ít người biết càng tốt nhưng dựa theo trương sở lam cách nói đối phương đã biết không thích hợp như vậy tự nhiên muốn suy xét lợi hại lâm c ử u còn không biết trương sở lam đã động khởi đem hắn kéo xuống nước ý niệm đáng tiếc muốn cho đối phương thất vọng rồi ấn bình thường thời gian lâm c ử u nhiều lắm đợi cho bích dù thôn có chuyện trương sở lam bên kia thực mau liền lên đường đi trước vương giã bên kia lâm c ử u cũng hoàn toàn thanh tịnh xuống dưới nhưng hắn không cần thanh tịnh à ở diễn sinh trong thế giới tự nhiên là càng làm ẩm ý càng tốt bất quá long hồ sơn thượng sự tích triển khai lúc sau cơ bản không có cái gì dị nhân thế lực sẽ trực tiếp tiếp xúc lâm cựu liền tính tò mò hắn nơi nào toát ra tới. cũng chỉ sẽ chính mình ngầm trộm điều tra vương gia cư nhiên không có một chút độc t ĩ n h thật là cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được à. lâm c ử u v ố t c ằ m suy tư có phải hay không l ữ t ử kia lao đông tây nói gì đó nhắc nhở nói trên b à n vương giã thuyết minh một chút chính mình phong hậu kỳ môn bại l ộ lúc sau người nhà đã chịu cái giày hoang mang việc phùng bảo bảo nghe xong dựa nghiêng trên trên sofa lười b i ế n nói lỗ mũi trâu kêu chúng ta tới chính là vì điểm này sự hắn thật x u ẩ n ta đều biết như thế nào giải quyết t h đi bảo nhi tỷ ngươi gián đoạn tính cơ chí chứng lại tái phát trương sở lam đã sớm kiến thức quá phùng bảo, bảo có bao nhiều cơ chí nơi nào còn sẽ tin nàng lời nói vương giáp bạch mắt nói ta suy nghĩ thành t ú c thành t ú c đều không có nghĩ ra giải quyết phương án ngươi biết đừng cùng ta giảng đem bọn họ t o à n trôn ngùng ngốc ca ngươi đem bọn họ muốn đổ vật cho bọn hắn không phải thành phùng bảo bảo nói ba ha ha ha không hổ là bảo nhi tỷ lần này nói rất đúng lao vương a ngươi liền cho bọn hắn không phải xong rồi n g ư ơ i xuất ra trừ bỏ người nhà mặt khác đều là vật ngoài thân có cái gì hào tâm đau trương sở l a m b u ồ n c ư ờ i không nghĩ tới lần này phùng bảo bảo nói thật đúng là cái biện pháp trương sở làm vậy ngươi vì cái gì không đem khí thế nguyên lưu giao ra đi bởi vì ta thật sự sẽ không a nếu là sẽ khẳng định dám giao ra đi sẽ người càng nhiều ta càng an toàn trương sở l a m quyết đoán trả lời nói ân các ngươi nói đích xác thật là cái phương pháp nhưng xuất phát từ các loại nguyên nhân ta không thể giao ra đi vương gia bất đắc dĩ nói kiệt như vậy không được cũng chỉ có thể cùng bọn họ háo đi xuống vừa rồi ngươi cũng nói tự bảo vệ mình không có vấn đề lại muốn những người này bảo hộ người nhà quay đầu lại từ công ty cho ngươi chọn tốt hơn tay có cái này ánh mắt lúc ấy có thể nhận biết ngươi thủ đoạn hơn phân nửa cũng là có uy tín danh dự lao đông tây đại khái xuất sẽ không chính mình phái người phòng chừng làm m ớ n người tới dị nhân quay dày người thường là trọng tội cho nên uy hiếp đến người nhà khả năng tính không lớn trương sở lam phân tích một chút tình huống hiện tại nói không lớn cũng không được ta hiện tại nhất đau đầu chính là đề cập đến người nhà vương dạ n g Ngư khí thập phần quả quyết chư cắt thanh ở một bên thế vương g i a nói trương sở lam nghe nói ngươi cũng bị toàn tính bắt cóc quá cái loại cảm giác này không dễ chịu hiện tại lao vương tình cảnh so ngươi lúc ấy còn có không xong nhiều nhất lê t ẩ m chính là những người đó cái gì đều không làm chính là nhìn chằm chằm hắn người nhà một loại rõ ràng cái gì đều không có phát sinh lại lúc nào cũng ở và uy hiếp bên trong cảm giác ta không có tự mình trải quá nhưng trong lòng nhất định nghĩ đem những người này bắt được tới làm thịt là ta đứng nói chuyện không eo đau này ủy thác ta tiếp lao vương dự chi khoản nhớ do đến chướng nga t r ư ơ n g sở làm cười nói tháng riêng hái hoa vô nha hoa thải hai tháng gian hái hoa hoa nha chính khai ngượng n ù n g tiếp cái điện thoại trương sở lam lấy r a di động nhìn đến điện báo biểu hiện tên đồng tử co rụt lại chuyển được điện thoại uy không đợi trương sở lam chào hỏi điện thoại bên kia cũng đã bợ lạ bợ lạ nói một đợt việc này đ ề u biết h à nga kia thật tốt quá có ngài ra ngựa kia ta liền an tâm rồi trương sở lam đột nhiên vui vẻ ra mặt rồi sau đó cắt đứt điện thoại gặp gỡ gì chuyện tốt vương giã nghiêng đầu hướng về phía trương sở lam nói phải nói ngươi gặp được chuyện tốt s i k h a hắn nói tính toán lại đây làm chúng ta cùng nhau xử lý n g ư ơ i việc này trương sở lam tuy rằng cũng không biết vì cái gì lâm cựu đột nhiên sẽ tính toán tới giúp bọn hắn nhưng mặc kệ nói như thế nào đây là chuyện tốt ta lâm cựu vương ái nha nếu cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được vậy ta chính mình tìm cơ hội đi vẫn luôn không ai tới tìm chính mình phiền thoái lâm cựu đều đại không được vẫn là chính mình đ ậ u thủ c ơ m no hào ấm trực tiếp liên hệ đang ở tiếp vương giã ủy thác trương sở lam bên này dựa theo cuối cùng tìm được phía sau màn hai cái theo dõi vương giã lao ra hỏa một cái là m ờ i lao thuật tự môn môn trường trần kim khôi một cái là m ờ i lao vương gia vương ái đến lúc đó người sau lâm cựu liền có thể tỏ vẻ chính mình hỗ trợ giải quyết xích long h ổ sơn thượng làm thị tam thi lục tặc ở bên trong hơn hai mươi cái toàn tính dị nhân vị kia giáo chủ các ngươi quan hệ quả nhiên không bình thường nghe nói trận chung kết cho ngươi thả cái thái bình dương chứ cắt thanh hơi trận mắt nói vương gia khỏe miệng vừa kéo lo l ắ n g nói vị này ra gì tình huống long h ổ sơn thượng không có giết sảng tay ngứa ai biết được dù sao là chuyện tốt trương sở làm kỳ thật cũng là như vậy t ư ờ n g nhưng hẳn là không có đơn giản như vậy bất quá đối bọn họ bên này nói chính là chuyện tốt đối với vương giã lo lắng trương sở lam tắc không có gì ý tưởng nhìn d ế t dị nhân nhiều nhưng vị kia xích giáo chủ xuống tay c o trường một thực từ công ty góc độ cơ bản không có cái gì khuyết điểm chỗ trương sở lam không biết chính là lâm cựu bên kia trong lòng đã nhớ thương ở cái này diễn sinh thế giới tiến độ kết thúc phía trước đối diệu tinh x ã độc thủ nếu không nhất định sẽ không có này phiên đánh giá cựu ngưỡng đại danh nha xích giáo chủ vương giã cùng chư cắt thanh đều trước tiên xuống núi không có gặp qua vài lần lầm cựu quá trình chiến đấu bất quá thanh danh đại chấn là khẳng định ta liền trực tiếp điểm đi đến cái gì giai đoạn lâm cựu qua hai ngày đi vào bên này cùng mấy người bọn họ hội hợp nói thẳng nói đã bắt được một đám theo dõi dị nhân đang chuẩn bị đối tiếp theo phê dị nhân đậu thụ trương sở lam chính dựa vào ngũ lăng hoành quang mín mín bật bên cạnh nói phùng bảo bảo đậy xe đưa một cái đóng gói tốt đại cái dương lại đây nửa đường còn thuận tiện mua cái bánh rán giò cháo q u y đi lâm cựu đã đến cũng không có thay đổi bọn họ trước đêm này đó nhìn chằm chằm vương giã dị nhân bắt được ra tới kế hoạch bọn họ giải quyết hai nhóm dị nhân sau màn đêm bông xuống liền thưa cuối cùng một đám dị nhân căn cứ điều tra bọn họ đi tới một tòa hẻo lánh cao ốc trùng mền nhìn trước mặt này cùng chính mình quen thuộc cao ốc trùm mền tương tự kiến trúc lâm k i ự u không cấm cảm khái và ngàn thật là cái giết người diện khẩu h ả o địa phương t ấ u chương s o n g chương một trăm bảy mươi mốt tới cửa t ặ n g lễ chương một trăm bảy mươi mốt tới cửa t ặ n g lễ bảo nhi tỷ sikka lần này liền không cần các ngươi đọc thủ làm chúng ta tới liền hảo trương sở lam ôm rèn luyện chính mình tâm thái cũng không tính toán làm hai cái duy tay thuộc n g ư ờ i đọc thủ lâm k i ự u đánh rắm lao tử không am hiểu bắt người trương sở lam nhưng am hiểu đánh lén lâm cựu người đọc sách sự như thế nào có thể kêu đánh lén đâu cái này kêu hiệu suất lớn nhất hóa chất làm lâm i ự u vốn đang tính toán kiến thức một chút cái này giả đao ba nam nhưng nếu đối phương thật là diệu tinh x ã thủ đoạn dễ dàng rút dây động d ừ n g bất lợi với hắn trong lòng kế hoạch không thấy cũng hảo cứ như vậy đi chỉ cần ngươi đem sau lưng người ta nói ra tới chúng ta liền thả ngươi cùng ngươi tiểu nhị rời đi như thế nào trương sở lam đem này phê dị nhân l ộ t sạch bó hảo ném ở góc tường hiền lành kiến nghị nói tiểu mao hải nhi ngươi đừng cùng lao tử tới n à y bộ chúng ta làm này hành chú trọng chính là tín dụng nói cho ngươi nói cho ngươi chúng ta về sau cũng đừng lăn lộn đao sẹo nam hướng về phía trương sở lam hồ ân các ngươi không phải biết là vương ái kia l a o đông tây sao lâm c ử u hỏi hắn nhớ rõ từ tam bên kia có điều tra đến thuê giả là thuộc về vương gia danh nghĩa công ty một cái người phụ trách này không phải lo lắng không ngừng chỉ có một cái sao trương sở lam vò đầu nói kia ta biết ta một cái khác là thuật tự môn trần kim khôi n à y lại không phải cái gì chân quý tình báo lâm c ử u còn nhớ thương sớm một chút thượng vương g i a mượn đọc một chút câu linh khiển tướng đâu a x i c h a ngươi biết vì cái gì không nói sớm ngươi lại không hỏi uy hảo ta đã biết vương gia tiếp một hồi điện thoại sắp mặt trở nên âm trầm sao đúng rồi đối c h ta người các thanh g giã ngươi nhà kêu ba cái bằng hữu cũng cùng đi bồi đi ai chứ các thanh lơ đ ã m thở dài một hơi bởi vậy cũng liền không có vận dụng kỳ môn thuật pháp suy tính phía sau màn người cơ hội hắc hắc ngươi vẫn luôn đại ở chỗ này không đi kỳ trương h ậ t là sở lam cũng không có nói chính là bên cạnh lầm cựu theo như lời lời này đảo cũng tất cả đều là thật sự hảo cái này còn không nói chúng ta hiện tại biết phía sau mà người lúc sau nên làm cái gì bây giờ vương giã xua xua tay cũng không hề dò hỏi phong hậu kỳ môn sự vẫn là hiện tại chính mình người nhà đã chịu uy hiếp sự tương đối quan trọng kia hiện tại liền đơn giản gậy ông đập lưng ông là được nói đi x i c a hai cái lao đông tây ngươi theo dõi ai trương sở lam k h u y u tay k h u y u tay lâm k cựu cánh tay cười nói hắn biết đối phương tự nhiên không phải là bởi vì cùng bọn họ có giao tình mới đến hỗ trợ vương ái bên kia liền giao cho ta đi bãi phòng một chút đi lâm k cựu cũng không k h á c h khí đối mấy người nói thật không hổ là x i c a người a xoàn x o ạ n xong lữ gia hiện tại lại theo dõi vương gia trương sở lam hâm mộ a khi nào chính mình cũng có thể như vậy kiêu ngạo thì tốt rồi người đọc sách sự như thế nào có thể kêu xoàn xoạt đầu ta một cái hậu b ố i bái phòng bái phòng tiền bối có cái gì vấn đề sao lâm cựu ôn hoặc cười làm ở đây trừ bỏ phùng bảo bảo ở ngoài mấy người đều sau lưng lạnh cả người đúng rồi còn cần phân tới cửa lễ vật bích liên ngươi đi tìm người suốt ta cấp đưa qua đi lâm cựu cảm thấy tay không tới cửa không quá lễ phép làm trương s ở làm tìm người chỉnh điểm lễ vật lại đi vương ái ngươi lễ phép sao ta đã nghĩ đến người được chọn liên hệ một đợt đi trương s ở làm trong lòng đã tưởng hào thích hợp làm việc này người được chọn quay đầu lại liền bắt đầu liên hệ thiên tân vệ tiểu đào viên ba người tổ x í c ca ngươi mang theo cái này tới cửa bái phòng thật sự không thành vấn đề sao trương sở lam đã làm tiểu đ à o viên ba người tổ đem trần kim khôi người nhà ảnh chụp gửi qua đi nhìn lâm cựu trong tay nằm ở bệnh viện vương tịnh trên mặt họa rùa đen ảnh chụp hắn nhưng chưa quên chính là trước mặt vị này đem vương tịnh đánh thành như vậy lao xích r nếu không vẫn là gửi qua đi đi này vương ái vạn nhất k h ô n g chế không được cảm xúc động sát tâm liền không dễ làm vương gia biết lâm cựu chỉ là cái chính mình thành lập tổ chức nhỏ thủ lĩnh sau lưng cũng không a i không nghĩ đối phương mạo hiểm như vậy hắc động sát tâm vậy thì dễ làm liền sợ này lao ấ quy đến lúc đó nhịn xuống họa khí đâu vương giá theo như lời kết quả này còn không phải là lâm cựu nhất muốn nhìn đến đến lúc đó ai giết hai còn không nhất định đâu ta đi trước lâm c ử u bắt được tiện tay lễ vật đã gấp không chờ nổi muốn đi bái phòng vị này m ớ i l a o trao hỏi biên dựa theo địa chỉ tiến đến trương sở lam không biết lâm c ử u này vừa đi sẽ nháo ra động t í n h gì phòng chừng sẽ không tiểu bất quá đến lúc đó có thể hay không truyền khai cũng không biết tựa như hắn hiện tại chỉ biết vị này xích giáo chủ đi trước quá một lần nữa ra lại không biết ở giữa đã xảy ra cái gì vương g i ã chứ c ắ t thanh cùng lâm c ử u tiếp xúc không nhiều lắm nhưng trương sở lam bất đồng Hắn、từ ử t h ư ợ góc độ này xuất phát lâm cựu sở làm hết thẻ hành vi ở trương sở l a m trong mắt cũng không khó lý giải n tưởng u cho nên sát tam thi lục tặc toàn tính dị nhân bãi phỏng v ư ơ g ra đều là thực tuần lý thành trương sự như vậy tuổi trẻ thực lực liền sánh vai mời lão thật không biết là như thế nào tu luyện ta liền tính từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện thúc n g ư a c ũ n g không đổi kỳ ta trừ phi trương sở lam thật sự có điểm hoài nghi đối phương có phải hay không bảo nhi tỷ loại này đặc thù tồn tại tâm tắc không hổ là mười lao thế lực tứ hợp viện nha lâm cửu mang theo đỉnh đầu mũ lơi c h a i nhìn trước mặt tứ hợp viện gõ vang lên môn vị nào một người trung niên nhân mở ra viện môn nhìn lâm cửu hỏi đưa chuyển phát nhanh vương ái có ở đây không gửi kiện người ta nói thân thủ đưa đến t h u kiện nhân thủ lâm c ử nói đi theo ta nay không phải cổ đại phong kiến thời đại trung niên nhân cũng không cảm thấy trước mặt người này là trong giới người nào có hiểu công việc trong giới người thẳng hô vương ái lại dành vừa thấy chính là cái bình thường nhân viên chuyển phát nhanh hồi lâu không thấy lão vương thác ta cho ngài mang câu nói có chuyện gì hướng hắn đi lâm c ử u bị đưa tới vương ái trước mặt sau cười đem trong tay đổ vật đưa cho đối phương vương ái ở nhìn đến lâm c ử u gương mặt này lúc sau liền biết không có gì chuyện tốt hắn nhưng thật ra muốn nhìn cái kia họ vương tiểu bao hài cho hắn mang theo thứ gì mở ra bao vây vừa thấy tức khác trong cơn giận dữ hoa dâm tóc tựa hồ đều phải dựng thẳng lên tới bộ dáng trong bọc trên t n h trụp chính mình còn nằm ở bệnh viện bảo bối tôn tử trên mặt bị vẽ cái vương bát trong đó uy hiếp ý vị đã thập phần rõ ràng. làm vương ai càng thêm tức giận chính là bảo bối của hắn tôn tử chính là bị trước mặt đưa ảnh chụp người này đánh thành dáng vẻ này đây là trần trụi khiêu khích hắn đường đường m ờ i lao chi nhất khi nào chịu quá như vậy khí tấu chương xong chương một trăm bảy mươi hai xuất binh có danh nghĩa tuy rằng phía sau màn r a hỏa h ạ m à n không còn có hai cái không có giải quyết sao cái kia bị trang thành đao sẹo đà đảo nhà của ta hỏa còn có bắt cóc người nhà của ta người vương ra mắt lẽ nhìn một bên trương sở lam liếc mắt một cái chậm rãi nói xác thật như thế nhưng tên kia lại lợi hại cũng là làm thuê với người hơn nữa dựa theo nơi cất nói Người này hoàn trương o à nhà này n ngươi bản nhân, căn bản không cần hiếp đến người nhà của ngươi, này liền không có của phó thể ta t hiếp phụ đối uy ở á c cóc h phạm trong bắt Đến nỗi n g vi. ờ i nhà n g ư i h ữ n cái sở lam à tới, bình tĩnh thuyết minh một chút chính mình như vậy an bài ý đồ vương gia cùng chư cắt thanh lẫn nhau bọn họ tại đây sự kiện nhìn thấy chính mình thật sự còn có quá nhiều khiếm khuyết chỗ các ngươi nói vương ái nhìn đến đưa ảnh chụp xích giáo chủ đến có bao nhiêu khi à chư cắt thanh thay đổi cái đề tài như cũ hít mắt hướng về phía những người khác cười nói ta tưởng hẳn là sẽ nhịn xuống đến đây đi mười lao mỗi người đều là lao bánh q u ỏ y liền tính bị chọc giận đầu g óc vẫn là sẽ tương đối thanh tình vương gia một bàn tay đáp ở trên sofa lười biếng mà đáp lại nói trương sở lan ngồi ở đơn người trên sofa đôi tay giao nhau cười nhặt nói lao vương nói không sai vương ái lao đông tây khẳng định sẽ không bởi vì lựa giận đại đại ra tay nhưng các ngươi bỏ qua một chút quyền chủ động từ s i k a tính toán tham gia giúp lao vương thời điểm liền không có ở vương ái bên kia quá có ý tứ gì vương gia cùng chư c á t thanh hai người thần sắc đều là sửng sốt không phải bọn họ không đủ thông thuệ mà là bọn họ trước kia quá quá thuận không có đủ trải qua việc này từ lúc bắt đầu liền không phải vương ái lao ra hỏa nhẫn nhất thời là có thể gió em sóng n ạ n chỉ cần s i k a muốn động thủ vương ái liền tránh không được các ngươi vẫn luôn đều bỏ qua một chút dị nhân chi gian chém giết chưa bao giờ ở pháp luật bảo hộ trong phạm vi trương sở làm giải thích nói công ty khó trách hắn cùng các ngươi quan hệ không tội chứ các thanh lược có điều nộ nói không mà là điểm mấu chốt vô duyên vô cớ giết chóc là không bị cho phép kia cùng toàn tính không có gì khác nhau đây là s i c h ca vì cái gì ở la thiên đại tiếu thượng đem vương tịnh đánh thành như vậy chính là tự cấp vương ái làm khó dễ cơ hội lấy này sinh ra xung đột ở công ty xem ra hợp tình hợp lý lần này cũng chỉ là một cái cớ s i c h ca đã sớm theo dõi vương gia trên thực tế lần này lao vương cớ không đến mức bùng nổ kịch liệt xung đột hơn nữa s i c h ca bên kia cũng là miễn cưỡng tham gia bất quá long h ổ sơn thượng thiếu nhân ra một thân tỉnh hơn nữa vẫn là bởi vậy long hồ sơn thượng ngòi nổ không rất c â m lần này chúng ta lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt có h khái thuyết minh hậu Hồ hai người khi, nếu không phải mượn cửu tuổi, lưu tử cũng sẽ không mở miệng nhắc nhở ư lưu vương người mượn ơ Sơn vương n tiền căn Long trên nếu tên cũng miệng g tiếng. sở sẽ ở mở làm Lúc lầm lưu mặt một đại đối ái tuổi, ái tử tử quả. cửu ấy c qua có lại lâm c ử u đối vương ra ý tưởng bọn họ công ty bên này cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt lâm c ử u mỗi một lần bên ngoài thượng hành động đều là xuất binh có danh nghĩa mặc kệ này danh là lớn h ớ n tiểu nay liền đem hắn cùng những cái đó tùy ý làm bậy toàn tình yêu nhân phân chia ra nếu không một cái thực lực mạnh mẽ đến lúc đó lâm cựu lại không phải lao thiên sư nhưng ứng phó không được nhiều như vậy được nhân chính như trương sở làm theo như lời g i ấ n g nhau giờ phút này vương ra đại trạch nội không khí đã động lại đến một cái đỉnh điểm vương ái gậy chống gõ mà ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện lâm cựu lạnh lùng mở miệng nói mao đầu tiểu tử là ta lâu lắm không có độc thù kẻ hèn tiểu đối cũng dám làm cản ta đã khoan hồng độ lượng cho ngươi rời đi cơ hội không cần không biết tốt xấu không phải nói sao vô luận là câu linh k h i ể n tướng vẫn là cái gì thần đồ bí thuật ta đều rất cảm thấy hứng thú làm ta kiến thức một chút cũng sẽ không rất k h ố i thịt đừng keo kiệt như vậy lâm cựu cười n h ạ t nói khi ảnh đã xuất hiện ở trong tay lữ gia dị nhân đại lượng dạy đặc tụ tập ở bên nhau lâm cựu một người vọt vào đi vô cùng nguy hiểm vương gia cùng lữ gia trang bất đồng vương ái không có lữ từ cái loại này đối lữ gia huyết mạch c h ấ p niệm vương gia đều giải rác ở các khu vực vương ái cũng không cảm thấy có người nào đối vương gia động thủ là trực tiếp tìm hắn trên đầu lâm cựu ai hôm nay ngươi liền nhìn đến lữ tử phía trước ta cũng là như vậy tưởng hảo hảo tiểu tử tìm chết vương ái neo lại đôi mắt phun ra mấy chữ gậy chống nhẹ nhàng đập vào trên mặt đất vài đạo âm lãnh linh thể t o á t ra vương ái vốn đang tưởng tiên hạ thủ vi cường s â n đối phương còn không có đậu thủ bắt lấy đối phương lâm cựu sợ không phải muốn cờ ư i chết tiên hạ thủ vi cường loại sự tình này chính là hắn cường hạng hơn nữa không phải không chuẩn bị đậu thủ mà là đã sớm ở tìm cơ hội liền ở vương ái triệu hắn linh thể còn chưa bám vào người là lúc chính là thời cơ tốt nhất khi ảnh t u y ế t trắng m u i kiếm đã xuất hiện ở vương ái trước mặt lâm cựu mặt k h á c một bàn tay cũng không có k h á c h khí bám vào linh phách năng lượng bắt lấy hai chỉ linh thể nết ở trong tay vương ái phản ứng cực nhanh huy khởi gậy chống nện ở hy ảnh thân kiếm thượng lâm cựu trên tay cảm nhận được một cổ cự lực không cấm lui về phía sau vài bước tan mất lực đạo kinh ngạc nhìn về phía vương ái Mười mệnh vương lượng, ái. Sinh mệnh giá lao, Lực lượng, 21, Nhanh nhẹn, trị, dựa theo nhất định quy luật vận hành trong cơ thể định hành chi vận quy cơ kỹ h í c ư năng n bốn thần trong thể cơ k độ ba o hết phía trước. kỹ năng năm h khiển tướng LV44, chủ động, mươi ba ba ba tra xét xong vương ái bộ phận tin tức lâm cựu có thể nhìn đến cơ sở thuộc tính so lữ từ càng cao một chút nhìn đến câu linh khiển tướng diễn sinh kỹ sau tuy rằng chỉ là dấu chấm hỏi nhưng hắn đã đoán được chính là phục linh thông qua c ắ n nuốt linh thể lực lượng tới cường h ó a chính mình đây cũng là vì cái gì lao già này bị lực chỉ có một điểm so với hiện tại cái này giai đoạn tô hiểu còn không bằng vương ái cũng không có bởi vì đánh lui lâm cựu vài bước mà cảm thấy vui sướng hắn đường đường mười lao chi nhất đối phó khởi một người tuổi trẻ người cư nhiên có chút cố hết sức này không phải đánh hắn m ặ sao này lao đông tây thoạt nhìn không có sử dụng gia truyền thần đồ bí thuật bộ dáng t h lâm cựu nhìn vương ái đã ở kéo kia một con linh bám vào người tăng cường chính mình nghĩ đến đối phương kia hoang phế thoái hóa kỹ xảo lâm cựu không có tiến lên ngăn cản vương ái lệnh này thuận lợi thỉnh linh thượng thân ở lâm cựu xem ra bị phục linh ô nhiễm linh hồn hoang phế kỹ xảo phối hợp thượng không thuộc về lực lượng của chính mình đây là sợ hắn tìm không thấy sơ hở ạ Trước câu l i n hai Tướng h cái thân ảnh ở trong sân đan sen đánh nhau nhìn như trên người mạo khói đen vương ái chiếm cứ thơ phòng trên thực tế cũng không có thể cho lâm cựu mang đến tử vong uy hiếp ngược lại là lâm cựu một hai lần bắt lấy sơ hở thời điểm kinh ra vương ái một thân mồ hôi lạnh n à y đóng trong nhà cũng có vương ra mặt khác dị nhân tuy rằng cũng tưởng giúp chính mình giá chủ nhưng liền này ba bốn người ở hai người chiến đấu căn bản cắm không thơ thủ không có thay đổi thế cục năng lực lão già này sức lực thật đúng là không nhỏ lâm cựu hơi chút kéo ra chút khoảng cách lác lác có điểm tê dại tay vốn dĩ vương ái cơ sở thuộc tính liền không thấp vật lý sau lực lượng đạt tới hai mươi bảy điểm thỉnh linh thượng thân sau còn có điều tăng trưởng cứng đôi cứng phương diện lầm c ử u vẫn là tương đối có hại đáng chết được đến câu linh khiển tướng lâu lắm đỉnh đầu công phu đều có điểm rơi xuống nhưng liền tính không có rơi xuống chiến đấu kỹ xảo phương diện này sợ cũng so ra kém tiểu t ử này mẹ nó nơi nào toát ra tới quái thai mới bao lớn so với lâm c ử u vương ái trong lòng mới là b u ồ n bực đến c ự c điểm vô luận là ở lực lượng nhanh nhẹn thượng chính mình đều phải cường đối phương một đoạn nhưng luôn là lâm vào hiểm cảnh lại là chính mình cái nào chơi kỹ xảo ra hỏa không phải am hiểu lấy yếu thắng mạnh tiền đề là ở cơ sở thuộc tính t r ê n lệch không phải quá mức thật lớn thời điểm muốn vương ái lực lượng thuộc tính có thể đạt tới ba mươi điểm trở lên lâm cựu cũng sẽ không lựa chọn cùng đối phương chính diện chiến đấu q u o n cái tay lâm cựu nắm hy ảnh lần nữa nhằm phía vương ái vương ái huy động đoàn trượng như cũng lựa chọn gõ hy ảnh thân kiếm đánh gây công kích lâm cựu kiếm phong v ừ a c h u y ể n mục tiêu không hề lựa chọn vương ái bản thân hướng về phía đoàn trượng và bỏ vương ái cũng không thể không chắn nếu là triệt khai đoàn trượng như vậy kiếm phong mục tiêu liền thành chính mình cánh tay đang kim loại va chạm tiếng vang lên vương ái đoàn trượng cũng là tỉ mỹ còn tuy ố n cõi rằng vương ái trên người cũng không có cái gì trọng đại tương thế trên thực tế đối lâm cựu mà nói lao giả này so lữ tử dễ đối phó nhiều kỹ xảo thượng tranh lệch so lữ tử lớn hơn nữa lữ tử còn có một cái như ý kính cấp lâm cựu mang đến không nhỏ uy hiếp mà vương ái bên này ra truyền tuyệt học thần đồ vô pháp tức thời sử dụng câu linh khiển tướng lại là v u thủ đoạn bị lâm cựu khắc chế người d á m vương ái chính kinh ngạc lấy đối phương phong cách cư nhiên không có thừa thắng xông lên xem qua đi liền nhìn đến lâm cựu phát hiện dưới chân dẫm lên tiểu đ ả o viên quay trụng ảnh trụng dùng mũi kiếm chọc q u a ảnh trụng khơi mào tới lâm cựu không nói gì nhưng ở vương ái trong mắt trong đó uy hiếp ý vị đã thập phần rõ ràng ngươi vương ái ý đồ tìm cái phương diện chứng minh đối phương không dám làm như vậy mà hắn thất bại từ thế lực t ư ợ n g lâm cựu lại không phải xuất thân cái gì danh môn chính phái từ trên pháp luật bọ phía trên nước gì bọn họ loại người này thiếu một ít người liền lao vương làm người thường người nhà đều có thể làm như uy hiếp lợi thế ta có cái gì không dám húng chi ngươi bảo bối tôn tử vẫn là một cái gì nhân đi lâm cựu mắt mang ý cười cảm giác giờ phút này chính mình chính khí lẫm nhiên đứng ở vương ái loại này phong túng vương tịnh tùy ý làm vậy ý thế hiếp người lại dùng người nhà áp bách vương giã vai ác nhân vật mặt đối lập vậy không phải chính diện nhân vật sao cũng đừng quản lời kịch khí chất thích hợp hay không lâm cựu lại không phải đinh an tìm này đó lao ra hỏa chỉ là vì lãnh giáo tìm kiếm tiến bộ không gian hẳn chỉ cần đạt thành mục đích của chính mình quá trình không sa Tìm ngươi chính ỉ giáo, hồi nhạc viên nhạc h t l u y ệ trường có rất n có i ề u c như trong g ơ n g có trương h học、tập. Hôn thân hình phát ể cựu tức tập. giận đàn vương đến đều ái bị lâm cựu tức giận đến thân hình đều ở u n không nơi Chính n rồi lại không thể nơi hạ. thể h t r ư sở la nguyên tắc chung đối vương giã theo như lời hắn gặp được hai cái là vô lại này đó vô lại cùng người bình thường so sánh với làm người hạn c ủ a i muốn thấp đến nhiều vì được đến chính mình muốn đồ vật vô lại có thể từ bỏ đồ vật so người bình thường càng nhiều mà đương vô lại gặp được đồng dạng vô lại ra hòa khi hai bên liền yêu cầu thận trọng đối đại đối phương bởi vì lẫn nhau biết một khi sẽ rách ra mặt khai chiến đó chính là một hồi so với ai khác càng không có điểm mấu chốt chiến đấu vương ái hiện tại đụng tới so gặp được cùng chính mình giống nhau là vô lại càng thêm khó giải quyết tồn tại lâm c ử u không phải vô lại hắn cảm thấy chính mình so vương ái có hạn q u á nhiều ít nhất hắn không có nghĩ tới đối thủ vô trói gà chi lực người thường vào tay nhưng lâm c ử u đối bọn họ mà nói so vô lại càng thêm đau đầu bởi vì lâm c ử u ở thế giới này là một cái vô vướng bận người không có bằng hữu không có người nhà tùy thời có thể từ bỏ trừ bỏ chính mình sinh mệnh ở ngoài hết thệ sự vật đơn chỉ là như vậy còn hảo càng m ẫ u chốt là một cái người như vậy có được đứng đầu thực lực vài thập niên chức cũng có một cái người như vậy vô căn sinh vương ái thở dài một hơi cả người phản phất đều già rồi mười tuổi đối lâm c ử u nói nói đi n g ư ờ i muốn cái gì câu linh kể tướng lâm c ử u cũng không cùng vương ái k h á c h khí h ắ n tới mục đích chính là vì bắt kỳ kỹ nói thẳng không cố kỵ quả nhiên như thế chỉ có thể nói phong thủy thay phiên chuyển sao vương ái đương nhiên cũng đoán được đối phương mục đích vài thập niên trước bọn họ thông qua khảo vấn phong thiên dưỡng được đến bắt kỳ kỹ chi nhất câu linh kể tướng hiện giờ bọn họ vương g i a bị cùng loại tình cảnh chính là ngươi lại như thế nào bảo đảm giao cho ngươi lúc sau sẽ không thất đâu vương ái chống nửa phế b ằ n trượng nhìn về phía lâm cựu chất vấn nói lâm cựu ném xu ngành trụ khẽ cười một tiếng nói Ta không thể, bảo đảm. Nhưng hiện tại không thể không n bảo đảm. vương là ái là hiện tại cũng thể không có h không phải hiện o sao. Vương ái tại c xác mặt khác lựa chọn đừng nói chính mình không bỏ xuống được chính mình bảo bối tô tử liền tính chính mình bỏ được từ bỏ tô tử lâm c ử u cũng có thể từ bỏ dùng vương tịnh uy hiếp đối phương trực tiếp hướng bản nhân xuống tay đây là vừa lên tới đem đối phương thế lực mạnh nhất chiến lược làm như đột phá khẩu chỗ tốt bắt kỳ kỹ câu linh kể h i n tướng nơi sản sinh nhất nhân c h i h ạ phẩm chất màu tím phân loại kỹ năng kiểm trục sử dụng hiệu quả sử dụng s a u nhưng nắm giữ kỹ năng câu linh kể h i n tướng sử dụng yêu cầu luyện k h í sĩ thể lực m ộ ư ơ i ba điểm trí lực m ộ ư ơ i năm điểm tóm tắt đội linh giả vũ cũ linh giả xử chúng sinh biết này có thể lấy tin này tồn n i ệ m này chợ tôn này hành tính này vị phương đến tin chúng chấp n i ệ m chi lực tương trợ không ngừng câu linh kiện g tướng Quả nhiên bất kỳ kỹ trung trừ bỏ phân chia vì chi thức loại kỹ năng thần cơ bách luyện ở ngoài mặt khác tuyệt học hẳn là đều là như thế bất quá lâm cựu cũng không có học tập cái này kỹ năng tính toán vốn di chính là dùng để thế thân thần cơ bách luyện một cái nhiệm vụ đạo cụ thôi hắn ở cái này diễn sinh thế giới còn có một đoạn dừng lại thời gian cũng không vội mà hiện tại liền hoàn thành hai cái nhiệm vụ chủ tuyến tấu chương xong chương một trăm bảy mươi bốn à y x số ổn chương một trăm bảy mươi bốn à y x số ổn lâm cựu không biết ở hắn cùng trương s ở làm bên kia rời đi sau chứ c á t thanh cùng vương giã đều bị bích dù thôn người tìm tới m u ố n tới vương giã bị mã thiên hồng tìm tới còn về tình cảm có thể tha thứ mã thiên hồng vẫn luôn đem này đó năm đó bát kỷ ký hậu nhân làm như huynh đệ muốn đoàn kết lên nhưng tìm tới t r ư c á t thanh vậy có chút kỷ k h á i đi theo lâm cựu tăng trưởng kiến thức biết chính mình không đủ chỗ mã tiên hồng tất nhiên sẽ không ở chấp nhất với thượng c ă n khí bốn phía đem người thường chuyển hóa vì dị nhân bởi vậy c h ư c á t thanh sẽ không làm hắn cố ý tìm người đi một chuyến nếu là lâm cựu biết bên này tình huống sự t ì n h lại về tới nguyên đ i ể m không có gì bất ngờ xảy ra chỉ có thể là nữ nhân kia ra tay thế nào vương giã đáp ứng rồi sao khúc đồng cười nhạt nhìn trước mặt mã tiên hồng hỏi cũng không có đối ta tựa hồ có rất nhiều đề phòng bất quá cũng có trách đổi thanh ta cũng sẽ cảnh giới mã tiên hồng tỏ vẻ có thể lý giải đúng rồi phải đi sao Mã t i ê nghe h ồ n đứng l được khúc đồng lời nói mã tiên hồng trên mặt hiện lên giữ tợn thần sắc không căm lòng gật gật đầu khúc đồng thực vời lòng gật gật đầu xoay người rời đi bích du thôn hồi rượu tính xã mấy ngày sau lâm hữu đơn giản xử lý một chút vang sinh giáo sự vụ chính mình còn cần đi trước bích du thôn một chuyến hắn phải đối phó rượu tính xã diệu tinh xã trung mặt k h á c dị nhân tự nhiên cần phải có người đem này n g ă n trở chuyện này tự nhiên là giao cho mã thôn trưởng tới làm nhất thích hợp hắn ở lữ gia đã triển lãm đại lượng pháp khí ở quần chiến trung ưu tú hiệu quả quý châu sáu bàn thủy không nên a lâm cựu đang ngồi ở một tiệm mì trên b à n ăn mì hắn ở quán mì gặp được hai cái không nên gặp được g i a hỏa một cái là tây nam u ác tính lâm thời công vương c h â n cầu một cái là hoa nam lâm thời công tiêu tự tại đúng rồi trần đ ó a giết chết chính mình người phụ trách này đoạn ta nhưng ảnh hưởng không đến bất quá sẽ xuất hiện ở chỗ này trần đoá không phải là bị lão mã thu lưu đi lấy h ắ n kia tính tình khả năng tính thật đúng là không nhỏ lâm cựu suy tư một chút cũng liền không cảm thấy này hai người xuất hiện ở chỗ này tương đối kỳ quái bên kia cái kia xoáy khí tiểu ca có việc sao vương trấn cầu chú ý tới lâm cựu nhìn bọn họ bên này vài lần hướng về phía lâm cựu phất tay cười nói không có việc gì chính là tò mò ngươi tóc nơi nào nhiễm lâm cựu thuận miệng nói vương trấn cầu liêu một chút tóc cười nói đây chính là trời sinh hâm mộ không tới lâm cựu ăn sau mặt đi ra quán mì bước chân một đốn phản ứng lại đây sáu cái lâm thời công tập kết ở bên nhau cái này đội hình cũng không phải là đối phó trần đoá đơn giản như vậy bách du thôn vẫn như cũ vẫn là bị công ty theo dõi sao điểm này đối lâm cựu nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng bất quá bởi vậy muốn mang lên mã tiên hồng cái này giúp đỡ chẳng phải là còn có điểm phiền thoái quả bóng nhỏ có cái gì vấn đề sao tiêu tự tại phát hiện vương chấn cầu đối vừa rồi cái kia người trẻ tuổi lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc đ ầ y đ ầ y mắt tính hỏi vừa rồi kia tựa hồ cũng là trong giới người nha vương chấn cầu tuy rằng không có nhận thấy được ý, nhưng hắn trong lòng có loại cảm giác chính là tại như vậy nói cho hắn được nhân nhắc tới cái này tiêu tự tại liền không cảm giác nhàm chán không phải hẳn là chính là trùng hợp gặp được vương chấn cầu cảm giác vẫn là tương đối tinh chuẩn thực đáng tiếc một chút vương chấn cầu không có gặp qua ở l o n g h ổ sơn thượng đại khai sát giới lâm cựu ảnh c h ủ không có thể lần này gặp mặt c h u n g nhận ra tới nếu không hắn nhất định sẽ càng thêm cảm thấy hứng thú trương sở lam làm khí thể nguyên liêu truyền nhân lại có một hồi la thiên đại tiếu vì hắn m à thiết bộ dáng ảnh chụp đã sớm ở dị nhân giới t r u y ề n khai mà lâm cựu tình huống tắc bất đ ộ n g cùng hắn đánh quá giao tế lữ gia vương gia toàn tính đều sẽ không như vậy nhiều chuyện hắn bản thân cũng không có gì bắt kỳ kỹ người thừa kế thêm thành cho nên lâm cựu ở dị nhân giới chuyến khai càng nhiều là sự tích trừ bỏ tới la thiên đại tiếu quan khả quá cũng không có bao nhiêu người biết này tướng mạo n g à y kế ban ngày sáu gã lâm thời công ở tối hôm qua đổi bắt trần đoá trong chiến đấu cũng lần lượt lộ diện trải qua buổi tối giao lưu đều minh bạch bọn họ bị công ty đương tương h sự mà mục tiêu chính là trần đoá sau lương tổ chức quả nhiên ở ngày hôm sau mọi người tụ tập ở bên nhau ăn cơm khi liền từng người thu được chính mình người phụ trách thông chi mục tiêu nhiệm vụ lâm thời thay đổi trừ b ỏ tập nã trần đoá ở ngoài chính là phá hủy vừa mới bị xác lập vì nguy hiểm tổ chức tân tiệt có cái người quen hơi thở phùng bảo, bảo đột nhiên đối một bên trương sở lam nói bảo nhi、thỉ. ngươi tại đây còn có nhận thức người trương sở lam kinh ngạc hỏi phung bảo bảo lắc đầu nói long h ổ sơn thượng ta t r ô n không được cái kia n g ọ ạ t ạ o sika ngươi ở phụ cận đâu tiểu đệ ta nhớ ngươi muốn chết trương sở lam nghe vậy phản ứng lại đây là ai lôi kéo liền hướng về phía c h u n g quanh h ồ đem bên cạnh mặt khác lâm thời công giật này mình quả nhiên nha lâm cựu xem bọn họ bộ dáng liền biết lại về tới nguyên lai quỹ đạo thượng đến nỗi nguyên nhân hắn cũng đại khái đoán được đây cũng là hắn vì cái gì không có chính mình đi chức bích dù thôn tìm tòi đến tập cùng ai biết rượu tinh xạ nữ nhân kia có thể hay không ở nơi đó chuẩn bị âm nhân thủ đoạn chờ hắn cho nên làm này đó lâm thời công đi đem thủy quái đục mới h ả o âm thầm đi theo bọn họ phía sau cũng sẽ bị phùng bảo bảo phát hiện kia cũng liền không có cái gì che giấu tất yếu xích ca đã lâu không thấy thật là tưởng nhập a trương sở lam không biết xấu hổ liền thấu đi lên ôm núi sao không dùng mình các ngươi người quen vương c h ấ n cầu nhưng không có quên lâm c ử u cái này cùng bọn họ có gặp mặt một lần người bộ dáng hướng về phía trương sở lam hỏi cho các ngươi giới thiệu một chút đại danh đỉnh đỉnh vãng sinh giáo giáo chủ ta xích ca trương sở lam khoa tay múa chân ngón tay cái hướng mấy người giới thiệu lâm cựu lâm cựu hướng về phía nếu gật gật đầu dù sao làm xong này só không để bụng cái gì thế lực lại theo dõi chính mình sách ngưỡng mộ đại danh đã lâu vương trấn cầu tự nhiên không thiếu hỏi thăm la thiên đại tiếu thượng phát sinh sự trừ bỏ trương sở lam ở ngoài nhất đoạt mắt tự nhiên chính là lâm cửu trương sở lam tựa hầu nghĩ tới lữ tử đã từng nói qua nói ánh mắt nhìn về phía lâm cửu hỏi x i c h a ngươi xuất hiện tại đây ngươi sẽ không cùng cái kia mới phát tổ chức tân tiệt có quan hệ gì đi tân tiệt giáo chủ lão người quen lâm cửu đơn giản sáng tỏ nói một chút lời này như thế nào như vậy quân h a y trương sở lam nghe vậy hồi ức bị kêu lên hắn còn nhớ rõ la thiên đại tiếu t h thí sau khi kết thúc bọn họ dò hỏi lâm cựu cùng mười lao l ữ từ quan hệ đối phương đại khái cũng là như vậy trả lời không phải lại là lao bộ d á n g đi trương sở lam khỏe miệng vừa kéo hắn cảm giác đối phương trong miệng theo như lời lão người quen quen biết cũ đều không phải rất đúng tính không thể tin à. này vai vị ta bằng hữu chúng ta đang chuẩn bị đi bích du thôn tham quan học tập một chút đâu cùng nhau đi trương sở lam nết miệng cười nói kéo lên như vậy cái sức chiến đấu này x ó g không phải ổn Tấu Thôn. chương chương Bích Chương nhập nh xong, lại lại Dù xem ra tên kia cũng không tạo thành nhiều ít ảnh hưởng sao sớm ra nhập bích du thôn khế ước giả chú ý tới vương giả cùng chư a cắt t h à n h đã đến ngươi là ở xem thường gia hỏa kia sao ha h a ta nhưng không có tư cách trước nói lời nói tên này khế ước giả cũng rất có bức số bọn họ đại ở chỗ này không vì cái gì khác ngạch đoạt bát k ỳ kỹ là có điểm không thực tế cho nên bị mã tiên hồng mang ở trên người thần cơ bách luyện bí tịch là dễ dàng nhất đắc thủ một môn là thiên đại tiếu bên kia tin tức đoàn người đều đã biết đi ân đại lao không thể nghi ngờ liền thi ma đô làm thịt như thế thứ yếu ta càng để ý vẫn là gia hỏa này từ bỏ dễ như chở bàn tay thông thiết lục cái này làm cho ta cảm giác có điểm mê hoặc vâng không người là đại lao đâu chúng ta tư duy liền không giống nhau được đâu góc có vấn đề cũng có thể cho ngươi nói như vậy tới mát thoát t ụ mấy người bên trong một cái làn da hắc hắc khế ư ớ c giả đánh gãy đại gia thảo luận đề tài cái này đề tài tới trước này đi chiếu vừa rồi mã thôn trưởng triệu tập thượng căn khí động tác p h ỏ n g chừng là vây bắt vương giã cùng chư cắt thanh đi nay liền ý nghĩa ngày mai sáu cái lâm thời công liền đến chờ bích du thôn hoàn toàn luật lên đó chính là chúng ta cơ hội tiểu mục ngươi kia gì biểu tình như vậy hương phân sao đúng vậy rốt cuộc có thể nhìn thấy bảo nhi tỷ bị gọi tiểu mục tuổi trẻ khế ước giả thoạt nhìn vẫn là phùng bảo bảo p h è n s nếu không có tự mình hiểu lấy liền chạy la thiên đại tiểu đi ngày mai còn có thể nhìn thấy chân nhân tự nhiên có chút hưng phấn ta nói tiểu mục a ngươi này đến hảo hảo sửa sửa diễn sinh trong thế giới người đối chúng ta mà nói bất quá là n ở tờ cờ thôi ngươi loại tâm tính này không đúng a h ắ c ca phun vòng khói đối tuổi trẻ khế ước giả tiểu mục nói bên kia vương giả cùng chư c á t thanh vẫn là tạm thời lưu tại bích du thôn bất quá liền ở ngày hôm sau vương giả liền một mình định ngày hẹn mã tiên hồng đối hắn phát động kỹ năng vương giả k h u y lui mã tiên hồng tự nhiên là đã chịu kỹ năng này hiệu quả ảnh hưởng kiên định tín nhiệm một ngụm từ chối vương g i ả k h u y ê n bảo coi như hai bên không khí ngưng trọng lập tức liền phải đánh lên tới khi xuất hiện ở bích du thôn lâm thời công đoàn người tạm hoãn trận này xung đột mọi người xem ba chúng ta rốt cuộc tới rồi bích du thôn vương chấn cầu một bộ hướng dẫn du lịch trang điểm dơ tiểu kỳ đối những người khác nói một màn này xem đến trừ bỏ khế ước giả ở ngoài bích du thôn dị nhân vẻ mặt một bức trương sở lam nơi này lại đục p h như thế nào nào đều có ngươi lao vương vương giã lời này ta cũng từng nói vài vị quang lâm bích du thôn có việc gì sao Mã Tiên Hồng hướng vương ề phía cử tiểu kỳ v trấn, thôn thôn trấn cầu nói một nửa phát hiện trước mặt mã tiên hồng thần sắc có chút không thích hợp mã tiên hồng ghé mắt nhìn chằm chằm vương trấn cầu phía sau một đạo thân ảnh nhìn trong mắt s á t ý tiệm khởi mã tiên hồng trương sở lam quay đầu nhìn về phía hắn trong mắt mục tiêu nhân vật lâm cựu thầm nghĩ quả nhiên lại là một cái không đứng đắn lao người quân a thật không hổ là ngươi sica quả nhiên như thế sao tới gần mã tiên hồng lâm cựu đối lữ hoan linh hồn dùng linh phách năng lượng xây dựng k i a tần g phòng hộ tưởng có cảm ứng quả nhiên có tác dụng ngươi không phải lần trước cái k i a mã tiên hồng bên người cựu nhượng nhận ra lâm cựu triệu tập thượng c ă n g khí đem bọn họ lưu này mã tiên hồng bên ngoài thân hiện lên ô đấu khải trong tay cũng xuất hiện hoàng hồn linh ai cựu nhượng biểu tình sửng sốt hắn nhớ rõ lần trước gặp mặt thời điểm hai người quan hệ không tội a hiện t ạ i như thế nào cùng kẻ thù dường như bất quá cựu nhượng làm mã tiên hồng cùng nhiệt phấn cũng không hỏi nhiều coi như làm sao lại trở mặt ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta mã tiên hồng hung tợn h ì n chằm chằm lâm cựu ngh tựa hồ còn nhớ rõ chính mình t ỷ t ỷ trước đó không lâu dặn dò mã tiên hồng cũng không có xúc động lựa chọn động thủ xích ca các người cái gì thủ cái gì hoàn a trương sở lam ở lâm cựu bên cạnh nhỏ giọng hỏi lâm cựu liếc trương sở lam liếc mắt một cái nâng lên ngón tay mã tiên hồng giữa mày mã tiên hồng mày n h ắ n lại theo linh hồn phòng hộ tường rách nát nguyên bản ký ức cũng khôi phục lại này mẹ nó tình huống như thế nào trương sở lam nhìn đến lâm cựu chỉ là lăng không một lóng tay mã tiên hồng liền ôm đầu giữa mày còn lập lòe quá màu xám bạc quan điểm cái này nhan sắc hắn gặp qua a mỗi lần người nào đó sát phía trên sau linh phách phòng hộ tường cùng vốn dĩ linh hồn s u với nhất thể khúc đồng ký ức nhận chi sửa chữa khắc in lại đi lâm c ử u không có rách nát linh phách phòng hộ tường phá hủy này đoạn sửa chữa phía trước song toàn thủ hiệu quả vẫn là tồn tại lữ h o a n t à n hồn tỏ vẻ cũng có thể phân cách một chút sửa chữa sẽ không ảnh hưởng bản thân cái loại này lâm c ử u suy xét đến mã tiên hồng tính cách nếu là thật xuất hiện đoán trước chung loại tình huống này nếu là sửa chữa không có thành công khúc đồng cũng sẽ không thiện bãi cam hiu cho nên không có chọn dùng loại này phương án loại này dùng linh phách năng lượng xây dựng linh hồn phòng hộ tường thủ đoạn lâm cựu mắt thèm không thôi đáng tiếc trước m chỉ bằng chính mình tạm thời là vô pháp thi triển loại này thủ đoạn khôi phục ký ức mã tiên hồng không nói gì sắp mặt như cũ âm trầm trong mắt vẫn cứ mang theo l ử a giận bất quá lâm cửu biết nay cổ l ử a giận đã không còn là nhằm vào hắn giáo chủ ta trước tìm vài vị lại đây những người khác đã làm người đi thông chi cựu nhượng cảm thấy muốn đánh nhau gọi người nhưng thật ra quái mau như vậy trong chốc lát thời gian liền đem người cấp đêu mấy cái lại đây ân đã không có việc gì lao xích cảm tạ mã tiên hồng bình tĩnh lại hòa hoãn một chút cảm xúc xích、ca. này gì tình huống này giải thích lên có điểm phức tạp bất quá lão người quen là thật sự lâm c ử u hiện tại có thể chứng minh chính mình không phải chỉ có lữ từ loại này lao người quen chúng ta vào nhà liêu đi mã tiên hồng đối lâm c ử u mời nói ơ n lâm c ử u đi ra vài bước quay đầu lại đối trương sở lam nói ngươi cũng cùng nhau đến đây đi kêu lên trương sở lam còn lại là bởi vì hắn tạm thời đại biểu cho công ty lâm thời công một đám bọn họ mục tiêu đúng là đem người thường chuyển hóa v ì dị nhân bích du thôn nếu là bọn họ không biết tình huống khăng khăng muốn trở ngại hắn kia vẫn là thực phiền v á i một sự kiện ba người ở phòng trong ngồi xuống mã tiên hồng liền trước mở miệng nói lao x í có thể à khi đó liền ở ta trong đầu bố trí thủ đoạn ta nghĩ lấy ngươi tính cách Phòng chừng ổn không được quả nhiên a bất quá không có kia viên hạt châu ta thật đúng là làm không được chỉ có thể nói cảm ơn lão lữ lâm cựu nói nhắc tới chính mình ký ức bị sửa chữa mã tiên hồng ngự a khí c h ầ m thấp không ít vẫn là ta tưởng quá đơn giản quá đem chính mình đương hồi sự n a y ngự a khí ra tới lâm cựu đều rõ ràng mã tiên hồng đã trải qua gì phòng trưng chính là trở về lúc sau càng nghĩ càng giận c ả m thấy chính mình cái kia tỉ tỉ chỉ là không nghĩ làm hắn tâm sinh ký kết giúp nàng làm việc vì thế liền tìm tới môn đi đem sự tình nói khai nhìn xem tỉ tỉ thái độ chưa từng nơi nào có cái gì thái độ Tình nghĩa, khúc đồng bất quá c hắn chương chương h là đ biết lâm cựu nếu đồng ý hắn cùng nhau vào nhà liêu thuyết minh có hắn yêu cầu biết đến bộ phận lâm cựu bên kia còn chưa nói lời nói mà tiên hồng chức đánh giá trương sở l a m nói ngươi chính là khí thể nguyên lưu hậu nhân trương sở làm đi ta thái gia g i a là ba mươi sáu huynh đệ kết nghĩa chung một cái truyền thừa bắt kỳ kỹ chi nhất thần cơ bách luyện thái gia g i a thần cơ bách luyện huynh đệ kết nghĩa kia chẳng phải là ta là người làm thúc thúc trương sở lam trở tay trước đem cái này tiện nghi chiếm lại nói mã tiên hồng thế nhưng không lời gì để nói kia vừa rồi đó là tình huống như thế nào nhìn thấy s i k h a cùng gặp được kẻ thù dường như đột nhiên lại hòa hảo như lúc ban đầu đừng nói cho ta các ngươi ở diễn kịch cho chúng ta xem trương sở lam đối vừa rồi tình huống còn tỏ vẻ khó hiểu mã tiên hồng xoa xoa huyện thái dương nói này vẫn là làm lao xích cùng ngươi nói đi c nhớ n rõ ta cho ngươi giới thiệu quá bắt kỳ kỹ sao lão mã bị nào đó nắm giữ xong toàn thủ nhân tu sửa lại linh hồn ký ức chỉ là phía trước ta đối này làm phong bị tiêu chử sửa chữa hiệu quả lâm c ử u chậm rãi giải, giải thích một chút lữ ra người không theo ta hiểu biết là lữ ra ở ngoài một cái nắm giữ xong toàn thủ người sách trương sở làm càng thêm cảm giác giáp thân chi l o ạ n cùng với bắt kỳ kỹ ba mươi sáu tặc nơi này thủy quá sâu nghĩ đến chính mình bên người còn có một cái thân cụ trường sinh bất lao chi mật bảo nhi tỷ càng thêm đầu đại xích a ngươi sẽ không chỉ là muốn nói cho ta cái này đi trương sở làm hướng về phía lâm cựu cười nói hắn biết sự tình phòng chừng không chỉ như vậy bởi vì chỉ cần là chuyện này cùng hắn còn có lâm thời công đi vào bích d ù thôn là không có bất luận cái gì quan hệ đây là lâm cựu cùng mã tiên hồng sự không cần phải kêu lên hắn các ngươi tới ta bích d ù thôn mục đích là cái gì mã tiên hồng hỏi lại trương sở làm nói trương sở làm tươi cười biến mất trở nên bình tĩnh nói rất đơn giản t r ầ n đoá chỉ cần ngươi không nhúng tay chính chúng ta sẽ mang đi nàng không có khả năng ngươi sẽ vứt bỏ chính mình đồng bạn sao tuy rằng mã tiên hồng khôi phục trong khoảng thời gian này ký ức nhưng lại không phải thay đổi tính cách đối với đã tán thành trở thành chính mình đồng bạn chẩn đoá tự nhiên sẽ không từ bỏ trương sở làm đối với cái này đem bắt k ỳ kỹ chính thống truyền nhân hậu nhân coi như huynh đệ mã tiên hồng ấn tượng vẫn là tương đối tốt bọn họ tới bích du thôn chính là sắm vai vai ác mục tiêu vốn dĩ liền không phải trần đoá đơn giản như vậy nhưng mã tiên hồng nếu là ở trần đoá chuyện này thượng nguyện ý bung tay vậy có thể tiếp tục nói đi xuống tốt nhất lấy hòa bình phương thức giải quyết hiện tại mã tiên hồng thái độ đại biểu cho kém cỏi nhất cục diện xuất hiện càng mấu chốt là bên cạnh còn có một cái vốn là chính mình tìm tới đùi hiện tại rốt cuộc đứng ở bên kia trương sở lam chính mình khó có thể phán đoán xích a ngươi cũng giút ta khuyên trương sở lam thử triều lâm c ử u nói được rồi người cũng đừng trang ta biết các ngươi này nhóm người tới ta bích dù thôn chân chính mục đích là cái gì còn không phải là bởi vì ta kia đài có thể đem người thường chuyển hóa vì dị nhân tu thân lô sao mã thiên hồng ở lâm c ử u chỉ đạo hạ đã sớm không có tiếp tục chuyển hóa dị nhân chỉ là ở linh hồn ký ức bị sửa chữa trong khoảng thời gian này mới bắt đầu dùng lao mã ngươi cũng biết ta vậy thì dễ làm trương sở lam gãi gãi đầu cảm giác chuyện này có thể hảo hảo nói chuyện người nói phía trước ở lao xích lời nói và việc làm đều mẫu mực sau ta cũng đã vứt đi tu thân lô chuyển hóa dị nhân cái này hiệu quả chỉ là tại đây đoạn thời gian nội bị bắt đầu dùng mặt sau ta cũng không tính toán sử dụng mã tiên hồng nói thẳng không cố kị đối trương sở lam nói xích ca n à y cũng không phải trọng điểm đi trương sở lam nghe vậy suy tư nhìn về phía bên kia lâm cựu đem người thường chuyển hóa v ì dị nhân loại này thủ đoạn thế nào không thể tưởng tượng đối mặt vấn đề này trương sở lam cấp ra trong lòng nhất thích hợp đáp án mã tiên hồng cũng nhận thấy được không thích hợp địa phương đem chính mình phóng tới vị kia tỷ mặt đối lập thực dễ dàng liền phát hiện điểm mấu chốt chỉ bằng thần cơ bách luyện chế tạo tu thân lộ nhưng vô pháp làm được lâm cựu nói xong còn tưởng uống một m ụ n trà lại phát hiện lần này cứ nhiên không có thượng trà thất vọng mã tiên hồng cũng theo lâm cựu lời nói nói buổi chiều tu thân lô chuyển hóa dị nhân nguyên lý là đem một người dị nhân khí phục khắc đến người thường trên người đầu tiên liền yêu cầu đem khí nạp vào tu thân lô chuyển hóa đến người thường trên người trước kia ta cảm thấy tu thân lô cùng có thể hấp thu người khác khí pháp khí trộn n ố t thú nguyên lý tương tự hiện tại ngẫm lại trộn n ố t thú nguyên lý so với loại này thủ đoạn kém xa hơn nữa trong đó không thích hợp địa phương quá nhiều nếu là đem khí chuyển hóa đến người thường trên người làm chấp lò giả dị nhân trong cơ thể khí hẳn là giảm bớt mới đúng nhưng kết quả đều không phải là như thế còn nữa áp đặt đến trong cơ thể khí hao hết chuyển hóa giả cũng đã tự hành nắm giữ hành khí phương pháp nói đến một người ta tự xưng là vì tu thân lô người chế tạo coi đây là vinh lại trong đó mấu chốt nhất địa phương đều không rõ ràng lắm l ã o mã ngươi quá coi thường chính mình nếu không phải ngươi ký ức bị sửa chữa cũng sẽ không phát hiện không được này đó trương sở lam nói chính là trong lòng lời nói bởi vì nếu là mã tiên hồng ở tu thân lô kiến tạo chung sắm vai nhân vật phân lượng không đủ trọng phía sau màn người nọ cũng sẽ không hao tổn tâm cơ thao tác mã tiên hồng lao xích ngươi thấy thế nào mã tiên hồng đối với trương sở lam nói chỉ là cười khổ lắc đầu không nói tu thân lô bên trong cái gì không phải ngươi tạo vậy xem xét kia ngoạn ý lạc lâm cựu buông tay nói ý tứ thực rõ ràng mục tiêu chính là đi xem xét đến từ khúc đồng cái kia trung tâm ba người đi ra môn hấp dẫn ở đây mọi người ánh mắt mã thiên hồng đi đến bị triệu tập lại đây thượng căn khí nhóm trước mặt nơi này có mấy cái là ở hắn ký ức sửa chữa trong lúc t ì m người hắn hoài nghi có t ỷ t ỷ người cũng liền không có để bọn họ muốn làm cái gì đơn giản dặn dò nói những người này sự không cần cùng những người khác nhắc tới các ngươi chỉ cần nhìn bọn hắn chằm chằm đừng làm cho bọn họ gây chuyện là được trương sở lam cũng dựa theo bọn họ đã nói tốt đối vài tên lâm thời công nói sự tình có tân tiến triển khả năng không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy ta đi theo mã thôn trường các người ở trong thôn tìm hiểu tin tức đi đúng rồi trước đem trần đoa sự phóng một bên an bài hảo những người khác mã tiên hồng mang theo trương sở lam cùng lâm cựu đi vào tu thân lô trước mặt đây là có thể đem người thường chuyển hóa v ì dị nhân phương tiện a tạo hình thật đúng là ngoại hình là thổ điểm mã tiên hồng rất hào phóng thừa nhận chuyện này chính mình bên ngoài hình thiết kế thượng sát thật không có gì thiên phú chỉ thấy mã tiên hồng chui vào bếp lò mân mê trong chốc lát từ giữa lấy ra một cái cầu hình thiết s á c đây là trung tâm ta cũng không biết bên trong là cái gì nữ nhân kia giao cho ta ở nàng khống chế h ạ ta p h ỏ n g chừng cũng sẽ không phát lên tò mò c h i tâm đi xem xét cái này s ắ c ngoài thiết t r í vẫn là tương đối đơn sơ mở ra cũng không khó mã tiên hồng đều không cần tìm ăn t ĩ n h nhà ở đương trường đối với kim loại s ắ c ngoài mân mê vài cái liền đem này mở ra này mở ra kim loại s ắ c ngoài mã tiên hồng nhìn đến bên trong đồ vật tay có chút run r u dày thiếu chút nữa đem này n g o ạ n ý quăng ra ngoài n g o à i tạo rồi sau đó nhìn đến kim loại trong trung tâm mặt đồ vật trương sở lam phản ứng cũng không nhỏ ba người chung cũng chỉ có trước tiên biết trung tâm tình huống lâm cựu không có gì phản ứng tấu chương xong chương một trăm bảy mươi bảy đánh út chương một trăm bảy mươi bảy đánh út ngươi giống như đã sớm liệu đến mã tiên hồng hướng tới bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh lâm cựu hỏi các ngươi cảm thấy thứ này giống cái gì lâm cựu không có chính diện trả lời mã tiên hồng vấn đề hỏi lại bọn họ hai cái ân như là chưa thành hình nội tạng trương sở lam cô nén ghê tởm cẩn thận đánh giá trước mặt này quán thị t h ố i nói không cảm thấy này liền giống sáu giờ sao gan dạ dày rốn non đại tràng bàng quang tham tiêu còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua bất kỳ kỹ bên trong có một môn lấy lục phụ tiêu hóa năng lực làm cơ sở lục khố tiên tặc sao a n trộm thiên địa chi khí nạp vì mình dùng lâm c ử u hồi ức một chút chính mình vì bắt giữ yếu hại học tập nghiên cứu nhân thể cấu tạo khi hình ảnh nay đoàn thịt càng xem cùng lục phủ càng thêm tương tự xích ca ý của ngươi là phía sau mà người không ngừng sẽ xong toàn thủ còn sẽ lục khố tiên tặc này nhưng làm trương sở làm chấn động hắn bởi vì một cái mạt danh không có gặp qua khí thể nguyên lưu chịu đủ chú ý coi đây là trung tâm thông qua tu thân lô hấp thu thiên địa chi gian tự do khí lại phụ lấy song toàn thủ đem chấp lọ dị nhân hành khí phương pháp khắc ở người thường trong đầu lâm cựu còn nhớ rõ hai mươi tư tiết thông thiên có khi k h ú c đồng có thể đem song toàn thủ chung l a m tay khắc ở một cái kêu c h u lịch người hiện giờ bên ngoài thượng xuất thế bát kỳ kỹ truyền nhân cũng đều không có một cái có thể an ổn sinh hoạt đột nhiên nói cho hắn có một người không chỉ có kế thừa bát kỳ kỹ vẫn là trong đó hai môn không hẳn là còn muốn tính thượng thần cơ chăm luyện nếu là không có lao xích ta nắm giữ thần cơ b á c h luyện liền cùng là nàng không có gì khác nhau nếu không phải nàng không có gì luyện khí thiên phú chỉ sợ ta đã sớm không có giá trị mã tiên hồng thông minh một hồi nghĩ lại lên chính mình thân ái tỉ tỉ trong bất chi bất giác khả năng liền nắm giữ b ấ t kỳ kỹ trung tâm môn có chút càng nghĩ càng thấy ớn các ngươi nói người kia là ai trương sở lam vô cùng tò mò đồng thời cũng cảnh giác vạn phần mã tiên hồng trong miệng cái này phía sau màn người thao túng nàng tự xưng ta tỉ tỉ diệu tinh xã khai sáng giả tên là nói tới đây mã tiên hồng mắc kẹt ở hắn trong trí nhớ thật đúng là không có khúc đồng cụ thể tên họ khúc đồng lâm cựu giúp này bộ thượng diệu tinh xã long hồ sơn thượng thời điểm đám kia phóng viên trương sở lam còn nhớ rõ từ tam cho hắn giới thiệu quái này dân gian dị nhân tổ chức đây là nàng dùng cho thu thập dị nhân giới tình báo thủ đoạn. Ta trong tay về chư cắt thanh cùng vương giã tin tức kia cùng vương chính là nàng bên kia được đến. giã về chư được là mã tiên hồng, hồng lời này đó là cắn răng nói ra hắn đã lần nữa cho khúc đồng một phần tín nhiệm cái này làm cho hắn hoàn toàn biết đối phương chính là đem hắn làm như công cụ người hơn nữa dựa theo đối phương sửa chữa chính mình linh hồn ký ức tình huống tới xem nàng cũng không phải chính mình duy nhất thân nhân n à y không thể nghi ngờ là ở đùa bỡn chính mình n h â n cách ba trương sở lam trong mắt mang theo suy tư c h i sắc tình huống hiện tại đã vượt qua hắn dự đoán vốn là đánh đuổi bắt trần đoa cơ hiệu chân chính mục tiêu là mã tiên hồng mà hiện tại chân tướng chính là có thể đem người thường chuyển hóa vì dị nhân pháp khí không phải chỉ bằng thần cơ bách luyện là có thể chế tạo ra tới sau lưng còn có một cái nắm giữ nhiều môn bát kỵ kỹ người thao túng công ty bên kia ta có thể g ú t các ngươi kéo trương sở lam nói được rồi ngươi cũng đừng tặc việc này cùng ngươi thoát không ra quan hệ lâm c ử u hướng về phía trương sở l a m cởi k h ẽ nói ha h a trương sở l a m cờm n g h a nội tâm vô pháp phủ nhận lâm c ử u nói nghe được d i ệ u tinh xã tên này trương sở lam liền thầm n g h ị không ổn lúc trước ở long hồ sơn thượng cái này tổ chức phóng viên liền tính toán phỏng vấn phùng b ả o bảo mặt sau chính mình chắn xuống dưới lúc ấy chỉ là cảm thấy bình thường phỏng vấn la thiên đại tiếu tuyển thủ dự thi thôi hiện tại xem ra tưởng quá mức đơn giản khiến cho công ty trọng điểm chú ý không tiếc điều động năm đại khu lâm thời công cùng tiến đến đối phó bích du thôn bất quá là đối phương trong tay một viên quân cờ người này thật sự không có chú ý tới bảo nhi t h sao này xác suất thật là quá nhỏ cái này khúc đồng tồn tại đối với vùng bảo bảo tới nói không thể nghi ngờ là một cái bom hẹn giờ nhìn đến trương sở l a m còn ở suy tư cân nhắc lâm c ử u đối mã tiên hồng nói nàng không phải là m ngươi bắt cái toàn tính ra hòa sao mã tiên hồng bị nhắc nhở nhớ tới chuyện này lập tức lấy ra phẻ túi thả ra bên trong mất đi ý thức toàn tính nguyên l á o mai kim phượng vị này chính là toàn tính người người kia vì cái gì làm lão mã ngươi đem nàng trảo qua đi này ta cũng không biết mã tiên hồng chỉ là ở khúc đồng không chế hạ bắt người bắt người mục đích là cái gì khúc đồng nhưng không có cùng hắn nói qua toàn tính nguyên lão mai kim phượng năm đó hoàn toàn là vì vô căn sinh mà gia nhập toàn tính dị nhân sách nghe được lâm cựu nhắc nhở trương sở lam trong mắt thần sắc â m tình bất định nguyên bản đối diệu tinh xã chú ý tới phùng bảo bảo chuyện này chỉ là có nhất định xác suất hiện tại có thể cơ bản xác định vô căn sinh giáp thân chi loạn ba mươi sáu tặc n à y đó đều là cùng phùng bảo bảo thân thế có lớn lao quan hệ nghĩ đến bảo nhi tỷ bại lộ tại thế nhân trước mặt hậu quả trương sở lam không cấm nốt u một ngụm nước miếng khi nào đọc thủ trương sở lam đã vô tâm tư suy nghĩ ứng đối những cái đó lâm thời công hắn hiện tại thực may mắn một chút cái này thần bí phía sau màn người thao túng bị lâm cựu theo dõi Này n ý có có g mã, mã tiên hồng có t quyết đoán kiến nghị nói lâm cựu kinh ngạc nhìn về phía mã tiên hồng này linh hồn bị thao tác một đợt khôi phục lại liên quan chỉ số thông minh đều chướng không ít lao xích ngươi lại dùng loại này ánh mắt xem ta sẽ có loại chỉ số thông minh bị vũ nụp cảm giác Ta lúc này thông chi công ty thượng tầng hoàn toàn chính là có khả năng ở thông chi khúc đồng tạm thời trước không cần lại làm những người khác biết ân trừ bỏ vương giã lâm cựu nghĩ nghĩ vương giã tuyệt đối thực v ừ a ý chuyện này có thể kéo lên tặc thuyền đáng chú ý chính là khúc đồng ở bích du trong thôn tuyệt đối bố trí chính mình nhà tuyến liền tỉ như sau lại lại tìm thượng căn khí bên trong phòng trường liền có nàng người lấy lâm cựu ở dị nhân giới chung làm ra đ ộ n g tĩnh muốn nói khúc đồng không có chú ý tới hắn kia tuyệt đối là không có khả năng chính là muốn thừa dịp khúc đồng bên kia còn không biết lâm cựu đã đem mục tiêu đặt ở trên người nàng khi tới một cái xuất kỳ bậc ý đấy úp tấu trưng xong chương một trăm bảy mươi tám tất tuyên chương một trăm bảy mươi tám tất tuyên giáo chủ đem chúng ta gọi tới làm gì các người hay biết có phải hay không phải đối những cái đó xâm nhập giả đạo thủ kim d u n g đối chuyện này để bụng thật sự giá hỏa này nhìn cao to trên thực tế nội tâm không phong khoáng thật sự bởi vì la thiên đại tiếu thượng đệ đệ kim mánh thua ở vương giá trong tay vẫn luôn ghi hận trong lòng đã sớm xem bọn người kia không vừa mắt ân trừ bỏ cái kêu t i ê u xích xoáy ca ca ngũ phương bóc đế đồng tử mệnh lưu ngũ khôi đã sớm tưởng cùng những người này đánh một trận hử, bọn họ tới chính là hướng về phía trần đoá đại sư tới trần đoá đại sư chúng ta là không có khả năng làm cho bọn họ mang đi ngươi rất có nghĩa khí am hiểu đạn chỉ thần công chúng tiểu long nhìn về phía bên cạnh trần đoá lời thề son sắt nói cảm ơn c h â n đ ó a mặt vô biểu tình mà hướng về phía trung tiểu long gật đầu ý bảo cùng n à y đó thượng căn khí đối lập mà c h ạ m còn lại là na đô thông công ty năm tên nhân viên tạm thời trương sở lam mã tiên hồng lâm cựu ba người đi ra môn chính là mã tiên hồng cùng trương sở lam kêu lên những người này tập hợp lâm cựu nhìn hai bên đối lập hình ảnh tổng cảm giác này năm cái lâm thời công tùy thời liền phải nhảy lên đi cô nhìn nhìn phung bảo bảo cũng không có mang theo hai nghe cất cao giọng hát lâm c ự bài trừ cái này ý tưởng kỳ thật hắn vẫn là rất muốn kiến thức một chút lâm thời công đàm vũ không ngừng là thượng căn khí cùng lâm thời công nhận thấy được động tĩnh vương giá đồng dạng ở một bên nhìn lâm cựu bọn họ cũng không có đối này giấu g i ế m gì đó ý tứ liền tùy ý đối phương nhìn đến nội t r ư các thanh nghe mã tiên hồng nói qua cho thần cơ bách luyện liền không thấy thân ảnh lúc này phòng trường đang bế quan khắc phục tâm ma lĩnh ngộ tam hội chân hòa đầu trần đoá cựu nhượng tử hoàn cắp nhật trác cái ngũ khôi kim dũng tiểu lòng các ngươi đã đứng tới Trừ bỏ ở giúp t r ư các thanh thủ quan phó dung mã tiên hồng làm chính mình tín nhiệm cùng với lâm cựu xác định không có hiểm nghi bảy tên dị nhân phân ra tới lâm cựu ánh mắt xem kỹ dư lại thượng căn khí chư bỏ thất tuyên dư lại hai cái gì nhân lâm cựu cũng không nhận thức phỏng chừng là mặt khắc tìm không có bài trừ tất tuyên hiểm nghi hoàn toàn là bởi vì hắn bản thân động cơ đi theo không tầm thường người mà dựa theo vương giã cách nói mã tiên hồng mệnh cách hành hạ thật là q u á i phong vân trên thực tế vẫn là khúc đồng không thể xác định tất tuyên đi theo chính là mã tiên hồng vẫn là sau lưng khúc đồng hiện tại bắt đầu xích nói cung cấp với ta nói mã tiên hồng đối tượng h căn k h í nói hắn phía trước liền có làm lâm cựu đảm đương cái này giáo chủ ý tưởng hiện tại làm lâm cựu tới xử lý cũng không kỳ quái n g o ạ tạo này s ó n mang vị này xích giáo chủ xem như mang đúng rồi á vừa tới này bích du thôn liền bắt được quyền lên tiếng vương chấn cầu lần đầu tiên thấy đoạt quyền tốc độ nhanh như vậy ta nói quả bóng nhỏ người cư nhiên không đối vị này xích giáo chủ cảm thấy tò mò tiêu tự tại cũng là có chút rõ ràng vương chấn cầu tính tình ở bên cạnh thấp giọng nói tò mò a như thế nào không h i ế u kỳ nhưng g i a hỏa này thật dám giết ta mặc kệ nguyên do cái loại này ta còn không có sống đủ đâu vương chấn cầu sao có thể không hiếu kỳ lâm k i ử u nhưng nhìn thấu triệt thường thường sẽ đối lâm k i ự u kính nhi viễn c h i đúng là bởi vì trương sở lam muốn cố kỵ đồ vật đối nhiều vương chấn cầu đối này tò mò liền không có nhiều ít hạn chế trương sở lam người mẹ nó cho ta mười lao cấp v ta cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy đối dị nhân giới phát sinh thú vị sự kiện từ trước đến nay cảm thấy hưng thú vương c h ấ n cầu tự nhiên sẽ không bỏ qua hiểu biết lấy lâm cựu cầm đầu độc đáo thế lực vãng sinh giáo càng là hiểu biết càng có thể nhìn đến lâm cựu ở dị nhân giới quy tắc trong vòng không kiêng n g ề gì lâm cựu ở cái này diễn sinh thế giới kiêng kỵ trước nay chỉ có hai cái một cái là lòng hồ sơn lào thiên sư một cái là toàn bộ quốc gia giáo chủ này không thích hợp đi cựu nhượng rõ ràng không phục mã tiên hồng quyết định này mã tiên hồng một sửa phía trước thân hòa đây là phi thường thời khắc đối cựu nhượng nghiêm túc nói ngươi nhận ta cái này giáo chủ liền công i ệ m lâm cựu không để ý đến cựu n h ư ợ n g những người này nhìn dư lại bốn cái dị nhân chuyên với hồn cảm suy nghĩ cảm giác rồi sau đó trắng ra hỏi các ngươi ai là khúc đồng nhạc tuyến hai cái trở thành thượng căn khí xa lạ dị nhân biểu tình xuất hiện rất nhỏ biến hóa tuy rằng thực nhỏ bé nhưng như cũng bị cảm giác toàn bộ khai hỏa lâm cựu nhận thấy được nay ở lâm cựu đoán trước bên trong cũng không kỳ quái nhưng thật ra mã tiên hồng l a o người quen t ấ t tuyên biểu tình rất là ý vị sâu xa h á n thực nghiêm túc mà đánh giá chất vấn chính mình lâm cựu quá đáng tiếc nếu là sớm có thể gặp được x í giáo chủ ngươi thì tốt rồi mã giáo chủ ta lợi này cũng không phải nói n g à i kém tất h ư tuyên so với cũng không có bởi vì chính mình không bị mã tiên hồng tín nhiệm mà cảm thấy thất vọng ngược lại thản như nói lâm cựu thân sắc đạm nhiên căn bản sẽ không bởi vì tất tuyên nói xuất hiện cảm xúc dao động như vậy thổi phồng hắn cũng sẽ không cho hắn đã đến chỗ tốt cùng đánh giá không gì khác nhau bất quá lâm cựu cùng mã tiên hồng cũng không đối tất tuyên làm cái gì tương phản ở đối phương quỷ môn châm phối hợp dưới làm mặt khác hai cái gì nhân hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng tạm thời bị giam giữ lên cùng ngoại giới cách ly xích giáo chủ cư n h i ê n không tính toán giết lá hủ nhưng thật ra ngoài ý muốn tất tuyên cảm thấy chính mình rất có khả năng làm đối phương hạ sát thủ nhưng đều không phải là như thế phiền thoái lâm cựu trở về hai chữ tìm vương giá thương lượng kế tiếp công việc đi lâm cựu chỉ phiền thoái cũng không phải nói đối phương thực lực liền bọn họ hiện tại cái này đội hình trừ bỏ lao thiên sư ai tới đều phải chết tất tuyên nhìn thường thường vô kỳ trên thực tế ở toàn tính tuyệt đối có không nhỏ địa vị không chỉ có là đinh an vỡ lòng l ã o sư gia nhập toàn tính người dẫn đường vẫn là toàn tính quyền trưởng môn cung khánh sư phó ở tính toán đối khúc đồng cùng rượu tinh xã hành động vậy tạm thời không cần đi t r e o chọc bên kia phiền thoái hiện tại toàn tính chính là một cái u dù mạ kỳ trung tâm l ã o thiên sư xuống núi toàn tính chính là ngộ ai dễ hay nếu là bởi vì tất tuyên lão gia hỏa này dẫn tới toàn tính một ít dị nhân hội tụ bên này thế tất sẽ đem lão thiên sư mang đến tương ứng liền sẽ tụ tập toàn bộ dị nhân giới chú ý đây mới là lâm cựu chỉ phiền t h á i vương đạo trường gần nhất không thiếu bấm đốt ngón tay này đó lệnh người nhọc lòng hóa đi lâm cựu mang theo vương gia đi đến một bên vương gia nhìn đôi mắt mang cười lâm cựu sau lưng lạnh cả người vương gia bấm đốt ngón tay quá trước mặt vị này nàng trời xuất thế giáo chủ nhưng được đến kết quả trừ bỏ thường thường vô kỳ người thường chính là thường thường vô kỳ người thường cũng không có phản vệ nhưng vô luận hắn như thế nào bấm đốt ngón tay biểu hiện đều là vị này giáo chủ là cái người thường đối dị nhân giới không hề ảnh hưởng đối với hắn nội cảnh suy tính trương sở lam mã tiên hồng s á c thật biểu hiện chính là ảnh hưởng thật lớn bất quá thông qua loạn song t h ự nghiệm vương gia biết được đều không phải là bọn họ bản nhân ảnh hưởng mà là sau lưng để c ầ người tỷ như trương sở lam b thấu chương xong chương một trăm bảy mươi chín suốt đêm chương một trăm bảy mươi chín suốt đêm đối với lâm cửu nói vương giã thế nhưng không lời gì để nói liền trước mắt mà nói hắn bấm đốt ngón tay trung trương sở lam mã tiên hồng ở dị nhân giới nhấc lên sóng gió cùng lâm cựu so sánh với đó là gặp sư phụ đối mặt vương giã trơ mặc lâm cựu suy tư một chút khẳng định cùng chính mình khí chẳng không có gì quan hệ nhất định là ở suy xét được mất đi lao vương nghe nói ngươi khuyên răn quá lao mã ân bất quá mã giáo chủ cũng không có tính toán thu tay lại nhưng hiện tại tựa hồ không cần phải nói ta khuyên nhủ trình độ liền thật như vậy kém sao vương giã hồi tưởng một chút chính mình hạ núi võ đ a n g sau tổng cộng khuyên nhủ quá ba người phân biệt là trương sở lam chư cát thanh ma tiên hồng không có một cái thành công quá kỳ thật ngươi hẳn là cùng ta học một chút vật lý khuyên khu khu kỳ thật này sự kiện trải qua là lâm cựu trực tiếp đem sự kiện tiện căn hậu quả cùng vương giã nói một lần úc lý cái vô lương thiên tôn a vương giã không nghĩ tới sau lương cư nhiên có một cái đang ở thu thập bắt kỳ kỹ phía sau màn g ư ờ i thao túng từ đối phương thao tác mã tiên hồng chế tạo tu thân lô chuyện này đi lên xem liền biết này không phải cái đối dị nhân giới có lợi tồn tại ngươi tính toán vì dân trừng hại Thính ta một cái. vương giã không có chút nào do dự từ núi v õ đang trên giới tới hắn cũng đã làm ra chính mình lựa chọn vì yên ổn c ô n g hiến chính mình bé nhỏ không đáng kể một tia lực lượng mặc kệ là đi trước la thiên đại tiếu cho trương sở làm một cái lựa chọn vẫn là đi vào bích du thôn khuyên nhủ mã thiên hồng đều ở quán triệt này một cái lựa chọn liền biết lao vương người có thể lâm cựu không có bất luận cái gì ngoài ý muốn chi hỉ bởi vì hắn biết vương giã khẳng định sẽ gia nhập bởi vậy cuối cùng này xó ổn vương giã chỉ cần không đối mặt lão thiên sư phùng bà bảo, bảo giả đao ba nam này mấy cái bút một tay loạn xong ở kỳ môn cục nội chính là đàn khống vũ khí sắc bén Lại bên hơi hơi kia、so、trương sở lam đang ở cùng từ tứ cho chuyện hắn cho rằng lần này bích du thôn lớn nhất thu hoạch là đối này đó lâm thời công hiểu biết không nghĩ tới trực tiếp bạo cái đại liêu ra tới tư ca ngươi thấy thế nào trương sở lam không có lựa chọn khác nhưng trong lòng vẫn là không đế ân n g ư ơ i cơ bản không cần làm cái gì chỉ cần làm lâm thời công nhóm không cho xích thêm phiền t o á i là được từ tứ suy tư một phen lâm thời công tổ chức thành đoàn thể phùng bảo bảo cùng trương sở lam vô pháp tự mình tham dự trong đó cho nên phải làm đến chính là đem mặt khác lâm thời công hạn chế ở bích du trong thôn trương sở lam chính là biết này đó lâm thời công không một cái h à o l ự a gạt những người khác đều còn hảo thuyết duy độc cái kia vương chân cầu nếu là làm hắn nhận thấy được cái gì chi tiết khẳng định sẽ tưởng cắm một tay vương không ta cũng không tưởng vật lý ý nghĩa thượng bị bắt không nghĩ lâm cựu vì cái gì không có đối lâm thời công che lấp mà là làm cho bọn họ mặt triển lãm bích dù thôn xuất hiện thật lớn biên cố chính là bởi vì vương chấn cầu như vậy không an phận giá hỏa nếu là mang đến mặt trái khả năng hắn không ngại cho chính mình thêm chút thế giới c h i nguyên nói không chừng còn có dương bảo vật thu hoạch mà trương sở lam ở cùng từ, từ thông ứ t qua điện thoại sau cũng thập phần phối hợp làm này đó lâm thời công tận tình ở bích dù trong thôn tìm hiểu tình báo nhưng trên thực tế quan trọng nhất tin tức trương sở lam bản nhân đã rõ ràng là không cần phải tiếp tục háo đi xuống nếu đứng ở công ty góc độ xuất phát trương sở lam biết tu thân lô trần tướng hẳn là phải làm chính là triệu tập lâm thời công một phen bắt lấy trần đoá sau đó mặc kệ mã thiên hồng trực tiếp thông chi công ty nhưng trương sở lam từ lúc bắt đầu đứng ở chính là phùng bảo báo góc độ cho nên hắn nên làm chính là toàn lực vì lâm cựu bọn họ bài trừ công ty ảnh hưởng chính là kéo dài thời gian chờ diệu tinh xã sự đã phát công ty lại biết được trần tướng cũng quái không đến bọn họ trên đầu rốt cuộc chờ đến này đó lâm thời công đoàn người chuẩn bị hảo đêm nay hẳn là liền có thể độc thủ một đám khế ước giả hoa ở bích du thôn nào đó trong một góc thương nghị thừa dịp đêm nay lâm thời công náo h sự cướp lấy thần cơ b á c h luyện bọn họ có hai cái phương hướng một cái chính là mã tiên hồng bản nhân mà một cái khác mới là bọn họ mục tiêu đó chính là đang ở đột phá chính mình tâm ma chư c á t thanh trong tay cũng có một phần thần cơ b á c h luyện chư c á t thanh b quan chỗ chỉ có một cái phó dung thủ khó khăn hiển nhiên muốn tiểu rất nhiều hơn nữa lâm thời công vào thôn mã tiên hồng những người đó không có tinh lực phân tâm bên này sự đến nỗi chư c á t thanh bởi vì này sóng không có thể đột phá tự mình đối với này đó khế ước giả mà nói cùng bọn họ có quan hệ gì như thế nào thừa dịp cơ hội này xử lý trừ các thanh mới là bọn họ nên suy xét vấn đề như thế nào như vậy an phận buổi tối phụ trách nhìn chằm chằm lâm thời công còn có chú ý bích du thôn động tĩnh khế ước giả đều cảm giác được không thích hợp ta bên này không thành vấn đề ta bên này cũng không thành vấn đề dựa không thành vấn đề chính là vấn đề lớn nhất ta n à y đó khế ước giả phát hiện không thích hợp địa phương vô luận là mã tiên hồng vẫn là vưng ơ giã lại hoặc là cái kia không biết tên khế ước giả đều không có lộ quá mặt này bọn họ thù ca lần trước chính là cái này khế ước giả tới bích du thôn một chuyến đem n g a thôn trưởng cấp bắt cóc nhưng hiện tại na đô thông lâm thời công đều tới cửa này cũng đi theo chạy sao trần đ o á mặc kệ thu thân lô cũng mặc kệ bích du thôn từ bỏ n à y đàn khế ước giả nhóm trăm triệu không nghĩ tới dưới tình huống như vậy lâm cựu cũng có thể đem mã tiên hồng bắt g ó c lấy bọn họ tư duy phương thức thật nghĩ không ra tới đây là cái gì thao tác trương sở lam ở bích du trong thôn ổn lâm thời công thuận tiện nhìn vương chân cầu lâm cựu cùng mã tiên hồng vương giã suốt đêm hướng tới rượu tinh xã tổng bộ chạy đến sách này tiên không thiếu vật ta vương giã nhìn chính mình trước mặt đại lâu hồi tưởng một chút rượu tinh xã tư liệu chỉ biết đây là gần nhất hai năm phát triển lên dân gian tổ chức chẳng qua so với thiên hạ hội kém xa đương nhiên đây là bên ngoài thượng h i ể n lộ hiện tại biết cái này tổ chức nội cất dấu bí mật không ai sẽ cảm thấy đây là cái đơn giản dị nhân d ư ớ i phóng viên tổ chức ba vị t ì m a i có hẹn trước sau bọn họ ở cửa đã bị người ngăn cản xuống dưới xác định đại môn đợi những người này đều là người thường này thực thông minh nếu là có dị nhân tới cửa tìm phiền thoái cũng sẽ không đối người thường ra tay lâm cử ba người lấy nhau dưới chân vừa dẫm thân h n h biến mất ở bảo vệ cửa trước mắt bọn họ vốn dĩ chính là tới tìm phiền t o á i không cần thiết như vậy khắc khí m ư i mấy tầm đại lâu ở bọn họ xông lên ba tầng là lúc diệu tinh xã bên trong cũng đã vang lên cảnh báo lâm cựu ba người một đường không có ngăn trở liền bọn tới mặt trên thẳng đến đệ thập tầng khi gặp được chính chủ ta thân ái đệ đệ ngươi thật sự muốn cùng ta là lịch sao khúc đồng lạnh lùng nhìn mã tiên hồng mã tiên hồng làm nàng kế hoạch quan trọng một vòng nếu làm ấ t đi đối phương chính mình tìm kiếm một cái không sai biệt lắm thiên phú người tới nắm giữ thần cơ b á c h luyện sở yêu cầu thời gian khẳng định không ít không ai có thể tiếp thu bị người giống như con dối giống nhau thao tác mã tiên hồng mới là cái kia người bị hại trong lòng lửa giống như con dối giống nhau thao tác mã tiên Trước thế t dài dài, lần này ở đây bao gồm mã tiên hồng ở bên trong đại đa số dị nhân đều không có phản ứng lại đây bất quá vẫn là có số ít người phản ứng lại đây vương gia tính một cái ở la thiên đại t i ế u thượng đã bước đầu kiến thức quá lâm cựu phong cách động thủ thời điểm cơ bản không có vô ư nghĩa c ò người có chính là khúc n là đ ồ bên n g một cái kẻ cơ i kẻ k bắp, này h nghiệm khúc chính mình hướng đồng, nên Người n Kiểu. Lâm lao đạo, đẩy ra khúc đồng, chính mình nên hướng lâm cựu nhận thức mười lao kiết như hổ lao sư sài ngôn bởi vì bị đệ tử nhẹ nhàng siêu việt v ề vại sa đọa mà bị khúc đồng tẩy nào k h ô n g chế làm thế hệ trước dị nhân có loại này phong phú kinh nghiệm cũng không kỳ quái ta này mấy chục năm cổ luyện ngươi cái m a u đầu tiểu tử cũng tưởng ách sài ngôn đơn luận vận khí khi thân thể cường độ lâm cựu thật đúng là so bất quá nhưng lâm cựu hoài nghi ra hỏa này có phải hay không luyện thể đem đầu góc ấ p luyện học rồi hắn này sắc bén giá trị tám hy ảnh tư nhân dùng thân thể tới chắn đây là lâm cựu chém người nhẹ nhàng nhất một lần người giết chết sài ngôn sài ngôn vì cốt truyện nhân vật đạt được thế giới c h i nguyên hai hiện cộng đạt được thế giới c h i nguyên hai mươi bảy bốn người thiên phú ngưng hồn phát động nên diễn sinh thế giới thu hoạch linh phách giá trị đã đạt hạn mức cao nhất không thấy được làm mười lão kiệt như hổ lao sư sài ngôn rơi xuống dương bảo vật cho dù là màu xanh lục dương bảo vật lâm cựu sắc mặt lược h nhất định là ra hỏa này quá cúi bắp khẳng định không phải ta vấn đề tại hạ may mắn cao tới hai năm lâm cựu trong lòng nghĩ trên tay động tắc nhưng không chậm bị sài ngôn như vậy cả lại tuy rằng ném chính mình đánh mạng nhưng cấp những người khác tranh thủ tới rồi phản ứng thời gian nhìn đến mặt khác dị nhân hướng tới chính mình vây quanh thượng trong đó giống như còn thấy được tiêu tiêu lâm c ử u trong lòng vẫn chưa có khẩn trương mã tiên hồng cùng vương g i a thật khi bọn hắn là mang đến xem diễn sao lục hậu châu không khóc giống loạn s o n g không thể không nói đàn khống vũ khí sắc bén vương g i a cùng súng ống đạn dược đại vương mã tiên hồng đánh lên đ o à n tới hiệu quả thật tốt quá nay đàn dị nhân bị vương giã loạn s o n g định trụ mã tiên hồng hai hai một tổ hình thành quay tắt lục hậu châu phóng thích mạnh mẽ sóng âm không khóc giống phân cách chiến trường tạo thành aoe thương tổn chưa bỏ một bộ phận không ở vương gia k ỷ môn cục nội dị nhân cùng với một ít thực lực mạnh mẽ dị nhân giữ lại kia bộ phận cơ bản vô lực tham dự mặt sau chiến đấu mà không có băn khoăn lâm c ử u còn lại là thẳng đến khúc đồng không thể không nói so với chiến loạn thời kỳ cái này tương đối bình thản hoàn cảnh xã hội mê hoặc rất nhiều người lâm c ử u lo lắng nhất vấn đề chính là tìm không thấy khúc đồng bản nhân hiện tại đối phương đều như vậy c h i kỷ xuất hiện ở trước mặt hắn khách khí cái gì lâm c ử u trong tay hy ảnh kiếm phong ở khúc đồng trước mặt phóng đại thân kiếm thượng ảnh ngược đối phương ở tử vong uy hết h ạ hoảng loạn ánh mắt khẽ nết môi tựa hồ muốn nói gì còn vương có ra i n gia n xuống đã rơi đất tấm chú ý tới lâm c ử u đánh chết mục tiêu sau biểu tình không thích hợp liền biết cái này cũng không phải chính chủ không cần vương gia tới nói lâm cựu cũng sẽ làm như vậy hắn hồn cảm ở trong chiến đấu bắt giữ đối phương động tác năng lực lượng là có nhưng tuyệt đối không bằng tô hiểu cảm giác lâm cựu trên thực tế là dựa vào cảm giác đối phương suy nghĩ biến hóa dự phán thi công mà không phải bắt giữ động tác sau phản kích ở phương diện này yếu kém đại biểu cho ở về phương diện khác liền tương đối c ư ờ n g tỉ như cảm giác sinh mệnh thể vị trí chính là hồn cảm cường hạng chỉ cần là sinh mệnh thể sẽ có linh hồn ở cảm giác trong phạm vi là có thể bị lâm cựu phát hiện hai cái đoàn chiến tay thiện nghệ hoàn toàn giúp lâm cựu hạn chế rượu tinh xã này đàn dị nhân hắn có thể yên tâm đi tìm cất dấu k h ú c đồng từ nhận thấy được linh hồn chi lực thực dễ dàng phán đoán là người thường vẫn là dị nhân dị nhân liền tính không phải chuyên môn tu luyện linh hồn năng lực cũng so với người bình thường tăng cường đ ú m g t tiếng khúc đ văng n nắm giữ song toàn n là giữ thủ lớn c tương hạ, thể xuất hiện một đạo cái khe này tường xem ra còn cố ý ra cô quá lâm cựu thấy một chân không có đa văng lần nữa đá ra một chân vết rách mở rộng tường phấn bê tông khôi sôi nổi rơi xuống lại là một chân n trên thực tế là ở sử dụng đen nhánh thám báo tra xét đối phương tin tức phòng ngừa này vẫn là một cái thế thân mà đen nhánh thám báo phản hồi trở về tin tức ở nói cho lâm cựu trước mặt cái này chính là bản thể rượu tinh xã khúc đồng sinh mệnh giá trị một trăm linh lực lượng một mươi năm nhanh nhẹn một mươi bảy thể lực 21. Chí lực, 24. Mị lực, Mị kỹ năng 1, luyện k hai í sĩ LV35, hoạ e nhất đ nôn l u và mười bị động có thể thông qua ngôn n g ự a không ngừng tăng lên tự thân thuyết phục lực xử chính mình quan điểm càng thêm dễ dàng tin h phục nên năng lực bị lực thuộc tính tăng lên năm điểm hiệu quả đề cao hai kỹ năng ba quỷ môn châm l và hai mươi b ố chủ động chăm tả sở bệnh giả châm có mười ba huyết cũ phàm châm thân thể Trước từ cung quỷ kỹ h thứ châm ở i t quỷ năng bốn song toàn thủ l và ba kỹ năng năm phẩy ba ba ba đen nhánh thám báo dò xét tin tức năng lực đã có chút theo không kịp lâm cựu đối thủ cũng không biết khúc đồng trừ bỏ song toàn thủ ở ngoài còn nắm giữ mấy môn bắt kỳ kỹ song toàn thủ thần cơ b á c h luyện lục khố tiên tặc còn có đại la đ ộ quan sách khúc xã trưởng tre giấu đủ thấm a lâm cựu nhìn đến đứng ở khúc đồng bên cạnh bao xẻo nam ôn hòa cười nói trong lòng nhưng thật ra kỳ quái này bức vì cái gì thích lấy đao xẹo nam hình tượng xuất hiện là có cái gì đam mê sao nay cũng chính là phun tảo một phen lâm cựu hướng về phía khúc đồng nói những lời này mục đích thực rõ ràng chính là bức khúc đồng cùng hắn tử chiến nếu là khúc đồng lựa chọn tránh m a bất chiến tia này dị nhân giới liền sẽ bị này đạn hạt nhân giống nhau tin tức kích nổ một người nắm giữ bát kỷ kỹ chung bốn môn tấm tắc cho nên khúc đồng hiện tại chỉ có một cái lựa chọn đó chính là giết người diệt khẩu đem lâm cựu đường trường lậu chết ở xử lý rất bên ngoài kia hai cái tấu trương xong chương một trăm tám mươi mốt một cấp lộ đất nhà c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt một cấp lộ đ ắ t nha nghe nói dị nhân giới vẫn luôn có một cái truyền thuyết chỉ cần gom đủ tám môn bắt kỳ kỹ tuyệt học là có thể đón đỡ lao thiên sư một cái tát lâm cựu nói đã rút kiếm hướng về phía khúc đồng s á t đi từ cơ sở thuộc tính đi lên nói khúc đồng cái này che giấu sâu đậm g i a hỏa đã không thể so mười chín lao kém quá nhiều hơn nữa mặt khác tuyệt học thêm thành còn có thể đạt tới càng cao thuộc tính ít nhất vượt qua lâm cựu hiện thuộc tính phòng trừng không có gì vấn đề bất quá lâm cựu cũng không có nhìn đến cùng loại kỹ xảo cơ sở năng lực cũng chính là một khi bị hắn gần người nắm lấy cơ hội giết chết đối phương sát xuất rất lớn lâm c ử u vẫn là muốn tán thưởng một chút không hổ là cánh mạng song toàn bắt kỳ kỹ khúc đồng thể lực thuộc tính so lữ từ còn cao đón lâm c ử u sát khí mà đến không phải khúc đồng mà là bên cạnh đao xẻo nam đao xẻo nam tựa hồ biết bên ngoài vừa rồi luyện thể tông sư sài nôn đón đỡ kiếm phong kết cục đột nhiên quỷ dị biến mất ở lâm c ử u trước mặt liền không gian hệ kỹ năng đều có sao lâm c ử u đã rất cao đánh giá dị nhân giới này đó kỹ năng hiệu quả đại la động quan thật đúng là cùng không gian có quan hệ bất quá lâm cựu rất dễ dàng là có thể phán đoán gian này cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng không gian hệ năng lực cho nên lâm cựu thẩm ngh đại khái xuyên qua chỉ là không gian tương kép bất quá hiện tại lâm cựu thật đúng là không năng lực tìm được tung tích của đối phương năng lực này không có lực sát thương nhưng thật ra thật sự nếu không không ngừng là biến mất ở lâm cựu trước mặt nguyên tội vực tràng đối mặt biến mất đ ệ n h nhân lâm cựu trong lòng không hề gọn sóng hắn mục tiêu lại không phải cái này g i ả đ a ba quyết đoán mở ra nguyên tội vực tràng bốn năm mét cao s á m trắng bộ xương khô thân hình xuất hiện ở lâm cựu phía sau t ù y này thẳng chỉ khúc đồng tuy rằng khúc đồng tạm thời còn vẫn duy trì bình tĩnh nhưng hùng hổ lâm cựu phía sau còn có như vậy khủng bố một đạo thân ảnh mang đến cảm giác áp bách như cũ lệnh này sau l ư n g giả đao ba chính như hắn đột nhiên biến mất giống nhau đột nhiên xuất hiện ở lâm c ử u phía sau trên tay nhiều da đã sớm tàng tốt đoạn đao hướng tới lâm c ử u giữa l ư n g thọc đi t h ừ a câu lâm c ử u khỏe miệng hơi hơi giơ lên giả đao ba tự nhiên sẽ không lựa chọn biến mất chạy trốn giống như một cái tránh ở chỗ tối thích khách tùy thời tìm kiếm một kích mất mạng cơ hội lâm c ử u nếu không có cách nào tìm được đối phương vậy vây ngụy cứu triệu mạnh mẽ đem này bước ra cùng ngày đó dị nhân giao thủ quá nhiều như vậy thứ lâm cựu cũng dần dần đối này có điều hiểu biết các môn các phái công pháp con đường đều có điều bất đồng nhưng bản chất là đều là từ hộ lý tiên tiên một khí góc độ xuất phát tu hành đại bộ phận cùng người chiến đấu thủ đoạn cơ bản đều là kỹ năng phóng thích loại hình mà không phải lâm cựu loại này kỹ xảo liền mười lao cái này trình tự ở kỹ xảo trình độ thượng dốc lòng đều không đạt được thống chi những người khác cũng không phải nói không am hiểu kỹ xảo chính là nhược mà là bọn họ không hiểu như thế nào cùng lâm cựu loại này chơi kỹ xảo đối thủ chiến đấu dị nhân giới vốn dĩ liền không nhiều ít loại này hình nơi nào có kinh nghiệm có thể tham khảo này liền khiến cho lâm cựu luôn là chiếm cứ một cái tin tức kém ưu thế lâm cựu chính mình trong lòng rõ ràng điều này cho nên vẫn luôn không cảm thấy chính mình có nghiên áp thực lực. quyết đoán lựa chọn mang lên mã tiên hồng cùng vô giã nếu không khúc đồng chọn lựa này đó tinh anh dị nhân bị lâm cựu dết mấy cái lúc sau liền sẽ phản ứng lại đây kéo ra khoảng cách am hiểu kỹ năng một cái kính hướng lâm cựu trên người tạm k h i ế hắn liền lạnh lao thiên sư loại này đã không cần nói cập mấy thứ này các hạng thuộc tính đại biên độ siêu việt toàn bộ dị nhân d ư ớ i tiêu chuẩn một cái tắc sự yêu cầu tú thao tắc sao đến nỗi lâm cựu hiện tại muốn ứng đối đâm sau lưng quá thủy nếu là làm đường môn tinh anh tới lâm cựu còn sẽ kiên kỵ vải phần liền giả đao ba này trình độ bạch m ụ như vậy mạnh mẽ ẩn nấp năng lực luận thời tự nhiên sở đến thanh đối phương ẩn nấp khi đại khái là tâm lý hoạt động giả đao ba xuất hiện nháy mắt lâm cựu vốn chính là một cái đánh nghi b i n h nhanh chóng hồi kiếm cùng giả đao ba đồng thời lẫn nhau thọc đi giả đao ba trong tay kêu đoàn đao sao có thể cũng không có khả năng so lâm cựu công mau thọc đến mục tiêu kinh điển một đợt trường tay đánh đoàn tay tào giả đao ba thấy vậy nơi nào còn không biết đối phương mục tiêu chính là chính mình lần này quần cuộc đều phải bị lừa ra tới cái này làm cho hắn t h u t nhìn thực xuẩn bộ dáng đều đột đến trước mặt g i đao ba trốn đến lại mau n h ư cũng bị hy ảnh kiếm phong thương đến g a thị thương thế không nhiều trọng nhưng linh hồn bị đau c ắ t khai cảm giác lệnh này nháy mắt thay đổi sắc mặt liên tiếp triệt thoái phía sau hơn nữa loại này đau làm người cũng không biết hẳn là che địa phương nào lâm cựu vừa muốn thừa t h ắ n g xông lên rất nhỏ pha tiếng gió bị hắn bắt giữ đến lập tức từ bỏ truy kích nhưng người tránh đứng ra cương trâm cùng lâm cựu sai thân mà qua khắc sâu thông qua người khác thảm trạng hiểu biết đến bị lâm cựu gần người sau kết quả sau khúc đồng cảm thấy nguy cơ cảm nàng so giả đau ba xem đến càng nhiều tuy rằng lâm cựu này sóng lạ ở câu cá nhưng gây ngụy cứu triệu mấu chốt ở chỗ người trước ca nếu là không có lựa da giả đau ba lâm cựu đương nhiên là quyết đoán lựa chọn vốn dĩ mục tiêu. lâm c ử u tự nhiên không hy vọng ở thời điểm chiến đấu có một cái dấu ở chỗ tối ra hỏa nhìn chằm chằm hắn này không thể nghi ngờ sẽ phân tán hắn một bộ phận lực chú ý bất lợi với kết thúc chiến đấu cho nên thiết kế một cái tiểu dương mưu không nói trực tiếp xử lý giả đao ba ít nhất cũng muốn làm hắn nghĩ đến gần người hậu quả liền sợ hãi tỉ như hiện tại đang lúc lâm c ử u ánh mắt tỏa định cúc đồng chuẩn bị đột tiến khi khác hắn kinh ngạc sự xuất hiện giả đao ba hơi chút từ linh hồn đau đớn trung giảm bớt lại đây quyết đoán lao ra nhà ở lựa chọn chạy trốn ta chỉ là hợp tác giả vị này vẫn là chính ngươi giải quyết đi giả đa đ gia hỏa này muốn chạy cũng n g ăn không được lâm c ử u trong mắt ý cười dần dần d à i nhìn s ắ c mặt âm trầm khúc đồng liền kém không cười ra tiến g tới không thể không nói gia hỏa này rất có nhị t i ể u phong phạm kỳ thật chúng ta không cần thiết quyết định sinh tử trước đó chúng ta thậm chí cũng chưa gặp qua biết khúc đồng còn có cái mê hoặc bị động năng lực lâm c ử u tuy rằng đối chính mình ảnh hưởng không lớn nhưng cũng lười đến nghe nàng vô nghĩa hiện tại hoàn toàn không ai có thể ở phía trước đỉnh chứ bất quá lâm c ử u nhưng không có thả lòng cảnh giác đối phương hiện lộ một bộ phận giao diện tin tức nói cho lâm cựu gia hỏa này cũng không so lư từ dễ đối phó khúc đồng hướng về phía lâm cựu bãi khởi một cái tư thế Phòng bị đối phương tiến công. bị đối lâm cựu lòng bàn chân ở gạch men xứ trên mặt đất lưu lại một đạo tản r a vết rách thân ảnh lôi kéo không khí hình thành dòng khí thanh hơi gào thét nháy mắt lâm cựu đã xuất hiện ở khúc đồng trước mặt lâm cựu nhanh nhẹn thuộc tính là hai mươi hai điểm loại này tốc độ ở các loại năng lực tăng phúc khúc đồng trong mắt cũng không mau nhưng lâm cựu cũng không phải bằng vào tốc độ cùng lực lượng đối phó cường địch hắn càng am hiểu dùng kiếm thuật kỹ xảo thông qua bắt lấy thời cơ chiến đấu lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính bất quá là cơ sở khi ảnh phá không màu xám trắng quang hoa chạy qua khúc đồng theo bản năng lựa chọn né tránh nàng đã kiến thức quá đối phương vũ khí khúc đồng thân thể triệt thoái phía sau đồng thời trong tay méo nhiều căn cương châm hướng tới lâm cựu trên người bay đi lâm cựu phòng trưng một chút nếu là lựa chọn né tránh cương châm này nhất kiếm sẽ bị tránh đi chú ý tới cương châm công kích vị trí cũng không phải trái tim t i ế t hầu loại này yếu hại tấu t r ư ơ n g s o n g t r ư ơ n g một trăm tám mươi hai mất mạng t r ư ơ n g một trăm tám mươi hai mất mạng t r ư ơ n g một trăm tám mươi hai mất mạng lâm cựu nháy mắt đoán được khúc đồng ý tưởng này đó cương châm chính là hướng về phía trên người hắn h u y ệ t vị đi n à y đánh hạ tới lâm cựu bại lộ có vũ khí sắc bén đối linh hồn thương tổn này đó đều là khúc đồng đã nắm giữ tin tức nhưng có một chút thực trí chí mạng chính là nàng vẫn luôn đem lâm cựu làm như dị nhân đi chiến đấu thói quen tính cảm thấy trên cơ bản chất đến huệ vị liền có thể hạn chế đối phương trong cơ thể khí vận hành làm này mất đi sức chiến đấu nhưng lâm cựu trong cơ thể từ đâu ra khí bởi vậy có thể thấy được khúc đồng làm người đủ lao đ ộ c nhưng tự mình động thủ kinh nghiệm thật không nhiều lắm trong lòng vẫn là ôm bắt sống lâm cựu ý tưởng lâm cựu không tránh c h n g né tùy ý cương châm xuyên qua thân thể hắn lấy hắn thể lực thuộc tính tới nói loại này lỗ kim lớn nhỏ miệng vết thương liền yếu hại cũng chưa đ ụ tới căn bản không thể tạo thành nhiều ít thương tổn cương châm xuyên qua thân hình định trên mặt đất khúc đồng nguyên bản thấy vậy còn phải tay mừng thầm thần sắc tại hạ một khắc bị sợ hãi đau đớn thay thế khi ảnh kiếm phong từ khúc đồng phần vai lôi kéo đến bộ ngực máu tươi điên cuồng bơm ra đại lượng máu tươi từ khúc đồng miệng vết thương trung trào ra huyết trâu ở trong không khí không ngừng biến hình lâm cựu không ngừng nghỉ chút nào đệ nhị kiếm đã v ậ n sức chờ phát động khúc đồng linh hồn tính d a i s ắ t thật là lâm cựu đến nay mới thôi gặp được quá sở hữu địch nhân trung mạnh nhất một cái linh hồn chạm đánh sắc thật cấp khúc đồng mang đến đau nhức nhưng cơ bản không có đối này hành động lực tạo thành quá lớn ảnh hưởng khúc đồng một tay phiếm hồng quang ấn ở n hơn nữa đối với lâm cựu mà nói đối phương không ngừng nảy một cái t h í mạng lược điểm chỉ cần phế đi này đó luyện khí si đan điển hoàn toàn chính là đợi làm thị sơn dương khúc đồng ở lâm cựu chỉ nhìn chằm chằm này hai nơi yếu hại công kích thế công hạng căn bản vô pháp tổ chức khởi hữu hiệu, hiệu pha kích cực kỳ bị động ngang dọc đan sen trạm ngân trải rộng ở chung quanh tường thể thượng loại này không gian nội thập phần thích hợp lâm cựu chiến đấu có thể nhẹ nhàng cùng địch nhân gần người nhưng hắn có thể nhìn đến bị hắn chém nhiều như vậy kiếm khúc đồng huyết lượng tư n h i ê n còn có bốn mươi phần trăm nhiều lấy này có thể xác định khúc đồng nắm giữ lục khố tiên tặc tuy rằng không có bạ giòn như vậy tinh thông nhưng cùng s o n g toàn thủ phối hợp lên sử dụng cái này nhìn như vỗ mị nữ nhân so nhạc viên nhất giai trung tám mươi phần trăm trở lên chủ thản đều có thể khiêng hơn nữa những cái đó chủ thản vẫn là mang thuận trở trang bị mà khúc đồng còn lại là thân thể khiêng thương không hổ là hai cái phi thường thích hợp tổ hợp màu tím phẩm không hổ là hai cái phi thường thích hợp tổ h màu tím p h ẩ chất kỹ năng lâm cựu c m giác đ ư c bên ngoài đ n chiến đều mau kết thúc này hai cái kỹ năng tổ hợp khôi phục năng lực có bao nhiêu cường cấp cái đối lập nhân vật sẽ biết tô hiểu ở diễn sinh thế giới ạ cảm ga kỳ hiệu gặp được đế cụ sử l e o ô n e r thể lực 28. t i ế n vào sư tử vương trạng thái sau thể lực lại thêm 10. tại đây cơ sở thượng áo nghĩa sư tử vĩnh bất diệt hiệu quả là đại biên độ tăng lên khôi phục lực nhưng khôi phục tiểu phạm vi tứ chi tán quyết mà riêng là một môn song toàn thủ là có thể làm lữ lương bị chặt đứt tứ chi khôi phục phối hợp thượng có thể không ngừng hấp thu tồn chữ năng lượng lục khố tiên tặc làm loại năng lực này ở trong chiến đấu liên tục sử dụng hơn nữa khúc đồng ở linh hồn cường độ phương diện không thể so toàn chân giáo những cái đó tinh thông tánh mạng song tu luyện khí sĩ ngược đáng giá cao hứng sự gia hỏa này luyện khí thiên phú không được không có nắm giữ thần cơ b á c h luyện trên người chỉ có mã tiên hồng phía trước cấp hai cái pháp khí lâm cựu phế chút tay chân liền giải quyết cũng không có nắm giữ tiến công tính quá cường năng lực đồng thời đây cũng là khác lâm cựu thất vọng một chút đơn phương thế công cũng không thể làm hắn ở trong chiến đấu có trọng đại tiến bộ nhận thấy được chính mình không ngừng khôi phục thương thế trong cơ thể tổn chữ khí đã đi vào một cái nguy hiểm tuyến thượng lại ai đối phương hai kiếm tả hữu liền vô lực xoay chuyển trời đất Khúc đồng trong lâm ò n hiện lên đối tử vong sợ hãi, nàng biết đối diện người này không g giao hãi, hội. đối biết đối lưu l tử sợ có cơ cựu nhìn thấy khúc đồng ánh mắt tư tán hồn cảm cảm giác tới rồi nàng trong lòng hiện lên thoát đi tâm lý trong mắt suy tư chi sắc trận lóe thay đổi sông thẳng mà thượng kế hoạch cảnh giác nhìn chằm chằm khúc đồng điều chỉnh chính mình chạm vị lao vương định trụ nàng lâm cựu đột nhiên kinh hỉ một tiếng khúc đồng tự nhiên biết vương dạ nắm giữ bát k ỳ kỹ chi nhất phong hậu kỳ môn trong lòng cả kinh nay phân thần tuy rằng dây lát lướt qua lại cũng bị lâm cựu nắm lấy cơ hội đầu tiên là một chân đạp lên đối phương chân trên mặt phòng ngừa bị kéo ra thân vị khựu tay hướng tới khúc đồng yếu ớt h u y ệ t thái dương n é m tới khúc đồng vội vàng túi đầu né tránh ai ngờ lâm cựu chỉ là hư hoàng nhất chiêu dẫm lên chân mặt kia chỉ chân nháy mắt nâng lên đầu gối bỗng nhiên đánh vào nàng trắng thượng ông khúc đồng cảm giác chính mình nao chấn động đều phải bị đâm ra tới hiện tại không có thời gian để ý điểm này nhanh chóng hoàn hồn phía trước vẫn luôn bị đơn phương áp chế thoát đi lộ tuyến bị đổ gắt gao n à y sóng chán bị đối phương đục vào nhưng nàng nháy mắt nắm lấy cơ hội đột phá lâm cựu vây đổ lộ tuyến lâm cựu cảm giác chính mình này va chạm lập công lớn khúc đồng trong óc còn g n g không phản ứng lại đây nếu phía trước đều có thể vẫn luôn hạn chế nàng chạy trốn. hiện tại lại đột nhiên sơ xuất tự nhiên không phải lâm cựu nhận thấy được đối phương sợ hãi tử vong tâm lý hơi chút thả lỏng lộ tuyến thượng hạn chế quả nhiên làm khúc đồng lựa chọn chạy trốn nay cũng làm nàng chiến đấu bắt đầu đến bây giờ lớn nhất một thời cơ xuất hiện ở lâm cựu trước mặt làm chính mình chế tạo ra tới cơ hội lâm cựu tự nhiên không có lý do gì nắm chắc không được khúc đồng cảm giác được phía sau tiếng xe gió không có nhận thấy được hy ảnh mang đến cái loại này sắp bén lông tơ dựng thẳng lên cảm giác trong lòng hơi thả lỏng lấy chính mình thể chất hẳn là không có gì vấn đề lâm c ử u không có vội vã động v õ khí một cái leo phi đ á rơi xuống khúc đồng sau lưng của súng thượng gian g i á c khúc đồng nháy mắt mất đi hành động lực giờ phút này lâm c ử u ở vận dụng hi ảnh thuận lợi vô cùng người giết chết rượu tinh x ã khúc đồng khúc đồng vì cốt chuyện mấu chốt nhân vật đạt được thế giới c h i nguyên mười hai phần trăm hiện cộng đạt được thế giới c h i nguyên ba mươi chín bốn phần trăm người thiên phú ngưng hồn phát động nên diễn sinh thế giới thu hoạch linh phách giá trị đã đạt hạn mức cao nhất người đạt được dương bảo vật màu tím khúc đồng giá trị mười hai phần trăm thế giới tri nguyên từ trên thực lực tới xem khẳng định là không đáng giá nhiều như vậy thế giới tri nguyên nghề hà đây là cái sẽ làm sự tỉnh gia hỏa đâu lâm cựu bình tĩnh mà nhìn chính mình phía trước thi thể nếu là gia hỏa này lại âm một chút thật đúng là không tốt như vậy sát đối phương lớn nhất ưu thế chính là giấu ở chỗ tối biết chính mình bại lộ sau c ư nhiên còn lưu tại rượu tinh xã là cảm thấy toàn tính này đàn đang ở bị lao thiên sư r ổ i giết không có mặt khác người nào sẽ như vậy kiêu ngạo sát tiến vào sao nắm giữ nhiều môn b á t k ỳ kỹ lại có hướng tới dị nhân giới phía sau màn độc thủ phát triển xu thế khúc đồng rơi xuống một cái màu tím dương bảo vật hợp tình hợp lý đi xã trưởng bên ngoài bị khúc đồng tẩy nóc quá còn có hành động năng lực dị nhân cũng không có bởi vì khúc đồng tử vong mà đứng tức tiêu trừ loại này hiệu quả rốt cuộc đây là linh hồn thượng sửa chữa chờ thời gian dài đã chịu ngoại giới kích thích nhưng thật ra có khả năng tiêu trừ bất quá hiện tại những người này nhìn đến khúc đồng bị giết tức khắc từng cái hung hăng nhìn chằm chằm lâm k i ự u tựa như hai bên có mối thù giết cha giống nhau tấu chương xong chương một trăm tám mươi ba trở về kết toán chương một trăm tám mươi ba trở về kết toán lâm k i ự u cùng phía sau màu xám trắng nguyên tội bộ xương khô cùng nhìn phía này đó dị nhân tuy rằng hắn dư lại linh phách năng lượng pháp lực giá trị cũng không có nhiều ít nhưng sát mấy cái vẫn là dư giả luận xong vương giã nháy mắt định trụ này đó dị nhân tuy rằng đầy mặt mọi mệnh vẫn là vội vàng hướng về phía lâm c ử u nói xích giáo chủ bọn người kia giao cho chúng ta thì tốt rồi lâm c ử u lập tức minh bạch vương giã biết những người này đều bất quá là bị khúc đồng khống chế thần t r í đều không phải là b ả n tâm cho nên không đành lòng những người này chết ở lâm c ử u trong tay ân hắn lâm c ử u lại không phải cái gì dễ giết người hắn mỗi một lần giết chóc cùng chiến đấu kia đều là hợp tình hợp lý l i ê n t ỉ như lúc này đây, này khúc đồng tư nhiên giảm khống chế hắn trí giao hảo hữu thủ tục h u n h đệ mã tiên hồng cần thiết đến chết mã tiên hồng cùng vương giã thực mau liền liên thủ đ kết lâm cựu đột nhiên cảm thấy mã tiên hồng ở nào đó phương diện cùng vô căn sinh thật là có điểm giống đều là cô độc một mình mà khát vọng được đến huynh đệ thân nhân đi trước đi lâm cựu thấy mã tiên hồng dùng vẹt túi đem khúc đồng thi thể thu hồi tới phòng chứng lúc sau chuẩn bị an táng này cũng cùng hắn không quan hệ hắn ở cái này diễn sinh thế giới hoạt động làm u ố n hạ màn nhắc nhở khế ước giả tương ứng thế lực c h i chủ đã bị đánh chết diệu tinh x ã mất đi một phương thế lực danh lệch nên thế lực khế ước giả tùy cơ khấu trừ thuộc tính ba điểm ngoa tạo số ít mấy cái khế ước giả bên ngoài hành động đột nhiên thu được đến từ nhạc viên nhắc nhở không khỏi làm bọn họ bạo thô khẩu thật vất vả thông qua chính mình con đường gia nhập che giấu thế lực diệu tinh x ã còn không có tới kịp hưởng thụ đến nhiều ít phúc lợi thế lực tri chủ liền như vậy không có nguyên tắc chung tự nhiên không có một đoạn này hiển nhiên là bởi vì mặt khác khế ước giả ảnh hưởng làm bọn hắn bất đắc gì chính là không chỉ có không biết là ai làm hại liền tính mặt sau đã biết có thể diệt trừ khúc đồng khế ước giả là bọn họ có thể đối phó sao ngoài ý muốn bị hắn hô đến khế ước giả lâm cựu không biết gì liền tính cảm kích cũng hoàn toàn không để ý có bản lĩnh tới rồi hắn à. bích du thôn sự xử lý như thế nào mã tiên hồng hiện tại đã rất có tự mình hiểu đấy chính mình cũng không có cái gì quản lý năng lực hiện tại bích du thôn chuyện phiền toái cũng không ít hắn không như vậy tự đ ạ i sao ngược lại cảm thấy khó xử lý đăng báo công ty ăn ngay nói thật bái lâm cựu buông tay nói thẳng nói bên cạnh vương giá k h ỏ e miệng vừa kéo loại này xử lý phong cách cùng công ty nào đó họ p h ù n g thật đúng là tương tự à? mã tiên hồng trầm tư một lát sắc thật như thế bất quá hắn còn nghĩ tới một chút kia trần đoá làm sao bây giờ ngươi hẳn là hỏi một chút nàng chính mình lâm h ệ u thuận miệng trả lời nói n à y đó đều đã cùng hắn không có quan hệ tự nhiên không cần phải phế tâm tư hơn nữa trần đoá sự hắn cũng không có cách nào một cái bị người mạnh mẽ kéo đến một cái không thuộc về chính mình thế giới người vô pháp thích hướng thế giới này kết cục chỉ có một cái cho nên mấu chốt ở trần đoá chính mình mà phi người khác tê xích giáo chủ n ữ khí như thế nào cảm giác muốn triệt bộ dáng vương gia thực mẫn cảm phát rắc lâm k i ự u nữ khí cùng phía trước có điều bất đồng nói như thế nào đâu chính là có loại song việc cảm giác kẻ nhạt vô vị bộ dáng bích du thôn sự ta liền không trộn lẫn hợp các ngươi chính mình giải quyết đi lâm k i ự u ở trên đường liền từ biệt mã tiên hồng cùng vương giã cũng không có những người khác yêu cầu thấy đệ trình câu linh k h i ệ n tướng lâm k i ự u lựa chọn đệ trình câu linh k h i ệ n tướng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến nhị nhiệm vụ chủ tuyến bắt kỳ kỹ khó khăn cấp bậc lờ vờ tám nhiệm vụ tóm tắt đạt được bắt kỳ kỹ tùy ý một môn t u y ề n học nhiệm vụ tin tức ở một n n ă m giáp thân tri l ộ n trúng chống rông xuất hiện nhiều loại thần kỳ lực lượng l i ê n mỗi một loại bát kỳ kỹ đều là đối nào đó đã có công pháp đột phá có thể nói nên loại hình công pháp cực hạn cũng đối đồng loại hình năng lực có tuyệt đối ưu thế nhiệm vụ khen thưởng bốn điểm thuộc tính điểm linh hồn kết tinh tiểu ít một đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến ba giây sau trở về ba hai một lâm cựu đã từ bỏ c h ố n g cự đến từ nhạc viên buồn côn phải biết rằng mặt sau theo thực lực càng cường ai buồn côn cũng liền càng cường hiện tại loại này ôn hòa buồn côn thả hành thả quý trọng truyền tống hoàn thành l i ệ p sát giả trở về chuyên chúc phòng liệp sát giả lấy trở về luân hồi nhạc viên bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới khen thưởng diễn sinh thế giới nhất nhân tri h ạ khó khăn lv tám khó khăn đạt được thế giới tri nguyên ba mươi chín bốn hoàn thành nhiệm vụ số lượng hai nhiệm vụ chủ tuyến một hai tổng hợp đánh giá s chú cho điểm vì e đến s tổng hợp đánh giá căn cứ đạt được thế giới tri nguyên tổng hòa cùng hoàn thành nhiệm vụ số lượng tính toán bắt đầu thu thế giới tri nguyên thế giới tri nguyên thu hoàn thành bắt đầu thống kê khen thưởng đạt được khen thưởng m ộ ư ơ i chín điểm thuộc tính điểm đã bao hàm diễn sinh thế giới nội thu hoạch đến thuộc tính điểm m ư ơ i ba nhạc viên tệ tổng hợp đánh giá vì s liệm sát giả cấp ba thăng cấp vì lv chín Cấp bậc căn cứ tổng hợp tổng đúng á giá gia tăng. Liệp sát toán sát n tăng. không gian tăng đến 9m khối. Kết toán hoàn thành, khen thưởng đã tự động tồn nhập nội nhắc nhở, trang bị trần tâm yêu cầu tiêu phí nhạc viên tệ tiến hành công chứng, là phủ nhận chứng. h khối. phí phủ gia giả giả Liệp tới liệp tiêu trữ Kết tự vết tâm tệ LV9, là cấp bậc cầu dấu bị đã đã đ dự 9m yêu vậy lâm i ự u nhìn đến trang bị trần tâm cư nhiên còn cần chứng thực thực mau minh bạch chính mình đều không phải là gia nhập na đô thông thế lực khế ước giả này thuộc về nên thế lực đổi trang bị bị hắn thông qua mặt k h á c con đường đạt được còn cần chứng thực một đợt ngồi ở chuyên trúc không gian trên giường lâm cựu xem xét một chút dấu vết nội thuộc tính điểm cùng nhạc viết tệ cùng sở hữu 19 điểm thuộc tính điểm lại lần nữa tiếp cận 10 vạn nhạc viết tệ lần này diễn sinh thế giới thu hoạch pha phong tuy rằng lâm cựu không có đạt được không tồi vật phẩm cùng trang bị nhưng ở kỹ năng thu hoạch thượng cũng không nhỏ còn có vài viên linh hồn kết tinh tiểu tam gia i chi thức loại kỹ năng thần cơ bách luyện có thể tăng lên linh p h á c h kỹ năng cấp bậc màu tím quyển trục minh hồn thuận thi triển nghiên cứu kỷ lục đặc thù kỹ năng quyển trục tính nộ màu đỏ tươi tấm cạt một trường màu xanh lục dương bảo vật hai cái màu lam dương bảo vật một cái màu tím dương bảo vật một cái giao nộp một trăm n h ạ c viên tệ sau đạt được một gian thuộc tính cường hóa thương sử dụng quyền hoan n g h ê n sử dụng thuộc tính cường hóa thương n g ư ơ i loại trang thuộc tính như sau lực lượng hai mươi ba nhanh nhẹn hai mươi hai thể lực hai mươi hai trí lực hai mươi mị lực m ộ ư ơ i một liệp sát giả nhưng tự do phân phối thuộc tính điểm m ộ ư ơ i chín điểm tích kiểm tra đo lường đến liệp sát giả chủ thuộc tính vì lực lượng nhanh nhẹn thể lực trí lực t h ỉ n h ưu tiên tăng lên này bốn loại thuộc tính lâm cựu thực mô liền phân phối hảo thuộc tính điểm lực lượng sáu điểm nhanh nhẹn bốn điểm thể lực bốn điểm trí lực năm điểm thuộc tính phân phối xong cường hóa bắt đầu cường hóa lúc ấy cùng với thật lớn chỗ đau là không sử dụng gây tê công năng bổn công năng miễn phí lần nữa hưởng thụ một đợt toan s ả n sau lúc sau hắn loạ trang thuộc tính biến thành lực lượng 29. n h a n h nhẹn 26. thể lực 26. i m trí lực 25. i m ị lực 11. t h í c h ứng một đoạn thời gian thuộc tính sau khi biến hóa lâm cửu liền trở lại chuyên trúc phòng hắn cũng không có yêu cầu ở kỹ năng thăng cấp đại s ả n h tăng lên kỹ năng tấu trương xong chương một trăm tám mươi bốn tăng lên chương một trăm tám mươi b ố tăng lên lâm cửu lấy ra kia năm cái linh hồn kết tinh tiểu hắn cũng có suy xét này kỳ thật còn đại biểu cho năm cái phân thân nếu là đem năm cái phân thân đầu nhập các thế giới khác tương lai tiền lời tuyệt đối thật lớn nhưng lâm cựu trong lòng rõ ràng minh bạch một chút nếu là không t r ư ớ c đem chính mình trở nên cảm c ư ờ n g nào có cái gì tương lai quyết đoán lựa chọn dùng này năm cái linh hồn kết tinh tiểu trong đó tám cái tăng lên kiếm thuật chuyên tinh kiếm thuật chuyên tinh đã tăng lên đến l v bảy kiếm thuật chuyên tinh đã tăng lên đến l v tám kiếm thuật chuyên tinh đã tăng lên đến l v mười đương kiếm thuật chuyên tinh tăng lên tới thập tất k h một cổ huyền diệu khó giải thích kỳ diệu hiệu được đem lâm cựu ý thức kéo vào một cái xám xám một đạo thân ảnh đang ở một mặt vách đá phía trước mua kiếm kiếm chiêu liên miên không dứt tùy ý rơi kiếm chiêu xinh đẹp kiếm k ỹ hoa lệ vô cùng tuy rằng chỉ là một đạo thân ảnh lại cho người ta một loại tựa như trích t i ê n cảm giác rồi sau đó thân ảnh múa may kiếm chiêu càng ngày càng đơn giản càng ngày càng bình đạm không có gì lạ nhưng mang cho lâm cựu cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt kiếm giả t r o n chi nhận c ũ n g lâm cựu mở to mắt rút ra hy ảnh thuận tay một hoa một đạo bình đạm mà lại tiêu sái vãn hoa nở rộ mà ra hạn khí chất cũng theo lần này lĩnh nộ mà phát sinh thay đổi một loại độc đáo khí thế xuất hiện tiêu sái, tự tại. nếu là lâm c ử u chiến đấu thời điểm không mở ra nguyên tội vực tràng thật là có loại trích tiên người cảm giác kiếm thuật c h u y ê n tinh lv 1 0 bị động kỹ năng hiệu quả tăng lên cận chiến lược công kích 28% cập kiếm loại vũ khí thuần tục độ lv 1 0 phụ ra năng lực tâm chi nhận sơ cấp này năng lực vô pháp ở luân hồi nhạc viên nội cường hóa chỉ có thể bằng vào liệp sát giả tự thân h i ể u được lâm c ử u tuy rằng đã trước tiên có điều hiểu biết nhưng loại thực lực này tăng lên thật sự phát sinh ở trên người mình vẫn là làm hắn trong lòng dâng lên vui sướng loại này vui sướng duy trì một chút liền tiêu tán đi xuống bởi vì hắn biết chính mình cũng nên đổi một phen vũ khí màu lam phẩm chất hy ảnh đã có chút theo không kịp hắn đ ệ n h bước vì cái gì lâm cựu ngay từ đầu vẫn luôn sử dụng chạm đánh còn có tạo hình độc đáo vũ khí đó là bởi vì mới vừa tiến vào diễn sinh thế giới khi hắn lại không có kỹ xảo bản thân là một người bình thường dễ dàng nhất nắm giữ còn không phải là phách chém phương thức này sao bất quá theo lâm cựu kiếm thuật chuyên tinh đã tăng lên tới loại trình độ này chỉ có thích hợp hắn vũ khí mới có thể hoàn toàn phát huy kiếm thuật chuyên tinh hiệu quả nếu không đối thực lực của hắn vẫn là một loại hạn chế lâm cựu trước cấp đạ sĩ u đã phát một phong biểu kiện t u y ế t minh tìm kiếm vũ khí mới ý nguyện liền trước không hề tưởng việc này. hắn hiện tại còn cần đem tĩnh nộ học lại khai một đợt dương bảo vật hay không tiêu phí mười nghìn nhạc viên tệ học tập đặc thù kỹ năng tĩnh nộ thật là quái quý lâm c ử u không cấm cảm thán hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng càng quý càng là thuyết minh hắn đối với cái này khen thưởng lựa chọn là chính xác lập tức lựa chọn tiêu phí này một vạn nhạc viên tệ học tập kỹ năng nhắc nhở liệp s á t giả đã nắm giữ đặc thù kỹ năng tĩnh nộ kỹ năng này vô pháp ở nhạc viên nội tăng lên yêu cầu liệp sắt giả tự hành lĩnh nộ nhạc viên nhắc nhở lâm cự hiện tại cũng không có thu được ở lựa chọn tiêu phí nhạc viên tệ tiêu hắn lần đầu tiên nhìn đến tự do tại thế giới bên trong các loại tự nhiên nguyên tố đột nhiên hắn phát hiện một loại tối t â m âm lánh tự nhiên nguyên tố phi thường sinh động r á n ở hắn chung quanh không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là nào đó h á c cá nguyên tố giống ta loại này ánh mặt trời đại nam hải sao có thể h ấ p dẫn h á c cá nguyên tố yêu thích lâm cựu thấy vậy lâm vào thật sâu t r ầ m tư ngay cả rời khỏi loại này huyền diệu trạng thái cũng không có để ý ân nó thích nhất định là ta trong cơ thể diệt khước ma thân lâm cựu trong mắt sáng lời phát hiện hợp tình hợp lý lý do nháy mắt liền thoải mái lên tĩnh n ộ lờ vờ một kỹ năng hiệu quả tĩnh n ộ không có cùng x vô cùng bàn nhược tâm tự tại nữ m ặ c động tinh thể tự nhiên thuyết minh hoa huệ l o ẹ i l o ẹ n lâm c ử u nhưng thật ra xem đến thực minh mạch nói trắng ra là chính là tu tâm rồi sau đó lâm c ử u lại lấy ra một quyển k ý lục lựa chọn sử dụng minh hồn thuật thi triển nghiên cứu k ý lục này phân màu tím phẩm chất quyển trục nháy mắt rách nát thần kỳ lực lượng du nhập g n lâm c ử u trong cơ thể điều động khởi trong cơ thể bởi vì không có chiến đấu mà trầm tịch linh phách năng lượng tại thân thể trung vận hành l ê n liệp sát giả đã sử dụng minh hồn thuật thi triển nghiên cứu kỷ lục quyển t r ụ linh hồn hệ năng lực cấp bậc tăng lên Lần linh hồn lần chân thật lâm hữu Phách, chủ nhìn i ệ u quả. Trảm h một chút hiện tại chính mình mở ra linh phách sau lựa chọn tiêu phí tối cao linh phách giá trị kiêm một phút linh hồn thương tổn là thật sự đáng sợ bất quá bay liên tục năng lực liền không được khai hai phút liền định không được bất quá này cái thứ hai phá thể hiệu quả đối với lâm cựu mà nói có chút có thể có có thể không cảm giác không phải chân thật thương tổn không đủ cường làm một cái gia i vị thậm chí còn vượt qua linh hồn thương tổn năng lực sao có thể không cường vấn đề ở chỗ lâm cựu pháp lực giá trị có ít trừ bỏ cấp trí lực thêm chút ở ngoài tạm thời còn không có giống tăng lên linh phách giá trị giống nhau trường kỳ liên tục tăng lên pháp lực giá trị đường nhỏ bất quá lâm cựu cảm thấy đã có năng lực này tương lai xe đến trước núi át có đường lại đến kinh hỷ khai dương thời khắc lâm cựu trà sát tay lấy ra chính mình đạt được dương bảo vật thả ra hai cái màu xanh lục một cái màu lam một cái màu tím lâm c ử u đầu tiên là sử dụng một lần l u ô n hồi bàn người bàn n h â n định thắng thiên cho chính mình bỏ thêm hai điểm may mắn giá trị hiện giờ lâm c ử u may mắn đã cao tới bảy điểm trên thực tế là ba năm một cái ủ rũ mạ kỵ xuất hiện ở lâm c ử u trước mặt đúng là sử dụng k i a trương màu đỏ tươi tấm cả tân lâm c ử u nhìn trên tay tinh xào tay làm màu đỏ tươi tấm cảt cũng không phải may mắn giá trị có thể quyết định l i ê n đem cái này c ả mẹn dĩ đờ vê đút tay làm đặt ở một bên trên giá người mở ra dương bảo vật màu xanh lục đặt được dưới vật phẩm đạt được tám trăm n h ạ c viên tệ đạt được một hai trăm nhạc viên tệ đạt được năm trăm nhạc viên tệ lâm cựu bình tĩnh lấy quá một cái khác màu xanh lục dương bảo vật lựa chọn mở ra ngươi mở ra dương bảo vật màu xanh lục đạt được giữa vật phẩm đạt được 1.500 n h ạ c viên tệ màu xanh lục dương bảo vật không trông cậy và có thể khai ra cái gì thứ tốt liền tính lo á n g l o á n g khai ra đồ vật đại khái s u ấ t đối lâm cựu cũng không có gì dùng cho nên loại này dùng để lót đao cách dùng mới là nhất thích hợp cầm lấy kia cái màu lam phẩm chất dương bảo vật mở ra một đạo quang mang nhàn n h ạ t chiếu vào lâm cựu trên mặt ngươi mở ra dương bảo vật màu lam đạt được hai nghìn nhạc viên tệ màu lam kỹ năng của chủ Quả nhiên, nhất nhân c h i hạ loại này sinh sản kỹ năng diễn sinh thế giới kỹ năng quyển trục có lẽ sẽ đến trễ nhưng khẳng định sẽ không vắng họ cuồng nhiệt đặc tính nơi sản sinh nhất nhân c h i hạ phẩm chất màu lam phân loại chủ động kỹ năng kỹ năng hiệu quả tiêu hao 80 pháp lực giá trị sử tự thân mang theo cuồng nhiệt đặc tính tạo thành thương tổn đề cao 20%, liên tục thời gian 30 giây làm lệnh thời gian một giờ cho điểm 50. t m n g t ó tắt ta thích điên cuồng bởi vì ta cảm thấy chính mình chính là kẻ điên thẳng đến gặp được giá cả năm nhạc viên tệ tấu t r ư ơ n song trên một trăm tám mươi năm cơ quan lợi k h Trước cơ 185 quan lâm u y ệ n k cựu u ồ n g bắt đầu chờ mong màu tím dương bảo vật có thể khai ra đồ vật cũng không biết có thể hay không cho hắn đem lục hố tiên tặc khai ra tới nhìn đến mở ra dương bảo vật này quang mang đại trướng đặc hiệu lâm cựu trong lòng cục đá bông xuống ở diễn sinh trong thế giới chém rết đều không có lúc này tới kinh tâm động phách ngươi mở ra dương bảo vật màu tím Đạt đ ư ợ c dưới vật p h ẩ m Lục h ố lâm k i ự u cầm trong tay màu đen bình giữ ấm lâm vào trầm mặc màu tím dương bảo vật cho hắn khai ra một cái bình giữ ấm ngay sau đó xem xong bình giữ ấm giới thiệu sau tỏ vẻ rất thơm l ụ c h ố nơi sản sinh nhất nhân c h i h ạ phẩm chất màu tím phân loại đặc thù đạo cụ hiệu quả hội tụ ngoại giới năng lượng hình thành đặc thù chất lỏng dùng để uống một lần sinh mệnh giá trị vĩnh cựu gia tăng một trăm điểm pháp lực giá trị vĩnh cựu gia tăng ba mươi điểm làm lệnh thời gian mười cái tự n h i n à y cho điểm một trăm ba mươi hai tóm tắt tiểu tặc trộm Chứ cấp hầu đ o ạ tuy chính q ề n thánh nhân t、so、rằng tăng lên pháp lực giá trị không nhiều lắm nhưng có thể tế thủy trường lưu càng không cần phải nói còn có thể tăng lên sinh mệnh giá trị lâm cửu hiện tại sinh mệnh giá trị nếu là ấn số liệu hóa tính toán hai nghìn sáu đến từ thể lực thuộc tính phía trước thể lực thuộc tính đạt tới hai mươi điểm khi tăng l í a g cũng gia tăng rồi một bộ phận đại khái ba x u ấ t đầu huyết lượng mỗi cách mười ngày là có thể cho chính mình vĩnh cửu gia tăng một trăm điểm sinh mệnh giá trị cùng với ba mươi điểm pháp lực giá trị ở chính mình thuộc tính xuất hiện thật lớn tăng phúc phía trước đều có thể không ngừng dâng lên lâm c ử u cơ cơ trong tay bình giữ ấm bộ dáng l ư c hố bên trong có chất lỏng tồn tại liền mở ra cái nắp dùng để uống đi xuống nơi này là luân hồi nhạc viên chuyên trúc phòng nếu là có cái gì vấn đề còn có thể trực tiếp giải quyết liệp sát giả sinh mệnh giá trị đã vinh cựu tăng lên một trăm điểm liệp sát giả pháp lực giá trị đã vinh cựu tăng lên ba mươi điểm giá hỏa này lâm cựu thu được đạ s ì hủ hồi phục biểu kiện bên kia đã tiến vào bay nhanh phát triển giai đoạn có chút lo liệu không hết quá nhiều việc gặp mặt phòng chứng không có không vũ khí đã đang tìm kiếm lâm cựu thuận tay đem chính mình yêu cầu mặt khác trang bị hồi chia đạ s ì hủ trên người hắn còn có không ít yêu cầu đổi mới trang bị tỉ như điều tra trang bị đen nhanh t h á m báo háo trên trang bị làm chung khoảng cách bổ sung thương tổn viêm dương bởi vì viên đạn nổ mạnh uy lực trọng đại m i ê n c ư ơ n g còn có thể sử dụng bất quá có thể đ ổ i tốt nhất dùng cho giải không trang bị tỉnh thạch đã đại khái suất giải không được lâm cựu sẽ gặp được k h ô n g chế có thể bán ra hận thờ sợ hận thờ á o giáp ra tác dụng đặc thù p h ò n g chừng đến hai ba giai đều còn khả năng phát huy hiệu quả còn có hamster chân bảo đồng dạng như thế phản xác vũ khí sắc bén áo trên trang bị tuy rằng được một cái màu lam phẩm chất trần tâm nhưng lại là một kiện cùng hận t ờ sợ hận thờ háo l â vừa vừa trong, trong lúc suy tư chưa có điều quyết định nghe được chung quanh ồn ào thanh âm lâm c ử u tạm dừng suy tư đã đến giao dịch thị trường nơi này trước sau như một náo nhiệt dòng người chen trúc xô đẩy giao hàng thanh cỏ kẹo mặc cả thanh không dứt bên hai không thể nghi ngờ giao dịch thị trường là luân hồi nhạc viên nội tụ tập khế ước giả số lượng nhiều nhất địa phương vượt qua 70% công nhân viên chức giả đều tụ tập tại đây công nhân viên chức giả khế ước giả hình thành luân hồi nhạc viên sinh thái cân bằng hai người thiếu một thứ cũng không được ở luân hồi nhạc viên c ố ý tác hợp h ạ công nhân viên chức giả cùng khế ước giả cực nhỏ xuất hiện quá lớn mâu thuẫn từ đạ sĩ ủ thao tác liền có thể biết công nhân viên chức giả chính là đầu cái diễn sinh thế giới nhiệm vụ chủ tuyến thất bại nhưng may mắn tồn tại khế ước giả cho nên luân hồi nhạc viên kéo dài công nhân viên chức giả tiến vào diễn sinh thế giới chu kỳ công nhân viên chức giả mỗi hai tháng mới tiến vào một lần diễn sinh thế giới nay kỳ thật là một lần cơ hội nếu ở cái kia diễn sinh thế giới nội công nhân viên chức giả biểu hiện ư u dị có thể bắt được b cấp trở lên cho điểm là có thể một lần nữa khôi phục khế ước giả thân phận đương nhiên không phải đối với đạ s ì ủ mà nói còn muốn không phân tiếp tục đương hắn công nhân viên chức giả bởi vì đạ s ì ủ cùng nhạc viên phương diện ký kết vốn di chính là tương đối đặc thù khế ước bản nhân cũng là sen vào khế ước giả cùng công nhân viên chức giả tri gian nhạc viên sẽ không làm hắn dựa theo chu kỳ tiến vào diễn sinh thế giới mà là nơi nào yêu cầu nơi nào dọn ân lâm cựu cùng người nào đó ánh mắt giao thoa một cái trước mắt hắn nhìn về phía quầy hàng thượng cấp thấp tinh thần bom nhanh chóng bị khế ước giả mua sắm đi hắn có quyết định học tập thần cơ b á c h luyện bởi vì nắm giữ phó chức nghiệp có đôi khi ở các thế giới sẽ có thu hoạch ngoài ý mớn t ô hiểu đồng dạng nhìn đến lâm cựu cái này tuy rằng chỉ có gặp mặt một lần nhưng cho hắn ấn tượng không nhỏ người nhìn đối phương linh hoạt kỳ hảo phiêu giật khí chất liền biết mị lực không thấp nạp danh hâm mộ lâm cựu thuận tiện liền ở bên cạnh khai cái quầy hàng hướng tô hiểu nói t ô hiểu vừa nghe liền biết đối phương báo chính là tên thật tự hỏi mấy tức cũng không có lựa chọn giới thiệu danh hiệu đồng dạng nói tên tự nhận giao lưu tiểu thiên tài lâm cựu phát hiện chính mình cũng không gì lời nói như nói g n khẳng định không phải hắn vấn đề nhất định là bị bì hiệu bị hiểu mị lực quá thấp không muốn cùng hắn nói chuyện t ô hiểu ba lâm cựu cũng không chấp nhất giao lưu gì vốn di chính là trùng hợp ở giao dịch thị trường gặp được đem chính mình yêu cầu bán ra trang bị đều mang lên quầy hàng tiêu hảo giá cả tỉnh thạch nam b t giá là hai mươi nhạc viên tệ tuy rằng chỉ là một kiện màu xanh lục trang bị nhưng kích phát hiệu quả sau năm giây miễn dịch khống chế năng lực thật sự cưng hãn nếu không phải đã đại khái s u ấ t miễn dịch không được lâm c ử u hiện giai đoạn sẽ đụng tới khống chế không có khả năng bị đào thải đ è n nhanh thảm b á o 6 h u yết giá là 1 6 ờ i s nghìn nhạc v i ê n tệ mua sắm thời điểm liền tiêu phí một vạn nhạc v i ê n tệ hiện tại chỉ là đơn giản đem cường hóa phí dụng kiếm trở về đã thực lương tâm viêm dương cũng bị lâm c ử u mang lên quầy hàng yết giá 2 5 i m ư nghìn phải biết rằng cách vách tô hiệu bày ra tới màu lam phẩm chất trang bị băng vực vương tử lệnh bài cũng mới yết giá 3 0 m ư ơ nghìn nhạc v i ê n tệ áp đáy hỏng tự nhiên là cùng nhiệt đặc tính cái này kỹ năng lâm cựu quyết đoán yết giá n ă nghìn nhạc viết tệ chuyên môn chờ yêu cầu loại này kỹ năng trong tay hắn dư lưu nhạc viên tệ so giống nhau khế ước giả trải qua mấy cái thế giới thêm cùng nhau đều nhiều có rất nhiều thời gian chờ cùng lắm thì ném luân hồi thương hội đi bán căn bản không có khả năng xuất hiện giảm giá tình huống tấu chương xong chương một trăm tám mươi sáu giới không phải như vậy c h é m tích chương một trăm tám mươi sáu giới không phải như vậy c h é m tích chính như lâm c ử u có thể nhìn đến tô h i ể u quán thượng bày ra vật phẩm tô h i ể u tự nhiên cũng như thế nhìn đến tỉnh thạch là lúc tô h i ể u cũng không cấm t h ầ m than nếu là đây là cái màu lam phẩm chất trang bị thì tốt rồi bất quá trong lòng cũng rõ ràng này nếu là màu lam phẩm chất trang bị lâm cựu cũng không có khả năng mang lên kệ đề hàng lâm t i ử u mang lên kệ đề hàng cùng lý mấy thứ này đối t ô hiểu cũng không có tác dụng gì không nói cái khác lâm i h u liền đem t i u t k i ệ n trần tâm mang lên tới t ô hiểu cũng sẽ thập phần tâm động tăng lên mặt khác kỹ năng có rất nhiều cơ hội nhanh hơn nhạc viên vô pháp tăng lên minh tưởng tu hành năng lực nhưng thập phần thưa thất là không sử dụng thần cơ bách luyện sử dụng này kỹ năng đem mở ra phó chức nghiệp kỹ năng thụ thần cơ âm b ế kỷ quyết vô tích người xảo chi rượu cũng nhắc nhở ở người nắm giữ cơ quan luyện p h í sau diễn sinh thế giới nội một ít nghiên cứu khoa học trận doanh đem đối với người ưu tiên mời chào so với hoàn trình luyện kim thuật loại này ngũ g i a chi thức loại kỹ năng cam g i mở ra giao diện lâm cựu có thể nhìn đến ở nguyên bản kỹ năng danh sách bên cạnh nhiều một liệt phó kỹ năng biểu cỡ lắc mở cái này phó biểu bán ra tới hai liệt kỹ năng thụ một liệt ghi rõ cơ quan chế tạo một khác liệt ghi rõ tinh luyện cơ quan chế tạo t ầ giải khóa, giải khóa giải khóa, giải khóa nhắc g t ứ n h ấ nhở cơ quan chế tạo cấp bậc tăng lên đến trình độ nhất định khi giải khóa tinh nguyện kỹ năng lâm cửu nhìn một chút cái thứ nhất cấp thấp mà hãng cơ quan phó chức nghiệp kỹ năng thông dụng không chỉ tiêu phí nhạc viên tệ càng cần nữa thuần thục độ tới tăng lên kỹ năng cấp bậc tầng thứ nhất cố định cơ quan chế tạo l v một thuần thục độ không mười một cấp thấp mà hãng cơ quan mỗi lần chế tạo tiêu hao mười lăm điểm pháp lực giá trị chút ít tinh thiết tranh buộc lâm c ử u biết ở nhạc viên không cần đi tìm tài liệu dùng nhạc viên tệ thay thế là được tiêu phí ba mươi nhạc viên tệ liền bắt đầu chế tạo mà hãng cơ quan tô hiểu cùng lâm c ử u đều đắm chìm ở chính mình đỉnh đầu thượng sự không có lại chú ý đối phương t có lẽ không có trong tưởng tượng như vậy kém lâm c ử u nhìn trong tay mâm lớn nhỏ cơ quan tạo vật thuộc tính phản ứng lại đây tam giai chi thức đại biểu kế tiếp phát triển không đủ nhưng hiện giai đoạn vật phẩm cũng không kém cấp thấp mà hãm cơ quan phẩm chất màu trắng hiệu quả đặt sau nhưng tiêu hao năm điểm pháp lực giá trị kích hoạt cơ quan đụng vào cơ quan mục tiêu lâm vào một d â y cứng còn trạng thái cho điểm hai giá bán ba mươi nhạc viên tệ loại này cơ quan liền cùng địa lôi hiệu quả không sai b i t lắm bất quá lâm c ử u mang lên khỏi hàng dục vọng đều không có bất quá là cứng còn một g â y hiệu quả mà thôi nếu đều có thể làm đối phương dẫm tới rồi trực tiếp chôn một cái địa lôi chẳng phải là càng tốt lâm c ử u có thể nhìn đến cách vách tô h i ể u đã đang không ngừng chế tạo cấp thấp tinh thần l ự p bom sau đó bán ra thở dài có điểm tâm mệt rốt cuộc là ngũ dai người phụ vẫn là cường a q u a y hàng trước có người mua sắm vật phẩm lâm c ử u đem trong tay mà hãm cơ quan phóng tới một bên nhìn về phía người tới cái này có thể tiện nghi điểm sao cái này tuổi trẻ khế ước giả chỉ chỉ quầy hàng thượng tĩnh thạch hỏi không thể lâm c ử u lắc đầu ếch hào đi chờ ta một chút ta đi chủ tiền tuổi trẻ khế ước giả thưa giả nói xong liền rời đi chủ tiền đi lâm cựu ảm ảm ảm ảm ảm, ảm tô hiểu người trẻ tuổi giới không phải như vậy c h é m tích gian g i á c nhìn theo tuổi trẻ khế ước giả rời đi lâm cựu đột nhiên nghe được mà h á m cơ quan bị kích phát thanh â m hắn nhớ rõ nhạc viên nội trừ bỏ đấu trường địa phương khác không có khả năng p h o n g thích kỹ năng hoặc là nguy hiểm vật phẩm mới đúng chẳng lẽ ở nhạc viên phán định cấp thấp mà h á m cơ quan thuộc về vô hại phẩm cũng xác thật kích phát một chút cứng còn một giây thôi xác thật không có gì nguy hiểm bố bố tôi hiểu cũng nghe tới rồi đọc tĩnh quắt lớn trong miệng ngầm ầm lâm vào cứng còn một chút bố, bố ông ngượng ngủng cái này ta mua t ô hiểu nhìn bố bố ông trong miệng ngầm vật phẩm trong mắt như suy tư gì hắn tiếp thu luyện kim học trong tri thức có nhắc tới quá cơ quan học chỉ là hắn không có hứng thú không cần này n g ạ n ý không đáng giá tiền người cũng là luyện kim sư lâm cửu biết rõ cố hỏi nói cơ quan học sát thật cũng quy nạp cùng luyện kim học chung hắn tự xưng luyện kim sư cũng không thật xấu muốn chuẩn s á c phân chia luyện kim thuật cùng luyện kim học khác nhau luyện kim thuật chỉ là luyện kim học trong tri thức một cái tiểu bộ phận nội dung mà luyện kim học bao hàm nội dung liền rộng lớn nhiều hơn về sau có cơ hội còn có thể hợp tác t ô hiểu từ chính mình cấp thấp tinh thần lực bom liền biết luyện kim học phát triển đi xuống chế tạo đồ vật đều là tiền nào của đấy Hắn không tính học phương hiểu phương toán quan diện, cùng diện này một cái đề cập cơ quan học phương diện, cùng một cái am lâm u quan y ệ hệ n đương nhiên. kim giá sư bảo trì tốt thực trị đẹp là c ử u đột nhiên thu được đến từ đạ sĩ ưu đ u、Đưu、kiện mặt khác trang bị còn đang tìm kiếm thích hợp nhưng vũ khí đã tìm được rồi đạ xì ưu làm lâm c ử u phân thân tự nhiên biết chính mình yêu cầu cái dạng gì vũ khí cho nên hắn nói tìm được rồi đó chính là thích hợp hắn có toàn bộ thương hội lực lượng đi tìm trang bị chính là hiệu suất cao làm sao vậy t ô hiểu nhìn đến lâm cựu tự hồ vì cái gì phân thần thuận miệng hỏi một tiếng không trông cậy vào sẽ trả lời hắn cái gì hắn cũng không thích t r a xét người khác bí mật ta nhớ rõ t ô hiểu ngươi cũng là cận chiến đi chúng ta đau đầu chính là vũ khí đổi mới ta thắc bằng hưu tìm thích hợp vũ khí tìm được rồi trong tay ra hỏa có thể thay đổi lâm cựu nhìn nhìn t ô hiểu bên hông c h ạ m long t h i ể m bất đắc dĩ cười nói sát thật t ô hiểu t ỏ v ẻ đồng ý không phải ai đều cùng hắn giống nhau có thể nuôi n ấ n g c h ạ m long t h i ể m cùng trưởng thành hắn liếc đến lâm cựu trên người treo hy ảnh trong mắt tinh quang c h ậ t lóe hắn chỉ cần lại uy một phen màu lam vũ khí là có thể đem trạm long thiềm tăng lên tới màu tím phẩm chất tự nhiên yêu cầu tìm kiếm một cái chất lượng tốt tài liệu đã chuẩn bị bán ra sao chuẩn bị bán ra nói ta có thể nhìn xem sao nếu là có thể ta tưởng mua tới t ô hiểu quyết đoán mở miệng hỏi dựa theo hắn dự cảm lâm cựu cùng hắn là đồng loại người nói như vậy đối phương sử dụng vũ khí tuyệt đối sẽ không kém lâm cựu đem hy ảnh thuộc tính triển lãm cấp t ô hiểu n g ư ờ i tính toán bán nhiều ít t ô hiểu đôi mắt đều mau xem thẳng hắn chạm long t h i ể m ở hiện tại màu làm phẩm chất ghi sắc bén giá trị cũng mười bốn còn có kia mười lăm phần trăm huy đao tốc độ t ă n g phúc hắn dám khẳng định giống nhau màu tím phẩm chất đao cũng chưa này đem hy ảnh cường ân ngươi về sau h ẳ n là sẽ học tập khai phá luy đ ổ i vĩnh cựu giảm ba mươi phần trăm thế nào lâm cựu đến thừa dịp tô hiểu còn không có tiến hóa vì lao âm b ứ c thời điểm cho chính mình vứt điểm chỗ tốt t ỷ như ở dược tề phương diện tô hiểu chính mình cũng không biết chính mình tương lai ở dược tề học tạo nghệ ở toàn bộ hư không đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tấu chương xong chương một trăm tám mươi bảy có thể nói liền ra thư đi chương một trăm tám mươi bảy có thể nói liền ra thư đi có thể n à y đối hiện tại tô hiểu tới nói cũng là một cái tuyệt đối không lỗ giao dịch dùng tương lai chi thức đổi lấy hiện tại cường đại ở thế giới hiện thực kia giao ánh mắt thiện cận nhưng nơi này là luân hồi nhạc viên nghĩ mọi cách làm hiện tại chính mình biến cường mới là chân lý hơn nữa liền tính giảm ba mươi phần trăm hắn cũng là có lợi nhuận bắt được h i ảnh tô hiệu trong lòng tự nhiên vui sướng vô cùng c h ạ m long t h i ể m cắn nước sau lấy được mặt trên trạm quỷ lại tiến hóa vì màu tím phẩm chất sau sắp bén giá trị tất nhiên sẽ đạt tới một cái tân cao biết tô hiệu tương lai dược tề học tạo nghệ lâm cựu tự nhiên cũng là huyết kiếm hắn nếu là đưa ra phí tổn giới bán ra hiện tại biết còn ít tô hiệu phòng chừng cũng sẽ đáp ứng nhưng mặt sau tô hiệu phản ứng lại đây khẳng định bất lợi với hai bên giao lưu đến lúc đó lấy ra cái gì dược tề ra tới còn không phải tô hiệu nói tính bọn họ hai cái đều là liệm sắt giả ở cùng cái diễn sinh thế giới xuất hiện sát s u ấ t rất nhỏ lâm cựu chỉ cần ở vật tư thượng đạt thành tốt giao dịch là được quá trong chốc lát t h ự c mau liền có không ít khế ước giả tụ tập ở gần đây quan vọng bọn họ quầy hàng thượng trang bị lâm cựu cùng t ô hiểu b à y ra tới đều là không tội trang bị đặc biệt là lâm cựu đều là từ chính mình trên người lui ra tới hai cái quầy hàng đặt ở cùng nhau tự nhiên hấp dẫn tới rồi không ít khế ước giả cái này kỹ năng tạm ớn lưng ơ đeo đại kiếm tráng hán đẩy ra đám người chỉ vào mặt trên cùng nhiệt đặc tính trả tiền mua lâm cựu không nghĩ tới nhanh nhất bán đi cư nhiên là quý nhất cùng nhiệt đặc tính bất quá cũng đúng là bình thường cái này kỹ năng hiệu quả là thật sự thực không tồi có thể trăm phần trăm đề cao thương tổn còn không có chức trí hiệu quả cùng chiến sĩ giống nhau đều bán huyết khai c u ầ n bạo linh tinh kỹ năng cùng nhận đặc tính cũng không có phương diện này yêu cầu hiệu quả liên tục thời gian còn có thể thông qua thăng cấp kỹ năng tới kéo dài lúc sau không ngừng có khế ước giả tiến lên dò hỏi có không tiện nghi lâm c ử u phiền không thăng phiền treo lên thẻ bài xin miễn c h è m giá vật phẩm trao đổi ưu tiên lâm cựu một không thiếu nhạc viên tệ nhị không thiếu tiêu thụ con đường không thể quán bọn họ t ô hiểu bên kia đem băng vực vương tử lệnh bài bán cho một cái triệu hoãn sư mội từ sau liền thu quán rời đi. lâm i ự u nhìn theo đối phương rời đi nhớ rõ nguyên bản cắn nốt u vũ khí phụ r a hiệu quả là tăng lên thể lực có thể hay không bởi vì thay đổi cái hiệu quả làm b ì b ì hiệu ra ngoài ý muốn đâu lâm i ự u suy tư một chút lắc đầu tốt nhất phòng thủ chính là tiến công trạm long t h i ể m phẩm chất tăng lên tới màu tím sau hơn nữa c h ạ m quỷ hiệu quả sắc bén giá trị đạt tới một ư ơ i năm tà hữu tiếp theo cái diễn sinh thế giới cơ bản không vũ khí cùng hộ giáp có thể ngăn trở loại này sắc bén giá trị trạm long tiềm trở lại chuyên trúc phòng t ô h i ể u đem hy ảnh cùng trạm long tiềm song song đặt ở cùng nhau sử dụng trí tôn ngọn gió kỹ năng tôn tay hiện lên một đoán thiết màu đen đu qu thiết màu đen đu quang thành lũ dù mạ kỳ trạm nhanh trong khoái cánh tay trước ruôi thiết màu đen đu quang đem hy ảnh bao vây ở bên trong một cổ tinh đánh dịch thấu màu lam tinh thoái trôi nổi mà ra hoàn toàn đi vào trạm long t h i ệ m thân đ ao trạm long t h i ệ m mặt ngoài quang mang đại thịnh một đoàn màu xanh biển quang mang đem trạm long t h i ệ m bao vây màu xanh biển quang mang liên tục hơn mười phút sau biến mất toàn bộ hoàn toàn đi vào trạm long t h i ệ m thân đ ao một mặt màu tím lợi mang ở trạm long t h i ệ m nhận khẩu hiện lên cây đao này tựa như một phen truyền lại đời s â đã lâu thần binh tho giải thẳng tắp sắc bén trạm long thiệp năm ngọ Phẩm h c ấ trang màu tím. Độ, 75, 75, điểm. Kích, 48, 89, tăng 15, điểm. tăng tăng t kích, Bên lên lên công độ, 75-75, 5 Lực 48-89, 15-20 bị nhu cầu diện pháp c h i ảnh người thừa kế cho điểm 120, t ă n g lên 54 điểm trí tôn ngọn gió hiệu quả một sắc bén độ bảy tăng lên ba điểm trí tôn ngọn gió hiệu quả hai trảng quỷ bị động sắc bén giá trị tám cường hóa năm phụ g i a hiệu quả thấu giáp tính tăng lên tóm tắt mất đi tương nộ cùng chiến thân sinh trưởng thành thức tỉnh giá cả vô pháp giao dịch Tô hơn i ể u đ e nữa lệnh tô hiệu càng vừa lòng một chút là lâm cựu là dùng hy ảnh đầu tư hắn tương lai dược tề học tạo nghệ hiện tại căn bản không có tiêu phí đại giới hắn đỉnh đầu bảy vạn nhiều nhạc viên tệ một chút đều không có thiếu hô tuổi trẻ khế ước giả tới mua đi tỉnh tại sao mặt khác đồ vật cũng thực mau buôn bán đi ra ngoài lâm cựu tạm thời để lại viêm dương còn có thể dùng một đoạn thời gian thở dài một hơi thu quán cơm khô đi chúc mừng à ngươi lại sống sót à. hạ đem đồ ăn bưng lên bàn ăn nhìn lâm cựu vui sướng nói ngươi có thể nói liền chạy nhanh ra quyển sách đi lâm cựu phun tào một chút cái này thẳng nữ ta đây là tự đáy lòng chúc mừng ở diễn sinh thế giới sống sót nhiều không dễ dàng à hạ thiệt tình cảm thán nói có lẽ đi lâm cựu nhú v a i nói xong tiếp tục xử lý trước mặt đồ ăn đúng rồi buổi tối đừng quên tới ăn cơm c h i ề u tân định rồi một đám hải sản hạ nói có lâm cựu cùng tô hiệu tài lực duy trì hạ cũng có thể đi mua sắm các loại tài liệu thực nghiệm tân đồ ăn tính buổi tối có việc lâm cựu cũng đã si lâm cựu đối lập một chút lấy cổ long võ hiệp thế giới vũ lực ở nhất giai trung đều bất quá là trung đẳng tồn tại không đáng giá trung cấp cảnh trong gương mới đúng chúng ta bắt đầu đi nhạc viên sinh thành cảnh trong gương tự nhiên sẽ không hề giữ lại đem chính mình sở học giáo thụ cấp lâm c ử u diệp cô thành đồng dạng như thế tay cầm trường kiếm đối lâm cựu nói lâm c ử u ở thí luyện trường trung bắt trước một phen trường kiếm không chế được lực đạo cùng đối phương giao t h ủ sau liền biết vì cái gì thí luyện trường triệu hồi ra tới chính là hắn cảnh trong gương cổ long võ hiệp thế giới kiếm khách nhất chiêu nhất thức chi gian mang thêm ý cảnh kiếm thế đ ề u vô cùng nồng đậm d i ệ p cô thành cũng không có giải thích chính hắn kiếm thế ý cảnh bởi vì này chỉ là hắn chỉ ở hai bên giao t h ủ bên trong làm lâm c ử u minh bạch kiếm thế ý cảnh là vật gì căn c ư chính mình tình huống tự hành thể nộ ở thí luyện trường tiêu phí mười nghìn nhạc viên tệ lâm cựu cảm giác quá đăng giá ủng hộ yêu tiểu hồng nương thế giới bất đồng thế giới kia có đạo pháp yêu lực các loại lực lượng. mà Diệp Cô trở h h thế giới ở vật chất à n nơi giới vật t ở n h tự lại chuyên nên những người i lại lại trúc phòng lâm c ử u trong tay xuất hiện hai quả linh hồn kết tinh tiểu phát động luân hồi bản thiên bản luân hồi kỹ năng hai quả linh hồn kết tinh tiểu nhanh chóng rách nát b i lâm cựu lựa chọn là hắn còn nhớ rõ lần trước đã xỉ hủ xây dựng thân hình khi tiêu phí mười nhạc viên tệ nay phỏng chừng cùng phân liệt linh hồn có quan hệ lần này dùng hai quả linh hồn kết tinh tiểu phân thân có dưới ba loại lựa chọn thể nghiệp sát giả lựa chọn một nạp vào nhạc viên tiến hành khê ước giả khảo hạch nhị tùy cơ thả xuống diễn sinh thế giới nhưng tiêu hao đạo cụ tỏa định thả xuống diễn sinh thế giới tam tùy cơ thả xuống nguyên sinh thế giới lâm c ử u nhìn ra được tới mặt sau lựa chọn hoàn toàn chính là nhạc viên vì cấp mặt khác đối thủ xếp vào nằm vùng phục bút ta nói là tùy cơ rất có khả năng an bài đến mấy cái nhạc viên cùng công chứng trong thế giới biểu hiện lại xông ra chút luân hồi nhạc viên sau l ư n g thoáng trợ lực không phải bị mặt khác nhạc viên mời trào đi qua nhạc viên thế lực không thiếu ở vô luận là diễn sinh vẫn là nguyên sinh trong thế giới chiêu mộ nhân tài t ỷ như bị luân hồi nhạc viên chiêu mộ phán quyết giả ạ sô vương tiêu hao đạo c ự tỏa định diễn sinh thế giới lâm cựu có thể lý giải liền cùng khế ước giả mua sắm đến tương quan đạo cụ tiến vào riêng diễn sinh thế giới là một đạo lý. hiện tại lập tức đi thị trường thượng mua sắm một cái riêng đạo cụ cũng không nhất định có thể tìm được thích hợp lâm cựu quyết định trước xem xét phân thân thuộc tính lại suy xét lựa chọn tân phân thân xuất hiện ở lâm cựu trước mặt đơn giản lấy cái tên tên họ ra không sinh mệnh giá trị một trăm linh lực lượng chín nhanh nhẹn một ư ơ i thể lực một mươi ba trí lực chín mị lực m ộ mươi một may mắn bảy thiên phú ám c h i dương làm hát cám trước người ánh mặt trời nam hải có tiêu chử mặt trái ảnh hưởng chấn an tâm thái năng lực mị lực giá trị hiệu quả tăng lên m ư ơ i tấm tắc không hổ là ta quả nhiên có mị lực thiên phú lâm c ử u nhìn này phân thiên phú tán dương không thôi p h ỏ n g chừng là bởi vì bề ngoài không theo ngươi mới có loại này hiệu quả đi da không lộ ra một cái ánh mặt trời tươi cười hướng về phía lâm c ử u nói lâm c ử u đột nhiên liền cảm giác cái này tiêu trừ mặt trái ảnh hưởng cái này tóm tắt có chút giả dối xem ra ngươi đối chính mình mị lực thực tự tin sao lâm c ử u hồi lấy một cái tươi cười kia nhưng không Khu, khu giống nhau da không nhìn đến lâm c ử u mỉm cười làm phân thân biết một chút có này phân thân tất có này bản thể hắn làm một cái ánh mặt trời nam hải bản thể cũng hảo không đến nào đi vậy đi đương triệu hoán sư đi lâm c ử u nguyên bản còn tưởng do hỏi một chút dạ không ý nghĩ của chính mình hiện tại hắn sửa chú ý hắn đỉnh đầu vừa vặn có một cái riêng đạo cụ là không tiêu hao bộ k ẹ mẩn huân chương một lần tiến vào diễn sinh thế giới cơ hội tỏa định nên diễn sinh thế giới đúng vậy lâm c ử u còn không đợi dạ không mở miệng trực tiếp cho hắn tặng đi vào lần này là thả xuống mà không phải khế ước giả thí luyện nhạc viên bên kia tự nhiên sẽ an bài hảo thân phận không phải giống lâm c ử u lúc trước như vậy không hộ khẩu hảo hào thi triển ngươi mị lực đi thôi lâm cựu thu hồi ảm đạm xuống dưới bộ kệ mẩn huân chương đã trải qua ba lần diễn sinh thế giới tích lũy một lần cơ hội dùng ở chỗ này. h ắ n cũng không nghĩ sớm như vậy liền lấy cái này đại hình diễn sinh thế giới, rốt cuộc thực lực còn không phải rất mạnh đối phó một ít cường chút huấn luyện r a bộ kèm m n mà không phải mới ra đời tiểu h ả i tử, phòng chừng đều quá sức, càng không cần phải nói như vậy nhiều thần thú. cơ hội này liền giao cho mỹ lực mười phần d i không đi. ván một ít thời gian, lâm cựu vào tay đạ sĩ u nhờ người đưa lại đ â y vũ khí trang bị. xem ra ra a hỏa này hiện tại sắc thật là vội, người đều không ngoi đầu đồng thời hắn còn thu được đối phương điều kiện, nhớ do bỏ tiền. Lâm cựu cầm lấy một kiện màu đen chạy x ô i màu bạc chất lòng vật phẩm trang sức, xem x é t này thủ tính nơi sản sinh ma huyện thế giới phẩm chất màu lam phân loại vật phẩm trang sức về độ sáu mươi sáu bảy mươi trang bị nhu cầu trí lực m ộ ư ơ i bảy điểm trang bị hiệu quả nghịch lưu trí lực năm phụ gia thuộc tính phụ b ạ cáo trên trang bị tính dài một cho điểm bảy mươi tóm tắt màu bạc chất lỏng ở đen nhánh s ắ c ngoài chảy xuôi ai cũng sẽ không làm lơ trong đó ẩn chứa năng lượng giá cả tám nhạc viên tệ ám ảnh tri ủng nơi sản sinh ma huyện thế giới phẩm chất màu lam phân loại g à y bó về độ năm mươi năm bảy mươi năm trang bị nhu cầu nhanh nhẹn m ộ ư ơ i năm điểm trang bị hiệu quả ảnh tập nhanh nhẹn ba cho điểm năm mươi bảy tóm tắt bóng dáng vĩnh viễn sẽ đi theo ở người sinh sau giá cả năm nghìn bốn trăm n h ạ c viết tệ truy săn giả nơi sản sinh s ạ tạt phẩm chất màu lam phân loại áo giáp da bề độ sáu mươi bảy mươi lực phòng ngự bốn mươi b ố trang bị nhu cầu nhanh nhẹn m ộ ư ơ i tám điểm trang bị hiệu quả truy săn thể lực hai nhanh nhẹn hai cho điểm sáu mươi tám tóm tắt săn giết cường giả có thể làm người hưởng thụ là t ú giá cả tám nghìn bảy trăm n h ạ c viết tệ may a trí mắt nơi sản sinh khoa học kỹ thuật chi đô phẩm chất màu lam phân loại điều tra trang bị b ê nộ năm mươi năm mươi trang bị nhu cầu trí lực hai mươi trang bị hiệu quả may a thông qua trí lực phán định thu hoạch mục tiêu tin tức tư liệu tóm tắt đây là may a là lựa gạt chi thần sa màn che giấu phạm nhân đôi mắt mà khiến cho bọn hắn thấy như vậy một cái thế giới giá cả bốn nhạc viên tệ vô ngân tri tinh nơi sản sinh triệu tinh đế quốc phẩm chất màu tím phân loại trường kiếm bề nộ tám mươi tám mươi lực công kích 3-7-7-5. t r a n g bị nhu cầu lực lượng 2 a i điểm nhanh nhẹn 2 a i điểm trang bị hiệu quả tinh quang thân kiếm nội đem hối chứa đựng bốn điểm tinh quang ở công kích đến mục tiêu khi đem sử dụng một điểm tinh quang tiến hành đánh dấu tiêu hao một điểm tinh quang có thể thuấn di đến đánh dấu mục tiêu bên thuấn di khoảng cách không vượt qua nửa km mỗi hai giờ tích lũy một điểm tinh quang h ạ n mức cao nhất vì bốn điểm đặc tính tinh hạch vũ khí mật độ năm cứng c u i ba cho điểm 112. t hai t tắt hy vọng các ngươi có thể cảm nhận được chính mình hữu hạn nhìn lên sao trời vô hạn giá cả hai m ư nhạc viên tệ mấy thứ này thêm lên thật đúng là không phải lâm cựu trong tay này hai mươi vạn xuất đầu nhạc viên tệ có thể mua sắm đến đạ sĩ ủ làm lâm cựu phân thân thực h i ệ u bản thể yêu cầu trừ bỏ vũ khí ở ngoài mặt khác áo trên vật phẩm trang sức dày hiệu quả đều là thêm cơ sở thuộc tính cũng không có mặt khác hoa huệ loẹ loẹt năng lực gia tăng cơ sở thuộc tính có thể làm kiếm thuật chuyên tinh phát huy c à n g cường nguy lực lâm cựu mặc vào màu đen màu lót màu đỏ sấm hoa văn truy săn giả áo giáp ra ám ảnh chi ủng rồi sau đó lại mang lên kia kiện vật phẩm trang sức xạ dị ổ chi nước mắt trong đó p ụ bạc hiệu quả tức khắc xuất hiện đen nhánh s hình thành giống như sợi tóc giống nhau dây nhỏ làn t r à n ở truy săn giả trên áo d i ắ t ra cùng màu đỏ sậm hoa văn giao h ò a chiếu sáng lẫn nhau rồi sau đó lâm c ử u đem ánh mắt đầu hướng trong tay trường kiếm thượng n à y thanh trường kiếm thân kiếm toàn thân màu trắng thon dài thẳng tắp hai mặt m à i bén tiêu chuẩn trường kiếm trôi kiếm vị viên bính cùng thân kiếm giống nhau đều là màu trắng trôi kiếm phía cuối kiếm đầu còn lại là kim sắc hoa văn bao vây tựa như mạ vàng giống nhau mà ở thân kiếm cùng trôi kiếm chi gian kiếm cách đồng dạng thượng bên ngoài bao vây này một tầm kim sắc hoa văn trung gian được hả một viên xanh thảm s lâm c ử u cảm thụ một chút vũ khí mới vô ngân chi tinh xúc cảm cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy nhẹ cùng nguyên lai、like、hy ảnh không sai biệt lắm hơn nữa loại cảm giác này là ở hắn đem lực lượng tăng lên tới hai mươi chín điểm lúc sau nói cách khác vô ngân chi tinh kỳ thật so hy ảnh chất lượng càng trọng vô ngân chi tinh thuộc tính giới thiệu c h u n g đặc tính chỉ hẳn là chính là điều này muốn so mặt k h á c đồng loại trường kiếm chất lượng lớn hơn nữa tương đối ứng độ cứng cũng liền càng cường càng không dễ dàng hư hao vũ khí mới vô ngân chi tinh tham khảo đồ thấy thư hữu vọng tấu chương xong chương một trăm tám mươi chín cường hóa một đợt chương một trăm tám mươi chín cường hóa một đợt đạ sĩ ủ phát lại đây thảo tiền biêu kiện tự nhiên mà vậy bị lâm cựu bỏ qua hắn hiện tại muốn đi trang bị cường hóa đại sành cường hóa một đợt tân tới tay trang bị nếu là vận khí tốt nhạc viên tệ có còn thừa nhưng thật ra có thể cho hắn chuyển đ i ể m qua đi ngoại tảo tính lâu lâm cựu đang đi tới trang bị cường hóa đại sành trên đường đột nhiên vô lùi phát hiện chính mình không nên t r ư ớ c c h ỉ n h ra phân thân giả không cái này nguyên bản bình quân lại đây cao tới ba năm may mắn giá trị hiện tại bình quân thành hai ba nhiều đợt thao tác này bệnh thiếu máu lâm cựu quyết định một chút nhiều may mắn giá trị mang đến khả năng tính t r a n lệch vẫn là không nhỏ tôi hiểu ta mấy chục điểm may mắn giá trị cũng không có giống、nhau. ta phát biểu ý kiến sao nữ thần may mắn lâm c ử u bước nhanh đi vào trang bị cường hóa đại s ả n h trước cửa diễn sinh thế giới mới vừa kết thúc ra vào nơi này khế ước giả rất nhiều có người mặt mày hường hảo có người như cha mẹ chết càng có chút nghiến răng nghiến lợi có thể nói là thần thái khác nhau tại đây trang bị cường hóa đại s ả n h phía trước còn dựng cái tin tức cung chuyên môn nhắn lại dùng sáu vạn nhạc viên tệ một kiện màu làm trang bị năm cầu siêu việt trên lầu nhựa cha ta bảy liền thất bại đã chuẩn bị tại hạ một cái diễn sinh thế giới cho chết nếu trời cao lại cho ta một lần cơ hội ta nhất định sẽ một lần nữa lựa chọn cường hóa tư thế lâm cựu bi ai vài giây đi vào trang bị cường hóa đại s ả n h ánh vào mi mắt chính là một mảnh trống trải đại s ả n h diện tích đại khái có mấy ngàn mét vuông trong đại s ả n h kim bích huy hoàng mặt đất ánh sáng s â n bằng thậm chí có thể chiếu dọi ra lâm cựu ảnh ngược ven tường bày một đài đài tinh vi máy móc n à y đó máy móc được hảm ở tường trong cơ thể trang bị cường hóa đại s ả n h khế ước giả rất nhiều đại bộ phận người đều nhìn chằm chằm trước mắt trang bị cường hóa cơ thần xác khẩn trương đều là đang ở cường hóa mặt khác khế ước giả đều ở phía sau xem náo nhiệt lâm c ử u đi vào một đài trang bị cường hóa cơ trước đem tay ấn ở trên màn hình hoan nên sử dụng 666 hào trang bị cường hóa cơ người sử dụng kiểm giữ n h ạ c viên tệ 1 7 9 t r ă n g h ì n điểm thỉnh đặt yêu cầu cường hóa trang bị lâm c ử u toàn thân trên dưới đều thay đổi một đám trang bị yêu cầu cường hóa trang bị thực sự không ít vô ngân chi tinh màu tím chủ vũ khí xa dị ổ chi nước mắt màu lam vật phẩm trang sức cám ảnh chi ủng màu lam giày bó truy săn giả áo giắt da màu lam áo trên may á chi mắt màu lam điều tra trang bị chân tâm màu lam phụ trợ tu hành áo trên lục k ố màu tím, đặc thù đặc đạo cụ. sau hai người lâm cựu đều không cảm thấy chính mình trên người nhạc viên tệ cũng đủ cường hóa nếu có thể đem phía trước dùng cho chiến đấu bên trong trang bị đạo cụ cường hóa đến trình độ nhất định lâm cựu cũng đã thập phần vừa lòng lâm cựu đầu tiên lấy ra xạ di ổ chi nước mắt đem này vòng cổ đặt ở cường hóa cơ trên t h a y trang bị kiểm hạch trung kiểm hạch hoàn thành mỗi lần cường hóa phí dụng vì ba nhạc viên tệ này so cường hóa màu lam phẩm chất hy ảnh khi còn quý bởi vì vòng cổ vật phẩm trang sức cơ bản đều thuộc về hy hữu phẩm cường hóa bắt đầu thỉnh tinh chờ năm phút trang bị cường hóa cơ vận chuyển thanh thế kinh người bắt đầu tiến hành dườm giá th thỉnh t h o lâm cựu tự h nhiên lựa chọn tiếp tục nay đó trang bị ít nhất đều yêu cầu cường hóa năm mới có rõ ràng biến hóa xạ dị ổ chi nước mắt hai cường hóa thành công là không tiếp tục cường hóa xạ dị ổ chi nước mắt ba cường hóa thành công là không tiếp tục cường hóa xạ dị ổ chi nước mắt bốn cường hóa thất bại cường hóa cấp bậc quét sạch là không tiếp tục cường hóa lâm cựu trong lòng an ủi chính mình đây là lockdown tiếp tục lựa chọn cường hóa cuối cùng tiêu phi 60.000 nhạc viên tệ đem này cường hóa đến 6, thuộc tính cũng tùy theo biến hóa sa di ổ Chi nước mắt 6. b ê nộ 70-70. trang bị hiệu quả nghịch lưu trí l ự a 7, tăng lên 2 a điểm phụ da thuộc tính phụ bạc áo trên trang bị tính d a i ba tăng lên 2 a điểm lâm i ự u đỉnh đầu chỉ còn lại có 11 vạn nhiều nhạc viên tệ lúc này mới cường hóa một kiện trang bị phân thân lúc sau hắn vận khí thật liền kém như vậy lâm i ự u có chút do dự muốn hay không tiếp tục cường hóa suy tư một lát cắn răng một cái lâm cựu quyết định tiếp tục cường hóa cùng lắm thì tìm đạ si ủn l ư ợ n điểm sao hạ quyết tâm sau lâm i ự u quyết định trước cường hóa chủ vũ khí này đối hắn tiếp theo cái diễn sinh thế giới ảnh hưởng khá lớn đem vô ngân c h i tinh để vào cường hóa cơ chung bán ra nhắc nhở trang bị kiểm hạch trung kiểm hạch hoàn thành mỗi lần cường hóa phí dụ n g vì tám nhạc viên tệ trang bị cường hóa cơ bắt đầu vận hành năm phút chấp mắt lướt qua trang bị cường hóa cơ đình chỉ công tác vô ngân tri tinh một cường hóa thành công là không tiếp tục cường hóa vô ngân tri tinh hai cường hóa thành công là không tiếp tục cường hóa vô ngân tri tinh ba cường hóa thất bại cường hóa cấp bậc quất sạch là không tiếp tục cường hóa vô ngân chi tinh sáu cường hóa thành công là không tiếp tục cường hóa ta liền nói là lót đ a o sao lâm cựu ở cường hóa vô ngân chi t i n h khi trung gian liền thất bại một lần cuối cùng tiêu phí cường hóa chín thứ đại giới đem này cường hóa tới rồi sáu trình độ vô ngân chi tinh lực công kích 50100, t ă n g lên 1325. t r a n g bị nhu cầu lực lượng 2 a i điểm nhanh nhẹn 2 a i điểm trang bị hiệu quả tinh quang thân kiếm nội đem hối chứa đựng sáu điểm tinh quang ở công kích đến mục tiêu khi đem sử dụng một điểm tinh quang tiến hành đánh dấu tiêu hao một điểm tinh quang có thể thuấn di đến đánh dấu mục tiêu bên thuấn di khoảng cách không vượt qua nửa km mỗi hai giờ tích lũy một điểm tinh quang hạn mức cao nhất vì sáu điểm đặc tính tinh hoạch vũ khí mật độ năm cứng cỏ năm tăng lên hai điểm còn thừa bốn vạn nhiều nhạc viết tệ đại khái còn có thể cường hóa một kiện trang bị lâm cựu tính ra một chút đem cơ hội này để lại cho truy săn giả áo giáp ra cường hóa một lần yêu cầu một năm trăm n h ạ c viết tệ cường hóa bảy lần liền đem cái này trang bị cường hóa tới rồi năm cấp bậc cái này làm cho lâm cựu có chút ngoài ý mới chẳng lẽ kỳ thật nói hắn may mắn giá trị hạn cuối là bình quân giá trị hạn mức cao nhất là hiện lộ ra trị số truy săn giả năm lực p h o n g ngự 55, tăng lên 11. t r a n g bị nhu cầu nhanh nhẹn 18 điểm trang bị hiệu quả truy săn thể lực ba tăng lên một điểm nhanh nhẹn ba tăng lên một điểm nếu còn có giàu có lâm cựu cũng liền không có do dự đem ám ảnh c h i hùng phóng thượng cường hóa cơ thiên bình ám ảnh c h i hùng năm trang bị nhu cầu nhanh nhẹn 15 điểm trang bị hiệu quả ảnh tập nhanh nhẹn năm tăng lên hai điểm cuối cùng này sóng vẫn là mặt đen hoa tam vạn nhạc viên tệ mới đưa này cường hóa đến năm trình độ lâm cựu hiện tại mặc ăn mặc bị các hạng thuộc tính nháy mắt bị đề cao một đoạn lực lượng 29. n h a n h nhẹn 34. thể lực 29. c h í trí lực 32. tiêu hết trên người nhạc viên t ệ s a u lâm cựu thẳng đến đấu trường đã sớm đã tay ngứa hồi lâu cá nhân chiến đã kết thúc thắng lợi liệp sát giả đứng hàng tăng lên đã từ 59 danh tăng lên đến 38 danh nhất giây cá nhân chiến đã kết thúc thắng lợi liệp sát giả đứng hàng tăng lên đã từ 38 danh tăng lên đến 16 danh nhất giây lâm cựu đã t á a i tháng liên tiếp hắn so tô hiểu sớm hơn đánh đấu trường bất quá lúc trước thua một hồi gián đoạn t h ắ n g liên tiếp cho nên ở tháng liên tiếp thượng hai người kém c h ô n g lớn tấu chương xong chương một trăm chín mươi hồng bạch cạnh kỹ chương một trăm chín mươi hồng bạch cạnh kỹ cứ nhiên không có xứng đôi đến tên kia lâm cựu tính tính thời gian lúc này tô hiểu cũng nên ở đánh đấu trường bất quá lấy hai người bọn họ che giấu phân tự nhiên đều là tận lực về phía trước xứng đôi bọn họ không sai biệt lắm xếp hạng ngược lại không có xứng đôi ở bên nhau hội trưởng phân phó muốn lưu ý người kia tiến vào đấu trường xếp hạng ở nhanh chóng tăng lên một người công nhân viên chức giả hô to một tiếng chung quanh mặt khác vài tên công nhân viên chức giả xúm lại, lại đây những người này quần áo thống nhất thân xuyên màu trắ Bối kiếm giao nhau án nếu nhớ không lầm, phía trước người kia đứng hàng là 163 danh, hiện tại đánh tiến thượng trước nhau nhớ không phía hàng danh, đánh Không khả năng nhanh như ấn án nếu đứng lên năng đao đồ sao. lầm, là có vài ậ y đi, hắn có thể có l tân t nhân h ờ kỳ chưa nhập đi đến nhập đấu tên r ư ờ n tăng g ở thực lực l tới trình độ nhất định sau mới tiến mới định độ sau vào công ả n tràng, hiện tại có thể đánh thượng 150 danh đã là thực tốt thành tích. Vài tên h thể thực tích. giới tại Vài tốt là có c đã nhân viên chức giả khe khẽ nói nhỏ vừa rồi truyền đến tin tức đã đánh thượng ba mươi hai danh bảy mươi chín tháng liên tiếp đây là một cái tên là cạnh kỹ hiệp hội tổ chức toàn bộ từ công nhân viên chức giả tạo thành bọn họ sẽ đem đấu trường đứng hàng biến hóa thật khi ký lục này đó tình báo rất có giá trị bọn họ sẽ đem này đó tình báo bán ra cấp đại hình mạo hiểm đoàn lấy này mưu lợi đại hình mạo hiểm đoàn sẽ căn cứ bọn họ cung cấp tình báo cấp ra hồi báo cũng mượn sức đấu trường đứng hàng s o cao khế ớt giả nếu có thể ở đấu trường đánh tiến lên năm mươi danh gia nhập các đại mạo hiểm đoàn đều có thể được đến ưu đãi nhưng mà cạnh ký hiệp hội loại này hành vi thực không thảo hỷ một ít độc hành hiệp khả năng bởi vì cự tuyệt đại hình mạo hiểm đoàn mượn sức do đó sinh ra mâu thuẫn cạnh ký hiệp hội ích lợi là thành lập ở người khác p i ề n t h á thượng mà lần này tình báo chỉ là nhằm vào tô h i ể u thắng liên tiếp số lần cao hơn tô h i ể u xếp hạng đồng dạng lược cao hơn tô h i ể u lâm c ử u những người này ngược lại không có thu thập tin tức b á n đi ra ngoài vì cái gì bởi vì lâm c ử u không mang mặt nạ lộ mặt xuất chiến a càng mấu chốt hắn dùng vẫn là đạ sĩ U mặt hiện tại nhạc viên khế ước giả ai không quen biết luân hồi thương hội cái này ẩn ẩn làm phía chính phủ thương hội hội trưởng đạ sĩ U. rất nhiều người cũng hoài nghi kỳ thật đây là đạ sĩ U, có được cường đại chiến đấu thiên p h mới xứng trở thành phía chính phủ thương hội hội trưởng càng nhiều người vẫn là không ủng hộ điều này bởi vì thuật nghiệp có chuyên tấn công bất quá lâm cựu dùng đạ xì u mặt đánh lâu như vậy đấu t r ư ở n g nay cũng thuyết minh mặc dù không phải đạ xì u bản nhân cũng là cùng luân hồi thương hội hội trưởng quan hệ mật thiết nhân vật cạnh ký hiệp hội nhưng không nghĩ đắc tội nhân vật như vậy luân hồi thương hội nếu là ở một ít phương diện hơi chút nhằm vào một chút bọn họ cạnh ký hiệp hội nhật tử tuyệt đối hảo quá không đến chạy đi đâu ta cam thật liên không ai lâm cựu đã đợi một giờ vẫn là không có thể xứng đôi đến đối thủ đúng rồi như thế nào đem tô hiệu cấp đã quên lâm cựu tới đấu trường mục đích chính là vì thông qua chiến đấu quen thuộc nắm giữ tân tăng lực lượng còn có mặt khác chiến đấu so cùng đều là kỹ x lâm c ử u dựa theo phía trước bọn họ hai người trao đổi liên hệ phương thức đã phát biểu kiện qua đi lâm c ử u ở đấu trường xứng đôi đối thủ tôi hiểu bên kia tình huống phòng trừng cùng lâm c ử u cũng không sai bịt lắm thực mau liền có hồi phục tôi hiểu không sai lâm c ử u đợi không được tiền mười hai ta luyện luyện tôi hiểu có thể lâm c ử u nhiều ít danh tôi hiểu ba mươi hai lâm c ử u ok tôi hiểu bên kia lộ ra ý cười hắn đã sớm nhìn ra tới lâm c ử u cùng hắn giống nhau cũng là kỹ xảo loại hình tập chiến đã sớm tưởng cùng hắn quá so chiêu nhắc nhở đứng hàng mười sáu danh cạnh kỹ giả hướng ngươi khởi khởi sướng khiêu chiến đồng ý lâm cựu cùng tô hiệu thân ảnh xuất hiện ở đấu trường bên trong chung quanh thính phòng ghế trên vô hư tịch ngoại tạo trước năm mươi danh tri chi gian chiến đấu hào hào xem hào hào h ca hai người giống như đều là cận chiến này giá có đến nhìn này hai hóa ta nhận thức một cái thắng liên tiếp bảy mươi chín một cái thắng liên tiếp tám mươi hai đều mẹ nó là đại lao a này phiếu đáng giá này hai người sao còn lao đi lên xem ra là người con nha người gương mặt này t ô hiểu ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là một cái xa lạ gương mặt rồi sau đó mới phản ứng lại đây đây là lâm cựu cho chính mình nét mặt ha hà đừng để ý một cái bằng hữu mặt tôi l sờ, sờ đao, đao â ngay sau đó hai người đồng thời nhắm phía đối phương tôi hiểu huy đao chém ra lâm cựu cách một mét đều có thể cảm giác được cắn nuốt hy ảnh sau c h ạ m long thiệp cái loại này sắc bén mang đến như mũi nhọn bối cảm giác lâm cựu lập tức hơi đổi thủ đoạn dùng vô ngân chi tinh kiếm tích phụ cận vị trí cùng trạm long thiệp và chạm kim loại va chạm cọ sát ra hỏa hoa hai người thân ảnh kéo ra một ít khoảng cách lần này chỉ là đơn giản thử kế tiếp mới là chính diễn bắt đầu tô h i ể u k i ề m giữ c h ạ m long t h i ề m thân đao thượng lập lòe màu l a m n h ạ t hồ quang cùng chi đối ứng màu xám trắng linh phách năng lượng bám vào ở vâu ngân chi tinh thân kiếm thượng cũng không thấy được bất quá nhạy bén tô h i ể u vẫn là nhận thấy được điểm này lâm cựu cũng không có đem truy săn giả áo giáp ra mặc ở trên người tuy rằng ở đấu trường đã chịu thương tổn rời đi sau liền sẽ tiêu trừ nhưng trang bị hao tổn kia chính là sắc sắc thật thật hắn nhưng không nghĩ mới vừa tới tay truy săn giả áo giáp ra đã bị cắn nuốt quái mặc dù không có trang bị truy săn giả áo giáp ra lâm cựu thể lực cũng có 26 điểm mà nhanh nhẹn càng là cao tới 31 điểm vừa rồi thử tính giao thủ t ô hiểu cùng lâm cựu đều đại khái phán đoán ra tới bọn họ lực lượng thuộc tính không sai bị lắm cũng đều là 29 điểm t ô hiểu có thể mở ra nhu đầu nhân cơn giận lực lượng lâm thời g i a tăng 15 điểm như vậy lực lượng cực kỳ khủng bố bất quá t ô hiểu cũng không có quyết định này mặc dù cuối cùng sẽ thua cũng như thế hắn không mang cái này trang bị làm một chút càng nhiều cũng không phải nói muốn che giấu át chủ bài mà là bọn họ hiện tại chỉ là vì kỹ xảo tiến bộ mới ở đấu trường luận bàn thôi tựa như lâm c ử u cũng không tính toán mở ra quá nguyên tội vực c h ẳ n g một đạo lý hai người kỹ xảo trình độ tương đương bất quá lâm c ử u vẫn là nhận thấy được rất nhỏ trên l ệ n h tuy rằng đều là mười cấp kỹ xảo giúp lòng nhưng tô hiểu tích lũy vẫn là so với chính mình cường một ít hơn nữa đối phương sở sử dụng vũ khí chạm long t h i ể m từ màu trắng một đường thăng lên tới trong tay hắn vô ngân chi tinh bất quá vừa mới tới tay một đoạn này hai bên giao thủ chung đều là lâm c ử u bị áp chế theo chiến đấu tiếp tục đi xuống cái này cục diện liền xoay ngược lại lại đây lâm cựu cảm thấy kéo lên tô hiểu đánh đấu trường quyết định này quá chính xác cùng trình độ tương đương kỹ xảo cao thủ luật bả không chỉ có làm hắn nhanh chóng quen thuộc đổi mới vũ khí mới cũng càng thêm có thể khống chế thuộc tính tăng cường thân thể hiển nhiên cùng lâm cựu giao thủ k i a một phương cũng là loại này ý tưởng giờ phút này hai người phi thường nhất trí t o á t ra một cái ý tưởng đó chính là thường lôi kéo đối phương đánh đấu t r ư ở n g ý tưởng t o á t ra nháy mắt đã bị từ trong đầu loại trừ hiện tại còn phải đem chiến đấu kết thúc ở đấu trường trung hai bên chi gian thắng bại bình phán tiêu chuẩn chỉ có một cái đó chính là người thắng sinh người thua chết tấu trương xong c h ư ơ n một trăm chín mươi mốt bộ binh c h ư ơ n một trăm chín mươi mốt bộ binh cá nhân chiến đã kết thúc thắng lợi Liệp sát giả đứng hàng tăng lên. đã từ 16 danh tăng lên đến 15 danh nhất dai trên người vết thương chồng chất vết máu loang l ộ lâm cựu trên đỉnh đầu toát ra một cái 83 tháng liên tiếp tương ứng tô hiểu 79 tháng liên tiếp cũng bị gián đoạn còn rất thứ tự còn ở phía trước 50 danh trong vòng là được bất quá thứ tự đối trận chiến đấu này t ớ i nói chỉ là dâu ria đ ổ vật hai người giao thủ kinh nghiệm chiến đấu mới là càng quý giá tài phú ra đấu trường thương thế khôi phục lâm cựu gặp được tô hiểu cười nhạt lần sau lại ước có thể chờ ta đem thể lực thuộc tính kéo lên tô hiểu thu hoạch tự nhiên cũng không ít có như vậy một cái lực lượng ngang nhau bồi luyện chỗ tốt cũng không ít hai bên rất nhiều thủ đoạn đều không có sử dụng chính là đơn thuần sử dụng kỹ xảo chiến đấu chống đỡ kỹ xảo cường độ cơ sở đúng là cơ sở thuộc tính tôi hiểu cuối cùng thua ở thể lực thượng lâm cựu thể lực hai mươi sáu điểm mà tôi hiểu thể lực thuộc tính bất quá mới mười hai điểm lâm cựu ở tiểu thương thượng có thể không kiêng nghề gì cùng tôi hiểu đội thương cuối cùng đặt thắng cục n g ư ờ i này năng lượng thật là quái kích thích lâm cựu ở trong chiến đấu tự nhiên không thiếu bị thương đến hồi ức đến thanh cương ảnh năng lượng xâm lấn trong cơ thể cái loại cảm giác này thật là khắc cùng thuộc tính cường hóa linh hồn sẽ rách phong cách bất quá trình độ thượng thật đúng là không kém ai cũng đừng nói ai tô hiểu nói xong không cấm sờ sờ giữa mày hiện tại còn ẩ n ẩ n cảm giác đau lại không biết cụ thể nơi nào đau may là ở đấu trường nếu không đối phương tạo thành linh hồn thương tổn cũng thật không ít khôi phục mới cái này giai đoạn như thế nào liền có người nắm giữ như vậy thái quá thương tổn lâm cựu ngươi đang nói chính ngươi đi chúng ta hẳn là tính bằng hữu đi lâm cựu lòng có cảm xúc đối t ô hiểu hỏi một tiếng t ô hiểu ánh mắt ở lâm cựu bội kiếm thượng tạm dừng một chút mở miệng nói không có tiền gun ta giống thiếu tiền người sao lâm cựu mới vừa cùng t ô hiểu từ biệt trở lại đấu trường chờ ghế lô sau nhớ tới cùng c h ạ m long thiệp v à chạm vô ngân chi tinh quả nhiên mẹ nó muốn bảo dưỡng một phen c o n hảo vô ngân chi tinh tinh hạch đặc tính cũng đủ cứng cỏi không có nhiều ít lỗ thủng này lại đáp hai nghìn nhạc viên tệ đi b ả o thiếu chút nữa thật thành thiếu tiền cái kia tôi hiểu cũng không có tiếp tục lưu tại đấu trường hắn vừa mới trải qua một hồi vui sướng tràn trề chiến đấu hiểu được rất nhiều thừa dịp cơ hội này vội vàng đổi u tới thí luyện trường triệu hoán cao cấp cảnh trong gương tiến hành chỉ đạo tiếp nhận rồi hạ c à dở dạ cụ lệ mỹ hạt tự mình chỉ đạo lúc sau tôi hiểu cảm giác trong tay đao chém ra đi cảm giác hoàn toàn bất đồng đao thuật dốc lỏng đã tăng lên đến lv 1 2 đao thuật dốc lỏng đã tăng lên đến lv 1 3 đao thuật dốc lỏng đã tăng lên đến lv 1 4 đao thuật dốc lỏng lv 1 4 b ị động kỹ năng hiệu quả tăng lên cận chiến lược công kích 40% cặp đao loại vũ khí thuần thục độ lv 1 0 phụ gia năng lực vạn vật luận động trung cấp này năng lực vô pháp ở luân hồi nhạc viên cường hóa chỉ có thể bằng vào liệp sát giả tự thân thể ngộ đao thuật dốc lỏng liền thăng t ă n cấp vạn vật luận động cũng tăng lên tới trung cấp tôi hiểu cảm thấy vui sướng nếu là hiện tại hắn đi cùng lâm cự lại đánh một hồi nhất định có thể kéo càng lâu bọn họ chi gian thể lực thuộc tính t r ê n lệch thiệt tính không nhỏ tôi hiểu nguyên bản liền cảm giác thể lực thuộc tính không đề cập tới tăng h lên tới tương đương với thùng gỗ xuất hiện b ằ n bản hiện tại bởi vì thể lực thuộc tính thua trận chiến đấu tăng lên nên thuộc tính tâm tình càng thêm bức thiết cá nhân chiến đã kết thúc thắng lợi l i ệ p sát giả đứng hàng tăng lên đã từ mười một danh tăng lên đến bảy danh nhất giai lâm cựu trên mặt đã xuất hiện rõ ràng mọi mệnh tri sắc hắn cùng tôi hiểu gặp được đồng dạng vấn đề luân hồi nhạc viên dấu vết cấp bậc tăng lên tốc độ quá nhanh căn bản không có bao nhiêu thời gian làm hắn đánh thượng nhất giải đấu trường đệ nhất h ắ n tiếp theo cái diễn sinh thế giới liền phải tiến hành tham gia i liền vô pháp tiếp tục nhất g i a i đấu trường mà hiện tại tinh thần trạng thái càng thêm không thích hợp tiếp tục xứng đôi đối thủ đấu trường tiền mười khế ước giả đều không phải cái gì nhân vật đơn giản trạng thái tốt đẹp dưới tình huống lâm cựu có tin tưởng đánh tới đệ nhất hiện tại cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục cạnh kỹ thiên vương phân loại huân t r ư ơ n g bền độ vô trang bị nhu cầu giờ na chói định chuyên trúc vật phẩm trang bị hiệu quả thiên vương bị động thể lực hai mị lực hai cho điểm vô tóm tắt thứ bảy danh huân chương thứ tự tăng lên huân chương thuộc tính cũng đem tăng lên giá cả không thể bán ra hiện nhiên c ả n h kỹ thiên vương huân chương sau năm tên thuộc tính tăng phúc đều là giống nhau là không trang bị c ả n h kỹ thiên vương huân chương lựa chọn trang bị một cái khác nhắc nhở xuất hiện thỉnh lựa chọn trang bị vị trí huân chương loại trang bị lâm c ử u cũng không phải lần đầu tiên được đến thuần t h u ộ c lựa chọn hào vị trí liệp sát giả ở luân hồi nhạc viên nội dừng lại thời gian đã đạt tới cực hạn sắp phản hồi thế giới hiện thực thỉnh ghi nhớ luân hồi nhạc viên điều lệ không thể bất luận cái gì hình thức ở thế giới hiện thực để lộ luân hồi nhạc viên hết thể sự vật nếu không đem chỗ lấy cảnh cáo cảnh cáo không có hiệu quả đem mạnh mẽ sự quyết truyền lâm cựu ở thế giới hiện thực bình tĩnh qua mấy ngày chuẩn bị hảo nên đón tiếp theo diễn sinh thế giới đã đến đương hắn trở lại luân hồi nhạc viên giao dịch thị trường cực kỳ ầm ý đả đ ả o đặc cầu đặc cầu hẳn phải chết đạ s、si、ì ủ vương bát đản vô nhân tính t r u n g chủ nhạc viên tệ treo giải thưởng săn giết đạ s、si、ì ủ ta ra một nghìn ta ra ba nghìn ba lâm cựu nhìn này quần chúng tình cảm tự trào dâng thế s á t gian tặc bộ dáng công nhân viên chức giả tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không quen biết đạ xì、si、ủ là người nào lâm cựu tìm mấy cái công nhân viên chức giả hỏi thăm cùng nhau tình huống mới nhớ tới có một hồi chiến tranh thế giới bạo phát tôi hiểu bởi vì lần trước diễn sinh thế giới săn g i ế t nhiệm vụ không có hoàn thành p h ỏ n g chứng đã bị thông chi muốn đi đ ư ờ n g phán quyết giả trước diễn sinh thế giới không có săn g i ế t nhiệm vụ có thân vị liệp sát giả lâm cựu tự nhiên không cần tham dự lần này chiến tranh thế giới đến nôi đạt cầu chi sừng vốn dĩ hiện tại thị trường vật phẩm giao dịch giá cả liền rất thấp dưới tình huống đạ sĩ h u xin thị trường tài nguyên thống nhất điều hành bán ra quy tắc lại đem giá cả đi xuống chém một đ ao n à y đó k h ế ước giả quần lót đều phải m ệ n đi ra ngoài lâm cựu hỏi thăm một chút đạ sĩ u đề nghị thấy thế nào đều giống luân hồi thương hội bên kia gánh vác một bộ phận tài nguyên áp lực khế ước giả một phương theo lý thuyết hẳn là thiếu ra một bộ phận tài nguyên cũng không biết trung gian có cái gì thao tác n à y mệnh cuối cùng vẫn là rơi xuống công nhân viên chức giả trên đầu và các nhà tư bản có thể nghĩ ra được kịch bản thiên biến văn hóa khó lòng phòng bị a đáng giận đặc cầu lâm cựu trở tay dò hỏi một chút đạ s ỉ ủ đây là thứ yếu chủ yếu là tìm hắn mượn điểm tài chính thừa dịp cơ hội này nhiều mua điểm tài nguyên đạ s ỉ ủ cũng không có dư thừa tài chính c h i viện lâm cựu bên này làm nửa cái phía chính phủ thương hội không chỉ có chém này đàn công nhân viên chức giả một bao chính mình bên kia cũng không thiếu ra tiền xuất lực hơn nữa đạ sĩ ủ này một đao chủ yếu cũng không phải nhằm vào khế ước giả ở hắn xem ra công nhân viên chức giả lại tức có thể ép ra nhiều ít thích lợi chủ yếu chém chính là mặt khác thương hội a nếu hắn cái này nhân tài mới xuất hiện một chốc một lát đuổi không kịp những cái đó thương hội vậy đem bọn họ kéo xuống tới không phải xong việc tấu chương xong chương một trăm chín mươi hai còn không bằng chiến tranh thế giới đâu chương một trăm chín mươi hai còn không bằng chiến tranh thế giới đâu chương một trăm chín mươi hai còn không bằng chiến tranh thế giới đâu thật là gian trá a cùng dạ không một cái tính tình lâm cựu trong lòng công kích một chút đạ xỉ ủ không lo người hành vi cũng may hắn cũng không cần bổ sung quá nhiều khôi phục phẩm này hai cái diễn sinh thế giới hắn khôi phục phẩm cơ bản cũng chưa dùng như thế nào còn tồn không ít xuống dưới sinh vật bí dược x hai nhanh chóng khôi phục sáu mươi phần trăm sinh mệnh giá trị thanh t u y ể n linh t h ủ y x một nhanh chóng khôi phục năm mươi phần trăm sinh mệnh giá trị nhanh chóng khôi phục ba mươi phần trăm pháp lực giá trị tờ giờ dược tế x hai nháy mắt khôi phục mười phần trăm sinh mệnh giá trị sáng lên cơm c h i ê n x ba t h ô n g thả khôi phục bảy mươi phần trăm sinh mệnh giá trị này đó tồn hạ khôi phục phẩm cũng đủ lâm cựu ứng phó tiếp theo cái diễn sinh thế giới nhìn này từng cái chất lượng tốt có giá rẻ vật phẩm lâm mắt thèm không thôi bất quá nghĩ đến nguyên tắc chung vô dù hinh t a o nộ lâm c ử u cảm thấy vẫn là lưu một ít nhạc viên tệ ở trên người tương đối hào bất quá hoàng kim vinh dự quyền chủ ca lâm c ử u trong ánh mắt có chút trầm trọng tôi hiểu đã trải qua lần này chiến tranh thế giới sau được đến hoàng kim vinh dự quyền chủ đem đao thuật dốc lòng tăng lên vì đao thuật đại sư sau bọn họ chi gian thực lực t r ê n l ệ n h nháy mắt bị kéo ra một m ả n g lớn ở suy tư vấn đề này lâm c ử u đi ở trên đường bước chân đột nhiên một đốn hắn thu được nhạc viên tin tức nhắc nhở mộ diễn sinh thế giới xuất hiện không biết biến hóa đối lip sát giả tiến hành mộ binh đối này tiến hành điều tra thanh trừ vô pháp cưỡng chế mộ binh liệm sát giả nhưng tự hành lựa chọn một đồng ý mộ binh tiến vào diễn sinh thế giới tiến hành điều tra thanh trừ mở ra đặc thủ công hơn thương t r ư ở n g nhị cự tuyệt mộ binh bình thường tiến vào diễn sinh thế giới lâm cựu không nghĩ tới mộ binh tới như vậy đột nhiên ngay sau đó phản ứng lại đây hắn lại không bị mộ binh tiến chiến tranh thế giới tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ trước t i ê n hồi nhạc viên đều mẹ nó cho người ta kéo vào nhạc viên đ ề m k i ê lâm cựu chẳng lẽ còn có mặt khác lựa chọn sao hiện tại cự tuyệt mộ binh còn có thể đưa về thế giới hiện thực sợ là trực tiếp đưa chiến tranh thế giới đi cùng t ô hiểu làm、bạn. giống như cũng không phải không được ca và dạ xỉ thế giới chiến tranh chính là nào đó đầu tiết h ngoại lai thế lực đối này tiến hành xâm lấn sở dẫn tới cái này thế lực liền mẹ nó đầu tiết h nếu không phải đẳng cấp cao khế ước giả không có phương tiện tiến vào cấp thấp diễn sinh thế giới luân hồi nhạc viên tùy tiện một cái cao cấp điểm khế ước giả là có thể truy chết bọn họ nhìn dáng vẻ luân hồi nhạc viên cũng là dùng cho mài r ũ a này đó cấp thấp khế ước giả loại này r à o thịt tràng thức mài r ũ a phương thức liền rất luân hồi nhạc viên cái này chiến tranh thế giới mở ra khế ước giả đều bị mộ binh đi vào tham chiến cũng chính là hiện tại đỉnh đầu thượng không ai nhạc viên liền đối với đỉnh đầu không nhiệm vụ lâm cựu tiến hành mộ binh bất quá dựa theo quy tắc lại vô pháp mạnh mẽ đối này tiến hành mộ binh lại cần thiết khởi s ư ớ n g dò hỏi lấy lâm cựu đối luân hồi nhạc viên hiểu biết bên này muốn hắn trả giá nhạc viên vương cho chỗ tốt là ngang nhau thậm chí hắn đều hoài nghi nhạc viên là muốn lợi dụng hắn đối vinh dự quyển trục khát vọng cấp nhượng lại hắn vô pháp cự tuyệt mồi tiếp thu mộ binh lâm cựu vừa mới cùng tô h i ể u g i a o thủ còn nhỏ tháng một hồi nhưng không nghĩ này một cái thế giới lúc sau liền hai cực xoay ngược lại bị đối phương hành hung dựa theo cái này tình huống tới xem chẳng phải là hắn một người tiến vào cái này xuất hiện lại còn có muốn hắn một người tiến hành thanh trừ hành động ngươi như thế nào cũng ở chỗ này chiến tranh thế giới mộ binh một cái liệp sát giả là đủ rồi hẳn là không ngươi chuyện gì mới đúng đột nhiên một cái người xa lạ tiến đến lâm c ử u bên người kinh ngạc nhìn hắn phản phất hắn không nên ở chỗ này xuất hiện giống nhau lâm c ử u đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó phản ứng lại đây đây là đổi mới quá dung mạo đạ xì hữu a nơi nơi đều ở kêu đạc cậu nếu là lộ chân dung thật sợ những cái đó công nhân viên chức giả sẽ nhịn không được xông lên tấu hắn này xó ngươi cũng muốn tiến chiến tranh thế giới lâm cựu đối đạ xì u bị mộ binh một chút đều không kỳ quái không phải. ta muốn đi chính là một cái khác diễn sinh thế ân sẽ không ngươi cũng là đạ xì u lắc đầu nói đến một nửa nhanh chóng phản ứng lại đây lâm cựu xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân xem ra là được thật đúng là dựa ta chính mình a lâm cựu xác định đạ xì u chính là chính mình giúp đỡ sau không cấm cảm khái d ự a người không bằng dựa chính mình một lát sau trên bầu trời kia nhất thành bất biến màu trắng hơi biên hóa mơ hồ lộ ra hồng quang chiến tranh sắp tới bất quá này cùng lâm c ự bọn họ không có gì quan hệ t h ư ơ mau to như vậy một cái quảng trường ở khế ước giả nhóm tiến vào chiến tranh thế giới lúc sau trở nên trống g i n g thương lâm c ử u bọn họ nhiệm vụ cũng tới đã xì hù ở lâm c ử u phía trước đi trước một bước diễn sinh thế giới dù nợ t ờ ra mở ra b u ồ n thế giới vô dị thường không gian tọa độ ổn định tiêu hao thời không chi lực 0.017 h ọ c sở căn cứ đã tiêu hao thời không chi lực khế ước giả b u ồ n thế giới thấp nhất tổng hợp đánh giá cần đạt tới dây cấp từ từ mẹ nó cái gì thế giới lâm c ử u nhìn đến diễn sinh thế giới tức khát chừng lớn đôi mắt mới ra thanh một câu sức lực hoàn thành buồn côn đã rơi xuống hắn cái ót t ư ợ n g trước mắt tôi sầm dù nợ tơ ra thế giới này hạn mức cao nhất không phải ta một cái nhất dài nên tới đi lâm cựu dựa nghiêêu xanh trên tường đá Cảm giác thế h mình đáp i thế có điểm nào thế giới này đổi xuất hiện dị thường biến hóa cũng không phải đến phiên hắn tới a tiến vào thế giới dù nợ tờ giả thế giới khó khăn lv năm mươi ba rất khó thế giới t h i nguyên hắn tới Liệp sát giả sát không ă m hoặc c phải ế i t bọn họ vô pháp có được vô địch lực lượng mà là một khi bọn họ có được loại này lực lượng hắn nơi thế giới tùy thời khả năng sẽ bị hủy diệt không còn trở thành hắn món đồ chơi nào đó thời điểm loại này vô hạn chế đoạt lấy cùng tham làm chỉ có hư không dù nợ tơ i ả ở cái này địa phương ma pháp không chỉ là một loại thần bí khó lường năng lượng khái niệm nó là thực thể hóa vật chất có thể bị dẫn đường thành hình đắp n ặ n cùng thao tác dù nợ tơ i ả ma pháp có được chính mình tự nhiên phát tắc khắp nơi thế lực Ionia, Spurzima, Điều Tiểu Hải Nơi, Frelzor, Tagon, Hoa Noxus, Đào Huner, Không Bến Thành, A, Zeta trí Lét, Lệ Sĩ Sạ Khu Tiểu Tờ, Tố Ixto trí, Gệ Đệ Hư Chờ Vơ, Vực. Vị vị Vơ. hết <cười> ma pháp cùng khoa học kỹ thuật hoàn toàn mới ngoài ý muốn dung hợp vật bị dùng để chế tạo bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng tinh mỹ hàng mỹ nghệ mà không phải chuyên môn cung cấp cấp những cái đó cụ bị áo thuật thiên tư số ít người ánh sáng nhạc vì cứu trị đặc thù giống loài di ô mà luyện chế ra tới dự tề kế tiếp bị mở rộng trở thành khiến người cuồng bạo nước thuốc căn cứ sử dụng liều thuốc bất đồng sở đạt tới hiệu quả cũng có điều biến hóa tiểu liều thuốc có thể trị liệu thân thể nhắc nhở đã tiêu phí một trăm nhạc viết tệ nắm giữ này thế giới cơ sở thông dụng ngôn ngữ tấu trưng xong chương một trăm chín mươi ba gia thành mục giam chương một trăm chín mươi ba gia thành mục giam nhiệm vụ chủ tuyến vô săn g i ế t nhiệm vụ điều tra không biết d ị biến r ử a sạch biến số phân đ o ạ n một điều tra d ị biến tóm tắt điều tra d ị biến nơi phát ra nhiệm vụ kỳ h ạ vô thất bại trừng phạt vô khen thưởng một trăm năm mươi công vân hạt càn sao nhìn đến chính mình nơi địa phương lâm c ử u nhẹ nhàng thở ra ở trong mắt hắn trừ bỏ hoàn toàn thể the s ở ta phật g ở ngoài dù n ở tợ dạ thực lực cấp bậc đại khái chia làm bốn cái t h a đ ộ i mạnh nhất k i a m ộ t t h a đổi tự nhiên chính là tinh linh bán thần ạ xét đét hoặc trở cập đồng cấp sinh vật v ã lộ giam đại lục đứng đầu chiến l ự c cơ hồ sở hữu đại sự kiện đều có bọn họ thân ảnh trong đó hư không sinh vật chiến l ự c so lẹ không đồng đều rất nhiều đều nhưng dĩ vãng hạ phân phân nhưng là làm loạt trở và c ổ d u y ệ t đối là trước mắt mới thôi đối dù nở tờ dạ uy hiếp lớn nhất một cái đệ nhị đương chính là viễn cổ ác ma ám duệ cùng với xạ đài lẹp các anh hùng ám duệ trung tuy rằng có kiếm ma chém g i ế t tinh linh bám vào người giả chiến tích nhưng là cái khác ám duệ cơ hồ đều trở thành cực cực khổ khổ tìm một người loại bám vào người bi thảm hoàn cảnh chỉ có thể nói kiếm ma ngư bức đệ tam đương là cường đại dị nam giả tự nhiên chi linh thì như gian nạ mạ hảo cải thông qua tiên thiên hoặc là hậu thiên đạt được lực lượng h ậ mưa gọi gió nắm giữ lôi điện chính là bọn họ đại danh tử cái thứ tư cấp bậc chính là đại bộ phận dị năng giả cùng đứng đầu chiến sĩ trong nhân loại lux lucy ân trở dị nhân trong tộc người xuất sắc còn có dựa công nghệ đen gia thành z a u n người đều có thể tính ở bên trong này hạt cản chung đại bộ phận đều là cái thứ tư cấp bậc nhân vật lâm cựu còn có thể tiếp thu cũng liền ý nghĩa không biết dị biến nguy hiểm trình độ cũng liền ở cái này cấp bậc nay có lẽ chính là nhạc viên sẽ làm hắn tới thế giới này nguyên nhân đi rốt cuộc nhạc viên cũng không sẽ tuyên bố hẳn phải chết nhiệm vụ lâm cựu liếc mắt một cái nhạc viên cho mở ra đặc thù công nhân cửa hàng bên trong có một phần gia vị thăng cấp q u y ể n trục xác định hắn chính là ở dùng q u y ể n trục câu dẫn chính mình đây là dương như toàn xem lâm cựu chính mình a hoàn cảnh này chẳng lẽ là ở zun a lâm cựu đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh hình như là một gian nhà tù ngay sau đó một cổ ký ức r u n g manh vào đầu góc chính như vị trí địa điểm theo như lời xác thật là ở t i ể u t ố vờ b ấ t quá này địa điểm sao nhạc viên cho hắn an bài thân phận là đến từ xa xôi địa phương vì tránh cho chiến loạn đi v à khoa học kỹ thuật cùng tiến bộ chi thành cơ con sư nhưng bởi vì chế tạo cơ quan bị chấp pháp đội từ phạm tội phần tử trong tay tìm được cho nên coi là đồng l o a giam giữ ở tổ vở ngục giam bên trong lâm cựu trực tiếp hết trôi nói rồi liền lấy hắn hiện tại cơ quan trình độ có thể làm ra cái gì nguy hiểm ngọn ý khi dễ hắn là cái người xứ khác đi hắn nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không chấp pháp đội nhân t r à t r à o lương mạo công giống như nhớ rõ chấp pháp trong đội mặt liền có cùng z a u nở lão đại cấu kết ra hỏa thượng lương bất chính hạ lương a i thực bình thường phanh phanh phanh một trận đập vách tường thanh â m từ cách vách chuyển đến đem lâm cựu suy nghĩ đánh gãy lâm c ử u liếc mắt một cái không để ý đến nhốt ở trong ngục giam thủ phạm chỉnh thể thân ở không thấy ánh mặt trời hoàn g cảnh t r u n g không đánh đánh nhau phát tiết một chút chính mình thực dễ dàng đ ế n mất lâm c ử u tỏ vẻ có thể lý giải này đập liên tiếp không ngừng chuyển đến lâm c ử u có chút bực bội này liền đi theo đại học ký túc xá an t ĩ n h nằm ở trên giường thời điểm cách vách ký túc xá người không ngừng gõ v á c h tường lệnh người b ố c h ỏ a lâm c ử u đứng l ở ngục giam cửa sát trước túi đầu quan sát một chút ổ khóa một khối ở lâm cựu trong tay biến hóa trạng thái dần dần phù hợp ổ khóa hình dạng trước nắm giữ cơ quan chế tạo trình độ tạo không r a dùng cho chiến đấu l o ạ n ý chế tạo một cái mở khóa chìa khóa quả thực không cần quá nhẹ nhàng lâm c ử u dùng linh phách năng lượng bao vây một chìa khóa để ngừa hư thối một khối nhẹ nhàng vừa chuyển liền vỡ vụn mở cửa đi ra lâm c ử u nhìn thoáng qua chính mình muôn hảo năm trăm mười bảy uy ngươi có thể hay không đừng gõ vách t ư ờ n g ổ n muốn chết lâm c ử u bất mãn vô vô cách vách cửa sắt vừa lúc chuẩn bị hướng hắn bạn tù hỏi thăm một chút tình báo ngươi là người nào biết tên của ta một khuôn mặt đông nhiên xuất hiện ở cửa sắc khe hở chi gian cảnh giác nhìn chằm chằm lâm c giống như đầu đường lưu manh trang điểm giống nhau nữ tử nhận ra tới đúng là ạt c ạ n vai chính chi nhất uy ách ngươi hiểu lầm ta là ngươi cách vách hàng xóm n g ư ơ i gõ tưởng quá xảo lâm cựu chỉ chỉ bên cạnh giải thích nói ngươi là người nào vì cái gì lại ở chỗ này một thân chấp pháp đội chế phục nữ nhân xuất hiện ở đường đi lấy ra thương chỉ vào nhà tù phía trước lâm cựu a sơ ta cách vách vị này bạn tù quá xảo ta lại đây nhắc nhở một chút hiện tại liền trở về lâm cựu nhận ra đây là gia thành nữ cảnh cãi lìn hắn lần này chỉ có săn giết nhiệm vụ không có nhiệm vụ chủ t u ế n không thế nào tưởng cùng này đó cốt chuyện nhân vật giao tiếp s á c thật có lẽ có thể mượn dùng bọn họ lực lượng tiến hành điều tra nhưng tương ứng phía chính mình cũng sẽ có điều trả giá hết t h ả đều còn chưa biết dưới tình huống có thể không trộn lẫn hợp liền không trộn lẫn hợp lâm cựu nhanh chóng thoán hồi chính mình nhà tù thuận tiện còn giữ cửa cấp khóa lại các ngôi ư nơi này đều như vậy tùy ý sao cái lìn tuy rằng bắt không ít tội phạm đưa đến ra thành ngục giam chính mình tự mình đến nơi đây số lần thật đúng là không vài lần theo sau cái lìn hướng ý dò hỏi manh mối đối thoại đều dừng ở lâm cựu lỗ thai chúng hắn coi như không có nghe được uy nghi phạm vào tội gì bị trào tiến vào cái lìn rời đi sau ý trầm mặc trong chốc lát nghĩ đến nàng này kỳ ba hàng dâng lên tỏ mò c h i tâm ta không gọi uy ta kêu sở khu khu kêu ta xích là được ta gì tội cũng không phạm đã bị t r à o vào được ngươi đâu lâm i ự u tỏ vẻ hắn này khí chất sao có thể như là một cái tội phạm vi cùng ngươi giống nhau không phạm tội gì vi hồi phục nói ngươi vừa rồi l à như thế nào ra tới uy nghĩ đến đối phương ngại chính mình là mỹ mở ra nhà tù cửa sắt lại đây nhắc nhở nàng thao tác không cấm khỏe miệng vừa kéo có này bản lĩnh ngươi không cần tới vượt ngục mở cửa đi ra ách có người đã nói với ngươi ngươi nói chuyện t h thiếu đánh sao uy phun tào nói cũng không có như vậy xem tựa hồ là ngươi tính tình quá táo bạo lâm cựu cẩn thận hồi ức một chút hắn gặp được đồng hành giả chung cũng không có nói như vậy h i ệ n nhiên không phải hắn vấn đề ý bị nhốt ở nơi này p h ỏ n g chừng có đoạn thời gian lâm cựu đối nàng biết đế thành zta u n tin tức cũng không cảm thấy hứng thú hắn yêu cầu biết đến là gần nhất phát sinh đặc thù tình huống mà không phải hai thành tri gian mâu thuẫn cái này làm cho lâm cựu cũng không có nhiều ít cùng ý giao lưu hứng thú ngồi trở lại mép dưỡng từ tồn t r ữ không gian chung lấy ra tài liệu bắt đầu chế tắc cấp thấp mà h ã n cơ quan xuất thuần tục độ so với nguyên vật liệu phức tạp khó có thể bắt được luyện kim bom lâm cựu chế tác cấp thấp cơ quan nguyên vật liệu đều thực hảo mua sắm dư lại mấy ngàn nhạc viên tệ đều mua sắm hảo tài liệu đặt ở tồn chữ không gian chung lưu lại năm trăm n h ạ c viên tệ khẩn cấp học xong thế giới này thông dụng ngôn ngữ liền thừa bốn trăm tấu c h ư ơ n g s o n g chương một trăm chín mươi b ố đề người chương một trăm chín mươi b ố đề người cố định cơ quan chế tạo đã tăng lên đến lv ba mới có một loại tân năng lực xuất hiện ở tăng lên tới lv hai khi cũng không có tân năng lực tầng thứ nhất cố định cơ quan chế tạo lv ba thuần thuộc độ ba mươi một cấp thấp mà h ã n cơ quan Mỗi lần cho ế t ạ tiêu hào 15 điểm pháp lực giá t bán h á u mươi nhạc viên tệ ân lâm cựu cảm giác trung cấp mà hãng cơ quan tăng lên năm dây cứng cỏng đối hắn mà nói cũng không có quá lớn tác dụng cùng địch nhân chiến đấu khi đối phương cứng còn một giây cũng chưa có thể giải quyết nhiều không chấm năm khoảng cách g i â y cũng không lớn cơ quan học tầng thứ nhất chủ yếu vấn đề vẫn là ở chỗ đây là cố định cơ quan yêu cầu trước tiên an trí vẫn là cái kia đạo lý một khi đã như vậy vì cái gì không trực tiếp an trí địa lôi bom hiện tại bố bố rông còn không lĩnh ngộ ngươi nhìn không thấy ta cái này một cấp bậc ngụy trang năng lực mà h a m cơ quan không có gì thị trường lâm cựu đã nghĩ đến lĩnh ngộ năng lực này bố bố rông ngậm mà h a m cơ quan ở tô h i ể u cùng địch nhân chiến đấu khi lặng lẽ an trí ở địch nhân dưới chân đột nhiên cứng còn một giây Bị Tô mắt tròn Hiểu nháy mắt chém đầu hình ảnh đầu nên này ngoạn ý lâm à này chỉ thích chỉ hợp hợp dụng kỳ sử dụng A. l cựu không cấm lắc đầu cảm khái nói tuy rằng trung cấp mà h ã m cơ quan tăng lên hiệu quả cũng không lớn nhưng lâm cựu vẫn là lựa chọn chế tạo trung cấp cơ quan cấp thấp cơ quan mang đến thuần thục độ có ích hiện tại chủ yếu lấy soát thuần thục độ là chủ chế tạo ra tới sản vật tồn liền chờ lúc sau làm tô hiệu tiêu hóa đi thôi đạ s ì ủ tên kia cũng không biết ở đâu lâm cựu không cấm có chút lo lắng hắn đang ở song thành còn hành thực lực xa không bằng hắn đạ xì ủ vạn nhất truyền t ố n g đến địa phương khác vậy nguy hiểm đừng cùng hư không có quan hệ a lâm cựu trong lòng cầu nguyện một phen đương nhiên nơi này hư không chỉ chính là du nở tơ dạ hư không mà không phải bên ngoài cái kia đại hư không nơi này hư không kỳ thật càng như là xâm lấn nguyên sinh thế giới vực sâu một khi bị loại này năng lượng xâm lấn liền sẽ trở nên cực độ nguy hiểm cực kỳ giống bị vực sâu năng lượng xâm lấn người nếu là lần này dị biến nhiệm vụ cùng hư không năng lượng có quan hệ lâm i ự u thật vô pháp bảo đảm chính mình có thể sống sót lại nói tiếp này hai người như vậy tương tự cái này cao dai diễn sinh thế giới hư không năng lượng có hay không có thể là một loại thứ cấp vực sâu năng lượng lâm cựu trong đầu xuất hiện như vậy một cái nghi vấn cái này học thuật vấn đề chỉ có thể đặt ở mặt sau lại nghiên cứu tầng i thứ nhất cố định cơ quan chế tạo l năm thuần thục độ một mươi ba năm mươi một cấp thấp mà hãng cơ quan mỗi lần chế tạo tiêu hao mười lăm điểm pháp lực giá trị chút ít tinh thiết tranh mục năng lượng bế hoàn hai trung cấp mà hãng cơ quan mỗi lần chế tạo tiêu hao ba mươi điểm pháp lực giá trị chút ít tinh thiết năng lượng bế hoàn tranh mục ngay nay thời gian lâm cựu đều ở chế tạo cơ quan xuất thuần tục độ ở đem cố định cơ quan chế tạo cấp b ậ c soát đến lờ vờ năm sau lâm cựu trong tay tài liệu nhạc viên tệ đều tiêu hao hầu như không còn dùng cơm đã đến, đến giờ cảnh ngục giống như đổi dương giống nhau làm tội phạm nhóm tiến vào tối tăm thực đường dùng cơm trừ bỏ lâm cựu hàng xóm nàng mới vừa trước đó không lâu ở ăn cơm thời điểm đem cái kia đến từ đế thành xỉ cổ thủ hạ tội phạm cấp tấu tên kia hiện tại ăn cơm đều phải dựa vào người khác hỗ trợ hiển nhiên cảnh ngục trong khoảng thời gian này sẽ không làm ý tiến vào thực đường dùng cơm đây là gì cơm nhau sao lâm cựu dùng cái mẫu chọc chọc trước mặt trong chén không biết tên đồ ăn nháy mắt hết muốn ăn cái này ngục giam thực đường đồ ăn sợ là tham chiếu đế thành z a u n đồ ăn làm đi người không ăn sao một cái hai mét cao đại hán nhìn đến lâm cựu dùng cái mẫu chọc đồ ăn không hề hứng thú bộ dáng tức khắc thấu lại đây nay tráng hán thái độ thực hảo cũng không có hung thần ác sắt mà động thủ đoạn một là này còn có cảnh ngục nhìn khoảng cách lần trước gác tính ẩu đà sự kiện còn không có qua đi hai ngày đâu nhìn chằm chằm tương đối khẩn nhị chính là đối phương nhìn ôn văn nho nhã thanh niên ai biết có thể hay không thực có thể đánh tựa như cái kia tóc đỏ rõ ràng là cái nữ là có thể đánh đến bọn họ kêu cha gọi mẹ lâm cửu đem đồ ăn đẩy cho tên này chẳng hán liền lựa chọn trở lại nhà tù đi cái này n g ụ c giam quy định thực sự đơn giản cũng không có cấp tội phạm quá nhiều hoạt động thời gian ước gì vẫn luôn đại ở nhà tù chung càng miễn bàn lao động cải tạo linh tinh n g ụ c giam trưởng cũng không dám bảo đảm đem này đàn tên q u â n đồ lôi ra tới sẽ xuất hiện cái gì hậu quả vậy dứt khoát đều đừng ở bên ngoài đời đâu lâm cửu tính toán đêm nay liền rời đi nơi này liền lấy cái này mục giam trông coi trình độ cũng không có nhiều ít khó khăn tiểu bánh kem như thế nào lại về rồi sợ hai bị đế thành cắn vớt sao lâm cử không cần đi ra ngoài xem đều biết là cái lìn nhắc tới người cả ca chìa khóa chuyên động cửa sắt kéo ra thanh e m v ă n g lên lâm c ử u ngẩng đầu nhìn về phía chính mình bị mở ra cửa lao đôi mắt nhìn về phía cái lìn xuất hiện nghi hoặc chi sắt ta điều tra quá tình huống của ngươi cũng không hẳn là nhốt ở nơi này cho nên ngươi bị vô tội phóng thích cái lìn trong tay cầm về đặc xá văn kiện a kia thật sự là quá tốt lâm c ử u không lý do không tiếp thu đặc xá vốn di chính là oan luồng tiến vào vừa vặn cũng đỡ phải chính mình đi vượt ngục vậy đi thôi vi đã hồi lâu không có gặp qua bên ngoài thế giới lâm cựu đi theo hai người phía sau h ư ớ n ngục ra ngoài đi không bao lâu liền tới đến nhất thượng tầng n g ụ c giam lối vào n g ụ c giam trường liền tại đây tọa chấn ân làm sao vậy ta đã bắt được đặc xá lệnh cái l h ì n thấy n g ụ c giam trường đột nhiên dùng kỳ lạ ánh mắt nhìn bọn họ cho nàng mang đến thật lớn áp lực vội vàng nói không có việc gì hình thể thật lớn n g ụ c giam trường ngồi ở trên thế thu hồi chính mình ánh mắt có điểm ý tứ lâm hiệu từ cái này n g ụ c giam trường trên người ẩn ẩn cảm nhận được một chút áp lực tuy rằng so với tô hiểu mang đến nguy hiểm cảm còn kém không í t nhưng cũng thuyết minh kỳ thật lực không hổ là cao dai thế giới nơi nơi đều ngọa hổ tàng long đến nỗi trước m ặ t ý cùng c á t đờ dìn ở lâm cựu xem ra còn quá non nớt đặc biệt là c á t đờ dìn không có trải qua vô số chiến đấu còn chưa trưởng thành gánh nổi anh hùng chi danh trình độ còn nữa chính là bị tổ vợ cùng zau n này hai cái địa phương đại đa số anh hùng không phải nhà phát minh chính là luyện kim sư cơ quan sư chính diện trong chiến đấu cùng thân kinh bách chiến chiến sĩ so sánh mới càng tốt đối phó nay cũng không ý nghĩa nơi này liền không nguy hiểm cũng minh sắc là ở chính diện trong chiến đấu nếu là bọn người kia ngấm ngầm dở trò nguy hiểm cũng không so cùng những cái đó cường giả chiến đấu tới tiểu yêu cầu tùy thời tiểu tâm độc dược độc khí Bông tử tử lâm i tinh i n nguy h h vật cựu một à n sao? Ai ai? Lâm một chân đem giống hắn nam nhân kia đá đến chế tưởng nhìn trước mặt này hỗn độn hoàn cảnh không cấm cảm thán hắn cái thứ nhất điều tra mục tiêu chính là ngư long hữu tạp dễ dàng nhất tàng ô nạp cấu đế thành z a u n liên tính ở chỗ này điều tra không ra cái gì cũng có thể lợi dụng nơi này hắc bang vì hắn tìm kiếm manh mối từ biết nhiệm vụ không thiết trí thời gian kỳ hạn bắt đầu lâm cựu liền có một loại gấp gáp cảm nhiệm vụ này kéo càng lâu khả năng khó khăn liền sẽ càng lớn càng nguy hiểm đàn sen trùng điệp a n mòn lao hóa bài yên quản vong trung tiết lộ ra các m à u bụi mù đem phía trên bắn xuống dưới ánh sáng lọc thành quỵ dị nhăn sắc ở xưởng có sắc pha lê chi gian giao nhau phản xáng ảnh ngược ở lâm cựu đôi mắt bên trong, hắn bên đánh giá zhu n vẫn luôn đều bao phủ ở x ư ơ n g mù che đậy giữa trời chiều nhưng nơi này phồn hoa náo nhiệt lại không cho mảy may nơi này cư dân bao hàm toàn diện văn hóa dị thải phân c h ì n h đương nhiên chính là nơi này văn hóa có chút kỳ lạ là được rồi trên người không mang mấy quyển gia phả đều không có phương tiện lên phố bất quá cũng có lâm cựu loại này không mang gia phả đây chính là thực lực tượng trưng zhu n nguyên bản là cổ sủ dị mạ vương quốc một tòa cảng thành thị sau lại cổ sủ dị mạ vương quốc sụp đổ sau z u n liền biến thành độc lập tri thành một ít có q thành thành không thế nờ tài h công trình sai lầm luyện kim thuốc nổ nổ mạnh xử zun chi thành một phân thành hai một bộ phận trở thành tượng h thành tức cựu tô vơ mà một khác bộ phận tắt trở thành hạ thành còn giữ lại zun nguyên trạng thượng thành cựu tổ vờ ngăn nắp lượng lệ có được khoa học kỹ thuật cùng tiến hóa chi thành danh h à o dựa vào hẹn chi môn thông qua mậu dịch thu hoạch đại lượng t à i phú mà cùng lúc đó tổ vợ tài phú cũng kéo zau n phát triển làm nó trở thành đỉnh đầu kia tòa thành thị hát cám kí n mặt rất nhiều vận hướng tổ vợ thương phẩm cuối cùng đều c h ẳ n g chọc chạy vào zau n chợ đen có chút nhà phát minh cùng với luyện kim sư khả năng sẽ cảm thấy trên mặt đất chi thành cho bọn hắn gây hạn chế quá nghiêm khắc bọn họ chung rất nhiều người đều sẽ phát hiện chính mình nguy hiểm nghiên cứu ở zau pha được hoang đ n liền rời đi mục tiêu của chính mình mà những người này mang đến không ổn định kỹ thuật cùng lô mãng sản nghiệp phong túng thức khai phá làm cho cả zau n tảng lớn khu vực đều lọt vào ô nhiễm sinh tồn điều kiện cũng trở nên càng ngày càng nguy hiểm k ị c h đ ộ c nước thải trầm tích ở thành thị hạ du khu vực tiên sinh tới xem chàng xuất sắc đoàn siết thú biểu diễn sao một người quần áo tạ tơi gậy ốm nam tử cấp lâm cựu đã phát một t r ư ờ n g ố vàng c h u y ể n đơn không được lâm cựu nhưng không có hứng thú đi xem xét một chút zau n săn mã người săn đồng hồ bấm dây diễn lâm cựu n g ầ g đầu nhìn nhìn tối tăm không trung không trung thậm chí tràn ngập màu xanh nhạc không rõ khí thể chung quanh truyền đến máy móc bánh răng chuyển động thanh âm không cấm neo lại đôi mắt nơi này thật là luyện đột nhiên một đám trang điểm khác nhau người đem lâm c ử u bao quanh vây quanh vì cái gì nói như vậy lâm c ử u khoe miệng không cấm hơi hơi d ơ lên mang theo ý c ư ờ i hướng trước mặt người hỏi khí chất giả dạ dạng hoặc là nói rất nhiều địa phương đều có thể thể hiện không phải cái này địa phương cầm đầu nam nhân lộ ra một cái tự nhận là tàn nhẫn tươi c ư ờ i nói đúng ra đến từ mặt khác khu vực lâm c ử u cảm thấy chính mình không cần nơi nơi tìm kiếm nơi này những cái đó hắc bang thế lực thực hảo nam nhân chuẩn bị làm khó dễ vị này lao đại có thể cùng ta nói nói cái này khu vực là ai nói tính ách nam nhân tay vỗ vỗ lâm cựu bóp hắn n h t hầu tay cái này làm cho hắn vô pháp bình thường lên tiếng ngượng ngùng lâm cựu bung ra tay ý bảo đối phương có thể trả lời hắn vấn đề nam nhân dư quang đảo qua chính mình ngã vào t r u n g quanh không biết sống chết thủ hạ trong mắt xuất hiện hoảng sợ h i ệ n nhiên đây là một đợt câu cá mà bọn họ chính là bị câu đến những cái đó ngốc cá khu vực này lão đại là sở tin l ò chủ yếu dựa vào kinh doanh sát thủ tổ chức nghề nghiệp đồn đại hắn trước mắt chỉ là cái trợ thủ ngũ sát chính mình lão đại có thể thợ vị thích nhất sử dụng hắn cũng không rời tay điện giật trượng côn đánh người nam nhân vội vàng đem chính mình biết nói khu vực này quản lý giả tin tức toàn bộ nói ra ở đế thành nhìn như xỉ cộ một tay che trời trên thực tế sắc thật như thế chẳng qua đế thành các khu vực đều thập p h ầ n hỗn loạn hắn yêu cầu luyện kim nam tức cùng bọn họ thủ hạ k h ô n g chế được này đó khu vực mà xì、si、cộ chỉ cần dùng í c lợi k h ô n g chế được này đó luyện kim nam tước liền có thể k h ô n g chế đế thành k h cụ nơi này là sở tin l ọ địa bàn Ác, đối nhưng này không phải ngươi thiếu tiền không còn lý do lông xanh t i ể u tử bóng người thưa thất đường tắt một cái thân hình c a o lớn sau lưng có một cái da chế túi bên trong nào đó vũ khí tráng hán một tay bắt lấy một người gầy ố n giống như trang giấy giống nhau nam tử thoải mái mà đem này nhắc tới tráng hán giống nhau đều thuộc về hắc bang tay đấm hình thể gây ốm người trước nay đều là đế thành bị áp bức đám kia người loại sự tình này ở đế thành đã là thấy nhiều không trách chỉ là nhường đường quá đường tắt người bước chân nhanh hơn căn bản không đi xem một cái phảng phất xem một cái chính mình liền sẽ trở thành tráng hán mục tiêu giống nhau thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh điệm nghĩa bên kia tuấn lãng nam hải ngươi nói đúng không tráng hán chú ý tới có người ở nhìn chăm chú vào nơi này quay đầu lộ ra một cái sang sảng tươi cười là đạo lý này lâm c ử u làm lơ g â y ốm nam nhân đầu tới ánh mắt gật gật đầu nói ha ha hùm thích ngươi cá tính tráng hán được đến vừa lòng trả lời cười thực vui vẻ con hảo là cá tính nếu là không có này hai chữ lâm cựu không dám bảo đảm chính mình sẽ không lấy r a vông ngân chi tinh chém chết cái này đầu góc tựa hồ có vấn đề ra hỏa nghe cái này thiếu nợ nam nhân lời nói kêu mừng tay đấm tựa hồ đến từ mặt khác khu vực là mặt khác luyện kim nam tức thủ hạn l ẹ loi một mình chạy bên này đòi nợ tựa hồ sẽ bị coi như lối nơi này lao đại sở tín lò khiêu khích lâm cựu không có sốt ruột rời đi chính là muốn nhìn một chút này có thể hay không đem sở tín lò người đưa tới muốn nói sở tín lò còn không biết chuyện này vậy quá phế vật đôi chính mình quản lý địa bàn một chút khống chế lực đều không có chủ yếu vẫn là xem ra hỏa này có thể hay không làm lơ loại này việc nhỏ. tấu t r ư ơ n g xong